t r ư ơ n g năm mươi chín ra ra ngươi giấu ở đãng vụ phía dưới vạn tiến hiển nhiên là có chút gấp từ dương thì là cười nói hiện tại phát hiện ra sớm hết thẻ liền còn có được cứu đại khái là ngươi lần trước đi tế bái ra ra ngươi thời điểm ra ra ngươi với ngươi trở về nhà hắn năm lần bảy lượt cho ngươi b á m ngộng hẳn là có lời gì phải nói cho ngươi dạng này ngươi cũng đừng đi một địa mang ta đi nhà ngươi ta cùng ra ra người trò chuyện chút thứ dương hùng hùng hổ hổ đi xuống lầu theo nơi hẻo lánh bên trong tìm một cái chỉ chát kín đáo đưa cho vạn tiến cái này mang tốt đợi lát nữa hữu dụng hắn nhìn về phía dương nhân dặn dò dương nhân xem trọng cửa hàng có ai đến mua đồ vật ngươi dựa theo ta nói với ngươi giá cả bán là được rồi nếu như muốn đồ vật nhiều có thể đánh tám nói lại đi tới liêu thi thi trước thấp giọng nói thi thi ta đi trước chạy cái việc minh nhi lại đi đào ngươi vật bồi thắng không cần phải gấp ta mộ xa xôi ngươi trước liêu thi thi nhàn nhạt trả lời một câu ra cửa vạn tiến h đem chỉ chắc cùng mua sắm tế điện vật dụng nhét vào chỗ ngồi phía sau thứ dương cũng chỉ có thể ngồi vào tay lái phụ trên đường đi vị này chưa bao giờ tin quỷ thần lưu học sinh hỏi thăm rất nhiều đồ vật có thể nhìn ra nàng rất khẩn trương có chút sợ hãi dù sao đợi lát nữa liền muốn nhìn thấy nàng chết đi nhiều năm ra ra từ dương nửa đùa nửa thật nói kỳ thật ngươi không cần sợ hãi đây là một chuyện tốt ta hâm mộ cũng không kịp đây ta cùng ngươi da da của ta cũng đã chết vừa vặn rất tốt mấy năm cũng không gặp hắn cho ta kéo giấc mộng đúng rồi cha mẹ ngươi có ở nhà không ngươi còn có thúc thúc ba ba không nếu không ngươi thông chi bọn hắn một tiếng nhìn xem bọn hắn muốn hay không cùng ra ra n g ư ơ i gặp một lần rất nhanh xe b em đúp lái vào một nhà cấp cao cư xá vạn tiến là độc thân nàng một người ở ở là tòa nhà lớn xem chừng có hơn hai trăm bình phòng trang trí chính là âu xa s ỉ gió đ o á n chừng không ít tiêu tiền vào cửa về sau vạn thiến liền cẩn thận nghiêm túc khoảng chừng cha nhìn xem hỏi từ đại sư gia gia của ta đang ở đâu từ dương tại từng cái trong phòng đi vòng vo cuối cùng ánh mắt rơi vào trong thư phòng một tấm tranh chữ bên trên kia tranh chữ cũng không biết chính phẩm vẫn là đ ồ dỏm dù sao từ dương không hiểu cũng không quá nhận biết bên trên lối viết thảo cùng ký tên chỉ là kia tranh chữ phía trên có yếu đớt tâm khí ẩn ẩn sức s ư ớ c có thể nhìn thấy một đạo hư ả o quỷ ảnh dấu ở hai chữ ở giữa thấy không từ dương chỉ vào hai chữ kia ra ra ngươi liền giấu ở cái này đãng phụ phía dưới vạn tiến nhìn chằm chằm tranh chữ nhìn nửa ngày nhưng là nàng cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể buồn bạn nói đây là b ằ n g thẳng ta cho ta cha mẹ hòa thúc thúc gọi điện thoại cha mẹ ta tại ngân thành bọn hắn ngay tại hướng trở về thúc thúc ta người ngay tại ngô thành hắn lập tức tới ngay rất nhanh tiếng chuông cửa vang lên vạn tiến đi mở cửa liền gặp một vị mặc sơ mi hoa lớn quần cộc dép lào nam tử đi đến hắn đại khái chừng ba mươi tuổi râu ria kéo gốc dạng đeo kính đen kéo kẹo còn kẹp lấy một cái bao da vừa vào cửa nhân tiện nói đại đ i ệ n nữ ngươi g i a g i a ngươi trở về rồi ngươi thế nào có phải là bị bệnh hay không g i a g i a ngươi đều đã chết tám năm vạn tiến vội vàng giải thích tiểu thúc đây là sự thực g i a g i a của ta linh hồn nhỏ bé liền ở trong nhà giấu ở ngươi đưa ta bộ chữ vẽ kia bên trong đây hán tử kia trầm mặc mấy giây tiến lên sờ lên vạn tiến c á i chán thầm nói đại điện ữ ngươi cái này cũng không có phát xuất ta làm sao giữa ban ngày liền nói mê sạc rồi ngươi trước kia không phải không tin những này à? ta bái cái cửa hải nhị ra mua cái tụ bảo b u n ngươi cũng mắng ta mê tín a hắn lúc này mới chú ý tới từ dương gỡ xuống kính dâm một bộ gặp quỷ thần sắc đại điện nữ ngươi ngươi ngươi mang nam nhân về nhà đây là ai cháu rể sao vạn tiến lập tức đỏ mặt tiểu thúc ngươi đ ừ n g nói b ậ y vị này là từ đại sư ra ra linh hồn nhỏ bé chính là hắn tìm tới ừm, hắn tử kia nhún g mày nhìn về phía từ dương cái gì đại sư nên không phải lừa đảo a vạn tiến vừa muốn giải thích liền nghe từ dương t h ẳ n g n h i ê nói n vị tiên sinh này mời ngươi nói chuyện chú ý một chút ta là vạn đại phu mời đến để các ngươi cùng nhà ngươi lao ra tử đoạn tụ nếu như ngươi không tin ta ta hiện tại liền có thể đi n hãng à ta láo tử, tử, tử, tử con mắt chừng đến lớn hơn h á n tử nhỏ ngay tại trên xã hội dốc sức làm hiện tại mở ra một gia truyền môi công ty dưới tay mười mấy cái dẫn chương trình vắng hồng tự nhiên là không tin những này nhưng là vạn thiến nói có cái mui có mắt hắn cũng chỉ có thể kiềm chế lại tính tình nói được chờ người cha mẹ trở về ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này tiểu tử làm cái quỷ gì hãn tự nhiên không gạt được từ dương lỗ thai t ừ dương tại ngoài phòng ngủ kêu lên vạn đại phu làm phiền ngươi kéo một cái nhà ngươi m à n cửa vạn tiến hiện tại đối t ừ dương có thể nói là nói gì nghe nấy nàng đem tất cả màn cửa cùng nhau giữ chặt bên trong căn phòng tia sáng lập tức mở tối xuống dưới hán tử kia cau mày nói giữa ban ngày kéo màn cửa làm gì t ừ dương đem tia chỉ c h á t người ôm đến để dưới đất lại lật tay theo không gian chữ vật lấy ra lư hương đốt lên ba cây hương cười nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng ta trước gọi nhà ngươi lão ra tử g a các ngươi tâm sự hai mươi một kẻ là phạm nhân si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thân h á i hương gieo r chương cái c ế t p h sáu mươi chiêu hồn gặp nhau từ dương nói đợi lát nữa lao ra t ử ra chính ngươi hỏi chẳng phải là được rồi vạn bảo lộ hắn dùng thủ trào nắm tóc cười khổ nói nhà ta lão ra t ử năm đó là não tụ huyết người đi rất đột nhiên buổi sáng còn tại nhảy quảng trường múa giữa chưa đi ra ngoài trượt cánh mặt mới ngã xuống đất liền không thể tỉnh lại lúc ấy chúng ta tại ngoại địa đuổi trở về thời điểm lão ra từ đã nhập quan tài nói thật những năm này ta thường xuyên nghĩ đến lão gia tử thậm chí còn huyễn tưởng qua lão gia tử sẽ trở lại gặp xem nhóm chúng ta có thể lúc này sắp thật muốn gặp được nhưng lại cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng đây là nhân c h i thường tình có thể lý giải t ừ dương rất lý giải vạn bảo lộ cùng vạn thiến tâm tình an ủi này chủ yếu là các ngươi chưa thấy qua quỷ không cùng quỷ đã từng quen biết ngươi nếu là đã thấy nhiều liền sẽ phát hiện quỷ cũng không đáng sợ tương phản phần lớn quỷ lá gan cũng rất nhỏ ta một cái ngàn năm lôi kích kiếm gỗ đào trực tiếp đắp lên bọn chúng trên t r ắ n lúc bọn chúng hận không thể quỷ xuống cho ta hát chinh phục vạn bảo lộ cùng vạn đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dạng ngân thành cự ly ngô thành không xa lại thêm theo cửa hàng mai táng xuất phát lúc từ dương liền để vạn tiến thông chi cha mẹ của nàng không có một một lát vạn tiến phụ m ộ u đến bọn hắn cùng vạn bảo lộ phản ứng vừa vào cửa liền nghi ngờ bắt đầu từ dương cũng lời giải thích mở miệng nói vạn đại phu đi đem tranh chữ hái xuống đi vạn tiến tại cửa hàng mai táng tận mắt thấy qua dương nhân lấy xuống đầu mình chơi một mặt kia tự nhiên đối từ dương tin tưởng không nghi ngờ nàng tiến vào thư phòng gỡ xuống tranh chữ cẩn thận nghiêm túc có lên đem ra từ dương tiếp nhận tranh chữ tay run một cái x o á t tranh chữ triển khai có lẽ là kéo lên màn cửa trong phòng không có ánh sáng nguyên nhân tranh chữ bên trong k i a m ộ t luồng âm khí đúng là tự động bay ra bất quá vạn ra bốn chiếc người lại không nhìn thấy một màn này t ừ dương cũng không cho bọn hắn mở thiên nhãn mà là cười nói lao gia tử ta biết rõ ngươi tâm nguyện chưa hết hiện tại con của ngươi con dâu tôn nữ cũng tại ra đi cùng mọi người gặp mặt một lần nhưng mà k i a m ộ t luồng âm khí quá yếu đừng nói hiện hình hắn thậm chí liền hóa thành hình người cũng làm không được lao gia tử đắc tội tử dương bên trong miệm nói l ẩ bẩm giương tay vộ một cái trực tiếp đem t i ê một luồng âm khí Đánh vào sớm c ấ trong đặt t ê bên n người mặt đất chắt t chỉ r Sau đó, hắn pháp l ự chốc vận c u y tay ể một điểm, n một trên chản vào chỉ bên trong. Trong đưa tại chắt một một chắt chỉ cỗ lực chỉ pháp vào lát k i a một luồng h ư n h ư ợ c â m khí bắt đầu tăng cường gian phòng bên trong đột nhiên âm phong đại tác ô ô rung động vạn ra bốn chiếc người nhìn thấy một màn này trên mặt đều là một bộ c h ấ n kinh chi sắc nhất là vạn tiến phụ mẫu bọn hắn đều là nhân dân giáo viên dạy học t r o n g người mấy chục năm thở nhỏ liền bị cắm d ễ lấy phong kiến mê tín hại người lý niệm bây giờ nhìn thấy một màn này cùng tại cửa hàng mai táng vạn tiến không có gì khác biệt bọn hắn người đều trong váng chỉ cảm thấy thế giới quan đang không ngừng sụp đổ hai mắt chăm chú nhìn cái k i a chỉ c h á t người liền con mắt cũng không dám nháy một cái sau đó liền thấy k i a chỉ c h á t người bên trên có sương mù bước lên chỉ c h á t người trên mặt lóe ra sóng nước đồng dạng vận sóng thời gian dần trôi qua biến hóa thành một trương thương lão khuôn mặt quen thuộc vạn tiến phụ mẫu cha vạn tiến ra ra mà vạn bảo lộ phản ứng của hắn nhất là khích lệ hắn tương đối phản địch năm đó cùng lão ra tử thường xuyên cãi nhau chạy tới nơi khác làm ăn nhiều năm thậm chí cũng không có trở về nhà các loại đuổi trở về lúc nhìn thấy lại chỉ là một bộ lạnh băng, băng thi thể giờ phút này nhìn thấy lao ra t ử khuôn mặt về sau trực tiếp phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất gào khóc nói cha cha chỉ chát người trên mặt lao ra t ử khuôn mặt đầu tiên là có chút mờ mịt dần dần khôi phục như thường hắn nhìn thấy quỳ gối trước mặt vạn bảo lộ lập tức lông mày nhữ lại cả giận nói con chó tích đổ v ậ t ngươi còn biết trở về ngươi xem một chút ngươi mặc bóng tích đây đều là vung loe loẹt cùng cái hai bóng đường phố máng đồng dạng một trận đổ ập xuống ngô thành tiếng địa phương theo lão ra t ử bên trong miệng đua ra vừa mới còn bi thương không gì sánh được bầu không khí lập tức đ ọ n lại vạn bảo lộ là người sau đó thổi p h ù một tiếng bật cười thậm chí cũng lộ ra một hàng nước mũi hắn bôi nước mắt nước mũi d ở khóc d ở cười nói cha ngươi nói ngươi đều đã chết thế nào còn như thế mắng chửi người đây người ta một người nhà muốn kéo việc nhà t h ứ dương đương nhiên sẽ không vướng bận hắn ra cửa đi xuống lầu ngồi dưới lầu trong lương đình phun khói lên bóc chuẩn thời gian ước chừng nửa giờ sau quay trở về vạn tiếng nhà mở miệng nói lao ra tử nên nói đều nói rồi không n g ư ơ i linh hồn nhỏ bé quá yếu thụ ta một đạo pháp lực ra chỉ mới có thể hiện thân nếu như thời gian quá dài sẽ làm bị thương đến hồn phách của ngươi giờ phút này vạn gia bốn chiếc người đều là hốc mắt bỏ bừng lao gia tử cũng biết rõ từ dương mở miệng nói từ đại sư đa tạ n g ư ờ i vâng không chỉ sợ lao hán ta cũng không có cái này cơ hội cùng mọi người trong nhà gặp mặt bây giờ tâm nguyện ta đã xong là thời điểm ly khai nói chỉ chát người bên trên k i a một khuôn mặt dần dần bắt đầu trở nên hư hảo vạn gia bốn chiếc người tự nhiên không thể thiếu một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc hàng ngũ hàng ngũ cũng đừng g à o khóc nhớ ký ta nói tích lời nói còn có ta là hoa tử ngươi cũng nhanh bốn mươi tích người liệt tranh thủ thời gian tìm quả phụ trước lập gia đình lại nói lao gia tử hùng hùng hồ, hồ. dần dần tiêu tán một lần nữa hóa thành một luồng â m khí chui vào tranh chữa bên trong các loại vạn gia bốn chiếc người khóc không sai bịt lắm từ dương vừa rồi hỏi mấy vị trước đ ừ n g khóc chúng ta thương lượng một chút nên xử lý như thế nào lao ra tử xử lý bốn người một mặt không hiểu từ dương nói nhà ngươi lao ra t ử linh hồn nhỏ bé quá yếu tại dương gian không thể ngốc quá lâu nếu không dễ dàng hồn phi phát tán đương nhiên nếu như các ngươi muốn giữ hắn lại đến cũng là không phải là không thể được chính là có chút thương tiên hòa tổn hại ô n đức Đợt, có chút dân tục cha tư liệu đều tìm không đầy đủ nếu có lầm viết địa phương mong rằng mọi người thứ lỗi hai mươi một kẻ là phạm nhân si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thần thai t ư ơ n g gieo rác cái chết phạm nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đ ủ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ thấy thần không k í n h phạm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu Chương 61, Đốt thiên thế, thiên lộ. từ đại sư người có biện pháp đem cha tà lựu tại nhân gian ngay xong lời này vạn bảo lộ cái thứ nhất nhảy dựng lên vô cùng kích động muốn nhường từ dương làm phép lưu lại lao g a tử ngược lại là hắn đại ca có vẻ rất trầm ổn hoa dâm tóc mang theo kính mắt chấm ngấm hỏi từ đại sư thương thế kia thiên hòa tổn hại âm đức gia sao giải vạn lao sư ngươi là người làm công tác văn hóa câu nói này ngươi hẳn là so ta hiểu từ dương nói nhân quỷ khắc đường âm dương hai đạo đề nghị của ta là đem lão gia tử đưa đi âm t à o địa phủ tiếp tục làm quỷ vẫn là đầu thai làm người đó chính là âm t à o địa phủ phía dưới sự tình vạn tiến gấp mắt đỏ vành mắt nói từ đại sư có thể hay không để cho gia già của ta lưu lại ta biết rõ ngươi là kỳ nhân dị sĩ thần thông quảng đại trong nhà người không phải cũng nuôi hai cái nữ quỷ thế này ngươi cùng ta có thể so sánh sao ta là người trong đạo môn có tu vi mang theo n g ư ơ i có cái gì từ dương nói thẳng lão gia tử linh hồn nhỏ bé quá yếu cứ như vậy lưu ở trong nhà đoán chừng nhiều nhất b ệ n g à y liền phải hồn phi phép tán muốn nhường hắn lưu lại nhất định phải nhường hắn ngưng kết tâm thể trở nên càng mạnh một chút đến cái kia thời điểm hắn tất nhiên có thể lưu lại có thể âm khí ngoại phóng sẽ dẫn đến các người âm khí s â m thể dân ra nhiều bệnh nhiều thai ước chừng lao gia tử cũng không muốn thấy cảnh này những lời này cũng không phải nói ngoa người bình thường đụng một hai lần quỷ khả năng còn lớn hơn bệnh một trận người mỗi ngày cùng quỷ sinh hoạt chung một chỗ cùng mãn tính tự sát không có gì khác biệt Các có Có cho cũng thích còn chết người muốn kính nhân, rằng dạng này hiếu thuận cũng không thích hợp. Lao nhân còn sống nhiều nhiều kính kính, giải. hiếu hiếu thời điểm, nhiều bồi một bồi, nhiều hiếu kính hiếu một thể thể hợp. lao lý Lao ta ta vạn ề nhiều quét tảo mộ, cho thêm đốt tiền, sau, so quét quỷ ngày ngày hắn hốn khốn ở trong nhà càng tốt hơn. lễ Tết tảo thêm đốt ít tốt cho mộ, đem ở v ra bốn chiếc người hơi chút bàn bạc liền quyết định được chủ ý vạn thiến phụ thân hỏi từ đại sư kia nên như thế nào đưa tiễn cha ta có phải hay không muốn làm pháp sự cha ngươi cũng không phải ác quỷ trên thân cũng không quá nhiều lệ khí sắc khí không cần phiền phái như vậy từ dương ở tay theo không gian chữ vật lấy ra một tờ giấy vàng đây là hắn bình thường v ẽ b ù a luyện tập sử dụng trang giấy hắn gọi vạn tiến tìm tới c á i kéo đem đ ư a giấy vàng cắt thành một cái giấy bậc thang một bên cắt một bên giải thích đây là sư môn ta bên trong truyền thừa một môn đạo pháp là căn cứ dân tục bên trong một chút truyền thuyết sáng tạo phương pháp này tên là đăng thiên thê có thể đưa vong hồn nhập địa phủ đăng thiên thê thuyết pháp tại dân gian từ trước đã lâu dựa theo tập tục tới nói thất, thất ngày rỗ bên trong chính là người mất bên trong âm kỳ vong người dương gian ý thức còn không có triệt để đ o ạ n trừ nói cách khác vong người còn không có ý thức được mình đã tử vong còn không có triệt để biến thành quỷ dựa theo tập tục người nhà sẽ ở đầu bảy ban đêm là vong người tại cửa ra và chuẩn bị một nước sạch một bát ngũ cốc lương sau đó sớm đi ngủ ban đêm nghe được cái gì động tĩnh không thể đi xem xét các loại đến cùng bảy qua đi lại đốt một cái cái thang hình dáng đổ vật nhường hồn phách theo thiên thê đăng nhập thiên đường bày ra nước sạch có ý tứ là nhường tổ tiên tẩy đi bụi bặm tiêu miễn tai nạn an tâm lên đường mà bày ra ngũ cốc lương thì có phòng ngừa sắc khí chống phạm hô trừ tà khu nấm mốc ý tứ lão gia tử chết tám năm vong hồn về nhà xử lý phương pháp hơi có chút sai lầm t ừ dương cắt tốt giấy bậc thang lại để cho vạn tiến h tìm tới một cái bồn sắt hắn đem chỉ c h á t người trước lư hương mang tới bày ra tại bồn sắt trước đó một lần nữa đốt ba nén hương bái một cái lẩm bẩm nói đ u ổ i về với bụi đất về với đất âm dương tương cách thời không sai giây phút ở chung đều yêu cầu xa vời nhân quỷ khắc đường âm dương hai đạo lão gia tử ngươi tâm nguyện đã xong nên lên đường hắn xuất ra giấy bậc thang một bên vạn bảo lộ tay mắt lãnh lẹ đưa tới cái bật lửa bất quá tử dương cũng không dùng cái bật lửa mà là con ngón đ ú n ra xoạt đầu ngón tay một đoàn ngọn lửa dâng lên đem k i a giấy bậc thang t h i ê u đốt sau một khắc t h i ê u đốt hương hỏa hơi khói lượn lờ dâng lên tại giữa không t r ú n g tụ mà không tiêu tan đúng là hóa thành một đạo hiện lên nhàn nhạt vầng sáng dài bậc thang k i a dài bậc thang một đầu tại từ dương trước người một đầu dọc theo ra ngoài như có như không rõ ràng đang ở trước mắt lại cho người ta một loại thời không dối loạn cảm giác giống như một đầu khác tiến vào mặt khác một phiến thời không từ dương triển khai tranh chữ bắt trước làm theo đem t h i ê u đốt ném vào bồn sắt bên trong tia tranh chữ thiếu đốt trong đó kia một luồng âm khí cùng khói lửa cùng nhau dâng lên hóa thành lao ra từ thân hình hàn hướng về phía vạn ra bốn chiếc người v â y vây tay cất bước leo lên thiên thê càng chạy càng xa cho đến biến mất vạn ra bốn người gào khóc các loại đến kia thiên thê tiêu tán về sau lúc này mới dần dần yên tĩnh trở lại t ừ dương đem trên mặt đất lư hương thu hồi dặn dò cái này chỉ chắt dính qua lão ra tự âm khí đặt ở trong nhà không quá may mắn nhớ kỹ mau chóng tiêu hủy mặt khác ta ra chạy việc là thu lệ phí làm một chuyến này có chút tiền là không thể miễn đây là coi trọng là quy củ cũng tương tự có cấm kỵ tử dương tính toán một cái chi phí một cái chỉ chát sáu trụ mùi thơ ngát đương nhiên quý nhất chính là mình nhân công ta cùng vạn đây là nhà ta lão gia tự ý tứ hắn lần này trở về là bởi vì ẩn giấu một tấm sổ tiết kiệm lúc ấy đi được quá mau không thể nói cho nhóm chúng ta k i a sổ tiết kiệm bên trên có hơn hai mươi vạn là lao ra từ những năm này tích lũy tiền hắn đã phân phó nhường nhóm chúng ta lấy ra năm vạn khối tiền biểu thị đối ngươi c ả m tạ nếu là lao nhân di ngôn vậy ta liền nhận thu tiền vạn bảo lộ lại kêu gọi đưa từ dương trở về hắn lái là một chiếc len dỗ vờ một bộ tài đại khí thô bộ dạng trên xe vạn bảo lộ lại nói đến hắn truyền thông công ty từ đại sư gần nhất mấy năm này mạng lưới thiện cận nhiều lần cùng phát trực tiếp hưng khởi một cái tình cờ cơ hội ta mở nhà này công ty ký một chút dẫn chương trình cũng là kiếm lời một chút tiền có thể ta luôn cảm thấy sự nghiệp trên không có cái gì lớn đột phá từ đại sư ngươi nói cái này có phải hay không phong thủy vấn đề hắn muốn tỉnh từ dương đi hắn công ty hỗ trợ nhìn xem phong thủy nguyện ý ra giá cao ta mạnh này am hiểu bắt quỷ trừ tả đối phong thủy chi đạo chỉ là h i ể u sơ từ dương cười nói bất quá ta lại là biết rõ phát trực tiếp phần cuối là mang hàng có lẽ vạn lão bản ngươi có thể từ hướng này đếm thử một cái mang hàng vạn bảo lộ nghĩ nghĩ lại nói kia từ đại sư ngươi trong tiệm có hay không từng khai quang thủ xuyến pho tượng các loại đồ vật ta có thể hay không tỉnh một cái trở về kia là phật môn thủ đoạn t ừ dương rợ khóc dở cười ta là đạo tu nhóm chúng ta am hiểu là vé bửa quay đầu lại ta cho ngươi vay trương phủ bình an cùng chiều tại phủ đi rất nhanh cửa hàng mai táng đến t ừ dương vừa xuống xe liền thấy cửa hàng cửa ra vào ngừng một c ố màu đen việt d ã hắn nhữ mày chiếc này xe việt d ã hắn rất quen thuộc trước đó tại hoàng hà bên bờ gặp qua là linh quản cục xe đi vào cửa hàng mai táng quả nhiên k i a vương lâm cùng bạch vi đang nơm nớp lo sợ đứng tại nơi hẻo lánh liều thi thi ngồi trên ghế thản nhiên nói các ngươi linh quản cục thật to gan dám năm lần bảy lượt ngấp nghẽ bản vương chẳng lẽ cảm thấy bản vương là cái quả hầm hai người dù sao tại linh quản cục công tác thời gian không ngắn gặp qua không ít muôn hình muôn vẻ kỳ nhân di sĩ biết rõ không ít bí văn nuôi quỷ cái này sự tỉnh cũng không tính hiếm thấy thế nhưng là cái này mẹ nó chính là quỷ vương a người khác là nuôi tiểu quỷ mẹ chứng ngươi từ dương nuôi một cái quỷ vương trong lòng hùng hùng hồ hồ vương lâm vội và nói quỷ vương đại nhân bất giận nhóm chúng ta cũng không biết rõ ngại ở chỗ này nói gì ngấp nghẽ mà nói hẳn là các ngươi coi là các ngươi lần trước tại đường cái đối diện lén lén lút lút d i ấ u dếm được bản vương liêu thi thi ngữ khí bình tĩnh nàng thậm chí cũng không thấy vương c h ẳ n g hai người mà là nhìn mình c h ầ m c h ầ m tay phải nàng phải đầu ngón tay có một đạo huyết sắc cơm khí như là linh x ả quấn quanh du tẩu trên đó tán phát kia cổ khí tức nhường vương lâm cùng bạch vì hai người hô hấp đều có chút ngạt thở thậm chí bọn hắn có dũng khí cảm giác chính là phân cục vị kia tiên thiên tông sư tới sợ là cũng sẽ bị một chỉ đánh chết cái này cũng không khoa trường quỷ vương thực lực có thể so với võ đạo thiên n h â n nàng có thực lực này lần trước vương lâm luốt một cái mồ hôi lạnh quỷ vương đại nhân ngài h i ể u lầm nhóm chúng ta lần trước tới đây là vì từ đại sư Ừm, từ làm dám Mà mình liêu thi thi trên thân khí tức đột nhiên lạnh leo lá lại liêu lại là vì bảo hộ chính mình. Trong lòng linh thi thi nhiên giận nói, ai người người điều thi thi vui minh trên quả quản thân tức đột tra Từ thấy Trong thích Bất khí cho nhìn chân hộ chính hắn cũng minh bạch, càn, gan dương dương nộ cũng Cả các Các c� bảo vì không thể coi thường thế là vội ho một tiếng tiến vào cửa hàng khuê y nụ n thi thi đừng nóng giận bọn hắn cũng là vì giữ gìn chị ăn không có gì ý đồ xấu đúng đúng đúng vương lâm đầu điểm cùng gà con mổ thóc đồng dạng nhóm chúng ta lần trước chỉ là vì điều tra xe bm nút thai nạn xe cổ án cũng không có cái gì ý đồ xấu liêu thi thi xe bm nút thai nạn xe cổ án thái độ của nàng hòa hoan không ít lạnh lùng nhìn thoáng qua vương lâm cùng bạch vi thư lạnh một tiếng thanh âm tại hai người trong đầu văng lên từ dương là bạn vương bà bọc các ngươi nếu là có dũng khí có ý đồ với hắn thì đừng trách bạn vương không khắc khí còn có lần trước hai nạn xe cộ là bản vương lái xe không làm đưa tới cũng không quái tử dương câu nói này là nàng dùng một chủng loại giống như truyền âm nhập mật thủ đoàn nói tử dương cũng không nghe thấy nói đi đứng dậy dương nhân chúng ta đi sau đó hai người nổi lên lầu hai cửa hàng mai táng bên trong kia cổ áp lực làm cho người hít thở không thông khí thế lập tức biến mất vương lâm cùng bạch vi từng n g ụ m từng n g ụ m thở hồn hển sắp mặt một mảnh tái nhợt phía sau l ư n g đã bị mồ hôi ớt nhẹp t h dương chuyển đến hai tấm cái ghế nói vương tiên sinh bạch tiểu thư ngồi đi chính hắn thì là ngồi ở vừa mới liều thi thi ngồi trên ghế nói ra hai vị cũng nhìn thấy nhà ta thi thi cùng dương nhân mặc dù là quỷ nhưng các nàng mỹ tâm thiện là tốt quỷ chưa hề hại qua người ta biết rõ các ngươi linh quản cục chức trách nhưng người có tốt xấu phân chia quỷ cũng muốn tốt xấu phân chia các ngươi không đến mức tốt xấu không phân a chuyện sự tình này thứ dương nhất định phải hỏi rõ ràng nếu như linh quản cục muốn đối dương nhân cùng liêu thi thi bất lợi như vậy tự mình liền đến làm tính toán khác vương lâm cẩn thận nghiêm túc nhìn thoáng qua đầu bậc thang nói từ đại sư ngươi yên tâm chính là nhóm chúng ta linh quản cục người sáng lập nghe nói năm đó còn từng cùng một cái xà yêu nói qua yêu lương nhóm chúng ta chỉ đối phó những cái kia làm sàng làm bậy làm hại nhân gian tà ma ngâm miệng bạch vi lại là khe quát một tiếng vị kia b ắ t q u á i ngươi cũng dám nghị luận từ dương ngọ t à o cùng một cái x ả yêu nói qua yêu đường hẳn là linh quản cục người sáng lập họ hứa tê i n tiên trên lầu dương nhân vui vẻ nói tỉ tỉ từ đại sư khen chúng ta đây hừ l i ê u thi thi cảm giác trong lòng ngọt ngào có thể trên mặt nhưng như cũng là bộ kia lãnh đ ạ m thân sắc thản nhiên nói ai mà thèm hắn khen đối m ộ i muội ngươi thấy điều khiển từ xa không ta đuổi theo kia bộ phim lập tức liền muốn mở trong lòng lại là ẩm ẩm nhảy lên linh quản cục người sáng lập khẳng định là một cái lợi hại người hắn thế mà cùng xà yêu yêu đương thiến nữ u hồn bên trong kia n i n h thải thần cùng tiểu tiến h cũng yêu đương đ â y kia kia tử dương bỏ mặc nàng hiện tại như thế nào lợi hại có thể khi còn sống dù sao cũng là tiểu cô đương nhất là cổ đại mọi người tiểu thư đối với tình yêu đều có một loại khó mà hình dung hướng tới đi theo t ử dương phía sau vạn bảo lộ cả người cũng tê mẹ chứng kia hai cái xinh đẹp tiểu cô đương thật cùng ta đại điệt nữ nói là từ đại sư nuôi quỷ vừa mới khí thế kia thật kinh khủng chính mình cũng kem chút thẻ g i a quẩn giờ phút này nghe được tử dương lại nói như vậy nhìn về phía vương lâm cùng bạch vi thần sắc cũng có chút biến hóa linh quản cục linh quản cục cái ngành này tự mình nghe cũng chưa từng nghe qua hiển nhiên là ngành đặc biệt loại này ngành người sáng lập chỉ sợ là khó lường đại lão tự mình hôm nay thế mà nghe được nhiều như vậy bắt quái cái thế giới này quá nguy hiểm chẳng những có quỷ còn có yêu hắn đứng sau lưng tử dương xem chừng nói từ đại sư nếu không ta ngày mai lại tới có thể tử dương gật đầu nói ta hôm nay sẽ giúp ngươi vẽ s o phủ ngươi ngày mai tới lấy cũng được t h i ờ n hương h ò a đây tùy tâm là đủ đợi đến bạn bảo lộ ly khai từ dương lúc này mới hỏi hai vị hôm nay đến ta trong tiệm có gì muốn làm bạch vi tiến lên một bước nói từ đại sư nhóm chúng ta hôm nay tới bãi phòng là muốn tìm cầu từ đại sư trợ giút hả từ dương trong lòng hơi động tìm kiếm trợ giút chẳng lẽ tìm tự mình bắt quỷ cái này chính hợp h ắ n ý nhưng mà từ dương mặt ngoài đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài cười nói hai vị nói đùa à. các người linh quản cục cao thủ đông đảo ta có thể giúp đỡ gấp cái gì bạch vi cùng vương lâm nhắc nhau trên mặt lóe lên đủ cười khổ vương lâm nói từ đại sư có châu không biết nhóm chúng ta linh hoạt cục là có không ít cao thủ có thể gánh vác đến cả nước các nơi cũng có chút giật gấu và vai nhất là gần hai năm đến nay các nơi sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều nhóm chúng ta ngô thành đại đội thành viên cả ngày hối hả ngược xuôi rất nhiều bản án thậm chí cũng không tì vết b ậ t tâm mà lại đạo pháp khó tu nhóm chúng ta linh hoạt cục mặc dù cùng tất cả đại đạo môn hợp tác tại hơn hai mươi năm trước tạo dựng sáu đại đạo viện có thể tu đạo một đường quá nặng tiên phú thiên phú không được nhập môn cũng không cách nào làm được cho dù thiên phú không tệ thế nhưng muốn gần m ư ơ i năm khả năng có học tạo thành cái này có học tạo thành người có lẽ còn có thể bị đạo môn chỗ mời chào hàng năm có thể phân phối tiến vào nhóm chúng ta linh q u ả t cục có thể nói là ít càng thêm ít vương lâm hướng về phía t ừ dương ngược lại lên nước đắng từ đại sư nói ra cũng không sợ ngươi chê cười nhóm chúng ta sự kiện linh dị cục quản lý một cái chuyên môn bắt quỷ trừ yêu ngành đ ặ c nương chín mươi phần trăm đều là võ giả bạch vi trường b ạ n lâm nhấc mắt ngăn lại hắn tiếp tục vô í c h kéo nói ra mục đích của chuyến này từ đại sư nhóm chúng ta hôm nay tới thì ngươi cũng là bất đắc dĩ nhóm chúng ta gần nhất đụng phải một cái bản án mười điểm khó giải quyết ngươi là đạo môn cao thủ bắt quỷ phương diện này ngươi là chuyên nghiệp cho nên nghĩ mời ngươi rời núi cái này lại có địa phương đánh công đức t ừ dưng ơ trong lòng trong bụng n ở hoa có thể bày tỏ trên mặt lại là vẻ khó khăn ta đạo thuật qua quýt bình bình tu vi cũng bất quá chỉ là luyện khí cảnh lục trọng chỉ sợ rất khó đến giúp các ngươi a luyện khí cảnh lục trọng vương lâm cùng bạch vi trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc lần trước gặp lúc không phải mới luyện khí cảnh tứ trọng a lúc này mới mấy ngày liền ngay cả phá hai cửa ả i kể từ đó món kia bản án thì càng có năm chắc bạch vi trong lòng vui mừng nói từ đại sư ngài yên tâm chính là nhóm chúng ta sẽ không để cho ngươi lấy thân mạo hiểm ngươi chỉ cần hỗ trợ nhóm chúng ta tìm ra manh mối bắt được cái kia làm ác tà ma là đủ nhóm chúng ta cũng sẽ không để từ đại sư ngươi bạch bạch xuất lực nhóm chúng ta linh quản cục có chuyên môn kinh phí nếu như người trong giang hồ có thể hiệp trợ nhóm chúng ta bắt quỷ trừ yêu liền có thể căn cứ tà ma đẳng cấp cầm tới nhất định kim n g ạ c h tiền thưởng có thể đánh công đức còn có thể cầm tiền thưởng đây quả thực quá tuyệt vời từ dương khoát tay áo thản nhiên nói tiền thưởng không tiền thưởng t ặ n không cần nâng ta tử mẫu người là người tu đạo hàng yêu phù ma bắt quỷ trừ t à chính là chỗ chức trách nói đi vụ án g chương m sáu mươi ba nguyên rủa nghe nói lời ấy vương lâm cùng bạch vi trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vui mừng linh quản cục cao thủ phần lớn là không tệ có thể gánh vác đến toàn bộ đại hạ phạm vi bên trong liền thiếu đi tại ngô thành bên này chỉ có một cái đại đội tổng m ộ ư ơ i hai người người nhất là cái này m ộ ư ơ i hai người thuần một sắc võ giả bình thường xử lý quỷ dị vụ án đều dựa vào mãng bắt lấy âm hồn thuần túy dựa vào khí huyết trấn võ giả khí huyết trí dương đối âm hồn tới nói tổn thương cực lớn phổ thông âm hồn khí huyết chấn động liền hồn phi phát tán thế nhưng là dù sao so không lên đạo pháp có chút quỷ hồn một dấu đi hoặc là chạy trốn bọn hắn liền không cách nào từ dương gia nhập liên minh dù là chỉ là hiệp trợ đối bọn hắn tới nói cũng là một cái việc vui vương lâm nói từ đại sư chịu rời núi hỗ trợ đây là đại sự một cái nếu không chờ ta báo cáo cho đội trưởng trước là từ đại sư bày tiệc mời khách sẽ chậm chậm hiểu do không cần từ dương đứng dậy nói â m hồn tà ma nháo sự cũng không chọn thời gian các ngươi trong tay có cái gì quỷ dị vụ án cùng nhau nói cho ta nghe chúng ta nắm chặt thời gian có thể xử lý tháng sau s ơ nhất còn muốn đi theo vương đại gia đi chợ q u ỷ đây chỗ nào lo lắng s ô n g phong túng t ừ dương hận không thể bắt một đám âm hồn mỗi ngày hù dọa đánh lấy công đức tăng t h ự c lực lên t ừ dương đều như vậy nói vương lâm đương nhiên sẽ không k h á c h khí hắn trực tiếp đi trên xe lấy ra một văn kiện túi bên trong chứa một chồng thật dạy tư liệu nơi này có sáu tông sự kiện q u ỷ dị đều là ta cùng bạch tỷ đang phụ trách ta mới vừa cùng ngươi n h ắ c lên chính là bên trên n h ấ t cái này tông vụ án t h dương cầm lấy cùng một chỗ hồ sơ cẩn thận bỏ qua cái này hồ sơ ghi chép là ngô thành thị một cái tên là quách tiểu hương trong thôn phát sinh một cái quái sự qua á các c có h hương hộ họ tiểu trương i bốn g đình, là huynh đệ huynh Cách là một mỗi cái. ba năm cái người này bốn người nhà bên trong, l học học học. về sau trương lão nhị nữ nhi lại đột nhiên một tử mà lại tử vong thời gian cùng trương lão lớn con trai trưởng là tại cùng một ngày thậm chí là ban đêm không sai biệt lắm thời gian điều này khiến cho trương gia bốn huynh đệ hoài nghi thậm chí vì thế báo đáp qua án có thể cảnh sát điều tra về sau đầu mối gì cũng không có phát hiện chỉ có thể quy công cho t r ù n g hợp lại qua ba năm trương lão tam đ ứ a bé cũng đột nhiên không có sau đó là trương lão bốn nhà mười tám năm thời gian trương gia tổng không có sáu người mà lại tử vong thời gian đều là ba năm qua đi tại cùng một nguyệt cùng một ngày cái này tự nhiên đưa tới linh quản cục chú ý bạch vi sắc mặt ngừng trọng nói ba năm trước đây ta vừa tới ngô thành l ú vừa vặn đụng phải vụ án này ta từng điều tra qua thế nhưng là cũng không tại trường gia phát hiện qua âm hồn tà ma vết tích phân cục bên kia thậm chí còn thỉnh qua một vị mao sơn đạo trưởng đến điều tra vẫn như cũng là không thu hoạch được gì hắn suy đoán cái này t r ư ơ n g gia bốn huynh đệ có thể là đắc tội người nào bị người lấy vu pháp n g u y ệ n r ù a t h ứ dương khép lại hồ sơ hồ sơ trang đầu ghi chú n g u y ệ n r ù a hai cái chữ to hắn nối loại án này cũng là không có đầu mối suy nghĩ một chút nói vụ án này thời gian là mỗi cách ba năm âm lịch ngũ nguyệt m ộ ư ơ i năm nói cách khác năm nay ngũ nguyệt m ư ơ i năm trương gia còn có thể xảy ra chuyện t h ừ dương cầm lấy điện thoại ra tra xét một cái hôm nay là 2 0 2 n n ba năm dương lịch tháng sáu năm 26 ngày âm lịch mùng 9 tháng 5. cự l i ngũ nguyệt 15, còn kém 6 ngày hắn nghĩ nghĩ hỏi trương gia bốn huynh đệ bây giờ còn có đứa bé sao bạch vi điều tra qua vụ án này đối trương gia bốn huynh đệ tình m u ố n hiểu rất rõ nói có trương gia bây giờ còn có năm đứa bé trong đó lớn nhất 25 tuổi đầu năm kết hôn nhỏ nhất 11 t u ổ i ngay tại đọc tiểu học năm lớp 6-6 ngày thời gian từ dương nói đợi lát nữa ăn cơm chưa xong nhóm chúng ta đi trương gia đi một vòng nhìn xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì cái này sự kiện quỷ dị hắn không có đầu mối chỉ có thể đi trước một bước xem một bước hiện tại đã là giữa trưa n g h e được muốn ăn cơm trưa vương lâm lúc này liền muốn mời khách từ dương cũng không khách khí đi theo hai người đi ra ngoài đi tiệm cơm ăn một bữa cơm nước xong sôi ba người liền lái xe hướng quách g i a k i ề u hương tiến đến nhưng mà quách g i a k i ề u hương còn chưa tới vương lâm đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại bạch tỷ từ đại sư có tình huống h á c h g i a k i ề u hương bên kia phát sinh một cái quái sự có thể là âm hồn quậy phá bạch vi quyết định thật nhanh đi t r ư ớ hách ra kiểu hương h á c h ra kiểu hương cùng quách ra kiểu hương lân cận nhưng là cũng không thuộc vu nô thành mà là s á t vách linh châu thành q u ò n hạt cự ly ngô thành cũng liền hai mươi phút đường xe vương lâm một đường cùng đạp chân ga rất nhanh liền đi tới nơi khởi nguồn đây là hách ra kiểu hương một cái thôn tên là tây mương nhật thôn vụ án phát sinh địa là một hộ thôn dân nhà cái này người nhà điều kiện gia đình rất không tệ che kín ba tầng tiểu dương lâu trong nhà sân nhỏ c ự c lớn trong ga ra còn ngừng lại một cỗ tệ h lạ liền liền cửa lớn đều là điện tử từ dương ba người lúc chạy đến gia đình này ngoài cửa lớn ngược lại là vây quanh không ít người từng cái chỉ trỏ cũng không biết rõ nói gì đó sân nhỏ bên trong có mấy tên nhân viên cảnh sát ngay tại hướng một vị khóc sức m ớ t phụ nữ hiểu do lấy cái gì tình huống vương lâm cùng bạch vi đi vào xuất ra giấy chứng nhận cùng nhân viên cảnh sát thương lượng lên hiểu do lấy tình huống từ dương cũng không sốt ruột đi vào mà l à tại cửa ra vào kéo lại một vị bác gái cởi hỏi bác gái cái này người nhà thế nào làm sao nhân viên cảnh sát đều tới tắc người ta t tắc nhiệt đại mụ kia gật gù đại ý máng hồng ra ca nhi ba cái đều không phải là đồ tốt đáng đợi gặp báo ứng phi một bên lại một vị bác gái nói muốn ta nói chính là hồng lao ra từ gây các ngươi là không biết rõ ta nghe nói k i ê n hồng lao ra tử là bị ca nhi ba cái cho hại chết phía sau câu nói này nói thanh â m rất nhỏ đại khái cũng là sợ hai tung tin đồn nhảm cánh trách bất quá theo tu vi tăng lên từ dương lục cảm càng phát ra bén nhạy tự nhiên là không gạt được hắn mấy vị xem náo nhiệt bác gái không bằng từ dương hỏi lại liền lại kéo tới đánh b à i cái đề tài này từng cái không lưng mang theo ghế nhỏ run run r ậ y r ậ y tìm r â m mát đánh b à i bổ kẻ đi hắn đi vào sân nhỏ vương lâm cùng nhân viên cảnh sát bên kia đã thương lượng xong vương lâm cái gì tình huống từ đại sư là như vậy cái này người nhà họ hồng gọi hồng kiến lâm dựa theo cô vợ hắn nói lời để phán đoán hẳn là chúng ta người h ả o hảo đột nhiên liền, liền rổ, điên rộ điên cuồng bắt tóc của mình cùng ra mặt thậm chí là gặp trở ngại gặp người cũng sẽ nhào tới cán đ u c thử dương l â ngày n h u lại hỏi hồng kiến lâm người đâu chỉ chỉ tiểu dương lâu vương lâm nói hắn mất đi hiện tại đang ở trong nhà bất quá hắn cô vợ trẻ bên này ngược lại là có hơi phiền thoái nàng không đồng ý nhóm chúng ta đi vào nhà xem xét giờ phút này bạch vi đang cùng hồng kiến lâm l ã o bà thương lượng hồng kiến lâm lao bà nhìn hơn ba mươi tuổi bảo dưỡng rất tốt vòng hai dây chuyền chiếp nhờ nở đều là kim sức trên cổ tay hai cái vòng ngọc xem xét liền bất tiện nghi các ngươi cũng là cảnh sát ta ta lao công ta không có pháp pháp hắn chính là chúng ta ta đã liên hệ sẽ xem sự tình người cái gọi là xem sự tình là câu tục nói tại nông thôn bên này mai táng gạc cưới thậm chí đóng phòng động thổ đều sẽ mời người đến xem sự tình k i a n ữ nhân ánh mắt có chút trốn tránh dù sao chính là không đồng ý tử dương bọn hắn vào nhà gặp bạch vi thương lượng không đi xuống tử dương tiến lên phía trước nói đại tỷ nhóm chúng ta không phải cảnh sát thứ không dám dâu dếm ta là một cái đạo sĩ không phải ta tội chúng ta n ô thành không có so ta càng sẽ xem sự tình hắn lời còn chưa dứt bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm giết người rồi cứu mạng a hồng lão nhị đ i ê n rộ muốn giết người rồi từ dương mấy người tranh thủ thời gian đi ra ngoài liền nhìn thấy vừa mới mang theo ghế nhỏ mà mấy vị kia bác gái từng cái chạy nhanh chóng sau lưng cắt nàng một vị hai tay để trần nam t ử mắt đỏ giống như điên cuồng bên trong miệng phát ra dã thú đồng dạng g à o thét đang đuổi theo mấy vị bác gái tớ s mới một tuần c ầ u các loại số liệu hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn mỗi g i ư n g thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương sáu mươi bốn bà cốt câu truy đọc bạch vi tay mắt lanh l ẹ thân hình lóe lên liền xuất hiện ở nam tử kia trước người nam tử kia đỏ mắt thế mà thân thể bổ nào về phía trước mở miệng trực tiếp hướng về phía bạch vi cả tới bạch vi chính là võ đạo đệ tứ cảnh luyện xương cao thủ phản ứng biết bao linh mẫn thân thể nàng có chút một bên tránh đi nam tử nào h cắn đưa tay một cái thủ đao chém vào nam tử trên cổ nam tử kia liền thẳng tắp mới ngã trên mặt đất hôn mê đi phía sau nam tử một vị phụ nhân mang dép ngay tại đuổi theo một bên đuổi theo một bên khóc sau lưng phụ nhân còn đi theo cái sáu bảy tuổi tiểu nữ hải bị một màn này dọa đến ba ba ba ba ba ba ba ba Ta sợ các lúc o ạ i kia Phụ dấp nhân dáng n g ư này hồng kiến lâm lão bà theo trong nhà đi ra nàng cho phụ nhân này đưa mắt liếc dao ý qua một cái nói đi trước tiên đem lão nhị nhấc nhà ta đi nghỉ ngơi hai cái nữ nhân xử suất sức bú sữa mẹ lúc này mới đem gọi là hồng lão nhị nam nhân mang tới trong phòng theo tử dương ba người bên cạnh trải qua lúc ánh mắt trốn tránh căn bản không dám nhìn ba người tử dương nhìn về phía kia hôn mê nam nhân trên người hắn có một luồng nhàn nhạt âm khí trôi nổi bạch vi hiển nhiên cũng phát hiện điều này thấp giọng nói từ đại sư ngươi thấy thế nào tử dương gật đầu đích thật là âm hồn bay phá vậy còn chờ gì vương lâm một bộ xoa tay nói có từ đại sư tại không sợ kia âm hồn chạy trốn nhóm chúng ta vọt thẳng đi vào bắt được nó đập chết là được không nóng này tử dương nhìn thoáng qua chạy đến xa xa mấy vị kia bác gái chầm chuyện ngâm mấy giây, nói, giây, sự trong ì tình gì. n này, phía sau có lẽ có ẩn khác. Các người thăm biếng một cái, những này hàng xóm, có lẽ biết chút ít cái gì. Bạch cùng Vương h phía khác. thăm chút Bạch chia ít sau có có Các cái, có cái xóm, lẽ lẽ Lâm một biết Vi a hành Thứ thì thuốc, là động. Dương ngủ đốt điếu đi một d ạ t r o l à n g con đường đều là cứng lại qua lộ nam bên cạnh là một cái mương nước mương nước bên kia thì là liên miên liên miên đồng ruộng trong ruộng xanh mơn mận bắc nô đã lớn cao hơn nửa người đường phía bắc là hộ gia đình những n à y hộ gia đình ở tương đối dày đặc một hộ liên tiếp một hộ phòng xây dựng tốt xấu không đồng nhất có ít người nhà còn ở nhà trệ xem xét cũng có chút năm tháng sân nhỏ bên trong nhánh cây đều dài đến bên ngoài dối bởi một mảnh loại này hộ gia đình trên cửa đại bộ phận cũng treo khóa tử có khả năng đã đem đến trong thành có lẽ chỉ có lao nhân ở lại cũng có phòng xây dựng rất đẹp cục gạch nhà ngói trên nóc nhà màu đỏ ngói lưu ly tại mặt trời ánh sáng chiếu xuống thậm chí đều có chút trứng mắt loại này hộ gia đình trong nhà đồng dạng điều kiện cũng không tệ liền liền sân nhỏ cũng dùng tiểu thanh cà trải sân nhỏ bên trong còn ngừng lại r a dụng xe con bất quá giống như hồng kiến lâm cái chủng loại kia tiểu dương lâu bê tự toàn bộ thôn chỉ có ba hộ từ dương đi vào cửa thôn tại quầy bán quà vặt mua một gó phố hàng rong cửa ra vào có một gốc l i ê u rủ tuy là giữa trưa có thể rủ xuống liêu thụ ở dưới lại có bốn nam nhân đang đánh bài cũng không có cái bàn ghế đều là ngồi trên mặt đất làm thành một vòng tròn ở giữa đặt vào một trang giấy bản ngay tại giấy cứng trên chơi bài bài bốn người sau lưng còn tất cả đặt vào một dương đồ uống từ dương đứng tại mấy người sau lưng nhìn một cái phát hiện bốn người chơi chính là ngô thành bên này tương đối lưu hành một loại gọi hồng bốn cách chơi ai cầm tới bốn cơ ai liền có ra bài quyền đồng thời có thể theo bốn sáu bảy chín mười g uy ca bên trong ngẫu nhiên lựa chọn một chủng hoa sắc bài xem như đồng đội nhưng trên thực tế trừ bọn bị chọn chúng đồng đội bên ngoài cái khác ba người là không biết rõ vậy cái này lá bài là ai cầm có chút lang nhân sát ý tứ bốn người ước chừng đều là bốn năm mươi tuổi bọn hắn tặng thưởng là đồ uống một bên đánh bài một bên trò chuyện trong làng chuyện lý thú đúng rồi vừa mới hồng lão đại lại mắc bệnh thậm chí liền cảnh thự đều kinh động các ngươi có biết không b á o ứng a b á o ứng muốn ta nói hồng ra cái này ca nhi ba cái là tự làm tự chịu chính liền cha cũng không hiếu kính trách a y không phải nói hồng lão hắn không phải bọn hắn cha r u ộ sao đánh dám có thân hay không có quan hệ gì không phải hồng lao hắn đem bọn hắn ca nhi ba cái nuôi lớn cung cấp bọn hắn đọc sách bọn hắn có thể có hiện tại à? từ dương ánh mắt khẽ nhúc ních móc ra khói cho bốn người cắt phái một chi cười hỏi bốn vị đại ca ta là đầu thôn tây ta nhiều năm không có trở về hồng ra là cái gì tình huống ta vừa mới cũng nhìn thấy cảnh sát mà lại hồng ra lão nhị giống như p h o n g tử đuổi theo mấy cái bác gái cắn mấy cái há tử ngươi một lời ta một câu nói gió ó trong làng có cái họ hồng lao đầu bởi vì thân thể tàn tật là người câm một mực đánh lấy lưu manh về sau làm cái quả phụ mang theo ba đứa hải tử kết hôn không mấy năm, ca thiệt l nhi n không một mực ế p tục cưới, mà lại lấy điều kiện của hắn, cũng rất cưới, của cũng cưới được lại điều kiện mà lấy lão khó hắn, ba à toàn tâm toàn ý, đem cái này Liên cái tâm đem ý, c nhi ba cái nâng đỡ lớn lên, dưỡng thành người. đỡ bồi cũng a ba nhi cái c là không chịu thua kém dựa vào thu phế liệu khởi bước về sau cùng một chỗ làm một nhà nhà máy chuyên thu các loại sắt vụn đồng nát phát nhà kiếm không ít tiền kết hôn bọn hắn không những ở trong thành m a p h ò n g tại trong làng còn tất cả đóng một tòa tiểu dương lâu ba người nhà có thể nói là các thôn dân nước ao g e n tị mục tiêu nhưng là đây hết hệ theo bốn năm trước bắt đầu thay đổi hồng gia lão ra tử không xem t r ừ n g ngã một phát từ đây nằm trên giường không d ậ y nổi ba huynh đệ ngay từ đầu còn thay phiên chiếu cố có câu nói rất hay bệnh lâu trước giường không hiếu tử một vị đại ca ngậm lấy điếu thuốc gật gù đắc ý nói kia ba huynh đệ thay phiên hầu hạ lao nhân hơn ba năm liền bắt đầu náo lên mâu thuẫn thậm chí còn vì thế đánh qua một trận về sau ta nghe nói bọn hắn tìm cái sẽ xem sự tình bà cốt tử kia bà cốt tử đến xem xong không có mấy ngày lao nhân liền chết thứ dương trầm ngâm nói đại ca ngươi có ý tứ là lao nhân là bị ba huynh đệ hạ chết ta cũng không có nói kia đại ca vội và nói chàng trai ngươi đừng nói lung tùng lần trước vương quả phụ loạn tức cái lưỡi bị hồng gia ba huynh đệ phát luật sư văn kiện nói là muốn kiện nàng tung tin đồn n h m đây được rồi được rồi ngươi đi nhanh lên đ ừ n g bay i à y nhóm chúng ta đánh b ạ i thứ dương cười ha h a ly khai đầu thôn hắn tại trong làng mò mâm tàn bộ lại đụng phải không ít người nói bóng nói gió nghe được không ít chuyện hồng lão hắn là ba tháng trước hạ táng hồng gia ba huynh đệ có tiền tăng lễ làm được rất phong quang nhưng là tại tăng lễ cùng ngày liền xảy ra vấn đề hồng lão đại đột nhiên tinh thần thất tưởng loạn hô gọi bậy thậm chí còn đuổi theo đánh người cắn người sau đó cách mỗi mấy ngày hồng gia ba huynh đệ đều sẽ có một người bên bởi vì là tại nông thôn đủ loại nhàn thoại liền ra thử dương cùng vương lâm bạch vi chạm mặt một phát nói phát hiện vương lâm cùng bạch vi dò thăm tình huống cũng kém không nhiều nếu là như vậy vậy thì không phải là phổ thông sự kiện linh dị ở trong đó còn dính đến cố ý giết người vương lâm nói có muốn hay không ta liên hệ nơi đó cảnh sát thử dương nói chứ không nóng n ả y ta tương đối hiếu kỳ là bọn hắn nói cái kiêu bà cốt là ai hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tâm môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương sáu mươi năm thiện hữu thị báo ác hữu á báo câu truy đọc ta nghe ngóng tại vừa mới tham viếng bên trong vương lâm đã nghe qua vị tia bà cốt hắn hỏi từ đại sư cái tia trương bà tử tựa hồ là sát vách quách tiểu hương người có muốn hay không ta liên hệ nơi đó đồn công an cùng thôn ủy hội t h a một cái nàng kỹ càng tin tức thừa dương cũng không nói chuyện hắn như có điều suy nghĩ trầm ngâm mấy giây sau nhìn về phía bạch vi hỏi bạch tiểu thư cái này trương bà tử ngươi có biết không bạch vi xứng sở chợt phản ứng lại nói quách tiểu hương không nhỏ tổng cộng có tám chín cái thôn t r ư ơ n g này bà tử cùng trương gia bốn huynh đệ hẳn là không quan hệ thế nào a mà lại ta lúc ấy tại trương gia bốn huynh đệ thôn bọn họ mà cũng tham viên qua bọn hắn thôn nếu có trương bà tử như thế một người nhóm chúng ta khẳng định biết rõ không ở tại một cái thôn cũng không thể đại biểu đều không quan hệ a từ dương lại là lắc đầu tại nông thôn mười dặm tám thôn có quan hệ thân thích nhiều người phải là vương lâm ngươi liên hệ một cái quách tiểu hương bên kia hỏi thăm một cái trường bà tử tình huống được vương lâm móc lấy điện thoại ra đi đến một bên gọi điện thoại mà từ dương thì hướng về phía bạch vi nói bạch tiểu thư nếu không chúng ta đi hồng kiến lâm nhà đi dạo được bạch vi gật đầu hai người tới hồng kiến lâm cửa nhà loại này điện t ử cửa lớn từ dương là lần đầu tiết gặp ngoài cửa lớn bên cạnh có t r u n g cửa đáng nhìn điện thoại h ắ n ấn mấy lần thế nhưng là cũng không gặp người mở cửa cùng lúc đó trong biệt thự hồng kiến lâm cùng hắn nhị đệ đã thất tình hai người ngồi ở phòng khách trên ghế xa lon không nói một lời túi đầu quất lấy bồn bực k ó i một bên tiếng nước n ở thỉnh thoảng vang lên hồng ra lão nhị manh n g ẩ n g lên đầu giận dữ hét khắc gào khóc mẹ nó một ngày liền biết do gào gào gào khóc khóc khóc lao tử còn chưa có chết bóng đây thế nào còn không cho người khóc lão nhị cô vợ trẻ cọ một cái đứng lên gào khóc nói ngươi một ngày động một chút lại phát bệnh mắc bệnh bắt hai cắn ai bắt hai đánh ai người từng ngày lo lắng hãi hùng ban đêm đi ngủ đều không được cắn b ì n h nước mắt của nàng xoặt một cái liền xuống tới những ngày thời gian nàng không phải là không dạng này thậm chí một lần nàng cùng lão công sinh hoạt vợ c h ồ n g lúc lao công mắc bệnh kém chút không có đem nàng hụ chết khác nào cũng đừng đào ta đã liên hệ tốt trương bà tử chờ qua mấy ngày nàng giúp chúng ta làm một trận pháp hết thể tự nhiên là cũng tốt hồng kiến lâm mở miệng nói ra trương bà tử trương bà tử ngươi cả ngày liền biết rõ trương bà tử nếu không phải cái kia lão vu bà nhà ta có thể như vậy sao nàng cô vợ trẻ phản bác cái này cũng mấy tháng tiền cho trương bà tử đ ư a không ít cha ngươi mộ cũng trùng tu lần nào thấy hiệu quả qua nm lgm hồng ra lão đại đứng dậy một cái lớn bức túi liền q u ă n tới h á n thân là lao đại uy nghiêm cái này một cái thể hiện phát huy vô cùng tinh tế để các ngươi hầu hạ lao nhân các ngươi từng cái ghét bỏ đông ghét bỏ tây cả ngày chính là c á i nhau nói cho các ngươi thỉnh cái bảo mẫu các ngươi lại sợ hàng xóm chê cười ngươi nhóm lúc ấy thỉnh trương bà t ừ đến là tất cả mọi người thương lượng xong hiện tại nói cái gì nói hồng r a dâu cả mà che mặt n h ẹ n à o ngược lại là l a o nhị cô vợ trẻ mạnh mẽ vô cùng mạnh miệng nói đại ca lời không thể nói như vậy hầu hạ lao nhân lại không thể chỉ dựa vào ba người chúng ta con dâu các ngươi làm con trai cả ngày tại bên ngoài ăn chơi đàn điếm bằng cái gì nhường nhóm chúng ta ở nhà bưng phân bưng nước tiểu k h ô n g chi nhóm chúng ta đều là nữ nhân hầu hạ lên lão công công đến có nhiều bất tiện hồng lão nhị trứng mắt n g ư ơ i mẹ nó ngầm miệng một thời gian hai nhà bốn chiếc người lại mắng làm một đoàn ở mỹ trọn vẹn nửa giờ lúc này mới ngừng lại trầm mặc hồi lâu lão đại nói lao tam đây lão nhị tại trong sườn đây ta mới vừa đánh điện thoại hắn nói cô vợ hắn về nhà ngoại đi hắn chuẩn bị tới lãnh người dẫn cái r á m nhường hắn tranh thủ thời gian trở về đúng lúc này tiếng c h ô n cửa văng lên mấy người xem xét giám sát lão nhị cô vợ trẻ lập tức kêu lên chính là nàng c bạch vi nói nhóm chúng ta đại đội nhân thủ thiếu nghiêm trọng không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn g chân tại trên cửa chính nhẹ nhàng điểm một cái liền bay vọt tiến vào sân nhỏ bên trong bạch vi n g mọi người nói từ đại sư ý của ta là bình thường gặp cái này sự t ì n h bọn hắn nếu là không nguyện ý nhường nhóm chúng ta xử lý chỉ cần không ra mạng người ta liền mặc kệ từ dương chúng ta cũng tiến đến ngươi nói với ta những này ta mẹ nó còn tưởng rằng ý của ngươi là bạo lực chấp pháp đây hắn nói đến đều tới hỏi một chút lại nói bạch tiểu thư ngươi là v õ đạo cao thủ cái đại môn này ngăn không được ngươi đi bạch vi chỉ có thể đi theo leo tường tiến vào tiến vào cửa lớn thiểu dương lâu nhập hộ môn là bị khóa trái từ dương gõ vài cái lên cửa bên trong chẳng những không có mở ngược lại mắng lên cái gì tự xông vào nhà dân báo cáo khiếu nại các loại cũng xông ra từ dương nhấp chân vận chuyển pháp lực đ ỗ n g nhiên một cước đá ra, ẩm dám trác nhập hộ môn trực tiếp rơi mất một cái làm cái gì làm cái gì hồng kiến lâm lão bà thanh âm bén h ọ n cao nói các ngươi lại dám đặt cửa các ngươi lại dám đặt ba từ dương thân hình nói lên như là như quỷ m ỹ đi tới hồng kiến lâm lao bà trước người đưa tay một bàn tay rút tới cái này một bàn tay trong trẻo vang dội vừa nhanh vừa mạnh trực tiếp đem tia nữ nhân rút ra chuyển n ử a vòng nghiêng ngã quỵ đ ị a hôn mê bất tỉnh lao lực dùng lớn từ dương ý niệm trong lòng nói lên mặt ngoài lại là một bộ lạnh băng băng bộ dạng ánh mắt theo còn lại ba người trên thân đào l ệ n h lùng nói hồng lao đại hồng lão nhị các ngươi làm sự tình ta đã biết rõ các ngươi còn không theo thực đưa tới anh em nhà họ hồng hai người hiển nhiên bị từ dương bạo lực do sợ thế nhưng là bọn hắn cũng biết rõ làm ra chuyện kia tính nghiêm trọng như thế nào tùy tiện thừa nhận thậm chí hồng ra lão nhị cầm lấy điện thoại ra liền muốn báo cảnh từ dương chỉ tay một cái một luồng ánh lửa bắn ra phanh một cái đưa điện thoại di động điểm nổ cười lạnh nói ta liền biết rõ các ngươi sẽ không dễ dàng thừa nhận bạch vi đóng cửa kéo m ạ n cửa ta muốn làm pháp thỉnh hồng lao ra từ ra cùng bọn hắn đối chất lời vừa nói ra vốn là tinh thần có chút buôn hội hồng gia lão nhị cô vợ trẻ phanh một cái quỳ trên mặt đất khóc thét nói ta nói ta nói, ta nói đại ca lão công các ngươi liền chiêu đi thiên đạo tốt tuần hoàn thiện hữu thiệt báo ác hữu áp báo cùng hắn dạng này lo lắng để phòng qua thời gian không bằng thẳng thắn sẽ khoan hồng 21 bộ bậy. chuyện Chương Cầu đọc. cô thú vị về hồng hoang tây du, mời nhập hố. Chương 66, đốt thọ mệnh. nhị cô vợ trẻ, người không nên nói bệnh. Thiện nhân. du, truy tây đoàn người nên nói Ngâm đốt trẻ, vị về vợ Láo mời mi cảnh sát đồng chí các ngươi đừng nghe nàng nói b ậ y nàng não có hỏi a n g ư ơ i mẹ nó cắn ta lão nhị cô vợ trẻ cắn một cái tự mình lao công tránh thoát trói buộc n h ả cỡn lên nói là bọn hắn là huynh đệ bọn họ ba cái không có lương tâm ta công công vốn là còn năm năm tuổi thọ bọn hắn lại tìm kiên lão vu bà làm phép hại chết ta công công nàng vừa nói như vậy hồng ra hai huynh đệ lập tức gấp nhao nhao nhào tới muốn ngăn cản nàng nói tiếp mà lao nhị cô vợ trẻ thì có chút điên cuồng nàng trong phòng khách chạy loạn khắp nơi một thời gian hai cái đại nam nhân sửng sốt không có thể bắt ở nàng cảnh sát đồng chí đều là chủ ý của bọn hắn là bọn hắn hại chết lao đầu tử cho nên hạ táng cùng ngày liền bị báo ứng mợ lờ gờ bờ tôn ta muốn cùng ngươi ly hôn ly thì ly ngươi một cái người cao su mềm không kém ấy lao nương đã sớm chịu đủ bà nàng một c ư ớ c trộn lẫn tại đã hôn mê hồng kiến lâm lao bà trên thân một cái cho ăn phân mới ngã xuống đất hồng ra lão nhị thừa cơ đổi kịp lao bà hướng về phía cái mông chính là b á b á bá một trận bàn tay từ dương cùng bạch vi nhìn xem trận này khó coi náo kịch trận mắt hốc mộn bạch vi lắc đầu thở dài nói một người nhà làm sao đến mức này từ dương đốt một điếu thuốc nhìn trước mắt náo kịch nói đây chính là lòng người ta đọc qua một câu gọi là người biết quỷ kinh khủng quỷ hiểu lòng người đọc lòng người a so quỷ muốn càng thêm đáng sợ đối với câu nói này từ dương bản không có gì cảm xúc nhưng là theo đoạn này thời gian cùng âm hồn quỷ vật tiếp xúc h ắ n đột nhiên phát hiện âm hồn quỷ vật tâm tư kỳ thật rất đơn thuần thiện chính là thiện ác chính là ác một cái kinh vị rõ ràng động lòng người tâm lại là thâm bất khả chắc ai có thể tưởng tượng ra được cái này hồng g i a ba huynh đệ ở tiểu dương lâu mở ra xe sang trọng cưới lấy mỹ tiêu thê mặt ngoài thời gian qua mỹ mãn vụ trộm lại làm súng như thế không bằng heo chó hoạt động cảnh sát đồng chí cảnh sát đồng chí hồng gia lão nhị cùng lão bà hắn ở nơi đó đánh nhau hồng gia lão đại thì là nói cha ta là thọ hết chết ra đi các ngươi đừng nghe lão nhị cô vợ trẻ nói bậy hắn còn muốn ý đồ giải thích dù sao lão gia tử ngay lúc đó thật là tự mình đi cái này sự t ì n h coi như cảnh sát đến cha c u n g cha cũng không được gì ta không phải cảnh sát những lời này ngươi không cần đến nói với ta từ dương nhàn nhạt, nhạt nói một câu sau đó để cao âm lượng đ ố n g nhiên quát cũng mẹ nó câm miệng cho ta bạch vi đi đem màn cửa kéo xuống bạch vi đi đã kéo xuống màn cửa mà từ dương thì là tay vừa lộn lấy ra lư hương đốt tam trụ mùi thấm át hắn hướng về phía hư không bái một cái bên trong miệng nói lẩm bẩm hồng lao ra tử ta biết rõ ngươi có hoán có hận ra đi theo hắn làm phép ồ ồ ồ ồ ồ ồ gian phòng bên trong đột nhiên âm phong đại tác một thân ảnh đông dưng chậm rãi ngưng tụ đ ầ y lớn trong phòng khách nhiệt độ không khí trong nháy mắt trợn hạ xuống cùng trước đó vạn tiến gia, gia gia khác biệt vạn tiến gia gia âm hồn cực yếu thậm chí cũng không cách nào làm được tự mình hiện hình liền cho vạn tiến báo mộng cũng nói không ra lời hắn là chấp n i ệ m chưa tán tâm nguyện chưa hết nhưng trước mắt này một đạo quỷ ảnh trên người sắc khí lệ khí kinh người Đột n hắn i sớm tại vào nhà lúc liên đã nhận ra trong phòng này tràn ngập tâm khí liền đánh giá ra kiếp cái gọi là hồng lao hạn âm hồn ngay ở chỗ này hồng i a ba huynh đệ thường thường nội điên kỳ thật chính là hồng lao hạn âm hồn phụ thân quậy phá theo lý thuyết hồng lao hạn âm hồn sát khí lớn như thế lệ khí đã sớm có thể giết chết hồng gia ba huynh đệ nhưng là cũng không có điều này nói rõ hắn cũng không muốn giết người không muốn chân chính thương tổn tới mình ba cái con môi theo quỷ ảnh ngưng tụ âm hồn h i ệ n thân quấn đánh nhau hồng lão nhị cặp vợ chồng ngừng lại liên liên đã hôn mê hồng lão đại lao bà cũng vừa tỉnh lại bọn hắn bốn chiếc người đồng loạt nhìn xem t i u phiêu phủ ở trong phòng khách thân ảnh trên mặt lóe lên một vòng thần sắc bất khả tư nghị mà cái này một vòng v ẻ khó tin rất nhanh liền biến thành hoảng sợ sợ hãi phù phù hồng gia lao đại cái thứ nhất quỳ xuống khóc thét một tiếng cha ta sai rồi nhi từ sai ta không phải người ta không bằng heo chó ba ba ba thắt hai điên cuồng phiến lên chính mình còn lại ba người cũng bị xuống điên cuồng quạt chính mình cha nhi tử bất hiếu cha bọn hắn từng cái cũng tại cầu xin k i ê m một đạo quỷ ảnh tha thứ k i ê u quỷ ảnh cách mặt đất nửa thước hắn mặc một bộ màu đen gấm vóc áo liệm trên mặt nguyên bản tràn ngập oán hận thân sắc có thể dần dần vẽ oán hận vậy mà từ, từ hóa đi ta không trách các ngươi ta chỉ là nghĩ không thông ta đời này đem tất cả tâm huyết cũng đặt ở ba người các ngươi trên thân coi các ngươi là thành tự mình thân nhi tử đến ngôi các ngươi tại sao muốn đối đại với ta như thế hồng lão hắn mở miệng hắn khi còn sống là người cầm không cách nào nói chuyện cho nên nhập thân vào hồng g i a ba huynh đệ trên thân lúc bọn hắn mới có thể điên điên c ù n g c ù n g phát ra như d ạ thú đồng dạng tiền giống g nhưng là hiện tại theo trên người lệ khí hóa giải hắn lại có thể nói chuyện nhãn thần bên trong huyết quan sát khí cũng tại từ từ tiêu tán tất cả hắn hận hóa thành một đạo tiếng thở dài sau đó thân hình dần dần tiêu tán đinh chúc mừng n g à i n g à i siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức ba trăm t h dương trong đầu một đạo hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến hắn có chút ngoài ý mới cái này lao ra t ử h i ề n thân thế mà cũng không có trả thù ba huynh đệ chỉ là vô cùng đơn giản nói hai câu nói thở dài một tiếng liền tự động ly khai nhân gian có lẽ tại nội tâm của hắn chốt sâu đối ba cái con nuôi tình cảm cũng không có đoạn bạch vi cũng có c h ú t n ộ n g cái này liền không có phải biết kia thế nhưng là cấp bê âm hồn tiến thêm một bước liền có thể so sánh a cấp cấp độ hồng y lệ quỷ loại tầng thứ này âm hồn tám a chính là nàng toàn lực xuất thủ có thể lưu lại tỷ lệ cũng mười điểm nhỏ cái này từ đại sư tùy tiện thậm chí cũng không có động thù liền đem hắn giải quyết ba trăm điểm công đức thu nhập cũng không để cho tử dương có nửa điểm vui sướng tâm tình của hắn không h i ể u bực bội tiến lên một cước đem hồng lao đại gạt ngã trên mặt đất lạnh lùng nói ngươi bây giờ còn không thừa nhận tự mình phạm sai lầm sao ô ô ô ô hồng lao đại khóc không thành tiếng một lời một câu đem hết thầy thẳng thắn ra hết thầy cùng tử dương mấy người tham b i ế n g nghe được nhàn thoại không sai b i t lắm bọn hắn ca tam cái đích thật là hồng lao h ắ n con nuôi hồng lao hắn đối bọn hắn coi như con đẻ một cái câm t i ế t cung cấp nuôi dưỡng ba người đi học đọc sách đem bọn hắn nâng đỡ trưởng thành về sau bọn hắn kiếm được tiền lập gia đình vốn hẳn nên đến phụng dưỡng lao nhân nhường hồng lao hắn hưởng phúc thời điểm có thể hồng lao hắn bị té một cái từ đây hai chân đã mất đi c h i giác bị bệnh liệt giường bệnh lâu trước giường không hiếu tử ngày qua ngày hầu hạ chiếu cố lại thêm ba vóc cô vợ trẻ nói trắng ra là cũng không phải quá có hiếu tâm người cả ngày vì hạt vườn lớn nhỏ sự t ì n h cãi nhau nhau sự thời gian dần trôi qua ba người tâm thái phát sinh biến hóa ta nhóm chúng ta thỉnh trương bà tử đến là nghe nói nàng rất thần muốn cho nàng nhìn một chút có thể hay không chữa khỏi cha ta hai chân hồng lão nhị nước n ợ nói kia trương bà tử đến về sau nói cha ta chân đã không thể cứu được đồng thời nói thẳng cha ta còn có năm năm tuổi thọ dạng này bị bệnh liệt dường chính là chịu tội nàng có thể để cho ta cha giải thoát huynh đệ chúng ta mấy cái cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội thế mà đáp ứng trương bà tử các ngươi ca tam cái hoàn toàn chính xác không phải cái gì đồ tốt thứ dương lạnh lùng nói kia trương bà tử là thế nào làm chẳng lẽ là giết cha ngươi không, không không nàng không có giết người nàng là làm pháp thuật trên mặt đất vẽ lên rất nhiều kỳ quái ký tự lại tìm một cái ngọn nến một cái dây đỏ đem dây đỏ một đầu b u ộ c tại cha ta trên ngón tay một đầu b u ộ c tại ngọn nến bên trên kia kia ngọn nến đốt sạch cha ta tuổi thọ cũng liền lấy hết vũ pháp tà thuật đốt thọ đập bệnh từ dương nhớ tới phi tiên độ nhân kinh bên trong nâng lên một loại t à pháp trong lòng không khỏi khé động mà hồng gia lão đại thì tiếp lời gốc dạ lại nói ngay tại vừa mới ta còn cho trương bà tử gọi qua điện thoại bất quá nàng không có đón từ dương ánh mắt khẽ biến đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bạc h vi nhanh đi quách tiểu hương cách không đ ấ u pháp vũ pháp tà thuật đốt thọ là m ệ n h cái này là m ệ n h cũng không phải là giết người mà là sống tạm bỡ đem người khác tuổi thọ mượn đến trên người mình cái này khiến tử dương nhớ tới quách tiểu hương nguyện dự án nghe được tử dương bạch vi lúc này liền hướng phía ngoài chạy đi tử dương cũng muốn đi nhưng lại bị hồng gia l ã o đại l ã o bà ôm lấy chân khóc thế nói đại sư đại sư mau cứu nhóm chúng ta đi nhóm chúng ta phải nên làm như thế nào trước đó tử dương nói hắn sẽ xem sự tình hồng gia lao đại lao bà cũng không tin tưởng nhưng là mắt thấy vừa mới một m ả n kia về sau nàng đã coi tử dương là làm thần nhân nàng cũng không biết mình lão công công đã triệt để ly khai nhân gian sợ mình lão công còn có thể phát bệnh đau khổ cầu khẩn nói đại sư nhóm chúng ta có tiền ngươi muốn bao nhiêu tiền cứ mở miệng chỉ cần có thể c h ứ a khỏi lão công ta hết thể dễ thương lượng từ dương một cước đưa nàng đá văng nói muốn hóa giải việc này quay đầu lại đi ngô thành dụ dân ngai cửa hàng mai táng tìm ta chuyện sự tình này tự nhiên không thể cứ như vậy kết thúc dù cho là kia trương bà tử chiếm hồng lao hán còn lại tuổi thọ có thể hồng gia ba huynh đệ biết rõ như thế vẫn còn nhường trừng phạt chạy ra hồng kiến lâm nhà bạch vi đã đem xe việt giã lái đến cửa ra vào vương lâm cũng chạy tới ngồi vào trong xe sau cấp tốc nói ra từ đại sư ta đã hướng quách cầu đồn công an cùng hương chính phủ người hỏi tham quan kia trương bà tử bản danh gọi trương thúy lan năm nay chín mươi chín tuổi nàng vốn là quách tiểu hương sơn thủy câu thôn thôn dân lúc tuổi còn trẻ cùng người chạy nghe nói là đi kiếm ớt mãi cho đến hai mươi năm trước mới trở về sơn thủy câu thôn lái xe bạch vi ánh mắt khé động mở miệng nói nguyền rủa trong vụ án trương ra bốn hữu đệ chính là cái này người trong thôn t r i n lệnh thời gian không nhiều cũng đối bên trên giữa bọn hắn có cái gì quan hệ như thế không rõ ràng vương lâm nói ta cái biết rõ trương thúy lan cái này hai mươi năm một mực một mình một người ở trong quách kiều hương rất ít cùng người nào có gặp nhau hương chấn người đều biết rõ nàng nói đây là một cái quái gở quái dị lao nhân hắn con ngơi ư đảo một vòng suy đoán nói hẳn là bọn hắn thật là một người nhà năm đó náo loạn khó chịu cho nên trương thúy lan mới có thể rời nhà trốn đi đi kiếm bớt học tập miêu cương v u pháp sau đó trở về tới báo thủ bạch vi nghi ngờ nói loại này suy đoán cũng không thành lập nếu là thân nhân mà lại thời gian qua đi mấy chục năm có cái gì thâm cựu đại hận còn không bỏ xuống được ngược lại là từ dương hắn như có điều suy nghĩ nói có lẽ cũng không phải là vì báo thù đây không phải là vì báo thù em đẹp làm gì giết người vương lâm cũng không tán đồng từ dương quan điểm nếu như bọn hắn thật có quan hệ máu mủ kia trương gia không có kia sáu đứa bé cũng xem như trương bà tử tiểu b ố i a về phần nhân tâm như vậy a từ dương lắc đầu thở dài ngươi còn đánh giá thấp nhân tính có ít người sống đến l a o sẽ đem hết thệ cũng nhìn rất thoáng nhưng có người càng già liền càng sợ chết loại người này đối với còn sống sẽ sinh ra một loại đáng sợ trách nhiệm bọn hắn chỉ cần mình có thể sống mạng của người khác đây tính toán là cái gì nghe nói lời ấy bạch vi cùng vương lâm đều là s ư ớ c sở hỏi từ đại sư ngươi có phải hay không nhìn ra môn đạo gì rồi、ừ. từ dương gật đầu nói theo hồng lao đại tự thuật bên trong ta đánh giá ra tia trương bà tử sử dụng chính là một loại đã sớm cấm tiệt vu thuật tà pháp có thể mượn người khác tuổi thọ vì chính mình kéo dài tính mạng nàng tất nhiên sẽ loại tà pháp này mà lại đã làm như thế như vậy là có phải có khả năng cái gọi là nguyền rủa sự kiện v ì gì, kỳ thật cũng không phải là nguyền rủa mà là nàng âm thầm làm phép mượn cùng mình có quan hệ máu mủ hậu bối tuổi thọ đến vì chính mình kéo dài tính mạng đây、T. vương lâm hít sâu một hơi trên đời lại có đáng sợ như vậy pháp thuật cái này vu thuật cũng quá tàn nhẫn đi từ dương bật cười nói tàn nhẫn cũng không phải là vu thuật mà là nhân tính vu thuật truyền thừa lâu đời sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ trúc tư thuật thậm chí đạo pháp sóc bản đ u ổ i theo nguyên cũng là thoát thai từ vu trừ cái đó ra trung y nơi phát ra cũng cùng vu thuật có quan hệ mất thiết đại hạ y học sử bên trong có câu nói gọi là bắt đầu m à n g vu tiếp theo vu cùng y hỗn hợp lại tiến m ạ vu cùng y phân lợi lấy vu thuật chữa bệnh là thế giới tất cả dân tộc tại văn hóa cấp thấp thời đại phổ biến hiện tượng nghe tử dương chậm rãi mà nói vương lâm nhịn không được nói từ đại sư thật sự là b ấ t học bội phục bội phục hiểu sơ hiểu sơ mà thôi tử dương khiêm tốn một cái hách k i ề u hương cùng quách k i ề u hương lân cận lại thêm bạch vi kỹ thuật lái xe tương đối hung ác vẹn vẹn mười phút liền đem lái xe đến quách k i ề u hương chính phủ môn u miệng vương lâm đã lấy được trương bà t ử địa chỉ k i a trương bà t ử ở chỗ này rất nổi danh hơi tìm mấy người nghe ngóng liền tìm được nàng t r ỗ ở tiểu viện đây là một gian cũ kỹ tiểu viện sân nhỏ chu vi đủ loại lấy hoại thụ thậm chí trong sân đều có một gốc lớn hoại thụ hoại thụ nhánh rời kh chính vào giữa hè giờ phút này là buổi chiều hai giờ nhiều mặt trời đang nóng có thể khe rửa gần khu nhà nhỏ này lại ngược lại có một loại lạnh siêu siêu khí tức theo lý thuyết hoẹ hoa mùi là hương nhưng là ở chỗ này nhưng lại có một cỗ khó ngửi mùi hôi thối hoẹ thụ gỗ bên trong chi quỷ thuần âm đồng dạng nông dân tại tự mình sân nhỏ bên trong cũng sẽ không trồng hoẹ thụ vương lâm số cửa thừa dương mở miệng a vương lâm trực tiếp đụng sao không gõ một cái bên trong miệng nói như vậy thế nhưng là hắn đã hướng về cánh cửa tiểu viện đặt tới hắn võ đạo tu vi không có bạch vi mạnh thế nhưng không t í n h yếu đống nhiên một cất ư súng dưới lực quá ngàn cân trực tiếp phanh một cái đem cánh cửa tiểu viện đạp bay ra ngoài ba người xông vào tiểu viện lại như pháp bảo chế đá văng cửa phòng trong phòng trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ có bình bên trong ngâm kỳ quái dược tài có bên trong nuôi quái dị cổ trùng một cỗ xông vào m ú i tanh h hôi chi vị đập vào mặt nhưng lại không thấy kia trương bà tử bỏng dáng không có ở từ đại sư trương bà tử không tại nàng có phải hay không chạy h n rồi thử dương lắc đầu nói sẽ không ta đại khái biết rõ nàng đi đâu đơn giản là muốn liều mạng một lần tại bị nhóm chúng ta bắt tới trước vì chính mình lại nối tiếp tuổi thọ đi sơn thủy câu thôn rồi sao bạch vi phản ứng lại nói vương lâm đi lái xe chúng ta bây giờ liền tiến đến trước r a không cần thứ dương lại là khoát tay á o ngăn t r ở vương lâm hắn lật tay một cái lấy ra đạo bảo chu lý đạo quan chậm đầu nhã nhặn m ặ c lên người mà sau đó đến trong sân xuất ra lương ư g hương trúc bày ra trên mặt đất lấy khống hỏa thuật thiêu đốt hương trúc ngồi trên mặt đất Đem kiếm g chương ta. Ta a n g ở sáu mươi tám niềm vui ngoài ý mớn cái này nhìn xem từ dương trên thân đạo bảo trên đùi kiếm gỗ đào trên đất lư hương cùng đạo phủ vương lâm nhỏ giọng nói bạch tỷ hắn những này đồ vật đều là từ nơi nào móc ra tới thời điểm cũng không gặp hắn mang bao a chữ vật giới chỉ bạch vi hiển nhiên kiến thức càng nhiều nói nghe nói linh khí khôi phục về sau quốc gia ở các nơi đ à o đới ra một chút di tích trong đó có chữ vật giới chỉ loại bảo vật này từ dương nếu là hứa chi viễn cháu trai có cái này đồ vật cũng là như thường hai người t h ấ p giọng giao lưu thối lui đến tiểu viện cửa ra vào từng cái trong mắt mang theo vẻ tò mò muốn nhìn một chút từ dương là như thế nào cùng kia trương bà tử cách không làm phép cùng lúc đó cách nơi này ước chừng ba bốn km bên ngoài sơn thủy câu thôn cửa thôn đường bờ xe buýt chậm rãi ngừng lại lão bà bà chậm một chút chậm một chút xem chừng đừng đụng một vị học sinh cấp ba bộ dáng nữ sinh đỡ một vị còn lương thân thể lao bà bà từ trên xe đi xuống đợi cho lão bà bà vững vững vàng vàng đứng vững nàng mới quay trở về trên xe theo xe buýt chạy động trong xe tiếng nghị luận nổi lên m ộ n phía bà lão này bà thật lợi hại lớn tuổi như vậy thế mà còn có thể một người ngồi xe đúng vậy a đúng vậy à ngươi nhìn nàng cái dạng kia con mắt không tốn lỗ h a i cũng không có các ngươi đại khái không biết rõ đi lão bà bà kia thật không đơn giản nàng liền ở tại xã trên ngoại hiệu gọi trương bà tử năm nay cũng hơn một trăm tuổi trương bà từ bộ dáng cùng rất nhiều lao nhân đ ồ n g dạng nàng có o lưng k h ắ p khuôn mặt là nếp ố n một mùa răng thời không có còn lại mấy k h o a mùa hè lớn thời tiết lại mặc một bộ màu đen áo dày p h ủ y phục kêu kiểu răng có điểm giống áo liệm mặc ở trên người nàng cho người ta một loại âm u đầy t ử khí cảm giác trên thực tế trên người nàng hoàn toàn chính xác không có cái gì sinh cơ nhìn một cái đầu tiên cho người đệ nhất cảm quan là giống như nửa thân thể đã vùi vào trong đất chín mươi chín tuổi đặc ở bất luận cái gì địa phương cũng tính toán tuổi nhưng là cũng có thể nói thông được có thể trương thúy lan khác biệt ba mươi năm trước nàng từng gặp được một cái cao nhân vị cao nhân nào khẳng định nàng sống không quá tám mươi tuổi đồng thời truyền thụ cho nàng mấy loại vũ pháp nói thời khắc mấu chốt có thể giúp nàng kéo dài tính mạng tại nàng bảy mươi sáu tuổi năm đó đúng là lớn bệnh một trận người kém chút không có kia thời điểm nàng ở xa kiếm ớt không có con cái không chỗ nương tựa một mình một người về tới xa cách mấy chục năm quê quán muốn tìm kiếm thân nhân trợ giúp vì chính mình dưỡng lao tông t r u n g ca ca của nàng sớm đã qua đời nhưng là lưu lại bốn đứa bé nhưng mà kia bốn cái đại chất tử không một người nguyện ý tiếp tế nàng cái này khiến trương thúy lan trong lòng sinh ra cực lớn oán niệm cùng cựu hận nàng bắt đầu tu luyện vũ pháp vì chính mình kéo dài tính mạng như hồng lao hắn loại này lao nhân những năm này nàng đã đưa tiến hai ba mươi vị có là nàng âm thầm dở cho quỷ có là người nhà đồng ý chỉ bất quá ngoại nhân tóm lại là người ngoài đoạt một năm tuổi thọ cũng khó có thể vì chính mình kéo dài tính mạng một tháng mà lại sẽ để cho nàng cả người thân thể ở vào một loại bệnh trạng bên trong mười điểm khó chịu ngược lại là tự mình bốn vị chất tử huyết mạch bọn hắn tuổi trẻ có sức sống tính mạng của bọn hắn có thể để cho mình thân thể ở vào một loại cực kỳ khỏe mạnh trạng thái chỉ là loại trạng thái này cách mỗi ba năm liền sẽ suy yếu cho nên mới có kia cái gọi là nguyền vụ án chống quản trượng trương thúy lan hướng trong làng đi đến hai bên đường là rất nhiều rau quả liều lớn sơn thủy câu thôn những năm này tại chính phủ nâng đỡ gieo hạt thực liều lớn rau quả khiến cho từng nhà cũng cởi nghèo đi vào thường thường b ậ c trung sinh hoạt trong làng cứng lại đường m ộ ư ơ i điểm trình t ề bên đường còn mới trồng rất nhiều xanh hóa cây thậm chí là hoa cỏ trương thúy lan đi rất chậm ba năm kỳ hạn sắp xảy ra trạng hướng thân thể của nàng đã ra khỏi vấn đề nghiêm trọng vào giờ phút như thế này cái gì thân tình huyết mạch đã sớm bị nàng ném xõ nàng chỗ kỳ vọng Là k i vô vô、si、những ngày thời kỳ vụ trộm lấy trâu dê mèo chó chuột thậm chí là máu người đổ vào không biết rõ bao nhiêu lần mới có cái này quả lớn huệ thụ bây giờ quy mô ngồi ở chỗ này là có thể thấy được nàng bốn vị chất tử nhà nàng từ trong ngực cẩn thận nghiêm túc lấy ra một gốc quả đào kia quả đào xanh bên trong lộ da đỏ m ư ờ i điểm tươi non đem quả đảo để dưới đất chương bà t ử bắt đầu làm phép nàng đầu tiên là dối lên hai tay đ ú n g đưa bên trong miệng nói lẩm bẩm cũng không biết gió cầu nguyện lấy cái gì sau đó đứng lên như là nhảy lại thần vây quanh kia quả đảo nhảy dựng lên chính vào giữa hẹn một ngày cực kỳ nóng bức thời kỳ trong thôn trên đường nhỏ không có bất luận cái gì người đi đường đột nhiên một cỗ gió lốc thổi qua kia gió lốc đem trên mặt đất bụi đất cũng dưng lên thậm chí có một cái túi nhựa cũng tại dưa không trùng không ngừng lắc lư ô ô ô ô, ô. kia một gốc tươi tốt không tưởng nổi lớn hoại thụ nhánh cây cũng đi theo lắc lư lên nếu là tinh tế ngay qua thậm chí còn có trận trận thanh âm quái dị theo trên cây chuyền ra cùng lúc đó trong tiểu viện soát, một luồng nồng đậm âm khí mang theo sông vào mũi tanh hôi t à ác khí tức từ nhỏ trong viện bay lên một thời gian âm phong quét tử dương trước người thiêu đốt ngọn đến dưới ánh đến đúng là có dũng khí muốn bị thổi tắt cảm giác đến rồi nhắm mắt dưỡng thần mười mấy phút tử dương đột nhiên mở hai mắt ra hắn pháp lực vận chuyển thò ra một ngón tay định chập chân ánh đến ổn định lại sau đó một bã nhấc lên để dưới đất hai tấm tịch tạ phủ hướng về phía kia dâng lên âm khí dâng lên soát, thật giống như nóng hổi dầu nóng bên trong liếm vào nước lạnh lập tức lên phản ứng d ầ m d ầ m liền bắt đầu cháy rừng rực k i ế như khói bếp lượn lờ bay lên ông khí đúng là bị đạo p h ủ thiêu đốt hình thành hỏa diễm xua tán đi mấy phần lớn dưới t à n g cây hòe chính như nhảy đại thần đồng dạng múa trương bà t ử đột nhiên thân hình run lên nàng ra ngu đục ngầu trong mắt mọc lên q u ỷ dị con mang khàn khàn nói tiểu đạo sĩ ngươi có dung khí nga ta ô ô ô ô bên cạnh t i ế một gốc lớn hòe thụ nhánh cây điên quần ngay động hòe thụ phía trên đại lượng n g khí sắc khí lên không trong tiểu viện quyền kia bị đột nhiên ở giữa nồng nặc mấy phần sắc khí m á h liệt oan khí từ trong đó bộc phát âm khí quần quận ở giữa đúng là hóa thành một đạo dữ t ậ n quỷ ảnh tiểu đạo sĩ ngươi có dung khí ngăn ta Quỷ ảnh trong miệng phát ra chói thai thanh âm mang theo vô tận cơn giận dữ lệ khí s o á t một cái liền hướng về từ dương nào tới không được kia lão vu bà lại nuôi một cái cấp bê âm hồn từ đại sư xem chừng bạch vi vương lâm b i ế n sắc cùng nhau kêu lên mà từ dương hắn k h a n h chân ngay tại chỗ không hề động một chút nào chỉ là khoe miệng chảy ra một vòng mịt mờ ý cười quả nhiên không ngoài sởiều của ta cái này l a o vu bà vu pháp không có tu luyện đến nơi lên trốn thế mà nuôi một cái lệ quỷ tới làm làm vu thuật vật dẫn t h ư dương tiến tiểu viện cảm ứng được trong tiểu viện có âm khí liền có c h ỗ suy đoán nhưng là không thể xác định dù sao kia lão vu bà tu luyện chính là vu pháp vu pháp bình thường đều ưa thích dùng kỳ kỳ quái quái đồ vật tới làm vật dẫn nuôi lệ quỷ lấy lệ quỷ xem như thi triển vu pháp vật dẫn đây quả thực là niềm vui ngoài ý mớn nhìn xem kia hướng mình đánh tới lệ quỷ khoe miệm một màn kia mịt mờ ý cười dần dần quyết á n cuối cùng hóa thành cười to một tiếng ha hắn v ư ơ n người đứng dậy tay cầm kiếm gỗ đạo Hướng về p cái kia thân hình như mây đen quần c u ậ n lệ quỷ bị một kiếm chém thành hai nửa thậm chí cũng đánh ra hoa lửa đây là âm khí tại đụng phải kiếm gỗ đào cùng pháp lực lúc sinh ra thiêu đốt hiện tượng một trận tiếng rít trói hai âm thanh t r u y ề n r a thanh âm kia rõ ràng mang theo vài phần sợ hãi đinh lệ quỷ nhận lấy kinh hãi công đức đuổi theo ba mươi vụ thuật một trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên một chút có quan hệ vũ pháp phức tạp tri thức tràn vào t ử dương trong góc mà kia bị đánh thành hai nửa lệ quỷ thì l à hóa thành hai đạo âm khí theo tử dương thân thể hai bên đi qua ở sau lưng hắn lại lần nữa ngưng tụ ra âm thể nó trong mắt lóe ra quỷ dị huyết quang thân thể cũng không phải là hình người mà là một đoàn đám mây hình dạng nhìn về phía tử dương n h ắ thần nhiều hơn mấy phần kiến k � khàn khán nói tiểu đạo sĩ ta cùng ngươi không thủ không đoán ngươi vì sao muốn cả ta ngươi làm sự tình thương thiên hại lý nhân thần cộng phẫn ta không vừa mắt không được ca từ dương cười lạnh một tiếng vây tay một cái chính là một tấm tịch tà phù đọc tới tại đạo phù một đạo từ dương hoàn toàn chính là manh mới vẽ ra đạo phù uy lực rất nhỏ cũng liền có thể dọa một chút tác quỷ nhưng là có thái thượng tịnh minh ấn con dấu ra chỉ lại khác biệt kia tịch tà phù đủ để làm bị thương lệ quỷ tịch t à phù rời khỏi tay hóa thành một cái hỏa đoàn đánh tới hướng lệ quỷ lệ quỷ lấp mình tránh ném ở nó trong miệm phát ra tiếng kêu trói t a i thân thể n h o á một cái phanh nổ tùng biến mất không thấy gì nữa chỉ ở tại chỗ lưu lại một luồng khói đen t ừ dương nhìn quanh hai bên không thấy lệ quỷ bóng dáng lúc này sau lưng vương lâm đột nhiên kêu lên từ đại sư xem chừng phía sau k i a lệ quỷ chẳng biết lúc nào đã tới gần t ừ dương chui vào t ừ dương cái bóng bên trong theo vương lâm mở miệng t ừ dương cái bóng một trận l ú c đ í c h cái bóng bên trong một đạo dữ t ậ n thân ảnh chậm dại đứng lên t ừ dương khỏe miệng hơi vệnh bỗng nhiên q u a y người trong tay trái chẳng biết lúc nào có thêm một thanh đại thiết truy thiết truy đầu búa bên trên bao vây lấy một trường lão gia tử lưu lại chấn tả khu sát phủ một cái búa hướng về phía kia nhúc nhích cái bóng đập tới ẩm kia giữ t ậ n cái bóng trực tiếp bị một cái búa đập nát đinh lệ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c ba mươi vụ thuật một trận trận tiếng thét chói hai phát ra lệ quỷ lại lần nữa hiện hình nó nhìn về phía tử dương trong tay thiết truy lóe ra quỷ dị huyết quang hai con ngươi bên trong tràn đầy vẻ không thể tin nó làm sao cũng không nghĩ ra một cái đạo sĩ đặt vào kiếm gỗ đào không cần thế mà dùng truy mấu chốt là kia bình thường thiết truy phía trên thế mà dán một tấm cực kỳ ghê bớm nói phủ đ ạ phù chưa thôi động liền đối với nó tạo thành tổn thương cực lớn mà lại đầu đũa phía trên tựa hồ còn có cái khác đồ vật tiết là từ dương dùng ống mực xâm nhiễm mực đỏ mặc trên thiết truy bắn ra tới d â y m vấn hắn bắt quỷ theo đuổi cũng không phải là hiệu suất nếu như đơn thuần truy cầu hiệu suất trực tiếp một tâm c h ấ n tà khu sát phù chỉ cần không phải hồng y cấp độ lệ quỷ hết thể đều có thể hôi phi lên d i ệ t hắn theo đuổi là dọa quỷ là tại cùng quỷ hồn giao thủ bên trong ở chung bên trong như thế nào thu hoạch được càng nhiều điểm công đức từ dương nghiên cứu qua kiếm gỗ đào đối âm hồn quỷ vật tổn thương hoàn toàn chính xác rất đủ rất nhiều âm hồn quỷ vật cũng sợ cái đồ chơi này nhưng là tại kinh hãi trình độ bên trên cũng không có đại thiết truy tới thô bạo đơn giản hắn thậm chí dự định n g h ĩ biện pháp đem cái này thiết truy trị thành một cái pháp khí cửa ra vào vương lâm cùng bạch vi cũng xem ngây người đại thiết truy loại vũ khí này rất ít gặp à, đừng nói là đạo sĩ toàn bộ trong giang hồ có vẻ như cũng không nghe nói có võ giả am hiểu truy từ dương đâu thèm những này có thể đánh đạt được công đức mới là vương đạo tay phải hắn kiếm gỗ đạo tay trái đại thiết truy cười ha hà chủ động hướng k i ê lệ quỷ nào tới hai lần giao thủ k i ê lệ quỷ đã thấy được từ dương chỗ lợi hại tự biết không phải là đối thủ nơi nào còn d á m chiến gặp từ dương một tay kiếm một tay truy cười lớn đánh tới lệ quỷ không khỏi dùng mình một cái cái này đạo sĩ sợ không phải nào có bệnh a h ư u nó không lại dây dưa phóng lên tận trời liền muốn bỏ chạy đinh lệ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi vụ thuật một từ dương ngầm đầu nhìn một cái cũng không truy kích mà là cười lạnh nói chạy người chạy hòa thượng chạy miếu sao nói liền nhìn quanh hai bên tại trong tiểu viện tìm lên thổ sát vương lâm cùng bạch vi thấy cảnh này cũng gấp kêu lên nhanh nhanh đi sơn thủy cầu thôn có lẽ còn lẽ kịp. Hai vương ị an tâm trớ vội. Từ d lâm ạ lại i cười cười, nói, người là lát l tốc độ của các người lại nhanh, có Vương nhanh, nhanh nữa Đến. thể độ bay quỷ. Đến. Vương lâm. hắn đem t h ủ n g sắt nhét vào vương lâm trong tay chỉ vào trong sân cây kia lớn hoại thụ liền cái này hướng xuống nào vương lâm một mặt không hiểu thất thần làm gì t ừ dương quát có còn muốn hay không cứu người rồi nhanh nào vương lâm cầm lấy t h ủ n g sắt hướng về phía dễ cây bên cạnh đào xuống dưới hắn là v õ giả lực khí so với người bình thường lớn không biết do gấp bao nhiêu lần làm lên thùng sắt đều không cần chân đạp hai tay hơi dùng lực một chút chính là tràn đ ầ y một thùng sắt đất đ à o lên không đồng nhất một lát hắn liền đào bảy tám chục cm sâu keng một tiếng văng trầm vương lâm cái xẻng sắt q u ă n g ra t ê u lên từ đại sư phía dưới có đồ vật hắn ghé vào móc ra bờ hố dùng tay một trận sở đem một tấm ván gỗ rút ra k i a dưới ván gỗ một bên là một cái dùng gạch quần da nhỏ hầm bên trong đặt vào một cái màu đen cái hũ cái hũ miệng bình là b ị kín bên trên tre kín một tấm vải đỏ quân lấy hồng tuyến vương lâm đem tia cái hũ ô n ra mới phát hiện nguyên lai đó cũng không phải là hồng tuyến mà là xâm nhiễm máu thừng bằng sợi đông tay một vòng tại lòng bàn tay cũng lưu lại đỏ tươi huyết tấn từ đại sư đây là cái gì vương lâm dùng giấy vệ sinh sắt trên bàn tay huyết tấn không hiểu hỏi từ dương cũng không trả lời mà là ngầm đầu nhìn phía xa đếm lấy số lượng nói mười chín tám bảy đến rồi ồ ồ ồ một trận âm phong t h ổ i qua cái kia vừa mới rời đi lệ quỷ thế mà đi mà quay lại nó tại cự ly t ừ dương năm mét bên ngoài ngừng lại nhìn xem kia bị đào ra cái hũ bén nhọn tiêu lên không có khả năng thiệt không có khả năng này cái môn này vu thuật bí pháp sớm đã đoạn tuyệt ngươi không có khả năng tìm đến ngươi sao có thể tìm được đinh lệ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi vụ thuật một bên hai hệ thống nhắc nhở âm vang lên từ dương cười cười theo vương lâm trong tay cầm qua cái hũ d ơ lên cao cao làm bộ muốn hướng trên mặt đất đập tới không k i a lệ quỷ tàn nát cói l ò n g kêu lên đinh lệ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi vụ thuật một đinh liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa chuyển đến từ dương nhãn tỉnh sáng lên cũng không nện cái hũ mà là đem cái hũ xem như bóng ra tay trái ném đến tay phải tay phải lại ném đến tay trái cười nói một điểm mưu tính mạng người tà pháp mà thôi cũng xứng gọi vũ thuật nếu như ta không nhìn lầm ngươi chính là trương bà tử a hoặc là nói ngươi là trương bà tử lấy tự thân tiên huyết thu thập các loại xúc vật toán niệm lệ khí lấy vũ thuật tà pháp chế tạo ra âm hồn ngươi có trương bà tử hết thẻ chỉ nhớ là nghĩ mưu toan lấy loại phương thức này trường thọ thậm chí là trường sinh hai mươi siêu giải trí vở uff không có ý bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok chương bảy mươi ngày nhập trăm vạn đơn giản như vậy không sơn thủy cốc thôn lớn dưới tám cây h ỏ e trương bà tử đình chỉ nhảy lại thần nàng k i a u dàn mua đục n g ầ u hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước g i ọ n g the t h ế nói đạo sĩ vung xuống b ì n h m ạ u thả phía dưới nếu không lão bà tử ta chính là chết cũng muốn đời đời kiếp kiếp c u ố n lấy ngươi nguyền rủa ngươi ác độc nguyền rủa theo nàng trong miệng phát ra thanh âm của nàng khẳng h à n giống như một cái thú bị nhốt tại gà o k h é t trên đường mấy cái trong tay nắm u ố t một khối tiền tiền giấy dường như muốn đi quậy bán quả v ậ t m u a kem băng hài đồng bị bị hụ không nhẹ co cảng liền hướng nơi xa chạy ta nguyền rủa ngươi nguyền rủa ngươi chết không yên lành nguyên r ù a ngươi đời đời kiếp kiếp cũng bị lệ quỷ quân thân nguyên r ù a ngươi sau khi chết bị giỏi b ỏ p h ệ thể trong tiểu viện tia lệ quỷ trong miệng đồng dạng phát ra ác độc nguyên r ù a vương lâm cùng bạch vi nghe được tê cả ra đầu ngược lại từ dương lại là phong khinh vân đ ạ m nửa điểm cũng không thèm để ý vũ thuật trước đó ta không hiểu nhưng là hiện tại ta cũng biết tia lệ quỷ một bên nguyên r ù a một bên là từ dương cung cấp lấy điểm công đức ba mươi cùng vũ thuật một tản ra quỷ dị huyết quang hai con ngươi gác gao nhìn chằm chằm từ dương trong tay ném đến ném đi mình nếu là cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện mỗi một lần bình quăng lên thân thể của nó đều sẽ run dậy một cái theo a hồ rất vu thuật, thuật, thuật một không ngừng vang lên từ dương trong đầu có thêm rất nhiều có quan hệ vu thuật ký ức những ký ức này toàn bộ là chương bà từ chỗ tu luyện vu thuật tạo pháp luận chế xem như một loại khác loại hóa thân có nàng hết thẻ ký ức chỉ chờ điều kiện đại thành chương bà tử liền có thể bỏ qua tự mình một thân đem một thân tinh huyết hồn phách triệt để rót vào trong đó hóa thân lệ quỷ liền có thể thực hiện một loại khác trường sinh t r o n g cậy và hóa thân lệ quỷ đến thực hiện trường sinh trường thọ từ dương v ứ t bình nhịn không được lắc đầu thở dài cái này quá bi hay người cho rằng ngươi hóa thân lệ quỷ liền có thể vĩnh viễn sống trên cõi đời này rồi chỉ sợ đến thời điểm thảm hại hơn nói không chừng không có ba năm ngày liền bị người cho nắm đúng rồi ngươi làm sao ánh sáng biết do người rủa không công kích ta là sợ ta thất thủ đem bình nện trên mặt đất ta hoặc là ngươi cũng có thể đến nếm thử và bình nói đến đây lúc từ dương ngữ khí một trận cười nói suýt nữa q u y ế n mất ngươi chính là theo cái này bình bên trong luyện được ca cái đồ chơi này tương đương với ngươi n h ụ c thân quỳ hồn là không có biện pháp xê dịch tự mình thi cốt từ đại sư quả nhiên b á t học vương lâm nghe được hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía tử dương nhãn thần c h ả n đầy ý sùng bái mà kia lệ quỷ thanh âm trở nên càng thêm bén nhọn nó không dám công kích tử dương cũng không cách nào cướp đi mình chỉ có thể phát ra vô năng cuồng nộn g u y ệ n rủa các loại ác độc n g u y ệ n rủa nó thay nhau nói mấy lần có lẽ là không có cái gì ý mới lại hung á t nói ta nguyền rủa ngươi đợi này không thể chuyện phong khe trung thân bất lực cử nhi không cưng rắn cứng rắn mà không lâu lâu mà không r i ụ c từ dương cả người hắn cũng là người xứng sở qua về sau chính là vô tận phẫn nộ cái này nguyền rủa đối với một cái nam nhân tới nói đơn giản phu nhân phu nhân đ c độc đánh hắn đem b ì n h cao cao căng lên sau đó hất lên đạo bảo đưa tay gánh v á c tại sau lưng tư thế kia hiển nhiên là không có ý định đi đón không lệ quỷ trong miệng phát ra thê lương thím thê nó hóa thành một luồng âm phong hướng về kia bình bay tới nhưng mà tất cả đều là vô ích như từ dương lời nói nó là theo bình bên trong đàn sinh nói một cách khác kia bình chính là nó nhục thân âm hồn quỷ vật cho dù lợi hại hơn nữa cũng không cách nào xê dịch tự mình thi cốt bình theo âm phong bên trong đi qua ba ngã xuống đất ngã cái chia năm xẻ bảy dòng máu đen lan tràn ra kia máu loang bên trong còn lâm lấy sáu cái khô q u á t hạt đào giữa t r ư a ánh mặt trời chiếu tại kia máu loãng hạt đào phía trên tựa như lên cái gì phản ứng hóa học tư l ạ p tư l ạ p trực tiếp xông lên khói xanh a a a a t a không muốn chết t a không muốn chết đạo sĩ ta n g u y ệ n rủa ngươi giữa không trung cái k i a lệ quỷ thân ảnh bắt đầu vặn vẹo biến hình như thế kéo dài ước chừng năm giây cuối cùng triệt để tiêu tán đinh chúc mừng n g à i n g à i siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đ ư ợ c ba trăm trong đầu hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến từ đại sư lợi hại vương lâm tiến lên một bộ tiểu mê đệ thần thái giơ ngón tay cái lên nói trong vòng một ngày liên diệt hai đại b ê cấp tâm hồn liền xem như nhóm chúng ta đại đội trưởng tự thân xuất mã cũng không cách nào làm đến như ngươi d ạ n g này mà từ dương lại là mặt đen lên một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui mẹn ó cái này chó đồng dạng đồ vật quá ác độc cứ nhiên như thế nguyền rủ mình mặc dù rõ ràng biết rõ kia lão vu bà chính là tranh đua miệng lưỡi nàng sở học vu pháp bên trong cũng không có chú thuật có thể t ử dương vẫn như cũ cảm thấy trong đúng quân l ạ n h siêu siêu khoát tay não t ử dương nói đi kết tán đi kia bình bên trong hạt đảo chính là nàng thi triển vu pháp đoạt trương g i a huyết mạch vật dẫn chứng cứ chỗ đúng vương lâm ngươi đi một chuyến sơn thủy câu thôn nếu như ta sợ liệu không tệ kia trương bà tử hẳn là chết bất đắc kỳ t ử mà chết sơn thủy câu thôn lớn dưới tảng cây h u theo một tiếng hét thảm phát thanh ra trương bà tử cả người trừng trừng mới ngã trên mặt đất bày ra trên mặt đất viên kia tươi non quả đào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được t i ể u x ỉ u sụn dưới lớn trên cây hoẹ hoa h o ẹ lá cũng là cấp tốc khô héo từng mảnh nhỏ c h ố c ra phát hiện trước nhất trương bà tử thi thể làm ấy cái tiểu hài t ử đ ư a bé tại chỗ liền sợ quá khóc chạy về đi tìm cha mẹ đợi đến vương lâm bạch vi cùng từ dương ba người lúc chạy đến lớn h o ẹ t h ụ t r ư ớ c đã bu đầy người gạt mở đám người vương lâm tiến lên xem xét lại phát hiện k i a trương bà tử thi thể thật giống như chết thật lâu huyết n ụ c khô cạn trực tiếp biến thành một bộ thây khô cảnh sát làm việc tất cả mọi người nhường một chút vương lâm móc ra giấy chứng nhận tại vây xem thôn dân trước mắt nhoáng một cái sau đó tìm đến một tấm v ả i trực tiếp k h ẽ quấn đem thi thể kia nhét vào d ư ơ n g phía sau xe việt ra chậm rãi lái ra sơn thủy câu thôn hướng nội thành lái đi trên xe từ dương nói cỗ thi thể này các ngươi mang về sau mau chóng đốt cháy rơi đúng còn có kia lão vu bà phòng nhất định phải xử lý một cái đề nghị của ta là trên xăng một mùi l ử a đốt đi bạch vi gật đầu biểu thị sau khi trở về lập tức c ă n bài mà lái xe vương lâm lại là nói đúng rồi từ đại sư quay đầu lại ngươi đem thẻ của ngươi hào phát cho ta ta nhường phân cục tài vụ cho ngươi đem tiền t h ư ở n g phát một cái hai cái cấp b âm hồn a một trăm vạn từ đại sư cái này tốc độ kiếm tiền một ngày cũng sánh được ta nửa năm từ dương chừng mắt nhìn một trăm vạn cái gì một trăm vạn cái này một cái hồng lao hán một cái lao vu bà liền đáng giá một trăm vạn ngày nhập trăm vạn đơn giản như vậy mà bạch vi thì là nói bổ sung còn có hoàng hà quý nước cái k i a quỷ nước mặc dù chỉ là cấp c thế nhưng là uy hiếp của nó trình độ so phổ thông cấp b âm hồn còn cao hơn cùng một chỗ dựa theo cấp b âm hồn cho từ đại sư báo đi từ dương đó chính là một trăm năm mươi vạn rồi hắn t r ầ mặc m vài giây đồng hồ mở miệng nói đúng rồi các ngươi trong tay hẳn là còn có không ít quỷ dị vụ ăn à. quay đầu lại thu dọn một cái cùng nhau phát cho ta các ngươi không nên hiểu lầm ta cũng không phải là vì cái gì tiền thưởng mà là không thể gặp tâm hồn tà ma làm hại nhân gian con lúc cánh Câu đọc. cái cho nào tạo thong Ngươi bình phản Trưng không thận. ngươi Ngươi muốn tư liệu, ta trở về thu dọn một cái liền cho ngươi à. à. mà bày sư, tư khởi đại đi liệu, tới. thả. thu phát trở truy Từ ta một về Xe chỉ cảm thấy bước chân nhẹ nhàng. đi trên đường có dũng khí lâng lâng cảm giác ngẩng đầu g ỡ ữ a ngực bước vào trong tiệm từ đại sư ngươi trở về à nha sau quầy một bên dương nhân đang ôm một cái máy kế toán về không về không theo không ngừng、ừ. từ dương dùng lỗ mũi lên tiếng đại mã kim đao hướng trên ghế ngồi xuống thản nhiên nói thi thi đây thi thi tỉ tại lầu hai đuổi theo phim đây dương nhân ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn từ dương vài lần đáy mắt hơi nghi hoặc một chút c h i sắc làm sao cảm giác hắn trở nên có chút không đồng giặc rồi cả người toàn thân trên dưới giống như cũng tại đặt vào một loại ánh sáng tự tin một thời gian dương nhân xem lên người một mặt hoa si bộ dạng thứ dương lại là lông mày n h u lại cả giận nói nhìn ta làm gì đi trên lầu gọi thi thi xuống tới chúng ta đi ăn cơm đúng mã long vừa mới tin cho ta hay ngươi mộ địa đã làm được hôm nay là cái tốt thời gian các loại cơm nước xong xuôi c h u bị một cái cấp cho ngươi một trận phong quang tăng lễ đợi đến liêu thi thi xuống lầu ba người cùng đi ra môn tứ dương cố ý chọn lấy một nhà cao cấp t i ệ m cơm chọn một lớn cái bàn mỹ thực trên bàn cơm dương nhân ôm một cái tôm h ù n g lớn đột nhiên nước nở thứ dương một mặt ngộng nhịn không được nói dương nhân ngươi khóc cái gì ngươi không phải nói ngươi khi còn sống cũng là gia đình giàu có sao còn lưu qua dương chẳng lẽ chưa ăn qua long hà liền xem như lần thứ nhất ăn cũng không đến mức cảm động đến khóc đi mà dương nhân lại là h o a một cái khóc ra tiến g tới nàng nào vào liễu thi thi trong l ò n g l ự c nước nở nói thi thi tỉ ta không muốn đi ồ ồ ồ ồ ta không nỡ bỏ ngươi liễu thi thi t h ứ dương một người một quỷ mắt lớn chừng mắt nhỏ một mặt không rõ ràng cho lắm t h ứ dương ngươi muốn đi đâu đây dương nhân bôi nước mắt từ đại sư ngươi không phải muốn đuổi ta đi rồi sao tăng lễ cũng cho ta chuẩn bị xong cho nên hôm nay cái này một lớn cái bản mỹ thực là muốn vì ta tiến đưa a t ừ dương im lặng nói cấp cho ngươi tăng lễ là vì đưa ngươi thi cốt tàn táng cũng không thể ta mỗi ngày mang theo t r o người n g ngươi quan tài a ta không tin dương n h â n nói chúng ta bình thường ăn đều làm mì sợi lạnh ra b ú n thập cầm tay nếu không phải vì cho ta tiến đường vì cái gì đột nhiên ăn tốt như vậy ta phát t à i không được sao t ừ dương tức giận nói ta hôm nay giúp linh quản cục giải quyết hai lên quỷ dị vụ án xử lý xong hai cái lệ quỷ đạt được một trăm vạn tiền thưởng ăn được một điểm chẳng lẽ không nên a hai cái nữ quỷ đều kinh hãi một trăm vạn thi tỷ chúng ta lần trước tại trong thương trường nhìn thấy cái túi sách kia mới ba vạn không đến đây bắt một cái lệ quỷ liền đáng giá nhiều tiền như vậy cái này nếu là đem ta đi bán chẳng lẽ có thể mua hai mươi cái túi sách tăng ốc m u ộ i muội bán ngươi làm gì t ỷ t ỷ chính là quỷ vương dưới trướng âm hồn tà ma đông đảo liền hồng y cấp độ cũng có tùy tiện bán mấy cái cho linh quản cục không được sao hai nữ khe khe nói nhỏ trong mắt cũng thả ra con mang thử dương nghe sửng sốt một chút ngoa tạo cái này quá tàn nhẫn đi các ngươi thân là quỷ thế mà kế hoạch đem đồng loại của mình bán cho linh quản cục liền vì mua cái phá túi sách cơm nước xong xuôi thời gian còn sớm sáu giờ chiều hơi qua nỗ thành mùa hè mặt trời tám giờ mới xuống núi mã long phụ thân đã tại nghĩa địa công cộng tròn lấy lòng mộ đ ị a hết thẻ cũng chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ từ dương đưa đi quan tài hạ táng là được không có trực tiếp đi mộ đ ị a từ dương về trước trong tiệm hắn đại mã kim đao hướng trên ghế ngồi xuống chỉ vào kệ hàng hào khí nói hôm nay ta tâm tình tốt dương nhân con hàng này trên kệ đồ vận ngươi coi trọng cái gì cứ lấy chính là thật dương nhân vui như điên bổ nhào vào từ dương bên người hướng về phía từ dương khuôn mặt chính là b ẹ một cái từ dương cả người hắn đều n â y dại sơ sơ mắt trứng chỉ cảm thấy băng băng lành lạnh xúc cả mười m phần lại ngẩng đầu một cái gặp liêu thi thi sắc mặt có chút âm trầm vội vàng làm ra một bộ nổi giận bộ dạng dương nhân ngươi làm gì còn dám hồi náo ta tuyệt không thà cho ngươi nhưng mà khoe miệng lại là không tự chủ được giơ lên một cái dùng khoe mắt liếc qua vụ n trộm nhìn thoáng qua liêu thi thi phát hiện nàng giúp dương nhân đã giả thành kệ hàng trên đồ vật lúc này mới lại sờ sờ mặt trứng có chút thần kỳ ta thế mà bị quỷ cho hôn t h ứ dương trong lòng nghĩ lại liền nghĩ tới một vấn đề quỷ cũng không phải là huyết nục chi khu mà là âm khí ngưng kết tâm thể không có bất luận cái gì nhiệt độ cho nên hôn vào đi mới có băng băng lành lạnh cảm giác như vậy nếu là làm một ít những chuyện khác đây phải chăng cũng là băng băng lành lạnh rất nhanh một người hai quỷ đi tới mộ điện tăng lễ tiến hành rất thuận lợi dương nhân thậm chí còn cố ý mời liếu thi thi đi hắn kim ti nam một quan tài bên trong nằm một lát từ dương thì phụ trách ở một bên hóa vàng mã đốt đốt dương nhân khóc Ô ô ô ồ ồ ồ ồ từ đại sư ngươi đối ta quá tốt rồi đã hơn mấy chục năm không có người cho ta đốt qua đồ vật ồ ồ ồ ha ha ha ha nàng khóc khóc lại cười phát tài phát tài thi, thi tỉ ta hôm nay đem kệ hàng trên tiền âm phủ toàn bộ r ờ i trống c h ọ n vẹn tám vạn ư c các loại minh nhi m ộ ư ơ i l ă m chợ quỷ mở ta dẫn người đi chợ quỷ tiêu phí muốn mua gì mua cái gì là dương nhân xong xuôi tăng lễ lại trở lại cửa hàng mai tăng lúc đã là chín giờ tối từ dương vọt vào tắm ngồi ở trên giường đang chuẩn bị tu luyện lúc này điện thoại di động văng lên cầm qua điện thoại xem xét là vương lâm gửi tới mấy tông quỷ dị vụ án tư liệu số tiền lớn cầu tử a từ dương thấy được trong đó một tông quỷ dị vụ án tiêu đề không khỏi nghi ngờ nói đây không phải điện tín lửa gà ta làm sao thành sự kiện quỷ dị ấn mở hồ sơ t h ừ dương đọc bắt đầu cái này một quyển trong tông ghi chép tổng cộng chín lên vụ án chín người này người bị hại cũng có một cái điểm đặc trưng chung bọn hắn xảy ra chuyện trước đã gọi số tiền lớn cầu tử quảng cáo điện thoại sau đó các loại tỉnh lại sau giấc ngủ liền mất t u n g ảnh lại phát hiện lúc người đã thành một cô thi thể thân thể của bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại trên thân cũng không có bất luận cái gì cắt vết tích thế nhưng là hai cái thận lại là chẳng biết tại sao biến mất cuối cùng cùng một chỗ vụ án phát sinh ở ba tháng trước t h ừ dương cho vương lâm phát đi tin tức dựa theo vương lâm giải thích vụ án này hắn cùng bạch vi truy cha thật lâu lúc đầu đã có một chút manh mối có thể ba tháng trước k i a đ ổ vật đột nhiên mai danh nhận tích phảng phất theo b ư ớ c hơi khỏi nhân gian thế là liền gác lại xuống dưới số tiền lớn cầu tử rất thận thứ dương nhìn xem hồ sơ nhịn không được nói có chút ý tứ cùng lúc đó một nhà quán ăn đêm bên trong mã long trái phải ôm mang theo hai cái m ộ i tử đi vào hạ tại quán ăn đêm bên trong chơi đến rất khuya vừa rồi ly khai trận một chiếc taxi báo ra gia đình địa chỉ về sau liền mê man ngủ thiết đi cái này một giấc cũng không biết g i ngủ bao lâu các loại lại mở mắt ra lúc mã long phát hiện tự mình thế mà xuất hiện ở dã ngoại hoang vu chu vi tối như mực một mảnh trong không khí tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nhạt không phân gió đông nam tây bắc Đỡ quỷ cầu phiếu đề cử, cầu truy đọc. 20 siêu giải truy trí, trường, Trước trên không quá bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc bao、okay. Trước 72, Thứ Dương, ỉm liếm bạ, tại là lung la lung nằm xe một cố khó người nùi đập vào mặt kém chút cho mã long lại hôn nôn mẹ nó cái này mộng như thế chân thực sao hắn hùng hùng hồ hồ đi thẳng về phía trước cái gặp phía trước trong bóng tối mông lùng hình như có ánh sáng dâng lên túi đầu xem xét dưới chân trong bụi cỏ dại lại có một cái đá xanh tiểu đạo kéo dài hướng kia ánh đèn sáng lên địa phương mã long dọc theo đá xanh tiểu đạo đi đến rất nhanh liền tới đến một tòa trạch viện trước cái này trạch viện cùng truyền hình điện ảnh phim bên trong cổ đại đại trạch như lúc cửa ra vào treo đỏ chót đèn lồng cửa lớn mở rộng ra xuyên thấu qua cửa lớn một cái liền có thể nhìn thấy bên trong phòng trong c ư bùn tắm một vị nữ tự hét lên một tiếng vội vàng dùng hai tay năn g tại trước ngực mặt khác mấy vị nữ tử chấn kinh một thời gian trận trận tiếng thét chói thai chuyển hiện ra một thoáng thời gian trong b ồ n tắm bọn nước văng khắp nơi đùi ngọc bay từ tung trắng hoa hoa một mảnh mê người mắt mã long dùng hai tay che mắt khe hở mà đã nứt ra mấy cm rộng khe hở sau t r ò n g mắt quay tròn chuyển động bên trong miệng cũng là để cho nói phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn mấy vị t ỷ t ỷ không cần phải sợ tiểu đệ cũng không ác ý cũng không phải người xấu ta chỉ là trên đường đi qua b ả o địa muốn tiến đến lấy uống miếng nước a thật sao t ỷ t ỷ cái này nam nhân không phải người xấu trên người hắn thôi quá nếu không gọi hắn xuống tới cùng nhau t ắ m tắm rửa a mã long mừng rỡ nhăn nó nói cái này không được đâu mấy vị t ỷ tỷ có chỗ không biết con người của ta giữ mình trong sạch mặc dù nội tử nhiều có thể cho đến nay vẫn là đồng t ử c h i thân mb ta chỉ là đang nằm mơ nói những này làm gì hắn cười ha ha nhảy lên một cái nhảy vào trong bột tắm hhhh <cười> á t á t á t á t mấy vị tỉ tỉ ta đến rồi mấy cái này quỷ dị vụ án ngược lại là có chút ý tứ đáng tiếc tạm thời cũng không có gì manh mối liền quỷ đều tìm không thấy làm sao đánh điểm công đức n ô thành cửa hàng mai táng bên trong từ dương nghiên cứu một một lát quỷ dị vụ án hồ sơ về sau lại tại trên mạng tìm tòi muốn nhìn một chút gần nhất các nơi có hay không quỷ dị vụ án đưa tin đáng tiếc loại này tin tức trên mạng phong tỏa quá lợi hại căn bản không lục ra được có thể nhìn thấy mấy cái cũng là khó phân thật giả dứt khoát không còn đi để ý tới từ dương vừa chuyển động ý nghĩ mở ra hệ thống giao diện thuộc tính tính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hỏa thuật ngự thủy thuật võ học lục địa phi hành thuật tu vi luyện khí cảnh lục trọng pháp bảo thái thượng tịnh minh nhấn đạo khí điểm công đức hai chín trăm tám mươi tám điểm không gian chữ v ậ t mươi mét khổ ý thị ẩu ngân thành khoa học kỹ thuật học viện sau khi trở về từ dương góp nhặt điểm công đức liền đã đạt đến một tám mươi tám điểm nay mỗi một ngày siêu độ vạn gia lão gia tử đưa tiến h ồ n g lao hán lại từ kia l á o vu bà luyện chế lệ quỷ trên thân đánh một số lớn công đức cái này khiến tử dương chỗ góp nhặt công đức đã tới gần ba nghìn hơi lớn cửa ả i ta trước đó giữ lại điểm công đức không m à u một là chừa chút dự bị lo lắng lại phát sinh bị quỷ nước lôi xuống nước loại sự tình này phát sinh thứ hai là điểm công đức quá ít cho dù toàn bộ chuyển hóa làm pháp lực ước chừng cũng không cách nào tăng lên tu vi mà bây giờ gần ba nghìn điểm công đức đầy đủ đem tử dương tu vi tăng lên tới một cái cảnh giới mới vừa chuyển động ý nghĩ linh điểm công đức hai nghìn theo hệ thống nhắc nhở âm văn lên t ừ dương chỉ cảm thấy thể nội bỗng dưng một cỗ sôi trào mánh liệt pháp lực sinh ra dọc theo kỷ kinh bắt mạch toàn thân tự động vận chuyển vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian ạ, hình như có một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền lên ra phảng phất là cái nào đó quan hải bị x ù n g phá t ừ dương thân thể r u lên một cỗ cường hành khí tức t à n ra ngay sau đó rất nhanh lại thu liễm hắn thật dài nôn một hơi nhịn không được thở dài luyện khí cảnh thất trọng rốt cục tu thành ngầm đầu một cái đã thấy hai cái đầu ghé vào cửa ra vào dương nhân thi thi thế nào tử dương cười hỏi một câu nói ta đột phá động tĩnh như thế lớn a nàng là thấy đ ộ n tận mắt từ dương theo một vị người bình thường một hơi tu luyện tới luyện khí cảnh thất trọng rồi nghe được liễu thi thi nói mình nhanh từ dương lập tức không vui ngươi không nên nói bệnh ta không có chút nào nhanh có được hay không liễu thi thi chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ nhanh a từ dương không phục nói ngươi chưa thử qua làm sao biết rõ nhanh không nhanh dương nhân ruột cổ một cái nàng tự hầu nghe đã hiểu có thể một bên là từ đại sư một bên là quỷ vương t ỷ t ỷ ai cũng đắc tội không nổi lúc này chỉ có thể vô thành vô tức bay đi liêu thi thi nàng mặc dù không minh bạch từ dương tại nói bậy cái gì có thể đại khái cũng đoán được không phải cái gì tốt lời nói lúc này mái tóc hất lên cáu giận nói h ừ chỉ là luyện khí cảnh thất trọng bản vương một hơi liền có thể thổi chết không cùng ngươi chấp nhận đợi đến hai nữ ly khai thứ dương liền bắt đầu bắt đầu nghiên cứu tự mình tu vi theo luyện khí cảnh lục trọng đến luyện khí cảnh thất trọng mặc dù chỉ là cách một bước có thể pháp lực tăng trưởng lại là trọn vẹn hùng hậu mấy lần không chỉ luyện khí cảnh lục trọng thuộc về luyện khí trung kỳ nhưng là luyện khí cảnh thất trọng lại là bước vào luyện khí cảnh hậu kỳ nhìn lướt qua giao diện thuộc tính còn thừa lại chín trăm tám mươi tám điểm điểm công đức lưu lại năm trăm điểm dự bị là được từ h dương vừa chuyển động ý nghĩ lại chuyển hóa bốn trăm tám mươi tám điểm cảm thụ được pháp lực tăng trưởng h ã n âm thầm phán đoán nói ta theo luyện khí cảnh lục trọng đột phá đến luyện khí cảnh thất trọng hao tốn hai công đức Bây giờ muốn đ ộ tu luyện. Tu luyện từ p dương nhãn tình sáng lên đúng là trong nhà của ta liền có hai cái quỷ còn cả ngày tìm khắp nơi âm hồn tà ma làm gì nghĩ biện pháp hù dọa một chút nàng nhóm chẳng phải thành a t h ừ dương luôn luôn là cái hành động phái hắn nói làm liền làm xuống giường thò đầu ra lặng lẽ mở một cái liêu thi thi ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon đuổi theo phim truyền hình mà dương nhân thì là ngồi tại bàn ăn trên ghế xem sách bàn ăn bên trên bày biện một cái mâm đựng trái cây có quả táo hỏa long quả quýt chuối tiêu dưa hấu các loại đều là cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ bên trên còn đâm cây tam nàng thỉnh thoảng cầm lấy một khối ngửi trên khét ngửi sau đó ném vào thùng rác từ dương theo không gian chữ vật lấy ra lần trước tại đại hoa tiểu học bạch trời mặt n ạ sau đó thay đổi một cái rộng rãi lớn quần cộc rón rén đi ra ngoài hắn đi vào dương nhân sau lưng vô vô dương nhân b ả vai sau đó giống dương n anh m u a đ u ố t hét lớn một tiếng dương nhân quay đầu lại một cái giật mình v ỗ bộ ngực sẵn giọng từ đại sư ngươi làm gì hù chết người nhà nhìn một chút như trước vẫn là năm trăm công đức giao diện thuộc tính t ừ dương chỉ cảm thấy thẻ nhạt vô vị khoanh người không cam lòng hướng đi liều thi thi làm gì liều thi thi mở mắt ra nhìn thoáng qua từ dương đánh từ dương xuất thủ như điện trong nháy mắt t ở i xuống quần cộc sau đó đ ỗ n g nhiên nâng lên liều thi thi liếp mắt im lặng nói bệnh tâm thần đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm hai mươi c o n a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a chương bảy mươi ba phát trực tiếp bán phủ từ dương nữ nhân A, quả nhiên là khẩu thị tâm phi sinh vật nữ quỷ cũng không ngoại lệ hắn lại lay một cái lớn quần c ậ c lần này l i ề u thi thi không có lại vì từ dương cung cấp điểm công đức ngược lại bay tới một cái g ố i dựa xem ra hù dọa quỷ cũng phải nói kỹ xảo tỷ như dọa thi thi liền muốn coi trọng cái xuất kỳ bất ý nhường nàng có phòng bị lại không được từ dương một bên dẫn theo của cậu một bên đi về phòng ngủ đi đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi ngừng hiện đầu một phát cái, lại phát hiện dương nhân chính một mặt ộ t m không thể tưởng tượng nổi nhìn mình chằm chằm. tưởng tượng nổi Dương mừng như Từ lại rỡ, pháp bỏ o chế cởi cục. Nhân xuống quần à, à, à. Dương nhân mặt đ dần vội vàng dùng tay che mắt giữa kẽ tay hai viên tròng mắt quay tròn chuyển động têu lên từ đại sư ngươi ngươi làm sao dạng này nha lại không điểm công đức từ dương chậm đầu nhã nhặn nâng lên quần cộc nói ta đi ngủ trước các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đợi đến từ dương tiến vào phòng ngủ đánh dương nhân trực tiếp trôi g i t đến l i u thi thi bên cạnh đỏ mặt đạo nhất phó thẹn thùng bộ ra nói thi tỉ từ đại sư hắn không phải là bị cái gì kích thích ra liêu thi thi bình tĩnh nói hắn gần đây như thế quen thuộc liền tốt vậy phần nội tâm của nàng là có hay không như sắc mặt đồng dạng bình tĩnh vậy cũng chỉ có tự mình biết rõ cùng lúc đó rừng núi hoang vắng trong nhà cổ cái này mộng đơn giản quá tuyệt vời chỉ là có chút phí thật mã long nói thầm một tiếng mang theo đầy người mọi mệt ngủ thật say hắn lại không biết rõ ngay tại hắn chìm vào giấc ngủ về sau sau m ộ t khắc một c ô âm phong t h ổ i qua k tiêu một tòa rách nát không chịu nổi trổ miếu từng cái vũ mị yêu diễm nữ tử thì trở nên mặt mũi tràn đầy lợi khí t đúng lúc này một vị nữ tử mở miệng kia h chỉ giáp nhịn không được nói đại tỷ chúng ta tỷ bội đã ba tháng không có khai trương ngươi sẽ không sợ sệt đi muốn ta nói kia đồ bỏ linh quản cục cũng chính là công tử bột một đám vó giả cũng nghĩ bắt lấy nhóm chúng ta tỷ bội bốn người được xưng đại tỷ nữ tử mặc một bộ màu đỏ lụa mỏng váy dài nàng theo trong bóng tối đi ra theo âm phong thổi qua k i a l l a mỏng váy áo tung bay lên lộ ra trắng tinh như ngọc da thịt nàng nhìn về phía trên đất mã long nói người này thể chất đặc thù trên thân cũng không dương khí ngược lại là nhất nhất nhất là tinh thần u đồng khí chắc hẳn các vị tỷ mội đã phát hiện hấp thu hắn khí tức có thể nhường nhóm chúng ta trở nên càng thêm cường đại cùng hắn giết hắn không bằng đem hắn giữ lại về sau nhóm chúng ta t ỷ mội trong mộng cùng hắn gặp vỡ h ú t trên người hắn đồng khí lớn mạnh bản thân sớm muộn có một ngày nhóm chúng ta tỉ mội đều có thể bước vào chân chính hồng y hệ cấp độ đến t i một ngày nhóm chúng ta tỉ mọi cũng có thể bắt chức quỷ vương tự thành lập thế lực mở quỷ bốn cái nữ quỷ thương nghị một phen tia lại tỷ nói tốt láo nhị đem hắn thận trả về tia h ắ c chỉ giáp lưu luyến không rời lại đem hai viên đẫm máu thận một lần nữa nhét vào mã long thể nội mã long bẹp bẹp miệng c h ờ mình không có chút nào phát giác hắn ngủ một giấc đến trưa sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đau lưng không đánh nổi tinh thần đi phòng vệ sinh chiếu chiếu tấm gương phát hiện có hai cái rõ ràng mắt còn thâm không nhịn được nói thầm cái này cái gì tình huống chẳng lẽ là mộng xuân còn có thể ảnh hưởng giấc ngủ hay sao dựa mặt một phen đi xuống lầu lúc này tử dương điện thoại đánh vào uy lao tử không làm gì ta đang c h u ẩ n ăn bị điểm tâm đây. tâm c ử a mai hàng táng bên trong. Từ dương Từ điện ể m nhảm, nhiều, ngươi ăn truy bữa sáng. Được rồi, được rồi. đừng nói ngươi trong rồi rồi, tới i Được được trước truy t bữa m lại ó i điện Cúp thoại từ dương nhìn xem trên điện thoại di động ngân hàng tin nhắn nhìn không được nói linh quản cục không hổ là quốc gia vũ lực cơ cấu làm việc chính là nói cái này một trăm năm mươi vạn tiền thưởng nhanh như vậy liền đánh tới hắn gọi tới dương nhân cùng l i ê u thi thi nói chuẩn bị một cái đợi lát nữa chúng ta đi d ạ n phố cho các ngươi mua đài điện thoại máy tính về sau liên hệ tới cũng thuận tiện một chút liễu thi thi ư c một tiếng dương nhân thì có vẻ hết sức kích động đúng lúc này vạn bảo lộ mang theo một cái m ộ i tử thò đầu ra nhìn đi tới trong tiệm từ đại sư ngài đây này vừa vào cửa trông thấy t ừ dương nhiệt tình chào hỏi phía sau hắn m ộ i tử nhìn thấy t ừ dương về sau cũng là kinh h ỉ nói từ đại sư thật là ngài cái này m ộ i tử không phải người khác chính là kia ngoài trời q u ỷ dị thám hiểm dẫn chương trình đạo tử tỷ đạo tử tỷ rất kích động nói ta ngày hôm qua nghe vạn tổng nói chuyện đã cảm thấy vị kia đại sư có thể là ngài không nghĩ tới thật đúng là bị ta đọc chúng từ đại sư sự tình lần trước đa tạ ngài đây là ta cùng vạn tổng một điểm tâm ý không thành tình ý mong rằng ngài không muốn ghép bỏ nàng mang theo bao lớn bao nhỏ nội danh quý lá trà rượu bao đài còn có mấy hộp quý báu vật phẩm chăm sóc sức khỏe từ dương đưa mắt liếp ra ý qua một cái dương nhân lúc này tiến lên nhận đồ vật hạn tự nhiên biết rõ vạn bảo lộ là đến làm gì lúc này là tay theo không gian chữ vật lấy ra một tấm tịch tà p h ụ một tấm phù bình an nói cái này hai tấm đạo phù là ta buổi sáng vừa mới chế thành đây là tịch tà p h ụ người đeo ở trên người có thể đổi quỷ trừ tà đồng dạng âm hồn tà ma cũng không dám tiếp cận ngươi đây là phù bình an người, đeo ở trên người có thể giúp hóa thể một hương hoạn. giúp ngươi giải lần vạn bảo lộ cẩn thận nghiêm túc thu hồi hai tấm đ ạ o phủ theo trong bóp ra lấy ra ba vạn khối tiền dù sao mới vừa thu người ta lễ từ dương không có ý định lấy tiền có thể vạn bảo lộ lại là nói từ đại sư đây là ta thỉnh đạo phủ tiền hư hỏa bởi vì cái gọi là tâm thành thị linh cái này tiền hương hỏa ngươi nhất định phải nhận lấy nếu không đạo phù ta cầm tâm bất an đào tử tỷ thấy thế cũng muốn t ỉ n h phù t ừ dương nhìn nàng một cái gặp nàng trên người có hắc khí quân quanh cái này rõ ràng là muốn gặp được thai hỏa biểu hiện h i ệ n nhiên là nàng trước đó chỉ quỷ dị thám hiểm phát trực tiếp lưu lại di chứng lúc này cho nàng một tấm khu quỷ phù cùng phù bình an nhường nàng dựa theo vạn bảo lộ phương thức đeo đạo phù nhưng là tại đến nguyện sự thời điểm đến h á i xuống đào tử tỷ thu hồi đạo phù cũng lấy ra ba vạn khối tiền tử dương mặt không biểu lộ thu hồi tiền trong lòng cải tiền này cũng quá dễ kiếm đi mà vạn bảo lộ thì lại n h ắ c lên phát trực tiếp mang hàng chuyện sự tình này hắn nói từ đại sư ta có một cái không thành thục ý nghĩ ngài đạo phù này có thể hay không đại lượng chế tác hai mươi còn a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a chương bảy mươi b ố lão tử cứu ta c ầ u đặt mua từ dương nghĩ nghĩ nói cái này đích x á c là một cái kiếm tiền đường đi bất quá đạo phù cái này đ ồ vật cũng không phải là tranh chữ không có biện pháp đại lượng chế tác huống hồ quốc gia hiện tại đối với các loại sự kiện quỷ dị tin tức phong tỏa rất nghiêm ngặt chỉ sợ ngươi phát trực tiếp vừa mở hào liền không có vạn bảo lộ một mặt thất vọng bồ dáng thông ừ dương t qua vương lâm cùng bạch vi từ dương hiểu được không ít đồ vật thì như linh khí khôi phục dựa theo bạch vi nói tại cổ đại tu hành từng cường thịnh nhất thời kia thời điểm nhân gian liền có các loại yêu ma quỷ quái tồn tại rất nhiều cổ đại trí dị tiểu thuyết như liều trai các loại cũng từng miêu tả qua thậm chí có người đưa ra qua thần thoại nhân vật có thật tồn tại hay không luận điểm bọn hắn cho rằng thần thoại cũng không nhất định là giả chỉ ít hiện nay đã chứng thực ấ m t à o địa phủ là chân chính tồn tại mà thần thoại truyền thuyết bên trong các thần tiên hô phong hoán vũ thủ đoạn là võ đạo cùng đạo pháp tu luyện đến trình độ nhất định cũng là có thể làm được mà tu hành thời đại lịch sử có thể truy tố đến hơn 500 năm trăm n ă m trước kia đợi m ì n h sơ kỷ khoảng t r ư ờ n g từ đó về sau tu hành vừa rồi dần dần xuống dốc cho đến đoạn tuyển nhưng mà theo bốn mươi năm trước bắt đầu đột nhiên linh khí khôi phục một chút ăn mấy trăm năm bụi đất p h á t khí một lần nữa tỏa ra thần hình dị những cái kia trần phong bí tịch cũng có thể tu hành trải qua bốn mươi năm phát triển bây giờ trong giang hồ cao thủ tầng tầng lớp lớp có lẽ t r có một ngày sẽ lại lần nữa mở một cái tu hành tình thế đương nhiên nương theo lấy linh khí khôi phục nhân dân cũng xuất hiện một vài vấn đề một đêm thời gian các nơi âm hồn tà ma cũng xung ra linh quản cục thành lập một là vì c h ấ n nhiếp giang hồ hai chính là vì giải quyết những này âm hồn tà ma các loại vạn bảo lộ mang theo nữ mc ly khai về sau mã long đến hắn bước chân phủ phiếm một tay chi cạnh eo treo lên hai cái mắt còn thầm chậm rãi đi vào trong tiệm t h ứ dương kinh ngạc mã long ngươi thế nào mã long hướng trên ghế ngồi xuống xoa nhẹ mấy lần eo móc ra một túi ba mươi sáu đ i ệ hoàng hoàn ăn hết lúc này mới một bộ dáng vẻ đắc ý nói khó nói cũng không có gì chính là túng dục quá độ sức eo dùng quá mạnh có chút thận hư mà thôi hắn đương nhiên sẽ không nói cho từ dương tự mình là làm một đêm m ộ n g xuân từ dương tin là thật lắc đầu nói ngươi còn trẻ phải nhiều chú ý thân thể không cần trở đến g i ả nhìn than thở mã long nói lẩm bẩm còn nói ta ngươi cả ngày quỷ tại sao không nói ai nói ta quỷ từ dương hai mắt trận tròn xoe ngươi không nên nói b ậ y hắn lời còn chưa nói hết trong tiệm không khí trợt hạ xuống băng lanh thấu xương hàn ý trong nháy mắt bao phủ hai người nhất là mã long hắn cảm giác tự mình sau chỗ cổ đều nổi da gà tê cả da đầu c h ậ m rãi quay đầu nhìn về p h í a đầu b ậ c t h m n g nói liên tục xin lỗi kia âm hàn khí tức lúc này mới tiêu tán không còn dám nâng cái này gốc dạ n g mã long nói đúng rồi lao tử ngươi vội vội vàng vàng gọi điện thoại gọi ta tới làm gì mua xe từ dương cười nói ta ngày hôm qua phát điểm tiền của phi nghĩa vừa vặn cho ngươi đem xe bồi thường xe gì không xe mã long nói ta ca nhi hai khách khí như vậy làm gì một cỗ phá bà mã đ ụ n g l i ề n đụng cha ta nói các loại hắn trên công trường công trình tiểu kết mua cho ta chiếc mẹ xe đét ben j năm trăm xe không muốn cũng được ngươi rơi xuống đất bao nhiêu tiền ta đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác từ dương kiên chỉ nói thân huynh đệ rõ ràng tính số sách h ú n g chi ngươi kia là xe mới nhà ta thi thi cũng đã nói nàng đụng hư xe nhất định phải bồi nếu không sẽ nhiễm n h â n quả lời nói cũng nói đến đây cái phần lên mã long đương nhiên sẽ không lại nói cái gì chỉ là thấp giọng cười thầm từ dương ngươi còn nói ngươi không có quỷ nhà ta thi thi chật chật cái này kêu cũng quá thân thiết đi ẩm sau một khắc mã long chỉ cảm thấy miệng tê dần hình như có một cái vô hình nắm đấm đập chúng hắn che miệng không còn dám nói lung tung nửa câu hai người lái xe tới đến ngô thành ô tô thành tiến thẳng vào bảo mã bốn s cửa hàng mã ca n g à i tại sao cũng tới một vị nữ nhân viên bán hàng trước tiên tiến lên đón ý cười đầy mà nói mã ca n g à i là hôm nay có thời gian tới dán xe mà sao mã long mua bảo mã bốn s cửa hàng miễn phí tặng xe áo màng nhường hắn có thời gian đến dán dán cái rắm xe ta cũng bị mất mã long nói liên lần trước tiết kiểu còn có hiện xe không đi lấy hợp đồng đến ta lại mua một cỗ nhân viên bán hàng a vẹn vẹn hai mươi phút hợp đồng giải quyết quét thẻ trả tiền mã long đứng lên nói cùng lần trước Bảo hiểm cùng thử r ê n bài c á dương, dương, dương một mặt không hiểu kinh ngạc nói vương húc cao trung lớp trưởng bị ngưng ngăn ở trên đường đánh qua vị tia sao về phần h ọ c lớp Từ d ư ơ ngược căn bản k lại là từ dương có chút lo lắng mã long hỏi thăm mã long cái này mấy ngày trải qua sợ hắn gặp ta ta liền như thế ban ngày đi ngủ ban đêm ớt ngồi tử mười hai điểm trước đúng giờ về nhà từ dương vui mừng gật đầu dạng sáng mười hai điểm trước đó đồng dạng không có quá nhiều âm hồn tà vật mã long có thể tại m ộ ư ơ i hai điểm trước về nhà cái này giảm mạnh gặp tà tỷ lệ bất quá để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn từ dương lại lấy ra một tấm tịch tà phù nói đây là ta chế một tấm phủ ngươi mang theo trong người một ngày không có chuyện gì ban đêm chia ra môn lột xong chỗ u mã long nhận được một chiếc điện thoại mặt mũi tràn đầy cười dâm ly khai từ dương lái xe tới tới điện thoại di động cửa hàng bỏ ra một vạn khối tiền mua hai bộ điện thoại lại dùng thẻ căn cước của mình làm hai tấm thẻ sau đó lại đi một chuyến siêu thị máy tính mua hai đải nổ tép trở lại trong tiệm làm lễ vật đưa cho l i ê u thi thi cùng dương nhân dương nhân hưng p h ấ n không gì sánh được thỉnh giáo lấy từ dương nên như thế nào thao tác l i ê u thi thi thì là ngồi ở một bên vểnh hay nghe một ngày vô sự đến ban đêm một người hai quỷ lại đi ra ngoài ăn hải sản tự phục vụ đi dạo một vòng chợ đêm mai cho đến mười giờ tối đa tài quay về cửa hàng trở lại cửa hàng thứ dương liền bắt đầu luyện tập chế phủ trước mắt h ắ n nắm giữ nói phủ có bốn loại phân biệt là tịch tà phủ khu q u phủ phù bình an chiêu tài phủ chỉ bất quá còn không thuần t ụ thành phủ sát xuất khá thấp đồng dạng vẽ ba t ấ m khả năng thành công một t ấ m mặt khác đột phá đến luyện khí cảnh thất trọng về sau lại có thể chế tác mấy loại mới nói phủ như thần hành phủ thần lực phủ kim cương phủ các loại cái này mấy loại đạo phù cực kỳ thần kỳ uy lực to lớn một khi học thành có thể nhường từ dương sức chiến đấu đạt tới một cái độ cao mới rất nhanh thời gian liền đến d ạ n g sáng từ dương theo tủ lạnh lấy ra một bình rét bun giải hiệu do khác lại bắt đầu vùi đầu váy bừa trên mặt đất thất bại phù vàng tản mát một đồng lớn cùng lúc đó nô thành đêm nào cửa hàng cửa ra vào mã long lung la lung lay tại hai cái bội tử nâng đỡ đi ra rất nhanh một chiếc xe taxi đến mã long đầy người men say mông lung lên xe không đồng nhất một lát liền nằm ngáy ho ho tới đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa lúc cái gặp chu vi tối như mực một mảnh trong không khí phiêu đáng sương mù n h ạ t nhạt phía trước một cái đá xanh tiểu đạo kéo dài tiến vào trong bụi cỏ dại bụi cỏ phân cối còn có khẽ động treo đỏ c h ố t đèn lồng tòa nhà ừng ta lại nằm mơ mã long rủi rủi con mắt lẩm bẩm lẩm bẩm nói kỳ quái làm sao cùng ngày h ô m qua ngậu như lúc đồng dạng hắm hưng phấn không thôi chỉ cảm thấy men say cũng tiêu tán rất nhiều lúc này dọc theo đá xanh tiểu đạo đi thẳng về phía trước không đồng nhất một lát li tòa nhà cửa lớn vẫn như cũng là rộng mở tòa nhà cửa ra vào đỏ c h ố t đèn lồng phía dưới một vị nổi bật nữ t ử trái nhìn phải mong nóng các loại trông thấy mã long về sau hào hứng chạy tới nắm lấy mã long cánh tay lay động gắt giọng ta hảo c a c a ngươi làm sao hiện tại mới đến mã long mặt mũi tràn đầy cười bị ủi vừa muốn mở miệng đột nhiên cảm giác đùi nóng lên một trận thiêu đốt cảm giác chuyển đến hắn đưa tay bỏ vào túi sơ lên cái lấy ra một cái đen xám mã long nụ cười trên mặt g ư n g kết hắn rõ ràng n h ớ kỹ trong túi phóng chính là từ dương cho mình tịch tạp h ủ đạo phủ t i ê u đốt điều này đại biểu cái、gì? đại biểu cho tự mình đụng phải không sạch sẽ đồ vật mã long chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi một cỗ khí lạnh theo bản chân bay thẳng thiên linh cảm giác mà lên trên người men say cũng bị bị hủ không còn một mảnh thanh tỉnh một cái trước mắt thế giới lập tức phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất k i ê u một tòa tràn đầy nếp xưa đại trạch biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một tòa rách nát miếu cổ miếu cổ chu vi toàn bộ đều là khô cạn cây tối chùa miếu trên cửa đỏ chót đèn lồng ở đâu là đèn lồng mà làm ấ y k h ỏ lơ lửng tại g i không trung đầu người t i ê đầu người há to miệng bên trong miệng ngầm lấy một cái màu đỏ ngọn nến ngọn nến thậm chí mã long còn chứng kiến kia đầu người con mắt tại quay tròn xoay tròn lấy bên cạnh mình kia nổi bật nữ tử trở nên thất khiếu chảy máu trên tay hắt chỉ giáp hiện ra làm cho người sợ hai u quang khoảng chừng dài hơn nửa thước hào ca ca ngươi làm sao đang phát run hắt chỉ giáp ngồi t ử nũng nịu hỏi mã long lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói ta không có run ta chỉ là chân có chút mềm tỉ tỉ ngươi nơi này có nhà vệ sinh sao ta nghĩ vung cái nước tiểu trước a hắt chỉ giáp dùng nắm đấm nện cho một cái mã long n ự c gác g ọ n ca ca ngươi thật là xấu nói hết cái này không biết xấu hổ không b i ế thẹn ta xoay người người nước tiểu đi ta cam đoan không có nhìn chỗ h ộ giờ khắc này mã long đại não bình sinh không có nhanh chóng vận chuyển hắn biết rõ tự mình đây là vào quỷ h a cho nên t u y ệ t không thể lộ tẩy nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ nàng nhóm này g hôm qua không có giết ta có lẽ hôm nay cũng sẽ không giết ta bất quá ta không thể đem hy vọng ký thác vào mấy cái quỷ trên thân ta muốn tự cứu mã long bay đầu lại nhìn thoáng qua kia hắt chỉ giáp hắn biết rõ chạy là trốn không thoát thế là một bên đi tiểu một bên móc lấy điện thoại ra dùng tốc độ nhanh nhất giải tỏa biên tập tin nhắn gửi đi lao tử cứu ta sau đó run lên nhấc lên quần biểu hiện ra một bộ thấy chết không sờn bộ dạng ta hiện tại muốn làm chính là cùng cái này mấy cái nữ quỷ đấu trí đấu dũng cần thiết thời khắc khi sinh một cái nhan sắc cũng được hắn tử dương đều có thể quỷ ta mã long như thế nào ngày không được nhưng mà mã long cũng không chú ý tới hắn bỏ vào túi điện thoại lại sáng lên một cái tin tức gửi đi thất bại phải chăng một lần nữa gửi đi hai mươi độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba t r ư ơ n g bảy mươi l ă m ngươi vì cái gì nói lại ca ca đi thôi ta mấy vị bọn tìm m u i đã đợi đã không kịp đây mã long n ơ m nớp lo sợ đi vào hoang trồng miếu hắn cố gắng để cho mình duy trì bình tĩnh để tránh lộ ra gà chân đồng thời đánh giá chu vi nhịn không được nghĩ lại nói đây là nơi nào nhóm chúng ta ngô thành phụ cận có dạng này núi hoang miếu hoang a mã long rất không hiểu chùa miếu loại này kiến trúc không phải là có bồ tát phù hộ sao tại sao có thể có bẩn đồ vật rất nhiều phim trong tiểu thuyết cũng là như thế đêm khuya núi hoang miếu hoang tất nhiên sẽ có tạ vật đó là cái đạo lý gì dù không được hắn suy nghĩ nhiều liền đã bị kéo vào trong bồ tám ao nước đục ngầu trong đó bay là tạ hoa hồng cánh hoa cũng không phải hoa hồng cánh hoa mà là từng khối xương cốt mấy vị k i a nổi bật nữ tử đều là thất khiếu chảy máu từng cái khuôn mặt dữ tợn nhất là trong đó một vị đầu lưỡi nhà có dài ba thước trên đầu lưỡi còn lạch cạch lạch cạch chạy xuống máu đầu lưỡi một quyển thướng mã long trên thân thể liếm đi là mã long cả người thân thể cũng kéo căng cứng ngắt lại ta mẹ nó vì sao t ử dương tên cậu tặc kia trong nhà nữ quỷ so nữ minh tinh còn k h e n lao tử gặp chính là người quái dị mã long không còn dám xem dứt khoát nhắm mắt lại hắn cảm dắt được đầu lưỡi kia tại trên thân thể của mình rú tẩu băng băng lạnh thế mà đi tới trên bờ môi của mình. lập tức nhịn không được mã long trực tiếp nôn cái long trời lở đất đánh mấy cái nữ quỷ trong nháy mắt bay ra bề tắm từng cái rời thật xa mã long g ạ t ra một bộ lúng túng nụ cười nói thật có lỗi thật có lỗi hôm nay uống đến hơi nhiều mấy cái nữ quỷ trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ bất quá nàng nhóm đã cho biết rõ mã long đ ặ t thù tự nhiên là không bỏ được đem hắn giết chết lúc này đem mã long kéo đến giường lớn phía trên kia giường lớn chỉnh thể lộ ra một loại để cho người ta tình thú tăng cao phan hâm mộ xinh đẹp màn tre rủ xuống chu vi còn mang theo đỏ chót đèn lồng cái này một bộ cảnh tượng mã long vô cùng quen thuộc bởi vì hắn đêm qua tại mộng bên trong gặp qua nhưng là giờ phút này nhìn lại nơi nào có giường lớn kia cái gọi là giường lớn kỳ thật chính là một khối lớn phá tấm ván gỗ những cái kia m à n tre thì là đại lượng mạng nhện đặc biệt là kia từng cái đầu người đèn lồng tham t h ẳ m xoay tròn lấy phi ê u phủ ở chu vi màu đỏ sậm quang mang rủ xuống tại bốn cái nữ quỷ trên thân khiến cho mặt mũi của các nàng cái nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ mã long dọa đến sắc mặt tái nhật hai tay gắt gao dắt lấy quần n g u toan làm sau cùng dãy r u ộ mấy vị tỷ ta hôm nay không t i ệ n lắm nếu không chờ chúng ta lần sau lại làm m các nàng là vì hút mã l o n g trên người thuần âm chi k h í không đồng nhất một lát liền đem mã l o n g dày vào nhãn thần cũng ả m đạm vô quang nhưng dù cho như thế hắn cũng là không dám đi ngủ cẩn thận nghiêm túc phòng bị sợ ngủ về sau sẽ gặp phải mấy cái nữ quỷ h ã m hại đại tỷ k i ê u tiểu từ một mực không ngủ được nhóm chúng ta nên như thế nào đem hắn đưa về nhà đi hắn hiện tại khẳng định coi là tự mình còn tại trong động nếu như không đem hắn đưa về nhà đi các loại hừng đông về sau phát hiện dị thường chỉ sợ cũng sẽ nhìn thấu nhóm chúng ta tỉ mọi thân phận đến thời điểm cũng chỉ có thể g i ế t thốt vệ không cách nào thả dây dài canh giờ còn sớm không cần s ấ t ruột cùng lắm thì đợi lát nữa bọn nội m ộ i đệ thêm ép hắn một lần cũng được mấy cái nữ quỷ hút đủ thuần âm chi khí về sau vừa lòng thỏa ý bay thấp ở một bên xì xào bàn tán thậm chí nàng nhóm biến hóa ra mềm mại giường lớn giả vờ ngủ say mã long nhìn thấy mấy cái nữ quỷ đều đã ngủ lúc này nhảy xuống giường chuẩn bị thoát đi nơi đây nhưng mà hắn chạy ra miếu hoang xem xét bên ngoài tối như mực một mảnh liền đông nam tây bắc cũng không có biện pháp phân rõ căn bả cũng hắn ỉ có, có, có cầm thể ý niệm xoay nhanh nhớ lại từ dương nói tới qua có quan hệ âm hồn quỷ vật tri thức quỷ sợ cái gì sợ xét đánh sợ ánh nắng sợ gà chống gây sáng sợ máu chó đen sợ huế vật mã long đột nhiên nhãn tình sáng lên huế vật cái gọi là huế vật chính là ô huế đặc biệt bẩn đồ vật nhiều chỉ các loại bài tiết vật hoặc bị bài tiết vật ô nhiễm đồ vật rất nhiều truyền hình điện ảnh phim bên trong đạo trưởng c h ấ n áp tà vật hoặc là một chút tà vật cũng ưa thích đem c h ấ n tại trong nhà xí chính là cái đạo lý này mã long người này có thời điểm não mạch kín cùng người bình thường không quá đồng dạng hắn nói làm liền làm trên mặt đất tìm được một cái b ắ t vỡ lúc này rầm rầm đi tiểu một chén lớn liền lặng lẽ meo meo vào phòng huế vật huế vật ta cái này nước tiểu cũng coi là huế vật đi đợi lát nữa ta tìm đúng thời cơ hứng trên người các nàng một vậy sau đó xoay người chạy chỉ cần điện thoại vừa có tín hiệu liền cứ gọi đ k h ẳ mã long cà t h ca h ạ r ngươi cầm trong tay chính là cái gì mã long cô, cô cô cô hắn cái khó lo cái khôn bưng lên bát vỡ uống một hơi cạn sạch đem bát một đập lau miệng nói ta khát tìm nước, nước. được rồi mấy vị muội muội ca tiếp tục nằm mơ đi đi vào khối kia phá trên ván gỗ mã long trằn trọc bất chi bất giác ngủ thiếp đi đợi đến hắn lại lần nữa lúc t h ứ c tỉnh đã là giữa trưa ngày thứ hai hắn một mặt mơ hồ đánh giá chu vi phát hiện thân ở tự mình phòng ngủ không khỏi ngẩn ra một chút cái này cái gì tình huống ta còn sống chẳng lẽ đêm qua thật là một giấc mộng xuống giường mã long cảm giác đau lưng s o ngày hôm qua càng sâu há miệng ra miệng đầy mùi nước t i ể u khai lại túi đầu xem xét màu trắng áo thun trước ngực còn dính n h u n một chút phát vàng vết đen không khỏi sắc mặt đại biến hắn tìm tới điện thoại bấm điện thoại gào khóc nói láo tử ô, ô, ô, ô. Cứu ta. Cửa h mơ mơ à màng màng người trước á n g Thứ đừng khóc từ từ nói mã long khóc sức mướt tại điện thoại giải thích một đài thông từ dương cuối cùng là nghe minh bạch người nói là người đêm qua lại thấy ác mộng mộng thấy mình bị bốn cái nữ quỷ dẫn tới một cái trong miếu đổ nát thử dương im lặng nói làm mộng mà thôi n g ư ờ i sợ cái cộng đồng các loại ngươi vì cái gì nói lại hai mươi độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương bảy mươi sáu lấy rồng làm mùi nhử chợ quỷ làm vui nửa giờ sau mã long xuất hiện ở cửa hàng mai táng hắn tình trạng so ngày hôm qua càng kém đi trên đường một cước lớp m ộ ư ơ i chân thấp hai chân đều có chút r u lên vừa thấy được từ dương hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên to như hạt đậu nước mắt không cầm được chạy xuống một bộ nhận lấy thiên đại dáng vẻ bị khuất từ dương đưa qua giấy vệ sinh hỏi mã long đến cùng cái gì tình huống nói thật đến bây giờ hắn còn không hiểu ra sao vừa rồi tại trong điện thoại mã long cứ như vậy khóc sức mất giải thích nửa ngày từ dương cũng không có quá trị minh bạch n g ẹ n ngào một l ư ợ n g phút mã long lúc này mới yên tĩnh xuống dưới hắn nói sự tình muốn từ hôm qua ban đêm nói tới khuya ngày hôm trước ta theo quán ăn đêm sau khi về đến nhà trong giấc ngộng hắn đem hôm trước n g ộ n cảnh miêu tả một lần từ dương bình phán nói đây là mộng xuân sao có thể gọi ác ngộng đây v â n v â n một câu còn chưa nói xong t ừ dương phản ứng lại hắn nghĩ tới mã long ngày hôm qua bộ giáng cho nên nói ngươi ngày hôm qua phó bộ giáng đều là l à một m giấc ngộng đưa đến hắn nhìn kỹ lại đã thấy mã long trên thân âm khí quân quanh cực kỳ nồng đậm nếu là những người khác dạng này từ dương lập tức liền có thể kết luận là chúng ta có thể mã long khác biệt hắn vốn là cực â m chi thể trên người có điểm âm khí cũng là bình thường mã long lại nói về đêm qua tao nộ g đương nhiên trong đó một chút chi tiết vẫn là phải tỉnh lượt một cái từ dương sau khi nghe xong rơi vào chầm tư đuổi theo hỏi ngươi chỗ tao nộ g hết thảy đến cùng làm mộng cảnh vẫn là hiện thực ta cũng không biết rõ mã long chi tiết nói hết thảy thật giống như nằm mơ ta khi tỉnh lại nằm tại nhà mình trên giường thế nhưng là đêm qua phát sinh hết thảy rõ mồn một trước mắt quá chân thực từ dương ngươi có thể nhất định phải cứu ta a liền xem như mộng nếu như mỗi ngày làm như vậy xuống dưới coi như ta là làm bằng sắt cũng chịu không được ca hắn xoay e o một mặt táo bón khó chịu bộ dáng nói ta ta cảm giác thận đều nhanh không phải là của mình thật từ dương ánh mắt khẽ nhúc ních do hỏi ngươi tại làm cái này mộng trước đó có hay không đã gọi cái gì kỳ quái điện thoại thì như số tiền lớn cầu cái gì số tiền lớn cầu mã long nghi ngờ nói cái đồ chơi này không phải lừa đảo sao ta một trăm chín mươi trí thông minh sẽ lên cái này là một trăm chín mươi trí thông minh từ dương nhìn từ trên xuống dưới mã long một mặt không tin bộ dáng mã long gấp ta tại hệ chặt phần mềm nhỏ trên đo đo ba lần đều là một trăm chín mươi trí thông minh thật có một trăm chín mươi trí thông minh người sẽ chạy tới hệ chặt phần mềm nhỏ đo từ dương không có v ạ c trần mà là mở ra điện thoại xem xét lên vương lâm gửi tới số tiền lớn cầu án hồ sơ hồ sơ bên trong ghi lại chín cái người bị hại tại nộ g hại trước đó cũng đã gọi cùng một cái điện thoại cái này cùng mã long tao nộ là khác biệt cũng không biết vì sao tại mã long nâng lên thận về sau từ dương liền ẩn ẩn cảm thấy hai cái này vụ án tất nhiên có nhất định liên hệ số tiền lớn cầu án chín vị người bị hại còn có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là bọn hắn thi mặt ngoài thân thể cũng không có bị hao tổn bị cắt chém tình hùng dưới thận không cánh mà bay thi thể của bọn hắn đều là tại giã ngoại phát hiện có thể cụ thể là tại cái gì địa phương phát hiện hồ sơ bên trong cũng không có viết t h ứ dương nghĩ nghĩ cho vương lâm gọi điện thoại uy từ đại sư vương lâm rất nhanh liền nhận nghe điện thoại thanh âm hắn ép tới rất thấp hỏi thăm phía dưới biết được người cũng không tại ngô thành mà là đi ngân thành phân cuộc họp tựa hồ là ngân thành bên kia ra đại á tử t h ừ dương ngươi nói chuyện có được hay không thuận tiện thuận tiện vương lâm vội và nói từ đại sư, ngài có vấn đề gì, cứ hỏi là được đều đầu đều tại ngài hỏi rồi. Thi thi núi hiện, người sư, vấn chính chính ném gì, là là là là vào có cứ thể. thể, phát Kìa bộ bị dương ớ i núi ven đường. ư Từ d lại hỏi trên toàn núi kia có chùa miếu không vương lâm ngược lại là có một tòa miếu nhỏ bất quá hoang phế rất nhiều năm tháng từ đại sư hẳn là ngài phát hiện đầu mối gì rồi từ dương là có một ít manh mối bất quá tạm thời còn không thể xác định tuất ngươi trước họ p các loại trở về trò c h u y ệ n tiếp c ú p điện thoại từ dương nhìn về phía mã long hỏi ngươi biết rõ chính là đầu núi ở đầu sao mã long lắc đầu k i n h n g ạ c nói chúng ta ngô thành phụ cận có dạng này núi a ta mẹ nó nếu là biết rõ ta hỏi ngươi làm gì ngô thành chỗ hoàng hà bình nguyên phụ cận dạ mạ m ổ tổ liền thiếu đi duy nhất tương đối nổi tiếng là ngô thành biên giới tây nam n h ư đầu sơn nơi đó còn là cái tiểu cảnh điểm có tiểu bố đạt kéo cung danh sưng về phân phụ cận còn có cái gì cái k h á c núi từ dương là hoàn toàn không biết từ dương đi sát vách cái khác cửa hàng nghe nóng g một vòng những người khác cũng chưa từng nghe qua cái gọi là chính là đầu núi các loại hắn trở lại trong tiệm đã thấy mã long ôm điện thoại kích động nói lao tử cha được cha được từ dương nhìn xem mã long trong điện thoại di động phần mềm từ dương lâm vào thật sâu trầm tư bài đu địa đồ như thế cường đại sao hai người lái xe dựa theo địa đồ chỉ dẫn ra thành một đường hướng về phía nam mà đi ước chừng chạy mười mấy km lộ trình về sau ngoặt vào một cái tiểu đạo hướng trên núi chạy tới chạy được đại khái một km k hoặc ả chừng giao lộ lại phân mở nguyên lai chính là đầu núi ở chỗ này a mã long nhìn xem bên ngoài nói bên kia là ba liền giá dạy trường học ta lúc ấy bằng lái chính là kia khảo thi bên này đi qua không có hộ gia đình nhưng là có hai nhà châu trận từ dương lái xe một đường tiếp tục hướng phía trước đem mã long trong miệng kia hai nhà châu trận bỏ lại đằng sau thời gian dần trôi qua cứng lại đường biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái gập ghếnh cắt đá đường đất con đường này lâu năm thiếu tu sửa trên đường còn có cái này phát h ồ n g thủy lúc thổi ra một chút cái hố cũng may x e có thể miễn cưỡng thông hành một tòa sườn núi nhỏ xuất hiện ở trước mắt mã long ngồi trên xe nhìn chằm chằm kia sườn núi nhỏ kêu lên không sai chính là chỗ đó chính là tòa kia miếu hoang hai người xuống xe dọc theo trong đùi cỏ dại đa xanh tiểu đạo đi vào miếu hoang trước cái gặp miếu hoang chu vi mấy cây đại thụ sớm đã chết héo chết héo trên cảnh cây rơi quả đen ngay tại rác rắt ê ức một cỗ hoang vu khí thức tốc thẳng vào mặt xác định là nơi này a thử dương đánh giá chu vi thật sự là hắn cảm ứng được nhàn nhạt â m khí bất quá âm khí cũng không n ồ n g đậm điều này nói rõ giờ phút này trong miếu hoang cũng không âm hồn quỷ vật tồn tại những này âm khí chỉ là âm hồn quỷ vật trước đó ở chỗ này dừng lại lưu lại tới thôi cái này cũng như thường bây giờ là giữa ban ngày mặt trời như là lớn hỏa lô đồng dạng treo ở trên trời dám ở cái này thời gian điểm chạy đến loạn đi dạo âm hồn quỷ vật tối thiểu nhất cũng là hồng ý lệ quỷ cấp độ nếu thật là cấp độ này quỷ hồn lấy từ dương hiện tại tu vi gặp căn bản không có bất kỳ phần thắng trừ phi dùng trang bị nện ngàn năm kiếm gỗ đào pháp ý đạo bảo cộng thêm trên l á o g i a tử lưu lại c h ấ n t à khu sát phủ đại khái đánh bại một cái hồng y lệ quỷ vẫn có niềm tin là nơi này chính là chỗ này mã long đi vào miếu hoang từ dưới đất nhặt lên một khối ngói bể phiến đặt ở trước mũi người người nghiến răng nghiến lợi nói ta mười điểm xác định chính là ở chỗ này mẹ nó nguyên lai ta không phải đang nằm mơ mà là thật tới qua nơi này hắn nhìn về phía từ dương hỏi từ dương nơi này có bốn cái nữ quỷ người đối phó a bốn cái a t ừ dương nghe vậy sắc mặt vui mừng nói bốn cái lệ quỷ mà thôi ta tự nhiên có thể đối phó đây cũng không phải khoác lác dù sao cái này bốn cái lệ quỷ cũng không có đạt tới hồng y hệ cấp độ nghe xong t ừ dương có thể đối phó mã long lập tức khoa trương bắt đầu la to tiện nhân c ú t ra đây ra ra ta tới báo thủ nhưng mà mặc cho hắn như thế nào la lên cũng không thấy nửa cái quỷ ảnh t ừ dương cười nói mã long chuyện báo thủ không nóng nảy cái này giữa ban này mặt trời vào đầu nàng nhóm còn không có biện pháp ra ta đã có biện pháp đi chúng ta đi ra ngoài trước một chuyến cho ta bố trí một phen hai người đi ra miếu hoang tử dương vây quanh miếu hoang tại chu vi trôn xuống trọn vẹn hai mươi mấy tấm tịch tả phủ cùng khu quỷ phủ trong đó còn kèm theo lão gia tử lưu lại hai tấm chấn t à khu sát phủ ngay sau đó tử dương lại lấy ra ống m ự c đổ vào trên mực đỏ mặc đem ống m ự c đưa cho mã long tự mình thì giữ chặt đ ầ u sợi quay t r u n g quanh cùng miếu hoang bắn lên dây mực màu đỏ mực đỏ mặc khắc ở đất bên trên bị mặt trời nhất sái rất nhanh liền biến mất không thấy nhưng mà đây cũng không phải là, là chân chính biến mất chỉ là ẩn nặc bắt đầu các loại đến lệ quỷ hiện hình âm khí xông lên liền sẽ hiệt lộ Mã Long chúng ta về trước ngô thành các loại ban đêm lại tới mã long càng thêm nghĩ hoặc người bố trí nhiều như vậy thủ đoạn liền không sợ đánh cổ động gian a thứ dương nhìn mã long một cái không nói gì trong lòng lại là xoay lên ý niệm nếu như cái này bốn cái nữ quỷ thật là số tiền lớn cầu á n kẻ cầm đầu như vậy nàng nhóm không có lấy tẩu mã rồng thận đại khái dẫn đầu là phát hiện mã long đặc thù muốn thả dây dài hút mã long trên người thuần âm chi khí đã như vậy nàng nhóm tối nay khẳng định còn có thể hành động đến thời điểm lấy mã long làm ngồi không sợ kia bốn cái nữ quỷ không ra trở lại ngô thành hai người đầu tiên là đi ăn cơm về sau liền về tới cửa hàng mai táng nhường dương nhân tại lầu một trong tiệm chính tử dương thì là tại lầu hai lại bắt đầu luyện tập vẽ bừa h ã n ngày hôm qua vẽ lên một đêm nói phù tại tịch tạp h ù khu quỷ phù, phù bình quỷ mà ma long ạ i đ n thì là nằm tại từ dương phòng ngủ hô hô đại thụy từ dương một mực theo buổi chiều hai giờ nhiều luyện phụ đến tối chín điểm trong lúc đó tổng cộng chế thành công một tấm kim cương p h ù một tấm thần hành phủ về phần thần lực phủ làm sao vẽ cũng cảm giác không đúng vị lấy ra thái thượng tịnh minh ấ n cẩn thận nghiêm túc tại kim cương p h ụ cùng thần h à n h p h ụ trên in lên trường từ dương vui vẻ nói bình thường thần h à n h p h ụ dán trên chân có thể để cho người ta buộc phát ra gấp đôi tốc độ ta cái này đóng thái thượng tịnh minh ấ n thần h à n h p h ụ hiệu quả gấp đ ô i đủ để cho người buộc phát ra gấp hai thậm chí cao hơn tốc độ kim cương p h ụ là phòng ngự tính đạo p h ụ cái đồ chơi này không chỉ có riêng đối âm hồn t ạ vật hữu hiệu dán tại trên thân còn có thể chống cự vật lý công kích trải qua thái thượng tịnh minh ấ n ra trì từ dương xem chừng tự mình kìm cương phủ cản viên đạn không thành vấn đề vừa lòng thỏa ý đem hai tấm phủ thu hồi, từ dương đi vào phòng ngủ. đem mã long kêu tỉnh lại mã long mơ mơ màng màng mở to mắt hỏi một câu mấy giờ rồi t ừ dương nhìn lướt qua điện thoại chín điểm vừa qua khỏi chín giờ hơn sao mã long vui vẻ nói ta còn chưa làm mộng có phải hay không k i a mấy cái nữ quỷ hôm nay không quấn ta rồi không quấn ngươi sao được vậy ta hôm nay bố trí không phải hưởng phí rồi sao trong lòng c h u y ể n ý niệm t ừ dương mở miệng cười nói đây là chuyện tốt có lẽ là bởi vì ngươi cùng với ta k i a nữ quỷ không dám quay dối ngươi đi ta ca nhi hai đi uống chút hai người ra cửa đi vào phụ cận một nhà bốn thập cầm tay cửa hàng chọn hai bắt bốn thập cầm tay bún thập cầm tay còn chưa lên nữa nha từ dương liền lấy ra hai bình bao đài mã long người đều c h o n g váng ăn bún thập cầm tay uống gì bao đài dù sao đều là rượu uống ít mấy ngụm từ dương ngoài miệng nói uống ít mấy ngụm thật là uống thời điểm liền cho mã long rót không ngừng không đồng nhất một lát mã long liền say rào rạt nói đến mê sảng dựa theo mã long nói hắn trước hai ngày cũng là tại say rượu t r ả thái cưới xe taxi trên đường về nhà bị nữ quỷ dẫn đi chính là đầu núi trong miếu đổ nát từ dương kết hết nợ về sau liền đem mã long khiêng tiến vào xe của mình trôi ngồi phía sau hắn thì là lái xe đi đầy đường đi vòng vo rất nhanh nửa đêm đến theo thời gian nhảy tới không không không sau một khắc thử dương phát dắt được một luồng âm khí thổi vào trong xe hắn làm bộ bị âm khí không chế lái xe biểu hiện ra một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dạng dựa theo chỉ dẫn đem lái xe ra khỏi thành một đường lái đến tòa kia miếu hoang trước loảng xoảng xe cửa mở ra mã long bị một cỗ lực lượng ném ra ngoài xe thử dương lại là bạn trụ sau đó nên làm cái gì mã long chỉ nói là hắn ngồi vào xe taxi về sau các loại tỉnh lại sau giấc ngủ đã đến dã ngoại hoang vu thế nhưng là hắn cũng không có nói cho ta tài xế xe taxi kia đem hắn đưa đến nơi này sau nên làm như thế nào là đem xe đậu ở chỗ này các loại mã long bị thải bổ xong sôi về sau đem hắn đưa trở về vẫn là xuống xe hỗ trợ nhìn về phía ngoài xe kia kéo lấy mã long thân thể âm khí có vẻ rất gian nan hiển nhiên thao túng cái này một luồng âm khí quỷ không phải rất mạnh nếu không đầu ngón tay khẽ động cách không rời vật trực tiếp liền đem mã long na z i đến trong miếu đổ nát đây cần phải phiền v h i như vậy ý niệm tới đây t h ứ dương mở cửa xe nhảy xuống hắn một cái kéo lên mã long gánh tại đầu vai bạch bạch bạch một đường hướng miếu hoang bước nhanh tới trên đầu vai mã long bị sóc nảy tỉnh hắn mơ mơ màng màng quay đầu chung quanh sau đó liền thấy mình bị từ dương một đường khiêng tiến vào miếu hoang sau đó đặt ở miếu hoang trên mặt đất mã long hai mươi độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương bảy mươi bảy bạn c h i k ỳ chi thuật buộc nữ quỷ bịt mắt trốn tìm mã long quay đầu chung quanh người đều t r c n v á n g ngoa t à o huynh đệ của ta cho ta quả chén sau đó k h i ê n đến quỷ trong h tới gặp mã long chừng trong mắt từ dương nội tâm chỗ sâu là rất lúng hắn chỉ là xem kia nữ quỷ nâng mã long có chút phí sức nghĩ đến chợ quỷ làm vui sớm một chút đem mã long đưa đến quỷ trong ổ dẫn kia mấy cái nữ quỷ ra lại không nghĩ rằng mã long thế mà tỉnh lại một thời gian hai người bốn mắt đối lập bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ mã long nuốt nước miếng một cái lao tử ta đây là đang nằm mơ hắn không nguyện ý tin tưởng huynh đệ của mình sẽ đối với mình làm ra chuyện như vậy nằm mơ t h ứ dương a đúng đúng đúng đúng người là đang nằm mơ nói dựng thẳng lên thủ đao xuất thủ như điện ba nhẹ nhàng tại mã long trên cổ một cái mã long liền trứng mắt té nằm trên mặt đất、Hồ. thật dài ra một hơi từ dương vớt một cái trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh trong lòng yên lặng vì mình cơ chí chọn cái khen như thế đến nay mã long chỉ coi tự mình là đang nằm mơ cái này một phần tình nghĩa huynh đệ xem như bảo vệ một bên bốn cái nữ quỷ trận mắt ốc mồm nhìn xem đây hết thảy một thời gian đầu có chút không xoay chuyển được tới nhị tỷ cái gì tình huống làm sao có thêm một cái nam nhân kia h ắ c chỉ giáp nữ quỷ mơ hồ nói hắn là lai xe ta k h ô n g chế hắn nhường hắn đem mã long đưa đến nơi này có thể ta cũng không để cho hắn đem người đánh vào đền a theo lý thuyết hắn hiện tại hẳn là trên xe ngủ thiết đi chờ nhóm chúng ta làm xong sự tình lại để cho hắn đem mã long đưa trở về hắn cũng sẽ quên đi đoạn này thời gian bên trong phát sinh sự tình hữu bất kể hắn là cái gì người đã như vậy buổi tối hôm nay lão nương muốn lên hai cái một cái nữ quỷ cười lạnh một tiếng nàng đứng dậy dãy rủa nổi bật dáng người trên người lụa mỏng tại âm phong quét phía dưới không ngừng tung bay khiến cho hai đầu đôi chân dài hoàn mỹ hiện ra ở tử dương trước mặt nàng đi tới tử dương trước mặt một cái tay hướng về tử dương trên mặt sờ soạng mở miệng lũng n i ị u nói tiểu ca ca ba tử dương đưa tay ba một cái cái tắt qua tới hắn cái này một bàn tay vận chuyển pháp lực vừa nhanh vừa mạnh trực tiếp rút ra kia nữ quỷ nửa bên mặt cũng b ư ớ c lên khói xanh toàn bộ quỷ đều bay ngược ra ngoài a nữ quỷ kêu thảm sau khi hạ xuống bụng mặt biểu lộ dữ tợn không gì sánh được thét to người dám đánh lao nương cái khác ba cái nữ quỷ lập tức khí tức thay đổi từng cái hiện lộ chân thân trên thân lệ khí sát khí bộc phát một thời gian miếu hoang bên trong âm phong đại tác nguyên bản bị nàng nhóm biến ảo thành cổ trạch miếu hoang cũng hiện ra lúc đầu khuôn mặt từng viên ngậm lấy nến đỏ đầu người trong mắt quay tròn chuyển tại trong miếu đổ nát bay tới bay lui đem chọn tòa miếu hoang cũng chiếu thành một loại mở tối đỏ như máu tốt rất tốt từ dương nhìn xem bốn cái nữ quỷ con mắt cũng tại t ỏ a ánh sáng hắn liếm môi một cái vui vẻ nói bốn cái tiểu bà bối xem ra tối nay đạo gia ta có chơi nói lật tay lại đánh đại thiết truy vào tay thiết truy trên bao quanh tấm kia chấn tà phá s á t phủ càng dễ thấy nhất là từ dương tại xuất r a đại thiết truy lúc cố ý thúc giục chấn tà phá s á t phủ khiến cho tấm kia đạo phủ trong nháy mắt t i ế u đốt hóa thành một đoạn phủ quang bôi lên tại truy phía trên đạo phủ bốn cái nữ quỷ thấy cảnh này sắc mặt cũng thay đổi trong đó kia hắt chỉ giác quát bọn t ỉ muội Cái chúng dám này đến nhóm đạo sĩ từng a địa dương ai. mãi mỗi giáp, điên đầu quần sơn dương dương bốn bàn hắn, nàng Nàng tăng vọng. tỷ Dết hốt hát t khí. chỉ cây móng tay thật giống như từng thanh từng thanh lưới dao tại trong đêm tối hiện ra rét lạnh quang mang đánh một cái trống rông xuất hiện tại từ dương trước mặt từ dương khỏe môi n i t lên nụ cười thản nhiên đối mặt một c h ả o này thân hình không chút nào động sau khi k i a lợi c h ả o vẽ ở trên người hắn lúc trên thân gián kim cương phủ lại là trong nháy mắt nổ tung ra ngay sau đó từ dương trên thân một tầng kim cương lóe lên một cái rồi biến mất t i ế nữ quỷ trị cảm thấy tự mình một trào này giống như chộp vào đá kim cương trên mấy cây móng tay cùng nhau đánh gãy nàng mở to hai mắt nhìn nhỏ máu trong hốc mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ sợ hãi đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đ ư ớ c hai mươi trong đầu hệ thống nhắc nhở âm nhường từ dương cả người cũng thể s á c tinh thần vui vẻ lên cười ha h a vung lên truy liền hướng về phía nữ quỷ đập tới nữ quỷ ở vào dưới khiếp sợ không tránh kịp bị một truy này t ử trực tiếp mẹ bạo Xoạt, nàng hóa thành quần quận âm khí lũi nhanh trở về cái khác ba vị tỷ mội bên cạnh một lần nữa ngưng tụ ra âm thể khí tức suy yếu không ít hoảng sợ kêu lên bọn tỉ mội cái này thối đạo sĩ đạo pháp cao minh cùng tiến lên bốn cái nữ quỷ cùng nhau bay ra một thời gian trong miếu đổ nát cùng phong gào thét các loại h u y ễ n cảnh đón sung mạ tới có nữ quỷ thi triển h u y ễ n cảnh muốn mê hoặc t ử dương còn có nữ quỷ đầu lưỡi nhả l ã o dài đây là quỷ t h ắ t cổ nàng mưu toan hút t ử dương dương khí t ử dương cầm trong tay tiết h truy người mang kim cơ ư n g p h ụ miệng tụng kim quan g thần chú một thời gian giống như thiên thần hạ phàm trên thân kim quan g đại tác vạn pháp bất xâm mặc cho bốn cái nữ quỷ thủ đoạn cùng xuất hiện cũng không cách nào làm bị thương hắn mảy may chính như từ dương nói tới hồng ý lệ quỷ phía dưới với hắn mà nói đã không có chút nào uy hiếp ngược lại bốn cái nữ quỷ tại hắn thiết truy dưới bị nệ đoa và kêu to t ừ vừa mới bắt đầu muốn tìm mọi hợp lực giết chết từ dương càng về sau bị hù điên cuồng cầu xin tha thứ nhất là viên kia khỏa ngậm lấy ngọn nến đầu người đèn bọn hắn thấy cảnh này về sau doa đến bốn phía tán loạn đầu phanh phanh phanh đụng vào tường một thời gian từ dương trong đầu hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên hệ thống giao diện thuộc tính điểm công đức một cột sau số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhảy vọt tăng trưởng bọn tìm mọi đi mau cái này thối đạo sĩ quá mức đến nhóm chúng ta không phải là đối thủ thối đạo sĩ các loại lao nương tấn thăng hồng y nhất định phải đưa ngươi hít thành người khô bốn cái nữ quỷ nói nghiêm túc thả người n h y lên r i ê n g phần mình hóa thành bốn sợi âm khí phá không mà lên bay ra miếu hoang liền muốn rời đi muốn đi hỏi qua ta không có từ dương con ngón búng ra một cái pháp lực cách không bắn ra đánh vào trên mặt đất cái gặp phanh một đạo hỏa quang từ trên mặt đất nổ lên hắn sớm bố trí mai táng tốt k i a một chương lần lượt từng cái một đạo p h ù bị kích phát liên tiếp hóa thành ánh lửa lên không trong chốc lát trong đêm tối đạo quang nối thành một mảnh t r i để đem chọn tòa miếu hoang bao phủ chặn bốn cái nữ quỷ đường đi nhất là kia đạo quang bên trong còn có từng cây như là laser đồng dạng hồng tuyến Cái này nơi, này hồng tuyến răng mấy khắp khỏa đinh ầ u n g ư ờ đ è o n g hốt chạy bựa, đâm v à o trong trên tức tung, tát. nổ miệng nến đỏ dập tát. Đinh. đó, đầu đỏ lập Ngài siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đất mười đinh n g à i siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đất mười đinh lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên từ dương không nhanh không chậm đi ra miếu hoang nhìn về phía kia trôi nổi tại trống không bốn cái nữ quỷ thản nhiên nói bốn vị bà bối cái này đ ê m dài đ ắ n g đắng cần gì phải gấp gáp ly khai không lưu lại đến nhiều bồi đạo gia ta chơi một một la ta giờ khắc này một người tứ quỷ thân phận giống như xảy ra trao đổi phản phất từ dương mới là ác quỷ mà kêu bốn cái nữ quỷ run lợi bẫy càng giống là bị ác quỷ dọa sợ nhược nữ tử bốn cái nữ quỷ đại tỷ đột nhiên bay ra rơi vào từ dương trước người chậm rãi quỷ xuống đạo trưởng nhóm chúng ta bốn tỷ bội cùng ngươi không thủ không đ o án mong rằng đạo trưởng có thể cho nhóm chúng ta một con đường sống vị đại tỷ này hiện hóa ra một bộ phong tình vạn trùng gương mặt nàng đôi mắt rừng rừng thanh em bên trong tràn đầy mị hoặc trí lực nung n i u nói nhóm chúng ta bốn tỷ bội nguyện ý vĩnh viễn nương theo đạo trưởng k h ả n trừng là đạo trưởng ngài bài hưu giải nạ giải, lao giải còn lại ba cái nữ quỷ thay thế, thế nhao n h a u bay tới quỷ xuống nàng nhóm trong thanh â m chăn đầy mị hoặc chi lực như toàn ảnh hưởng từ dương phán đoán chỉ tiếc từ dương có kim cương phù hộ thân vạn pháp bất x â m căn bản không bị ảnh hưởng hắn mang theo truy cười lạnh nói các ngươi ở chỗ này hồn siêu phép lạc tàn sát vô tội đến nay đã có chín người mất mạng tại các ngươi trong tay chỉ bằng vào này tội đáng chết huống chi các ngươi mị hoặc minh đệ của ta cơ hồ đem hắn ép thành người khô thế mà còn như toàn tà thà các ngươi nữ quỷ gấp đạo trưởng nhóm chúng ta nguyện ý sửa đổi phật thuyết khổ hải vô biên quay đầu làm ở vung xuống đồ đao nữ quỷ đại tỷ h nói h h p nhóm chúng ta tỉ mụi năng ca thiệt vũ mà lại tinh thông thần nộp chi thuật cam đoan có thể nhường đạo trưởng ngài trải nghiệm nói nhân gian lớn nhất miệng bồi thú Từ dương, bạn tri kỷ chi thuật hắn hiếu kỳ nói cái gì bạn chi k ỳ chi thuật nữ quỷ đại tỷ giải thích nói nhóm chúng ta quỷ hồn cũng không huyết nhục chi khu chính là âm khí ngưng tụ tự nhiên không cách nào cùng đạo trưởng ngươi giao hợp bất quá nhục thể này trên giao hợp chính là tiểu đạo người nhất là nổi bật chính là thần hồn giao hòa cái này thần hồn giao hòa liền vì bạn chi k ỳ chi thuật nàng đi vào t ử dương bên cạnh n h ư u toàn cầu dẫn t ử dương t ử dương một cái búa đem nữ quỷ đ ậ p bay lạnh lưu nói ngươi đem cái này bạn chi kỷ chi thuật nói cho ta ta liền cho các ngươi một cái sống sót cơ hội nữ quỷ mừng rỡ vội vàng truyền thụ từ dương bạn chi kỷ chi thuật đạo trưởng ngài không phải nói chuyện cho ngươi bạn chi k ỳ chi pháp liền có thể cho nhóm chúng ta tỉ m ộ một cái sống suốt cơ hội sao ta chỉ nói là cho các ngươi một cái cơ hội cũng không phải thả các ngươi đi từ dương đọc thầm kim quan thần chú trên thân kim quan đạo đạo mở miệng nói tiếp xuống các ngươi chơi với ta cái trò chơi lấy cái này miếu hoang làm trung tâm phương viên năm mươi m bên trong ta bố trí nói phụ trận làm giới hạn các ngươi ở nút ta tìm đến nếu là trước hừng đ ô n g sáng không bị ta tìm tới ta liền để ngươi rời đi nơi này bốn cái nữ quỷ nàng nhóm vốn không n g ự n chơi dù sao cứ như vậy lớn một chút vị trí căn bản không có chỗ trốn giấu thế nhưng từ dương trong tay truy không đáp ứng lúc này chỉ có thể đáp ứng từ dương xoay người nhắm mắt lại nói t ố t các ngươi đi giấu ta tới đêm số đến tới mười ta liền bắt đầu tìm trong lòng lại là vui vẻ ta từ mẫu người thật sự là thông minh liền b ị mắt trốn tìm loại này trò chơi đều có thể nghĩ ra được thử nghĩ một cái mấy cái nữ quỷ đông đ ó á i xz mà tay mình cầm thiết truy từng bước tới gần đến thời điểm đến cho nàng nhóm tạo thành bao lớn áp lực tâm lý cùng khủng hoảng còn sâu đánh không đến điểm công đ ứ ợ c à. một hai ba bốn mươi từ dương mở to mắt một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng nằm chặt trong tay thiết truy cười ha ha nói tiểu bảo bối mà nhóm ẩn nấp cho kỹ không có đạo gia ta sắp ra rồi nha hai mươi độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương bảy mươi tám luyện ký lục trọng có mạnh như vậy là đêm mây đen do lớn thứ dương mang theo thiết truy đi vào trong miếu đổ nát hắn tìm kiếm các nơi không đông tha bất kỳ ngóc ngách nào một bên tìm vừa nói ẩn nấp cho kỹ tìm tới các người nhà tìm được liền đập chết ngươi các loại lời nói đôi bốn cái nữ quỷ tiến hành trên tinh thần áp bách đinh nữ quỷ nhận lấy kinh h ả i điểm công đ ư ợ c hai mươi đinh nữ quỷ nhận lấy kinh h ả i điểm công đ ư ợ c ba mươi đinh bốn cái nữ quỷ giấu ở âm thầm thu l i ê m âm khí một cử động cũng không dám trong đó cái kia h ắ t chỉ giáp nữ quỷ nàng giấu ở một cái trong cái hũ cái hũ tùy ý ném xuống đất nơi h ẻ lánh không chút nào thu hút n à n g toàn bộ quỷ hóa thành âm khí có quắp tại trong đó nghe kia dần dần tới gần tiếng bước chân run lẩy bẩy thàng đến tiếng bước chân đi xa lúc này mới thật dài nới lỏng một hơi ngay tại lúc sau một khắc cái hũ đột nhiên bị tóm lên một con mắt xuất hiện ở cái hũ trên m địa phương ha ha tìm tới ngươi từ dương cười ha ha đem cái hũ đông nhiên đập xuống đất phình một tiếng trong đó khói đen cuộn cuộn hóa thành hắt chỉ giáp nữ quỷ a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. đạo trưởng tha mạng tỷ tỷ cứu ta hắt chỉ giáp nữ quỷ bị dọa đến tóc đều dựng đứng lên hóa thành một luồng âm khí bốn phía chạy trốn Tử d ư ơ nữ g quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức hai mươi đinh một thời gian điểm công đức lại bắt đầu tăng vọt mà lại một màn này nhuần g dấu ở âm thầm mặt khác ba cái nữ quỷ cũng có cực lớn bóng ma tâm lý cho tử dương tiện thể lấy lại đánh một đợt công đức nhìn xem giao diện thuộc tính sau kia lại lần nữa tiếp cận ba nghìn cửa hải lớn điểm công đức tử dương cảm thấy chính mình cũng nhanh bay lên nhìn không được nói chờ ta ép khô cái này bốn cái nữ quỷ đừng nói luyện khí cảnh bắt trọng chỉ sợ luyện khí cảnh cựu trọng đều có thể xong rồi đến thời điểm lại tích lũy sức mạnh nhất cử nhập đạo đến thời điểm cái này đây lớn giang hồ mới có thể có ta một thân chi lực a đột nhiên thử dương ngừng bước chân hắn phát hiện mã long tỉnh chính một mặt mơ mơ màng màng chính nhìn xem ngạc nhiên nói lao tử ngươi làm gì vậy ta tại bắt quỷ thử dương thành thật trả lời mã long t r ừ n g mắt nhìn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình bắt quỷ nào có người cầm truy bắt quỷ hắn tỉnh có mười mấy giây tận mắt thấy tử dương mang theo truy cười ha ha lấy đầy miếu hoang đuổi theo kia nữ quỷ mà kia nữ quỷ thì là bị dọa đến hoảng hốt chạy bựa hoa hoa d é o lên không ngừng cái này có phải hay không có cái gì không đúng chỗ a mã long muốn đứng dậy một hoạt động ôi một tiếng bưng kín cổ kinh ngạc nói ta thế nào cổ làm sao như thế đ â u lao tử ngươi đặc nương đánh ta rồi tử dương đi vào mã long trước người mặt không đỏ tim không đập nói ta làm sao có thể đánh ngươi ngươi uống say rượu một mực tại đi ngủ có lẽ là lại là mác ngộng ác ngộng mã long một mặt hồi ức bộ dạng lẩm lẩm lẩm nói ta đây là thế nào làm sao gần nhất làm mộng như thế chân thực ta mơ tới n g ư ơ i coi ta là chuyện phát nhanh đồng dạng đưa đến quỷ hoa lại một cái thủ đao chặt c h ó á n g không đợi hắn nói xong từ dương nhân tiện nói được rồi được rồi chớ suy nghĩ lung tung cầu đúng người giúp ta chuyện lấy lấy điện thoại ra mở ra thu hình lại từ dương nói ta đợi lát nữa muốn bắt quỷ người giúp ta thu hình lại quay đầu lại ta đem cái này phát cho linh quản cục xem như ta bắt quỷ chứng cứ hành động này mặc dù có chút cái kia có thể kiếm tiền nha không dùng mình bốn cái nữ quỷ dựa theo linh quản cục phân chia đều là cấp bê âm hồn một cái năm mươi vạn bốn cái chính là hai trăm vạn số tiền này đầy đủ tại ngô thành cái này địa phương nhỏ mua một bộ tòa nhà lớn lại cố gắng một chút đều không cần đ à o liêu thi thi vật b ồ i táng tự mình liền có thể mua được biệt thự mã long tiếp nhận điện thoại hướng về phía tử dương bắt đầu quay phim có thể cái này đêm hôn k h u y ế khát tối như mực một mảnh quay phim rất không rõ rệt tử dương nói ngươi đ ợ i ta một, một lát hắn chạy ra miếu hoang đem bên ngoài loạn tung bay kia từng cái đầu người đèn bắt được dùng ống mực dây mực cái chốt lên treo ở trong miếu hoang lập tức màu đỏ sầm quang mang chiếu sáng lên miếu hoang trong đó một khoả đầu người đèn bị hù run dày trong miệm đến đỏ thế mà dập tắt. Từ dương một bàn tay dương bàn n đ á hắn ra, run. ra, lửa nữa cả giận nói, chó con cái giận đồng dạng đồ vật, đừng mẹ nó phát run. Nói, con ngón đúng nói, Nói, vật, nó ánh lửa một lần nữa đốt lên đến phát h đồ đốt đỏ. một một mẹ hồi tưởng đến xem qua phát trực tiếp hình ảnh hướng về phía điện thoại ống kính lên tiếng chào nói vương lâm bạch vi các ngươi tốt ta bây giờ tại n ã i đầu sơn trong miếu đổ nát số tiền lớn cầu án thủ phạm ta đã điều tra rõ ràng là bốn cái cấp b nữ quỷ nàng nhóm hiện tại giấu đi ta đang chuẩn bị đem nàng nhóm tìm ra đập chết đến quay phim ống kính đuổi theo đêm k h a ngân thành linh quản cục phân cục một ngày hội nghị cuối cùng kết thúc vương lâm tìm được bạch vi nói bạch tỷ buổi trưa hôm nay từ đại sư gọi qua điện thoại nói là phát hiện số tiền lớn cầu á n manh mối ồ bạch vi sắc mặt vui mừng nói xem ra nhóm chúng ta lựa chọn tỉnh từ đại sư hỗ trợ là một cái lựa chọn chính xác đúng đội trưởng đây đội trưởng đi cục trưởng bên kia nghe nói hắn lần này ra ngoài gặp đại phiên thoái muốn tìm cục trưởng ra mặt hỗ trợ giải quyết một đầu lợi hại cương thi chỉ sợ có chút khó bây giờ ngân thành khoa học kỹ thuật học viện xuất hiện cái này sự tỉnh cục trưởng chỉ sợ khó mà phân thân vương、lâm、nhịn không được trừng ậ y ai gần hai năm thế cục càng ngày càng khó cứ tiếp như thế khi nào là cái đầu nghe nói quốc gia ngay tại chủ bị toàn dân đẩy quảng vũ nói đạo pháp chẳng biết lúc nào khả năng phổ biến toàn dân mở rộng cũng không phải là một cái chuyện dễ linh khí khôi phục đến nay chỉ có bốn mươi năm thời gian rất nhiều đồ vật cũng đều đang tìm tòi bên trong bạch vi lắc đầu thở dài nói huống hồ có một số việc cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy rất nhanh tiếng bước chân văng lên một vị mặc mùa hè đồ thể thao trung niên nam nhân đi tới hắn râu ria sủm sòm một bộ lôi thôi lết thiết bộ dạng một bên he thối xì lấy đảm vừa mắng mắng liệt liệt nói đặt nương cái này trần cục trưởng lại muốn cho con ngựa chạy còn không cho con ngựa chó cỏ Kiều cương thi tối thiểu có võ đạo tiên tiên thực lực lao tử nếu có thể giải quyết còn cần đến cầu hắn vương lâm cùng bạch vi ngập miệng không nói không dám nói tiếp trung nhiên nam tử mở cửa xe lên xe máng còn không lái xe thất thần làm gì mẹ chứng lần này tại bên ngoài chạy hơn nửa tháng bên trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim chóc đi quay về ngô thành ăn trước bát dê tạp toái lại nói rất nhanh cỗ xe chạy động ra ngân thành lên nhanh chóng trung n i ê n nam tử mà ngơ ngẩn cả người đột nhiên hỏi đứng rồi Các n g ư ơ i hôm nay nói vị kia từ đại sư là cái gì tình huống chúng ta n ô thành hẳn là còn có đạo môn cao thủ t h ầ n cư hay sao bạch vi đã sớm chuẩn bị xong từ dương tư liệu lúc này gửi đi cho trung niên nam tử mở miệng nói phùng đội ngươi đoạn này thời gian một mực tại bên ngoài từ đại sư sự tỉnh ta chưa kịp hồi báo cho ngươi người này là năm đó tịnh minh đạo trưởng giáo hứa chi viễn cháu trai hứa chi viễn phùng đội trưởng là người kinh ngạc nói hứa chi viễn nhất tâm hướng đạo năm đó đạo môn chi tranh thời điểm vẫn là độc thân h cầu một cái từ đâu tới cháu trai các loại ý của ngươi là hứa chi viễn năm đó không chết mà là tại chúng ta n ô thành nhật cư đông nhiên vô đùi phùng đội t r ư ở n g mắng mẹ nó ngành tình báo đám người kia đều là đất tức sao như thế một tôn đại thần thần cư tại chúng ta ngô thành cũng không phát hiện hắn lật nhìn xem tư liệu đột nhiên kinh ngạc nói cái gì đồ chơi hứa chi viễn chết rồi đây không có khả năng đi hứa chi viễn thế nhưng là linh khí khôi phục về sau sớm nhất tu thành thần cảnh đạo môn cao thủ một trong thần thông cương đại sao lại chết bệnh không phải là g i ả chết thoát thân muốn trả thù lư sơn đạo muốn ta nói lư sơn đạo đám người kia cũng không phải cái gì đồ tốt mẹ người ta tịnh minh đạo một mực lấy hứa thị một mạch làm chủ hứa thiên sư truyền xuống đạo thống tự nhiên là người ta đ ợ i sau chính thống lưu sơn đạo chạy tới duyên hải loan đạo thậm chí đông á phát triển nhiều năm như vậy đã sớm cái bất chính thế mà còn chạy về đến tranh cái gì chính thống buồn cười không buồn cười cái này phùng đội trưởng một bên lật nhìn xem tư liệu vừa mắng lời nói ở giữa ngược lại là nói ra không ít giang hồ bí ẩn cái này cũng như thường hắn sư thừa hình ý môn mặc dù còn không phải võ đạo t h ô n g sư thế nhưng nhanh biết đến bí ẩn tự nhiên muốn so vương lâm bạch vi nhiều chửi bậy một một lát phùng đội trưởng lúc này mới đánh giá lên tử dương nhìn trong hình chàng trai người ngược lại là thật đẹp trai hai mươi hai tuổi nhanh hai mươi ba đi luyện khí cảnh lục trọng phóng tới tất cả đại đạo viện cái tuổi này luyện khí cảnh lục trọng coi như không tệ nhưng so với tất cả đại đạo môn đệ từ thiên tài đến nhưng vẫn là kém một chút chúng chi là hứa chi viễn tự mình dạy bảo phùng đội trưởng cho t ừ dương một cái tư chất thường thường đánh giá lái xe vương lâm nhịn không được nói phùng đội kỳ thật nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp từ dương lúc hắn bất quá là luyện khí cảnh tứ trọng lại có thể xuống nước diệt trừ hoàng hà quý nước mấy ngày sau lại gấp lúc hắn đã là luyện khí cảnh lục trọng đúng rồi trong nhà hắn còn nuôi một cái quỷ phụng đội trưởng ánh mắt lấp lóe một cái nói mấy ngày thời gian theo luyện khí cảnh tứ trọng đến luyện khí cảnh lục trọng xem ra cái này tiểu tử có chút cơ duyên về phần nuôi quỷ đạo môn bên trong nuôi tiểu quỷ không ít người cái này sự t ì n h cũng không cần phải nói dừng một chút vương lâm mới nói thế nhưng là trong nhà hắn con quỷ kia có chút lợi hại phụng đội trưởng vui vẻ có bao nhiêu lợi hại c h à nở dê lẽ lại còn có thể là cấp a cấp độ hồng y lệ quỷ hay sao không phải cấp a vậy liền đúng rồi không phải cấp a lại là nuôi trong nhà có thể nhấc lên cái gì sau gió nàng là cấp s, cấp s. phụng đội trưởng con mắt trong nháy mắt chừng lớn quỷ vương đây không có khả năng đương đương quỷ vương làm sao lại đi theo một cái luyện khí cảnh lục trọng hồi lâu phụng đội trưởng vừa rồi bình tĩnh lại hắn nói chuyện sự tình này nhất định phải thận trọng xử lý ta ngày mai còn có thể trong thành ngốc một ngày vương lâm người giúp ta liên hệ từ dương được rồi ngày mai trực tiếp đi hắn trong tiệm bái phòng hắn đang nói vương lâm điện thoại đột nhiên văng lên hắn vừa lái xe một bên lấy lấy điện thoại ra xem xét cả kinh nói a là từ đại sư gửi tới video ấn mở về sau từ dương thanh âm trong xe vang lên vương lâm bạch vi các người tốt trong xe ba người tiến t ĩ n h trở lại thậm chí vương lâm cũng đem xe đứng tại khẩn cấp làn xe bên trên cái gặp trong video tia sáng lở mở tựa hồ trải lên một t ầ n g huyết sắc t h ừ dương sau lưng treo một chuỗi m à màu đỏ đèn lồng vương lâm xem xét kêu lên đầu người đèn rất nhiều lệ quỷ cũng ưa thích nuôi đầu người đèn dùng để chiều sáng cái này mãi đầu sơn trong miếu đổ nát lại có nhiều như vậy đầu người đèn ngay sau đó hình ảnh nhất truyền t h ừ dương mang theo truy bắt đầu ở trong miếu đổ nát tìm kiếm phùng đội trưởng vẹ mặt nghĩ hoặc kinh ngạc nói hắn đây là tại làm gì bạch vi trầm ngâm hồi lâu dùng một loại hỏi lại giọng nói giống như là đang chơi chỗ tìm đang nói liền phát hiện từ dương đột nhiên c ú i người một cái nhắc lên trên đất một khối phá tấm ván gỗ sau đó liền cười ha ha tiểu bà bối nguyên lai、like、người giấu ở chỗ này an đạo ra một truy điện thoại video hiển nhiên là quay phim không đến quỷ hồn nhưng khi t ử dương trong tay thiết truy rơi xuống lúc kia trong hư vô đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thế lương một cô ánh lựa sen lẫn khói đen bay lên loang h ẳ n ở giữa một đạo quỷ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất phùng đội trưởng trong xe ba người cũng sợ ngây người rất nhanh bọn hắn lại nhận được từ dương gửi tới đoạn thứ hai video trong video từ dương quanh thân kim quan g đại t á c đem chọn tòa m i ế u hoang cũng chiếu thành màu vàng kim một mảnh tiếp một chuỗi đầu người đèn quá mức nhỏ yếu bị kim quan g sung kích về sau nhao nhao hóa thành âm khí tiêu tán mà tại kim quan g phía dưới bốn cái nữ quỷ không chỗ chét thân nhao nhao bị chiếu xả ra thậm chí ngay cả điện thoại ca mê ra cũng bắt được thân ảnh của các nàng nàng nhóm phát ra thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm kinh khủng đang tứ tán chạy trốn mà từ dương thì là cười ha, ha một bộ, ác ma bộ dạng tại tiểu thành lục địa phi hành thuật thần hành p h ù ra chỉ dưới hai chân chạy ra tàn ảnh bốn phiến lện lấy nữ quỷ phùng đội trưởng kiến thức rộng rãi mở miệng nói đây là kim quang thần chú là đạo môn tám đại thần chú một trong cái này từ dương thật là hùng hậu tu vi có thể đem kim quang thần chú thôi động đến như thế tình trạng rất nhanh ba cái nữ quỷ bị truy bạo hóa thành khói xanh triệt để tiêu tán tại nhân gian còn lại một cái liều mạng ra bên ngoài bay đi một đầu va vào bên ngoài bên trong phụ trận phụ trận quang mang đại tác bốc cháy lên một đạo ánh lửa tia nữ quỷ bị đốt tản gần bảy thành n m khí còn lại một luồng n m khí trung p i là chạy ra、ngoài. p h ù trận này mới giữ vững được như thế một một lát liền uy lực giảm nhiều rồi trong video từ dương khí dậm chân hướng về phía k i a một luồng đảo tàu âm khí nổi giận mắng chó đồng dạng đồ vật ngươi trốn được sớm nhất chạy không khỏi m ư ờ i l ă m đạo gia ta sớm muộn sẽ đem ngươi bắt tới l ậ p chết video như vậy kết thúc thật lâu phùng đội trưởng mới hồi phục tinh thần lại hắn trừng trừng nhìn chằm chằm vương lâm cả giận nói mẹ chứng đây chính là ngươi nói luyện khí cảnh lục trọng luyện khí lục trọng nói tu có mạnh như vậy hai mươi thế gian này không ai trọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba chương bảy mươi chín ngũ lôi chính pháp m ã đ ầ sơn miếu hoang nguyên bản liền rách dưới chỗ miếu bây giờ triệt để hóa thành một vùng phế tích dù sao nữ quỷ sẽ xuyên t ư ờ n g t ừ dương sẽ không cho nên tại nữ quỷ xuyên tường chạy trốn lúc t ừ dương thường thường chọn phương thức trực tiếp nhất tường đổ mạ qua lấy hắn hiện tại tu vi lại thêm kim cương phù hộ thể loại này không có cốt thép gạch đá tường đối với hắn mà nói cùng đầu hũ không kém nhiều lắm trong không khí còn tràn ngập đạo phủ thiêu đốt lưu lại lưu huy nhờ khí tức cùng đại lượng âm khí t ừ dương tay cầm thiết truy một mặt thất lạc thở dài nói đáng tiếc n h ư n g cái này chó đổ vật chạy trốn một cái nếu là nàng đi ra ngoài giết hại vô tội chẳng phải là của ta tội trạng đảm nhiệm thợ quay phim mã long thấy tận mắt tử dương bắt quỷ quá trình giờ phút này đối với tử dương quả thực là phụng làm tiên h nhân đ á y mắt chỗ sâu cũng hiện ra sùng bài ánh mắt nói lao tử có khả năng hay không cái tia nữ quỷ về sau không dám làm mắt rồi hạ i ngươi không thấy được tia nữ quỷ cũng dọa thành d ặ n gì g đoán chừng trong lòng cũng co bóng mở hơn đừng đề cập trở ra dọa người thử dương nghĩ lại tựa hồ đúng là như thế trong lòng của hắn k h ẽ động hệ thống giao diện thuộc tính triển khai tính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật ngự thủy thuật võ học lục địa phi hành thuật tu vi luyện khí cảnh thất trọng pháp bảo thái thượng tịnh minh ấ n đạo khí điểm công đức sáu hai trăm ba mươi điểm không gian chữ vật m ộ mươi mét khổ y nhấn lướt qua điểm công đức cột sau số lượng từ dương khỏe miệng không khỏi v ệ n h lên lên vô vô mã long bà vai mã long ngươi thật đúng là ta phúc tinh nay t i ê n sát ba cái cấp bê âm hồn nhỏ kiếm lợi một trăm năm mươi vạn các loại trở về ta cho ngươi phát cái tám trăm tám mươi tám đại hồng bao ý tứ một cái kiếm tiền là nhỏ điểm công đức mới là lớn Từ d ư ơ nói g trước đ đem tu v tăng lên tới lên luyện khí cách khác hạ tối nay trọn vẹn đánh ra năm sáu trăm linh điểm công đức nghe khoa trường nhưng cẩn thận tính toán một cái cũng là hợp tình hợp lý dù sao tổng cộng có bốn cái lệ quỷ trong đó kia quỷ đại tỷ càng làm một lần có thể vì từ dương cung cấp ba mươi điểm công đức lại thêm từ dương linh cơ khẽ động nhớ tới bị mất trốn tìm trò chơi trực tiếp đem không khí kéo căng càng là đánh lấy đại lượng điểm công đức còn có kia từng cái đầu người đèn cái đồ chơi này tính toán không lên đường đường chính chính quỷ nhưng là thực sự âm vật mặc dù một lần chỉ có thể là từ dương cung cấp điểm công đức một chính là bị siêu độ cũng mới cung cấp m ộ ư ơ i điểm có thể ngăn cản không được đầu người đèn số lượng nhiều đáng tiếc nếu là liền quỷ kia đại tỷ cùng một chỗ đánh chết liền có thể nhiều kiếm lời ba trăm điểm công đức nghĩ đến đây từ dương liền giống như bị rót một chậu nước lạnh không có kiếm được chính là bệnh thiếu máu đạo lý này hắn hiểu đêm đã khuya ba điểm từ dương lái xe chở mã long bắt đầu đường cũ trở về trên đường đi mã long khoa tay múa chân học tập từ dương hôm nay thi triển bắt quỷ thủ đoạn thập phần h ư n phấn lao tử ngươi có thể hay không dạy một chút ta ta ta cảm giác người này vận khí không tốt lắm ưa thích đụng quỷ nếu như ngươi có thể chuyển ta mấy chiêu như vậy về sau coi như đụng phải quỷ cũng có thể tự mình giải quyết t ừ dương nhìn thoáng qua mã long trong lòng mặc nghiệm huynh đệ có khả năng hay không ngươi dễ dàng đụng quỷ nguyên nhân không hề chỉ là vận khí không tốt về phần dạy mã long mấy tay tình h cầu t ừ dương không chút suy nghĩ liền cự tuyệt mã long chính là thuần âm chi thể căn bản không thể tu luyện đạo pháp cùng võ học luyện không ra còn tốt một khi đã luyện thành sợ rằng sẽ lập tức tàu hỏa nhập m a chết bất đắc kỳ tử mà chết đối với từ dương tự tuyển mã long cũng không có đặc thù cảm xúc hắn một bộ quả là thế biểu lộ nói ta liền biết rõ ngươi sở học đạo pháp khẳng định cao thâm không gì sánh được có phải hay không cùng trong tv lập qua lời t h ể không thể ngoại truyền không kém bao nhiêu đâu từ dương hàm hồ nói tóm lại ta sở học đạo pháp là không thể truyền cho ngươi bất quá ngươi đã muốn tu luyện cũng là không phải là không thể được chờ qua mấy ngày ta đi giúp ngươi tìm một môn công pháp trở về rất nhanh hai người về tới trong thành từ dương đầu tiên là lái xe đem mã long đưa về nhà lúc này mới về tới cửa hàng mai táng cửa hàng mai táng lầu hai dương nhân cùng liễu thi thi cũng không đuổi theo kịch mà là ô m điện thoại đang c ả i thiện cận nhiều lần khi thì chuyển ra một trận ngân linh tiếng cười các nàng l à quỷ không cần đi ngủ trước đó nhàn rỗi nhàm chán chỉ có thể ôm t v đuổi theo phim hiện tại có mới giải trí phương thức t ừ dương rất sợ nàng nhóm một ngày hai mươi bốn giờ xa vào trong đó lúc này tiến lên khuyên đ ủ dương nhân thi thi chúng ta không muốn cả ngày cũng chỗ ở ở trong nhà có thời gian thêm ra đi đi vòng một chút được rồi từ đại sư dương nhân mười điểm l u thuận thu hồi điện thoại l i ê u thi thi thì là dùng một loại yêu mến tiểu năng nhãn thần nhìn thoáng qua từ dương bình tĩnh nói nhóm chúng ta là quỷ không ở trong nhà chỗ ở đi ra ngoài dọa người sao từ dương cái này cảm giác rất có đạo lý bộ dáng đứng dậy vọt vào t ắ m từ dương đi vào phòng ngủ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện hệ thống thêm điểm đinh điểm công đức ba nghìn trong đầu hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến ngay sau đó thể nội pháp lực đống dương tăng vọt từ dương thân hình chấn động khí tức ngoại phóng đột phá đến luyện khí cảnh bắt trọng dương nhân cùng liễu thi, thi cảm ứng được từ dương đột phá khí t ứ c tự nhiên lại là một trận kinh ngạc cảm thụ một cái tự thân tu vi miễn miễn cưỡng cưỡng luyện khí bắt trọng nếu như lại cẩn thận phân chia ước chừng chính là luyện khí cảnh bắt trọng sơ kỳ bộ dạng tính cả lần trước hao phí mấy trăm điểm công đức ta theo luyện khí cảnh thất trọng đột phá đến luyện khí cảnh bắt trọng tổng cộng hao phí gần ba năm trăm điểm công đức chỉ sợ đột phá đến cựu trọng tối thiểu đến năm điểm mới đủ đủ đột phá đến luyện khí cựu trọng viên mãn cần điểm công đức càng nhiều cái này tính toán một chút từ dương giật này mình quả nhiên tu luyện một đạo gian khổ muôn vàn khó khăn ta còn muốn tiếp tục cố gắng nhìn lướt qua hệ thống bảng hiện nay còn thừa lại ba hai trăm ba thật ừ d ư mạnh ta hiện tại tu vi sau、so、một giờ trước hùng hậu gấp ba khoảng trừng thực lực lớn lớn tăng lên vô luận là kim quan thần chú hoặc là chế tác nói phủ ý năng đều sẽ tăng lên rất nhiều thử dương có chút bành trướng hắn cảm thấy mình hiện tại có thể đơn đấu hồng ý hỉa hắn ánh mắt vừa nhìn về phía hệ thống giao diện thuộc tính quả nhiên tại hệ thống giao diện thuộc tính phía dưới cùng thành tựu gói q u ả lớn bên trong lại một cái màu vàng kim gói quả cẩm nang được thắp sáng cái thứ nhất gói q u ả cẩm nang là từ dương tính gộp lại thu được một nghìn công đức thời điểm hiện ra cái này cái thứ hai thì cần muốn tính gộp lại thu hoạch được một mươi nghìn công đức khả năng thắp sáng từ dương đã đặt thành điều kiện đinh phải chăng lựa chọn mở ra một mươi nghìn thành tựu gói q u ả lớn là không một chỗ u chữ nghĩa hiện lên ở hệ thống màn sáng bên trên ý niệm khẽ động màu vàng kim cứ gói quả cẩm nang mở ra một thoáng thời gian miệm túi bên trong kim quang phun ra ngoài từ dương trong óc hệ thống nhắc nhở âm vang lên một chúc mừng thu hoạch được đạo pháp ngũ lôi chính pháp một máy mắt đại lượng tin tức không có vào từ dương trong óc hắn nhắm mắt lại tinh tế thể ngộ trong lòng có chút kích động lôi pháp đây là đạo môn chính pháp tương đối nổi tiếng có long h ổ sơn chính nhất lôi pháp còn có thanh vi lôi pháp thần tiêu lôi pháp cái này long h ổ sơn tự nhiên không cần nói nhiều chính là chính nhất đạo tổ sư trương đạo làng trương t i ê n sư truyền lại đạo thống truyền thừa đến nay đã có hai nghìn năm hơn đến nay vẫn như cũng là đại hạ đạo môn đứng đầu mà thanh vi nói thần tiêu đạo thì thịnh hành tại tống triều thời kỳ về sau theo tu hành sự suy thoái dần dần bị đức đoạn truyền thừa tứ đại thiên sư một trong sùng ân chân quân tắt thủ kiên tắt thiên sư chỗ lấy lôi nói bên trong liền nói qua lôi pháp là tiền thiên c h i đạo lôi thần chính là tại ta c h i thần lấy khí hợp khí lấy thần hợp thần lấy bản thân ngũ t ạ n g chi khí hóa thành ngũ lôi c h i thần cùng hư không c h i thần hôn hợp là một trên có thể động thiên địa phía dưới có thể lay xuống núi rõ ràng có thể dịch long h ổ tu có thể nhất quỷ thần công có thể lên hủ xương cốt tu có thể cởi sinh tử đại khái có thể trấn băng nhà tiểu khả lấy lại thái hoa từ dương tu luyện phi tiên độ nhân kinh chính là tịnh minh đạo trí cao phát điện cái này tịnh minh đạo là thần công diệu tế chân quân hứa tốn hứa thiên sư truyền thừa hứa thiên sư thiện phi kiếm chu tả thiện đạo gia phủ lục cũng không am hiểu lôi pháp cho nên phi tiên độ nhân kinh không có lôi pháp phương pháp tu luyện lại không nghĩ rằng tự mình mở gói q u ả lớn thế mà mở ra lôi pháp từ dương tâm tình có thể nghĩ phu lôi đình người thiên địa su cơ đông ba nam hai bắc một tầy bốn này toàn cục c h i tổ mà trung ương năm chỗ này mà lôi đỉnh đi trong thiên địa khí đồn r i n g ngũ lôi cái gọi là ngũ lôi đến từ ngũ tạng lá gan là đông hồn chi gỗ phổi là tây phách chi kim tâm chính là nam thần chi lửa thận là bắc tinh nước tỉ đến trong cung trí đất tâm khí cái này t ý gì ngũ lôi chính pháp phương pháp tu luyện hắn trực tiếp theo hệ thống ở bên trong lấy được đồng thời hệ thống một mạch quán thâu tiến vào trong trí nhớ của hắn có thể mấu chốt là đặc nương cái này phương pháp tu luyện tách ra mỗi một chữ chính mình cũng nhận biết hợp lại cùng nhau hoàn toàn không biết rõ làm sao đi tu luyện tốt ta khí hắn ngược lại là minh bạch tại đạo gia bên trong khí là vũ trụ vạn vật tự nhiên tạo ra bản nguyên cùng vũ trụ vạn vật có thể kéo dài cơ bản nhất năng lượng nó là một cỗ s i n h s i n h bất tức dòng năng lượng nói hơn ngay thẳng một điểm có thể đem nó xem là pháp lực là chất khí ai xem ra cao thâm đạo pháp cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện thành từ dương nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính phát hiện đạo pháp một cột về sau quả nhiên nhiều hơn ngũ lôi chính pháp bốn chữ đồng thời tại phía sau còn có một cái nhỏ hảo lúc này mặc n i ệ m hệ thống ngũ lôi chính pháp cho ta thêm điểm hai mươi độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương tám mươi quyên tự mình m ộ phần ở đâu đinh điểm công đức năm trăm n g ũ lôi chính pháp một hệ thống giao diện thuộc tính bên trên một chuỗi số liệu nhảy ra ngoài cái này ngũ lôi chính pháp như thế hao tổn điểm công đức sao thử dương giật này mình lúc trước hắn cố gắng đ ứ c giá trị tăng lên qua ngự thủy thuật lúc ấy là tiêu hao năm mươi điểm công đức thu hoạch được ngự thủy thuật một mà bây giờ ngũ lôi chính pháp một tiêu hao điểm công đức lại c h ọ n vẹn lật ra mười lần chưa kịp quá nhiều chửi b ậ y từ dương sắc mặt liến thay đổi hắn cảm giác tự mình ngũ tạng lục phủ giống như chịu điện giật một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác trong nháy mắt đánh tới nhường hắn kém chút hôn mê bất tỉnh xì xì xì xì từng đạo nhỏ bé hồ q u a n điện tại từ dương trên thân lấp lóe giờ khác này từ dương phản phất có quan sát bên trong thân thể năng lực hắn trông thấy tia từng đạo nhỏ bé hồ q u a n điện ngay tại rèn luyện tự mình ngũ tạng khiến cho ngũ tạng phát sinh một loại kỳ lạ biến hóa từ dương trong lòng có một tia hiểu ra nếu như hắn làm từng bước đi tu luyện ngũ lôi chính pháp đầu tiên là muốn rèn luyện ngũ tạng khiến cho ngũ tạng đản sinh ra tiên thiên chi khí sau đó khiến cho ngũ khí tụ tập là một m khả năng tu thành ngũ lôi chính pháp đây là một cái quá trình khá dài thậm chí tại chưa nhập đạo trước đó cũng không cách nào tu hành mà ở hệ thống tác dụng dưới t ừ dương trực tiếp lợi dụng thêm điểm lực lượng sớm đồng thời ra tốc cái này tiến trình t i ê u đau đớn kịch liệt cảm giác rất nhanh biến mất thay vào đó là một loại tê tê dại dại sảng khoái cảm giác ước chừng mười giây đồng hồ về sau từ dương trên thân t i ê u nhảy vọt nhỏ bé hồ quang điện đều tận tàn đi hắn ý niệm lại là khe động đinh điểm công đức năm trăm ngũ lôi chính pháp một lần này không có lại có kia đau đớn kịch liệt cảm giác đồng thời từ dương trên thân nhảy v ọ t hồ quang điện nhìn so vừa mới lớn một chút lốp bốp lóe ra thậm chí đem phòng ngủ cũng nhuộm thành một loại màu tím đinh đ i ể m công đức năm trăm ngũ lôi chính pháp một đinh còn lại hai nghìn đ i ể m công đức từ dương một hơi bỏ ra sạch sành xanh, xanh đợi cho trên thân hồ quang điện tàn đi từ dương thật dài nôn một hơi trong óc đã đản sinh ra một loại mình đã tu luyện ngũ lôi chính pháp mấy chục năm cảm giác hắn đứng dậy đi vào bên cửa sổ nâng lên ngón tay thư không một chỉ đ ư ợ ra、Cách、đầu ngón tay một đạo lôi quang trong nháy mắt bắn ra bắn ra chỉ ngay sau một khắc cửa hàng mai táng bên ngoài đường cái cái khác kia một cái cột đèn đường chậm rãi ngã xuống đồng thời lôi quang chưa từng tiêu tán trọn vẹn ở trong trời đêm bắn ra gần trăm mét phương xa mới phân giải ẩm cột đèn đường ngã xuống phát ra tiếng vang đã q u a y giày sắt vách cửa hàng người ngủ có người mắm to nhập đặc nương đây là cái gì tình huống làm sao một cái phá cột đ è này đường n g mỗi đ o ạ ngũ Ta đi, cái này n lôi chính pháp uy lực như thế l u n sao từ dương trong lòng chấn kinh bạch bạch bạch chạy xuống tầng ôm lấy cột đèn đường liền hướng đường bờ chuyển dù sao nằm ngang ở lớn trên đường cái rất nguy hiểm đem cột đèn đường chuyển đến đường bờ xác định sẽ không trượt chân nhân hậu Từ này này. phùng này đội vương lâm thật lâu vừa rồi lấy lại tinh thần lẩm bẩm lẩm bẩm nói ngươi thấy rõ a phùng đội trưởng từng chữ nói ra trịnh trọng mở miệng nói lỗi pháp đây không có khả năng bạch vi thất thanh nói đạo ra lỗi pháp cao thâm không gì sánh được chính là đạo cảnh cũng cực ít có người có thể luyện thành hắn t ừ dương một cái luyện khí cảnh lục trọng làm sao có thể luyện thành l ô i pháp huống hồ tịnh minh đạo mệnh này tựa hồ cũng không thiện l ô i pháp phùng đội trưởng cũng rất tin tưởng mình nhắn lực trứng mắt mắng có ý tứ gì ngươi là đang chất vấn bản đội t r ư ở n g sao hai người các ngươi là làm ăn gì t ừ dương chiêu này l ô i pháp chính là đạo cảnh cũng bất quá như thế ngươi nói với ta hắn là luyện khí cảnh lục trọng vương lâm cùng bạch vi l i ớ p nhau lâm vào bản thân trong hoài nghi chẳng lẽ thật là tự mình phán đoán sai rồi có thể từ đại sư cũng chính miệng nói qua tự mình là luyện khí cảnh lục trọng hẳn là hắn là tại dấu tài che giấu mình dù sao tịnh minh đạo cùng lư sơn đạo năm đó đạo thống chi tranh thật nghiêm trọng có lẽ hắn là lo lắng cho mình quá mức sáng trói mà bị lư sơn đạo người nhớ thương nghĩ như thế vương lâm liền bình thường trở lại gật đầu một bộ bừng tỉnh đại nộ g bộ dạng hỏi phùng đội làm sao bây giờ có muốn hay không ta xuống dưới k é o cửa gọi c á i truy phùng đội trưởng mắng nào có hơn nửa buổi tối trên bái phòng người t ố t đi trước an dê tạp thoái sau đó quay về trong đội các loại ngày mai ta lại đến chính thức bái phòng từ đại sư mặc dù còn không có nhìn thấy từ dương trước mặt thế nhưng là phùng đội trưởng xưng hô trong lúc vô hình đã phát sinh biến hóa xe việt giã quay đầu rất nhanh lái rời mà cửa hàng mai táng bên trong từ dưng ơ cũng không biết rõ đây hết thảy giờ này k h ắ c này hắn đang nghiên cứu vừa mới học được ngũ lôi chính pháp lôi pháp không hổ là danh xưng ơ đạo môn uy lực lớn nhất đạo pháp ta vẹn vẹn tăng lên bốn lần uy lực của nó liền muốn so khống hỏa thuật lớn hơn mấy lần không thôi đương nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng thi triển ngũ lôi chính pháp quá hao tổn pháp lực từ dưng ơ phán đoán một cái xem chừng lấy tự mình luyện khí cảnh bắt trọng tu vi nhiều nhất thi triển ba cái ngũ lôi chính pháp pháp lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ xem ra ta phải nắm chặt thời gian kiếm lại một chút công đức dù là không đủ tăng lên tu vi có thể góp nhặt một chút dùng để lúc khẩn cấp khôi phục pháp lực cũng có hiệu quả hắn đi vào phòng khách gặp dương nhân ngay tại mân mê lấy máy tính lúc này tiến đến trước mặt thấp giọng hỏi dương nhân hỏi ngươi sự kiện đây dương nhân a từ dương t ặ c như vậy nói ngươi biết rõ bạn chi kỷ chi thuật sao đánh dương nhân lập tức đỏ mặt túi đầu xuống không dám nhìn từ dương như rồi m u i n ó i từ đại sư ta nghe qua bạn chi kỷ chi thuật bất quá cũng không hiểu ngươi ngươi đi hỏi một chút thi, thi tỉ nàng la quỷ vương kiến thức rộng rãi khẳng định sẽ t ừ dương lại tiến đến liêu thi thi trước mặt chỉ là còn chưa mở miệng liêu thi thi liền cả giận nói h ừ chẳng biết xấu hổ kẻ xấu xa t ừ dương chỉ có thể thay cái phương thức nói thi thi dương nhân đêm dài đằng đắng bằng không chúng ta cùng một chỗ làm trò chơi t ừ dương suy nghĩ bạn chi kỷ không được lời nói có thể chơi một chút bị t mắt trốn tịm nói không chừng còn có thể đánh điểm công đức a dương nhân rõ ràng h i ể u lầm mặt nàng căng đỏ thấp giọng nói thi thi tỉ làm ta liền làm vô sỉ liêu thi thi lấy mắt không tiếp tục để ý tử dương tử dương bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trở lại phòng ngủ l u n phủ theo tu vi tăng lên từ dương phát hiện tự mình đối với đi ngủ nhu cầu nhỏ rất nhiều mỗi ngày thức đêm chẳng những không cảm thấy m ỏ i mệt ngược lại tinh thần phấn chấn bất chi bất giác bên ngoài trời đã sáng rõ từ đại sư an điểm tâm dương nhân tại phòng ngủ cửa ra vào kêu một tiếng theo dương nhân nghiệp vụ càng ngày càng thuần thục từ dương không sai biệt lắm hoàn toàn làm bỏ mặc trừ quỹ ai trong tiệm không muốn có một cái xinh đẹp nữ quỷ nhân viên cửa hàng đây dung mạo xinh đẹp đẹp mắt là thứ nhất nhàn thời điểm có thể trêu chọc bùa dỡn cái này có thể để cho người ta thể sát tinh thần vui vẻ chủ yếu nhất là không cần lĩnh lương sau khi rửa mặt từ dương đi vào bên ngoài vừa ăn bữa sáng vừa nói đúng rồi các ngươi hiện tại cũng có điện thoại quay đầu lại ta lại xử lý hai tấm thẻ ngân hàng cho các ngươi đến thời điểm các ngươi buộc cái thẻ mua đồ vật cũng thuận tiện một người hai quỷ ăn bữa sáng vui vẻ hòa thuận thật giống như một người nhà t ừ dương lại nâng lên l i ê u thi thi vật bồi táng l i ê u thi thi hàm hồ nói chờ mấy ngày nữa dẫn ngươi đi đảo cũng được sốt ruột cái gì nhìn xem nàng tránh né n h ă n thần từ dương nhịn không được nói ngươi sẽ không phải quên tự mình mộ ở đâu đi liễu thi thi lập tức bỏ mặt thanh âm cũng để cao mấy cái âm lượng ngươi nói vậy ta chính là quỷ vương như thế nào quên đi tự mình mộ huyện là. là Chỉ là tuế ngác ngác, thi thi nghĩ u y ệ đến ta mộ huyệt hẳn là ngay tại trường an thành phụ cận nếu như có thể trở lại chốt cũ ta khẳng định có thể tìm được ta mộ t r ư ờ n g an bên kia nghe nói mộ huyệt rất nhiều khả năng đào hố đánh cái giếng đều có thể khai quật ra một tòa cổ mộ tới t ừ dương nghĩ nghĩ nói xem ra chúng ta phải tìm thời gian đi một chuyến trường an đây là đại sự một khi có mắt không mở vểnh lên ngươi mộ động ngươi thi cốt sợ rằng sẽ làm bị thương ngươi đang trò chuyện lâu một đột nhiên có âm thanh truyền đến t ừ dương uống một ngụm sữa đậu n à n h lau miệng đi xuống lầu liền nhìn thấy vương lâm bạch vi còn có một vị trung niên nam tử cùng nhau đi tới trong tiệm tia trung niên nam tử râu ria xùm xoàm cho người ta một loại lôi tha lôi thôi chưa tỉnh ngủ cảm giác thế nhưng là t ừ dương nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một c â nguy hiểm k h thế thật mạnh từ dương ánh mắt khẽ nhúc ních âm thầm phán đoán nói người này cho dù không phải võ đạo t ô n g sư chỉ sợ cũng không kém được quá xa từ đại sư từ đại sư vương lâm cùng bạch vi đã trao hỏi chủ động giới thiệu nói vị này là nhóm chúng ta linh quản cục ở lại tây hạ phân cục nô thành đại đội đại đội trưởng phùng triệu khánh nguyên lai là phùng đội trưởng kính đã lâu kính đã lâu từ dương nên đón tiếp lấy phùng triệu khánh cũng đang quan sát từ dương cảm thụ được từ dương trên thân luyện khí cảnh bắt trọng khí tức trong lòng hùng hùng hồ hồ vương lâm cái này chó đồ vật làm việc quá không tốn sức dựa vào n g u y ê quản cái này luyện khí cảnh lục trọng nhìn hắn khí tức sự hùng hậ chỉ sợ bước vào luyện khí cảnh bắt trọng cũng có thật dài một đoạn thời gian lúc này ý cười lầy mặt cùng từ dương nắm tay khách sáo nói trước đó nghe được vương lâm nói từ đại sư như thế nào đến ta còn không tin hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân trung lắm phượng ta ngô thành có thể ra từ đại sư dạng này một vị đạo gia cao thủ chính là ngô thành bách tính may mắn quá khen quá khen phùng đội trưởng những năm này tọa c h ấ n ngô thành trừ yêu hà n g ma bắt quỷ trừ t à phù hộ một phương bình an ngươi mới là nhóm chúng ta ngô thành đại anh hùng hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi sau đó phùng triệu khánh nói đến chính sự hắn xác mặt ngưng trọng mở miệng nói từ đại sư t h ự c không dám giấu gì ếm ta hôm nay ngoại trừ bái phòng ngươi bên ngoài còn có một chuyện khác muốn tỉnh h ngươi g i ú p ồ thứ dương trong lòng hơi động hỏi chuyện gì ta nghĩ tỉnh h từ đại sư ngươi xuất thủ giúp ta đối phó một đầu cương thi hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương tám mươi mốt hội sở kinh hồn cương thi thứ dương trong lòng không khỏi k h ẽ động tự mình dọa quỷ có thể thu hoạch được điểm công đức như vậy dọa cương thi đây cương thi là chỉ nhân loại sau khi chết thi thể bởi vì âm khí sắc khí quá nặng oan khí tụ cổ họng mà hóa thành quỷ quái mặc dù cùng âm hồn có cực lớn kinh ngạc có thể nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là tà ma bất quá hắn cũng không có tùy tiện đáp ứng phùng triệu khánh tình cầu mà là trầm ngâm nói phùng đội trưởng chính là võ đạo cao thủ liền ngươi cũng không có biện pháp đối phó cương thi chỉ sợ thực lực không kém phùng triệu khánh cũng không d i à u giếm gật đầu nói ta không có cùng cái kia cương thi giao thủ qua bất quá theo k h í tức đến xem chỉ sợ có thể so sánh võ đạo t ô n g sư thứ dưng hỏi phùng đội trưởng là võ đạo t ô n g sư sao phùng triệu khánh ta cự ly võ đạo tâm sư trí cảnh còn kém nửa bước từ dưng người đều choáng nhịn không được hỏi phùng đội trưởng ngươi hiểu do cương thi a cương thi loại sinh vật này toàn thân cứng rắn như sát lực lớn vô cùng toàn thân trên giới không có bất luận cái gì nhược điểm một cái có thể so với võ đạo tông sư cương thi chỉ sợ chân chính võ đạo tông sư xuất thủ đều khó mà cầm xuống hai người chúng ta đi chẳng phải là chịu chết phùng triệu khánh lại là nói từ đại sư ngươi không cần lo lắng ta lần này trở về có năm chắc s u n g kích võ đạo tông sư c h i cảnh mà ngươi đạo pháp cao t h ầ m đến thời điểm ngươi ta phối hợp chưa hẳn không có cơ hội đối phó kia ra hỏa hắn dừng một chút thở dài ta mời ngươi xuất thủ cũng là có chút bất đắc dĩ chuyện sự tình này vốn nên là trần cục trưởng xuất thủ có thể cái này mấy ngày ngân thành bên kia ra nhiễu loạn trần cục t r ư ở n g thoát thân không ra mà một đầu có thể so với võ đạo tông sư cương thi lại là cực lớn thái họa nếu không nhanh chóng xử trí một khi nhuần thi độc lan t r chẳng hẳn ra lại nghĩ ách chế liền khó khăn từ h dương trăm tư tự mình vừa mới tu thành ngũ lôi chính pháp thực lực đại tiến mà lại lôi pháp nhất là khắc chế các loại tà ma nếu như phùng triệu khánh thật tu thành võ đạo tông sư hai người hợp lực chưa hẳn không có cơ hội đối phó đầu kia cương thi húng chi trên người mình còn thừa lại mấy chương lão gia tử lưu lại chấn tả khu sát phủ cái đồ chơi này đối với cương thi tới nói có rất mạnh lực sát thương hắn trầm tư một lát gật đầu nói đã như vậy các loại phùng đội trưởng sau khi đột phá nhóm chúng ta liền đi lĩnh giáo một chút cái k i ệ c ư ơ n g thi bản sự phùng triệu khánh nghe xong mừng rỡ đứng dậy ô quyền nói đa tạ từ đại sư hắn hùng hùng h ổ h ổ l i ề n muốn trở về bế quan s u n g kích võ đạo tông sư chi cảnh đợi đến phùng triệu khánh vương lâm bạch vi ba người ly khai ông một cái liêu thi thi xuất hiện ở từ dương sau lưng nàng trịnh trọng nói âm dương lộ đoạt tuyệt cho nên bây giờ thời đại âm hồn quỷ vật khá nhiều mà cương thi yêu cực kỳ thưa thớt cho nên bất luận cái gì xuất hiện cương thi yêu cũng không thứ ể k h nhất t h n h dương gần đầu, là n tăng lên, tăng lên chế phủ i h nếu có đại lượng kim cương phủ thần lực phủ thần thành phủ như vậy tại đối mặt cương thi lúc ta bảo mệnh năng lực sẽ đề cao không ít thứ hai chính là tăng lên tu vi cái này tăng lên tu vi dựa vào chính mình tu luyện khẳng định không được ngày tháng năm nào khả năng tu luyện tới luyện khí cảnh cựu trọng từ dương gọi dương nhân tại lầu một chốt tiệm tự mình lên lầu hai bắt đầu luyện tập chế phủ hắn một bên chế phủ một bên nghĩ lại nói muốn nhanh chóng tăng thực lực lên cần đại lượng điểm công đức dương nhân cùng liễu thi thi không tốt h ù dọa hao không đến công đức cũng chỉ có thể theo một mặt khác hạ thủ từ dương trong đầu nổi lên mã long khuôn mặt hắn lấy lấy điện thoại ra cho mã long gọi điện thoại hỏi uy long ca ban đêm có thời gian không ra cùng một chỗ lột cái chỗi thời gian nơi thời gian liền định ở buổi tối mười một giờ đi nơi đến thời điểm lại nói Đã hẹn mã long về sau thứ dương lại bắt đầu luyện tập chế phủ thời gian rất nhanh liền đến ban đêm mã long vẫn chưa tới m ộ ư ơ i một giờ liền mở ra hắn mới xe bm đ ú t đi tới cửa hàng mai táng bởi vì bị bốn cái nữ quỷ liên tục ép hai đêm trên nguyên nhân mã long thân thể vẫn như cũ có chút suy yếu trong túi chứa không ít ba mươi sáu vị địa hoàng hoàn tùy thời tùy chỗ móc ra nhai lên hai viên lao tử hôm nay cái gì thời gian thế nào nhớ tới mời ta lỗ xuyến rồi hắn tiến cửa hàng mai táng liền dắt giọng hỏi từ dương thì là cười nói ngày hôm qua đi theo long ca kiếm lời một trăm năm mươi vạn tiền thưởng đương nhiên phải biểu thị một cái bởi vì muốn uống rượu nguyên nhân hai người cũng không lái xe bọn hắn ngồi xe taxi đi tới ngô thành lan đỉnh đường phố a vàng son l ộ n lẫy mã long tại một nhà cỡ lớn giải trí hội sở bên ngoài ngừng lại kinh ngạc nói nhà này hội sở lại lần nữa buôn bán thứ dương khó hiểu nói nói như thế nào đoạn trước thời gian nay hội sở bên trong xảy ra chuyện nghe nói là hai cái bội tử vì tranh bạn trai đánh lên trong đó một vị bị thọc tắm đ a u liền chết tại phòng vệ sinh mã long nói ra cái này phá điệm mà s u ố i quậy đi nhóm chúng ta lại tìm tràng tử từ dương lại là nhãn tình sáng lên lôi kéo mã long liền hướng vàng son lộng lấy đi nói tùy tiện uống chút rượu lột điểm chỗ ơi mà thôi đi l i ê n nhà này đi vào hội sở lầu một chung quanh có chút ghế dài ở giữa thì là cái sân nhảy giờ phút này trong sân nhảy không ít cô nam quả nữ tại c ồ n cùng đi dưới tác dụng dưới điên cổn g dây rủa dáng người từ dương nhìn lướt qua lầu một lắc đầu thở dài nói đi chúng ta đi lầu hai phòng khách đi vào lầu hai từ dương cũng không có đi trước phòng khách mà là hỏi phục vụ viên phòng vệ sinh vị trí hắn đi vào phòng vệ sinh cửa ra vào cẩn thận xem xét quả nhiên trong phòng vệ sinh nữ có nhàn n h ạ tâm khí trôi nổi lần này vừa lòng thỏa ý cùng mã long chọn lấy một cái tới gần phòng vệ sinh phòng khách nhưng mà tiến vào phòng khách sau từ dương mới phát hiện loại này hội sở trong phòng cũng là có phòng vệ sinh kế hoạch thất bại chưa thể thành công câu cá đến ngày thứ hai từ dương ban ngày luyện tập chế phủ ban đêm lại đem mã long hẹn đến vàng son lộng lấy hội sở lần này từ dương thừa mã long không chú ý lặng lẽ đem phòng khách phòng vệ sinh bồn cầu một cái khống hỏa thuật cho làm nổ một giỏ rượu vào trong bụng mã long người đều lắc lư hắn đi vào phòng vệ sinh phát hiện bao xương phòng vệ sinh vừa bộn một mảnh cũng chỉ có thể đi bên ngoài trong hành lang phòng vệ sinh hắn có chút men say tiểu xong nước tiểu về sau lại úp s ắ p b u ồ n rửa tay trên nôn một trận sau đó rửa tay dùng nước lạnh rửa mặt hướng về phía tấm gương nắm tóc sau đó mã long liền ngây ngẩn cả người hắn tại tấm gương nhìn thấy phía sau mình còn có một cái nữ nhân tia nữ nhân mặc đơn bạc hai mươi tuổi khoảng chừng nhân kỷ trên người có mấy cái huyết động đang cô cô cô ra bên ngoài b ư ớ c lên máu mã long trong nháy mắt thanh tỉnh lại đông nhiên quay đầu nhìn lại đã thấy sau lưng không có vật gì hắn lần nữa nhìn về phía tấm gương mới phát hiện nguyên lai kia nữ nhân cũng không phải là sau lưng mình mà là thân ở trong gương a a a a một tiếng cao tiếng thét chói thai theo trong nhà vệ sinh chuyển ra quỷ quỷ a mã long tựa như phát điên hướng phía ngoài chạy đi vừa ra phòng vệ sinh liền trông thấy từ dương một mặt vui mừng hai mắt tỏa ánh sáng trong tay mang theo một cái thiết truy tê lên chỗ nào đây chỗ nào đây quỷ đang ở đâu mã long có chút rung chân chỉ chỉ nói thấm gương trong gương từ dương đi vào trước gương tỉ mỉ xem xét trong gương cũng không q u ảnh nhưng là bên trên lưu lại âm khí lại là mười điểm đồng đậm hắn dùng tay gõ gõ tấm gương cười nói bà bối ngươi là tự mình ra vẫn là chờ ta nắm chặt ngươi ra hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương tám mươi hai người cùng quỷ bi h o a n cũng không tương đồng đi theo từ dương lần nữa tiến vào phòng vệ sinh mã long thấy cảnh này sau không khỏi ngần người nhìn không được nghĩ lại nói lao t ử trạng thái tinh thần có vấn đề à? tại sao ta cảm giác hắn vừa nhìn thấy quỷ liền biểu hiện mười điểm phấn khởi không muốn còn miễn vừa nghĩ như thế mã long càng là trực tiếp dùng mình một cái chẳng lẽ lao từ hướng g i i tính có vấn đề hoặc là nói đưa t h í quỷ sau đó ra bệnh tâm lý rồi mà lại ta mỗi lần đi theo lao tử đều có thể đụng vào t a con hàng này là sao trổi chuyển thế a mã long âm thầm hạ quyết tâm về sau ban đêm nhất định phải ít cùng tử dương cùng một chỗ lại nhìn tử dương hắn đập tấm gương bên trong miệng vừa nói một chút hủ d o a quỷ chỉ là không như mong muốn trong gương nữ quỷ cũng không hiện hình thậm chí liền một điểm đ i ể m công đức cũng không có cung cấp cho tử dương tử dương sắc mặt lạnh xuống hắn lấy ra ống m ự c thấm trên mực đỏ mặc tại chỗ vòng quanh tấm gương vẽ lên một vòng lao tử ngươi đây là tại làm gì mã long không hiểu tử dương liền nói cái tia nữ quỷ hiện tại liền t n thân trong gương thật ư v y n có lôi tiên à sinh i khối tấm gương mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền mà dù sao là hội sở tài sản nhóm chúng ta có tất cả quy định tốt lá bản ta cái này đi làm hắn một câu còn chưa nói xong liền gặp t ừ dương móc ra mấy t r ư ơ n g đỏ tiền mặt thô thô xem xét tối thiểu bảy tám trăm khối lúc này mặt mày hớn hở cầm qua tiền đi ra ngoài rất nhanh nhân viên phục vụ liền dẫn người đứng đầu kìm một mảnh vải đen tới hắn cẩn thận nghiêm túc đem cố định tấm gương cái đinh nổ gỡ xuống tấm gương đắp lên miếng vải đen giao cho t ừ dương t ừ dương mang lên tấm gương nói một tiếng nói đi long ca về nhà mã long quay về cái gì nhà a rượu này còn không có uống tốt điểm một lớn cái bàn mâm đựng trái cây đồ nướng còn không có ăn đây chỉ là khi thấy tử dương phản phất ôm bảo bối đồng dạ n g ôm khối kia tấm gương lúc mã long lại đem lời nói nuốt trở vào nhìn cách tử lao t ử tâm lý thật có vấn đề thôi thôi hắn là đạo sĩ khẳng định so ta h i ể u quỷ hắn nguyện ý làm linh thải thần tùy hắn đi cũng được ra hội sở chính mã long đón xe đi về nhà tử dương thì là g i ấ u trong lòng tâm tình kích động về tới cửa hàng mai táng vừa đến trong tiệm dương nhân cùng l i ê u thi thi liền đồng loạt nhìn lại chính xác tới nói là nhìn về phía tử dương trong tay tấm gương thân là quỷ nàng nhóm đối âm khí cảm ứng mười điểm linh mẫn nhất là liệu thi, thi cho dù là trên gương che kín miếng vải đen c ũ nàng g không cách n o trở ạ i t ầ minh mắt mắt, trong của con c nàng, nàng trong con mắt, phản h ế u ra cả g giữ ư ờ i lại trên u y ế t mạch từ quỷ ảnh. gian, n thời h Một i ệ đại sư trong miệng trước đó chỉ là cái gì một thời gian lại có nhiều cảm giác trọt dạng mà từ dương thì là sửng ư sốt một cái đúng a đây là nhà ta ta mang ai trở về không phải tự do của ta sao thế nhưng là vì sao có dũng khí có tật giật mình mang theo tiểu tam vào cửa c ả m ra đây chẳng lẽ ta đối thi thi có ý tứ đánh trong đ ấ y lòng cho rằng thi thi là cái nhà này nữ chủ nhân vân vân từ dương đ ỗ n g nhiên lắc lắc đầu sợ hay nói ta tại sao lại đản sinh loại ý nghĩ này thi thi là quỷ nàng cũng không phải người bất quá lời nói đi cũng phải nói lại quỷ kỳ thật cũng không có gì không tốt cùng lắm thì học tập ninh thải thần là được còn có kia cái gì bạn tri kỷ chi thuật hắn một trận suy nghĩ lung tung t i ế nữ vào về vây vi. bày đoan đoan đạo phòng phủ, chính chính, chu Đinh! ngủ gương trương gương n đem tấm mấy tấm tốt về sau, lại lấy ra sau, ra lại ở tấm gương chu vi. Đinh. Nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ t mười một đạo hệ thống nhắc nhở âm đột ngột vang lên trong gương nữ quỷ vẫn không có hiện hình nhưng là từ dương cử động lại là hù d o a n nàng đối với quỷ hồn tới nói đạo phủ so súng pháo càng thêm đáng sợ thử nghĩ một cái có người tại nhà ngươi chung quanh hiện đầy súng pháo đen nhánh cửa động nhắm ngay ngươi ngươi có sợ hay không người cùng quỷ bi hoan cũng không tương đồng giờ khác này trong gương nữ quỷ run lệ bảy có thể từ dương lại là hai mắt sáng lên vui vẻ nói tiểu bà bối đã biết rõ sợ còn không h i ệ n hình nói lại một tấm đạo phù g á n ra ngoài ông trong gương âm khí c u ầ n c u ộ n một đạo quỷ ảnh đột ngột bay ra từ d ư ơ n g tay mắt lanh lẹ một bàn tay đánh ra đem tiêu quỷ ảnh một lần nữa đánh vào trong gương c ư ờ i lạnh nói chỉ là á c quỷ liền cấp b cũng chưa tới cũng dám công kích đạo ra hắn quát tháo s ớ m mùa xuân miệng tụng kim quang thần chú sau một khắc trên thân kim quang đại tác tiêu kim quang chiếu chiếu vào trên gương khiến cho trong gương quần quận âm khí thống khổ vặn vẹo lên toát ra từng sợi khói đen a a a a a a a a a a a một đạo cầu x i n âm thanh truyền r a đại sư tha mạng ngay sau đó một đạo quỷ ảnh theo trong gương hiện hiện là một cái tuổi trẻ nữ nhân tướng mạo nói không lên tốt bao nhiêu trên người có mấy cái huyết động không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu từ dương thu hồi kim quang thần chú cười nói để cho ta tha mạng cũng được người đến chơi với ta cái trò chơi thua thế nhưng là có trừng phạt nha hắn vì sao không sợ tự mình có thể cảm thụ được tấm gương chung quanh kia lần lượt từng cái một đạo phù mang đến áp lực nữ quỷ chỉ có thể đáp ứng hỏi đại sư chơi cái gì trò chơi chơi trốn tìm tựa hồ không tốt lắm vạn nhất liêu thi thi tức giận một ngụm liền đem cái này nhỏ nữ quỷ ăn từ dương nghĩ nghĩ nói chúng ta tới chơi tảng đá cái kéo bố đi về phần trừng phạt đợi lát nữa lại nói nữ quỷ nàng nói đại sư trừng phạt chúng ta vẫn là t r ư ớ c nói mình bị đi bằng không người nào thua ai liền cởi một bộ y phục t h i mẹ nó từ dương giận dữ ta chỉ nói là n g ư ơ i thua phải bị trừng phạt đạo ra ta thua liền thua n g ư ơ i năng lực t a gì tới chơi nhanh lên từ dương hướng về phía tấm gương ra một cái tảng đá trong gương nữ quỷ ngần người y ế n lặng ra một cái bố ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất búng ốc từ dương mặt đen lên lật tay một cái lấy ra thiết truy làm một cái đập vào tấm gương một góc g i a n g d ắ c tấm gương một góc trực tiếp bị đập đập vỡ vụn đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi công đức đuổi theo mười trong gương nữ quỷ run lầy bẫy không còn dám năng n g n h sau đó một người một quỷ tiếp tục bắt đầu chơi tảng đá cái cả bố t ừ dưng ơ cái gì cũng bỏ mặc chính là mỏ mâm ra tự mình thua không quan trọng nữ quỷ thua liền gõ tấm gương mỗi gõ một lần đ ố i nữ quỷ tới nói đều là một lần kinh hãi rất nhanh tấm gương chia năm xẻ bảy biến thành từng khối mảnh vụn phiến nữ quỷ trốn ở trong đó một cái mảnh vụn trong phim ố ố khóc ổ lên đại sư chúng ta có thể không chơi sao ta sợ ta muốn tìm mẹ ba t ừ dưng ơ đem kia mảnh vụn phiến đập nát kia nữ quỷ thì hóa thành một luồng âm khí bay ra đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức một ngay bên t a i hệ thống nhắc nhở âm từ dương minh、bạch. cái này nữ quỷ không sai biệt lắm đã bị tự mình cho ép h ô thế là thu hồi nện cho an ủi ngươi không cần sợ hãi đạo ra ta là người tốt ta chỉ là gặp ngươi lẻ loi hiệu q u ạ n g vây ở trong gương sợ ngươi cô đơn t ị c h m ị c h chơi đùa với n g ư ơ i trò chơi mà thôi nữ quỷ ta mẹ nó khốn cái q cọc lông à, không phải ngươi đem ta vây ở trong gương sao giờ phút này từ dương tại nữ quỷ trong lòng hình tượng đã trở nên hung thân đắc sát nàng không dám nói gì chỉ có thể nói vậy ta tạ ơn ngài thiện tay mà thôi không cần phải nói từ dương khoát tay áo hỏi ngươi vừa mới nói ngươi muốn gặp mẹ ngươi nữ quỷ n g nào chầm rãi nói tới ta trước đó không hiểu chuyện cùng mẹ ta cãi nhau rời nhà trốn đi kết quả chết oan chết u ổ n g ta trước khi chết trước đó nhất nhất nhất muốn làm sự tình chính là gặp mẹ ta một mặt chính miệng cho nàng nói một tiếng thật xin lỗi từ dương có chút b ừ n g tình em hồn quỷ vật hình thành phần lớn là dựa vào một ngụm trắc nghiệm hoặc là hoán niệm hắn vốn cho rằng cái này nữ quỷ là bởi vì bị người đâm chết lòng mang hoán niệm biến thành nhưng là trước đó cũng không có ở trên người nàng cảm nhận được bao lớn hoán niệm bây giờ xem ra nàng cũng không phải là lòng mang hoán i ệ m mà là lòng có t r á c n i ệ m cái này nữ quỷ cũng không hại người hù dọa một chút nàng đánh, đánh công đức đã đủ rồi lại vật lý siêu vật độ nữ à n cũng g có c h ú quỷ mừng c t c h rỡ nói cám ơn liên tục cùng sau lưng tử dương ra phòng ngủ cùng liêu thi thi dương nhân lên tiếng trào tử dương đi xuống lầu lái xe một đường đem nữ quỷ đưa đến nhà nàng dưới lầu nàng bay vào trong lầu biến mất không thấy gì nữa ước chừng sau một tiếng nữ quỷ bay thấp tại từ dương trước mặt hướng về phía từ dương thật sâu bái cảm ơn ngươi đại sư sau đó thân hình dần dần hư hảo loáng thoáng ở giữa hình như có một tòa cửa ra vào xuất hiện nữ quỷ thân hình đầu nhập vào kia một tòa trong cánh cửa từ dương nhìn xem kia một tòa cửa ra vào không khỏi những h mày linh quản cục người cùng thi thi nàng nhóm cũng nói âm dương lộ đoàn tuyệt đây cũng là nhân gian vì sao có nhiều như vậy âm hồn tà ma chủ yếu nguyên nhân có thể đã nhân gian đường đã đoàn tuyệt vậy cái này đây tính toán là cái gì vẫn là nói theo linh khí khôi phục âm dương lộ ngay tại đ ố i lại hắn lái xe một đường suy nghĩ lung tung trở về trở lại đi tại sắp đến cửa hàng mai tăng lúc đột nhiên một đạo bóng người đột n ộ t theo bên đường xung ra người kêu bên trong miệng ngậm thuốc lá hoa tử vây tay chào hỏi kêu lên tiểu tử sau đó ẩm từ dương lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian một c ư ớ c phanh lại vội vàng nhảy xuống xe đi đã thấy người kia đang nằm tại bảy tám mét có hơn ô i ô i réo lên không ngừng từ dương ta thao ngươi đại gia ngươi có phải hay không muốn đụng chết đại gia ta hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có t r ư ơ n g tám mươi ba trợ quỷ cấm kỵ cái này thiên sư không đứng đắn bố lý bánh bao ba nghìn một trăm linh bảy chữ hai nghìn hai mươi hai m ư ơ i hai hai mươi một một mươi vương đại gia xác nhận bị tự mình đụng vào chính là vương đại gia về sau từ dương không khỏi nhẹ nhàng thở ra dù sao lão vương đầu không phải người bình thường tùy tiện đụng chút không dễ dàng chết không đúng dựa theo liễu thi thi thuyết pháp lão vương trên đầu người cũng không không vui không phải người sống cho nên h ắ n khả năng đều không phải là người từ dương tiến lên đỡ dậy lão vương đầu nói ta vừa mới thất thần không có chú ý vương đại gia ngươi đột nhiên nhảy đến xe t a phía trước làm gì loại này q u ỷ thăm dò hành vi dễ dàng nhất xảy ra chuyện cho nên lão vương hùng hùng hổ hổ nói hiện tại là ngươi đâu ta ngươi còn trách ta sớm biết rõ ràng này ta liền không nên giúp ngươi cản lư sơn đạo người n h ư n g bọn hắn giết chết ngươi tiểu tử tính toàn cầu lư sơn đạo người lại tới từ dương nghe xong lúc này đem lão vương đầu mời vào cửa hàng mai táng h ỏ i t h ă m lão vương đầu thì là khoát tay á o nói ngươi không cần lo lắng lư sơn đạo người đã bị ta sợ quá chạy mất trong vòng một năm bọn hắn không còn dám tìm ngươi gây chuyện ngươi cũng không cần cám ơn ta Đạo bây giờ sự suy thoái. Thái thượng lời vừa nói h ư ra từ dương ánh mắt không khỏi loay lên nói lưu sơn đạo dù sao cũng là đạo môn đại phái danh môn chính đạo tràn ở dê lẽ lại bọn hắn sẽ thuê sát thủ tới đối phó ta danh môn chính phái thế nào lao vương đầu cười lạnh nhìn về phía từ dương nói danh môn chính phái bên trong ngụy quân tử có nhiều lắm hả nhưng mà giờ k h ắ c này cả người lại là đánh một cái đứng lên hai mắt t r ừ n g lớn nhìn chằm chằm từ dương nói luyện khí cảnh bắt trọng ngươi đã là luyện khí cảnh bắt trọng rồi gặp từ dương gật đầu lão vương có chút không dám tin tưởng kinh ngạc nói không có khả năng a lúc này mới mấy ngày ngươi liền luyện khí cảnh bắt trọng rồi ngươi căn cốt từ chất ta biết rõ cho dù có chỗ cơ duyên có thể bước vào tu hành cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy tự mình có hặc sự tỉnh tự nhiên là không thể nói từ dương nghĩ nghĩ nói có phải hay không là bởi vì ta tu luyện tương đối khắc khổ vì chứng minh hắn lại nói ta đoạn này thời gian mỗi ngày thâu đêm suốt sáng ban ngày luyện tập chế phủ ban đêm suốt đêm tu hành có chút nho nhỏ tiến bộ cũng là hợp tình hợp lý a hợp lý ngươi lại ra lao vương t r ứ n g mắt tu đ ạ o khó tu đ ạ o khó ngươi làm những lời này là đ ô n g dưng nói ra được rất nhiều người khổ tu mấy năm cũng không nhất định có thể theo luyện khí cảnh ngũ trọng tu luyện tới bắt trọng cảnh ngươi lúc này mới mấy ngày lao đầu tử hoài nghi một một lát nhân sinh sau đó nói đã như vậy vậy liền không cần đợi đến tháng sau mùa một vừa vặn ta muốn đi chợ quỷ đãi điểm đồ vật ngươi ngày mai cùng ta cùng đi chứ theo dương nhân trong miệng từ dương đã biết rõ chợ quỷ khai trương thời gian một tháng hai thị mùng một mười lăm đối với chợ quỷ từ dương hướng tới đã lâu liền vội vàng gật đầu vậy được ta trở về chuẩn bị một cái trời tối ngày mai tới tìm ngươi lao vương đầu hùng hùng h ổ h ổ chuẩn bị đi trở về hắn đi vào cửa hàng mai táng cửa ra vào nhưng lại dừng lại bước chân rút lui trở về ngẩng đầu nhìn một cái lầu hai đầu bậc thang n h ữ n h ữ mày nói ngươi tiểu t ử ở trong nhà n u ô i quỷ cái này từ dương chỉ có thể nhắm mắt nói nuôi hai cái lao vương đầu lại nói nữ quỷ gặp từ dương gật đầu hắn c ư ờ khổ nói người trẻ tuổi hỏa khí vượng ta có thể lý giải nhưng bây giờ xã hội nhiều nữ nhân phải là nuôi cái nữ quỷ ngẫu nhiên chơi đùa kích thích cũng không có gì nhưng là nhớ lấy không được trầm mê trong đó thứ dương tà sát vương đại gia ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạc không lão vương đầu thì tiếp tục nói nuôi quỷ cái này sự t ì n h trong giang hồ hoàn toàn chính xác có rất nhiều người làm có thể những danh môn chính phái kia đối chuyện sự tình này là rất khinh thường tối thiểu n h ấ t mặt n g o à i như thế ngươi chấp trưởng thái thượng tịnh minh ấn tu luyện lại là gia gia ngươi lưu lại phi tiên độ nhân kinh tương lai có, lẽ có khả năng kế thừa thiên sư chi vị há có thể lưu lại đầu để câu chuyện thứ dương ấp úng một thời gian không biết rõ nên nói điểm cái gì lao vương thì là tiếng nói nhất truyền hạ giọng g i ặ n d ò bất quá cũng không có gì theo ta được biết đạo môn bên trong nuôi quỷ người hay là có mà lại đại bộ phận nuôi đều là nữ quỷ chỉ cần k h ắ c g i ò n g chống t h u a c h i ê n g n h ư ờ n g ngoại nhân biết rõ là được rồi không phải vương đại gia ngươi hiểu lầm từ dương vội vàng giải thích ta chỉ là gặp kia hai cái nữ quỷ lẻ loi hiệu quạng không có gì chỗ tạm thời đem nàng nhóm lưu tại trong tiệm mà thôi lao vương đầu lộ ra một bộ ta h i ể u tâm tư cười nói vậy ngươi thế nào không mang hai cái nam quỷ trở về gặp từ dương nói không ra lời h á n cười ha ha một tiếng nói được rồi thời điểm không còn sớm Ta c ò bây giờ xã hội mở cửa hàng mai táng đều là bằng quan hệ nhân mạch kéo sinh ý rất nhiều đều là cùng nhà tăng lễ hợp tác mà nhà tăng lễ bên kia càng là cùng tất cả bệnh viện lớn viện dưỡng lao có hợp tác nghe nói từng có người mới vừa ở trên bàn giải phẫu tắt thở không có hai mươi phút nhà tăng lễ điện thoại liền đánh tới người mất người nhà trên thân lao ra t ử năm đó ở ngô thành là vì mai danh nhận tích hắn kinh doanh cửa hàng mai táng thuộc về cá cước m ố i thức kinh doanh từ dương hoàn mỹ kế thừa lao ra t ử điểm này ban đêm đóng cửa từ dương mang liễu thi thi cùng dương nhân đi bên ngoài ăn một bữa hải sản lớn cả trở lại trong tiệm về sau t i ế n lạc chờ tới gần nửa đêm m ộ ư ơ i hai điểm lúc vương đại gia rốt cuộc đã đến hắn đem lao v ụ hướng cửa hàng mai táng cửa ra vào dừng lại vào cửa vội và nói hôm nay trong trường học họp chậm chế một điểm thời gian từ dương đồ vật chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong liền chờ đại gia ngươi đây cái gọi là chuẩn bị kỳ thật chính là thi d ầ u ngọn nến hòa thanh hương dựa theo vương đại gia nói đây là người sống tiến vào chợ quỷ cần thiết đồ vật vậy được mang lên đồ vật theo ta đi người sống nhập chợ quỷ có rất nhiều cấm kỵ cái này nhóm chúng ta vừa đi vừa nói hai người ra cửa hàng mai táng từ dương đem cửa khóa trái theo sát sau lưng vương đại gia vương đại gia thì là nói chợ quỷ loại này địa phương ngư long hô tạp người sống người chết yêu âm hồn quỷ mị thậm chí liền cương thi đều có thể đi cho nên tiến vào chợ quỷ nhất định phải tuân thủ chợ quỷ quy củ nếu không phạm vào cấm kỵ đại gia ta cũng không cứu được ngươi người sống tiến vào chợ quỷ nhất định phải thông qua phương pháp đặc thù mới được dạng này liền có thể che lấp tự thân dương khí tránh cho bị quỷ quái phát hiện từ dương hiếu kỳ nói phương pháp gì lao vương đầu dọc theo người đi đường nói tiến lên vừa đi vừa nhìn quanh hai bên nói đầu tiên đến tìm một cái ngã tư đường bây giờ ở trong thành thị chính là không bao giờ thiếu ngã tư đường gặp đã đi ngang qua mấy cái ngã tư đường từ dương lại nói vương đại gia chẳng lẽ nên lựa chọn như thế nào ngã tư đường cũng có cái gì thuyết pháp hay sao có chọn cái xe ít ngã tư đường nếu không dễ dàng bị đụ rất nhanh đến một cái vắng vẻ ngã tư đường nơi này vốn là lệnh lại thêm đã là nửa đêm trên đường cỗ xe tự ít lao vương đầu dừng lại bước chân chỉ huy nói thiêu đốt n g ọ n nến từ dương b u bắn ra đầu ngón tay ngọn lửa thoát ra đốt lên thi dầu n g ọ n nến lập tức một cỗ đặc thù hương vị đập vào mặt hương vị kia có chút lạ nhưng là cũng không phải là từ dương trong tưởng tượng mùi hôi thối ngược lại còn mang theo một cỗ đặc thù mùi thơ m ngát vị hắn lại không biết rõ trong tay hắn cái này một cái thi dầu n g ọ n nến là lao ra từ trước đây hao phí không nhỏ lực khí mới lấy được loại này thi dầu ngọc nến là lấy cổ pháp chế thành tại cổ đại thậm chí sẽ có người lấy cổ pháp theo trong thi thể tinh luyện nước hoa mặt khác lấy một loại nào đó cổ pháp luyện chế thi dầu còn có thôi t ì n h t ấ t dụng một chút gái lầu xanh sẽ đem thi dầu đôi ở đôi u lông mày phía trên như thế liền có thể gây nên nam nhân dục vọng khống hỏa chi pháp lao vương thấy cảnh này lại là giật mình t ố t tiểu tử người chưa từng nhập đạo thế mà tu thành ngũ hành đạo pháp một trong khống hỏa chi thuật tất cả đại đạo trong môn phái chân truyền đệ tử tại luyện khí cảnh lúc có thể làm được bước này cũng ít càng thêm ít ta có hắc bọn hắn có thể so x ả nga từ dương trong lòng oan thẩm mặt ngoài lại là một mặt khiêm tốn ta cũng là ngoài ý muốn phía dưới mới luyền thành lao vương thì là lại nói đốt hương từ dương đốt lên một trụ mùi thơ ngát sau đó dựa theo lão vương chỉ dẫn nhắm mắt lại một tay bưng lấy thi dầu ngọn nến một tay cầm mùi thơ ngát ngửi ngửi ngọn nến cùng hương hương vị đi thẳng về phía trước nhớ kỹ không nghe thấy thanh â m tuyệt đối không nên mở tò mắt nếu không t r ợ quỷ không đi được ngược lại sẽ mất phương hướng chính mình từ dương trong lòng tự đ ủ trách không được đ ặ c nương muốn tìm cái xe ít giao lộ nhắm mắt lại đi ngang qua ngã tư đường nhiều xe đây chẳng phải là chịu chết hắn chậm dãi tiến lên thời gian dần trôi qua g i c quan phát sinh biến hóa hết thể cũng trở nên yên tĩnh càng ngày càng yên tĩnh càng ngày càng yên tĩnh p h ả n phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có tự mình tiếng bước chân cũng không biết trải qua bao lâu tựa hồ là một đáy mắt lại hình như một trăm năm đột nhiên từ dương nghe được tinh tế v ỡ nát nói nhỏ âm thanh loang thoáng hơn có trận trận tiếng giao hàng chuyển đến hắn chậm rãi mở hai mắt ra đập vào mắt là một mảnh mở tối thế giới khắp nơi đều nổi lơ lửng sương mù n h ạ t nhạt hắn ngẩng đầu nhìn lại đã thấy trên trời treo một vòng minh n g u y ệ t cùng ngoại giới mặt trăng không có gì khác biệt chỉ là trên trời cũng không có tinh tinh mà là lóe lên lóe lên hồng q a n g giống như là có từng cái đèn lồng nổi bồng bền giữa không trung phía trước là một mảnh ẩn ẩn sức sức giống như chân thực lại rất có hư hào cảm giác phiên chợ k h i phiên chợ đường đi lối vào là hai khoả lớn cây du du thụ sinh sinh trưởng ở hai bên đường nhưng là bọn chúng c ả n h lá lại là tại giữa không chúng quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành một tòa tự nhiên cổng vòm cùng, cùng hoại thụ cây du cũng là âm mục khi còn bé người đ ờ i trước thường thường khuyên bảo nhóm chúng ta giữa t r ư a thời điểm không muốn tại cây du phía dưới hóng mát đi ngủ nếu không dễ dàng t r e o chọc đến không sạch sẽ đổ v ợ đây cũng không phải là, là nói ngoa bởi vì giữa chưa thời điểm khí trời nóng bức cô hồn g ã quỷ không chỗ có thể đi thường thường chọn trốn ở cây du hạ vương đại gia chỉ vào phía trước hai khoả lớn cây du nói cái này hai khoả cây du được xưng quỷ một quan qua chỗ ấy chính là chợ quỷ nhớ kỹ đi chợ quỷ không thể nhìn loạn không thể luận hỏi có người từ phía sau l ư n g bảo ngươi cũng không cần đáp lời hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có Trưng 84, cùng quỷ đối đầu. đối không thể nhìn loạn không thể luận hỏi có người từ phía sau l ư n g bảo ngươi ngàn b ạ n không thể đáp lời t ừ dương yên lặng ghi lại cái này mấy đầu cấm kỵ hiếu kỳ hỏi vương đại gia nếu như không xem trừng phạm vào cái này mấy đầu cấm kỵ sẽ có hậu quả gì dễ dàng trêu chọc không sạch sẽ đồ vật vương đại gia nói từng có một vị võ giả tiến vào chợ quỷ sau không tuân theo quy củ xúc phạm cấm kỵ kết quả cũng không lâu lắm liền trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g cuối cùng một thân khí huyết dương khí bị hút cái không còn một mảnh biến thành t h â y khô lão vương đầu lời nói là thật là giả thử dương không dám xác định có lẽ hắn cố ý nói rất k h o a t r ư ơ n g chính là vì hù dọa chính mình đương nhiên những này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là từ dương nghe được câu kia dễ dàng trêu trào cụ thể nói như thế nào hẳn là kia không sạch sẽ đổ vật sẽ quấn lên ta vương đại gia gật đầu hắn cất bước hướng về chợ quỷ đi đến nói nhớ kỹ đợi lát nữa đi chợ quỷ cũng không cần loạn mua đồ vật loạn hỏi giá chợ quỷ quay hàng chủ nhân ai cũng không biết rõ là người hay quỷ nhưng là trên giang hồ có cái quy củ bất thành văn nhưng phạm là người trong giang hồ đi chợ quỷ làm ăn cũng sẽ ở trước gian hàng mang lên một chiếc đèn đồ hỏa trái lại nếu là trước gian hàng không có đèn đồ hỏa ngươi tuyệt đối không nên nhìn loạn nếu không cùng cái gì đồ vật đối mặt mắt nói không chừng nó ban đêm liền sẽ trở về với ngươi từ dương kinh hỷ nói thật vương đại gia bị từ dương này tấm thần sắc làm cho mặc. chầm mặc hắn trầm mấy giây vừa rồi thở dài nói từ dương ngươi có thể bước vào tu hành đồng thời tu hành tốc độ nhanh như vậy ta biết rõ trên người ngươi có một ít bí mật hoặc là nói có lá bài tẩy của mình có thể t r ợ quỷ loại này địa phương ngư long hô t ạ p chính là đại gia ta tiến đến cũng phải cẩn thận nghiêm túc nhớ lấy nhớ lấy tuyệt đối không nên lấy chính mình an nguy tính mạng nói đùa ra ra ngươi năm đó đem ngươi kiếm về tay phân tay nước tiểu nuôi lớn không dễ dàng ta cũng không muốn chờ sau này trở về âm tàu địa phủ đụng phải ra ra người sau bị mắng t h dương ánh mắt khẽ nhúc đích nói trở về âm tàu địa phủ hẳn là vương đại gia ngươi không phải người thối tiểu tử làm sao nói đây vương đại gia trừng mắt hung hung hổ hổ nói được rồi được rồi đi thôi lại t r ế t nhiều chợ quỷ đều muốn ta tập đúng ngươi có mặt nạ không muốn mặt nạ làm gì nếu như có thể ngươi tốt nhất đeo lên một bộ mặt nạ đến chợ quỷ người đại bộ phận đều sẽ như thế mặt nạ cái này đồ vật người đứng đắn ai sẽ mang theo cho người nhưng là từ dương có trước đó theo đảo tử tỷ chỗ nào chơi gái tới mặt nạ hắn một mực đặt ở không gian chữ vật dù sao cái đồ chơi này màuanh manh vàng làm rất mô phỏng chân thật bên trên còn có cái này màu xanh lá h u y n quang có thời điểm hù dọa một chút nhát gan quỷ hồn rất không tệ t h ừ dương lấy ra mặt nạ mang lên mặt hai người một trước một sau xuyên qua kia hai khoả lớn cây du hình thành quỷ môn quan về sau trước mắt tầm mắt đột nhiên chống trải một cái đường phố rộng rãi xuất hiện ở trước mắt cùng trong tưởng tượng khác biệt chợ quỷ đường đi chẳng những không có theo d ự liệu loại kế bẩn loạn t r ê n h lệch ngược lại thật c h ỉ n h tề bảy quầy bán hàng chủ có nhóm cũng riêng phần mình ngồi tại quầy hàng phía sau mà quầy hàng bên trên nộ vật cũng thả rất q u ý củ cũng không có chiếm đường kinh doanh tình trạng t h ừ dương bốn phía quan sát phát hiện mỗi một cái quầy hàng bên trên cũng trưng bày một n g ụ n đỏ chót quan tài có trên quan tài trưng bày một chiếc đèn đầu hỏ tản ra mở tối quan mang chiếu sáng quầy hàng có quầy hàng bên trên thì tung bay một k h ỏ a đầu người đèn k i a n g n ậ m lấy đ ế n đỏ đầu con mắt quay tròn c h u y ể n tản ra ảm đạm h n g quang mà quầy hàng các chủ nhân cũng núp ở quầy hàng phía sau chỗ hát cám để cho người ta thấy không rõ là người hay quỷ ngoài ra còn có một chút quầy hàng tối như mực một mảnh vương đại gia thấp giọng nói nhớ kỹ không cần loạn xem nhất là không có ánh đèn quầy hàng từ dương lại là nghĩ đến một cái vấn đề khác nói ta nếu là ngó ban đêm thật có bẩn đồ vật có thể đi theo ta trở về chợ quỷ trên đường phố người đến người đi hoặc là nói quỷ đến quỷ hướng cũng có thể bởi vì ngươi căn bản điểm không thanh hòa ngươi gặp thoáng qua kia người hắn đến cùng có phải hay không người mà lại chợ quỷ bên trong tình huống không rõ cho nên tử dương cũng không dám tùy tiện tại chợ quỷ bên trong làm ra khác người cử động thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn mang mấy cái quỷ trở về ý nghĩ thử nghĩ một cái nếu như mỗi lần tới chợ quỷ đều có thể mang mấy cái bẩn đồ vật trở về đây chẳng phải là tương đương với tự mình liền có một cái vững chắc thu hoạch được điểm công đ ứ c đường tắt vương đại gia tự nhiên không biết rõ tử dương ý nghĩ thất giọng giải thích nói tại chợ quỷ bên trong treo đầu người đèn quầy hàng quầy hàng quầy hàng chủ nhân h n ấ thứ đ ị n không dương ư ờ i dùng tay gõ gõ chiếc tia đỏ chót quan tài hắn thậm chí còn nghĩ xốc lên nắp quan tài nhìn một chút phải chăng khoảnh hàng chủ nhân giấu ở trong quan tài vương đại gia vội vàng kéo lấy từ dương cả giận nói ngươi không muốn sống nữa không có việc gì vương đại gia ta chính là tùy tiện nhìn xem gặp lao vương đầu là thật phát nộ từ dương vội vàng bày ngay ngắn tư thái hai người tại chợ quỷ trên bắt đầu đi dạo từ dương trong lòng yên lặng tính toán quỷ này thị quầy hàng không ít đầu này đường phố dài không biết bao nhiêu mét bởi vì phiêu đáng sương mù duyên c ớ một cái không nhìn thấy đầu cứ dựa theo hai trăm cái quầy hàng tính toán nhân quỷ nửa nọ nửa kia tối thiểu cũng có một trăm con quỷ ngoài ra còn có dạ phố cái này dạ phố hẳn là quỷ càng nhiều hơn một chút đoán chừng đầu này trên đường tối thiểu có mấy trăm con cái này nếu là toàn bộ mang về đừng đề cập hù dọa b ọ n chúng vẹn vẹn đưa chúng nó siêu độ đều là một bút tài sản to lớn t ừ dương lại thấy được một chỗ hắc cám quầy hàng hắn đưa cổ hướng về phía kia quầy hàng m á n h liệt xem xét vài lần quầy hàng về sau tối như mực một mảnh t ẩ n ẩn sức sức tựa hồ có cái gì cái bóng dấu ở hắc cám bên trong một thỉa trực gian hàng đỏ chót qua tải đột nhiên sốc lên một góc bên trong một đôi mắt to xinh đẹp trư ra cùng từ dương bốn mắt nhìn nhau từ dương chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh đánh tới không từ cái rút g i y các loại lần nữa nhìn lại khi một đôi mắt to đã biến mất không thấy xốc lên quan tài một góc lại lần nữa khép lại t h ừ dương cảm giác thân thể của mình giống như thoáng nặng một cái tựa hồ có cái gì đồ vật ghé vào trên lưng hắn không nổi thân sắc nhưng trong lòng thì trong bụng n ở hoa lúc này vương đại gia đột nhiên hỏi đúng rồi t h ừ dương ngươi đến chợ quỷ là vì cái gì t h ừ dương nói giúp bằng h ư u ta đ á i bản công pháp đại công pháp ngươi đi giang hồ diễn đàn là được đến chợ quỷ làm gì vương đại gia nhịn không được nói chợ quỷ bên trong rất nhiều đồ vật cũng nhiễm lấy âm khí sát khí công pháp cũng là như thế coi như ngươi có thể đãi đến công pháp t i ê u công pháp cũng không nhất định thích hợp sống người tu luyện trợ quỷ bên trong thật sự có loại công pháp này từ dương nhãn t ỉ n h sáng lên nói vương đại gia ta cần chính là loại công pháp này ngươi biết do nơi đó có b ằ n không vương đại gia bước chân dừng lại kinh ngạc nói ngươi muốn loại công pháp này làm gì đối với lao vương đầu ngược lại là không có gì dầu diếm thế là từ dương đem mã long cửa c ô n chi thể sự tình nói ra lao vương nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng không nghĩ tới cái này nhân gian thế mà xuất hiện cửa c ô chi thể hắn cười ha hà nói không tệ không tệ từ dương tia công pháp ngươi cũng không cần đãi quay đầu lại ngươi dẫn ngươi bằng hữu tới gặp ta ta tự có biện pháp giúp hắn giải quyết phiền phước thử dương gật đầu đáp ứng vương đại gia lại nói quỷ này thị cấm kỵ ta hầu như đều nói cho ngươi biết chính ngươi đi dạo một một lát nhớ kỹ trước h ừ n g đông sáng nhất định phải trở về ta có chút sự t ì n h muốn đi xử lý để lại một câu nói vương đại gia chui vào người đến người đi p h i ê n chợ biến mất không thấy gì nữa thử dương thì là tinh thần phân chấn bắt đầu đi dạo rất nhanh hắn liền bị một cái quầy hàng hấp dẫn cái này quầy hàng phía trên treo bốn năm khỏa đầu người đèn quầy hàng chu vi vây đầy người quầy hàng bên trên trưng bày các loại chỉ chát á bán bán hai á người này không phải dương nhân cùng liều thi thi còn có thể là ai trong đó dương nhân đang lớn tiếng quát mà liều thi thi nàng không nói một lời đứng ở mỗi bên xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy từ dương đầu tiên là hơi sững sờ sau đó vội vàng xoay người sang chỗ khác dùng tay chặn tự mình gương mặt xinh đẹp phản phất sợ hai bị từ dương nhận ra hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương tám mươi lăm áo liệm đổi vằn thỏi ta sát từ dương người đều tê ban đêm ăn xong hải sản lớn cả dương nhân cùng liêu thi thi nói muốn đi ra ngoài dạo phố lúc ấy từ dương còn tưởng rằng bọn hắn muốn đi đi dạo chợ đêm cũng không để ý chỉ có một người trở về trong tiệm sau đó cùng vương đại gia cùng đi chợ quỷ không nghĩ tới nàng nhóm nói tới dạo phố là đến chợ quỷ đi dạo lại nhìn vầy hàng bên trên những cái k i a đồ vật có một cái tính toán một cái tất cả đều là trong tiệm mình từ dương đi tới đang kêu gọi khách hàng dương nhân ngẩng đầu một cái kinh ngạc nói a từ đại lão bản ngươi cũng tới chợ quỷ rồi nàng vốn muốn gọi từ đại sư l ờ i đến khoe miệng đột nhiên nhớ tới đây là chợ quỷ vội vàng đổi giọng sau đó có chút không tốt l ắ m ý tứ túi đầu dùng chân chỉ chụp lấy đế giày thấp giọng nói lão bản ta không có trải qua đồng ý của ngươi liền đem hàng lấy ra chợ quỷ b á n ngươi sẽ không trách ta chứ ngươi cũng đã nói như vậy ta còn thế nào quái không có chuyện dù sao cũng không đáng tiền gì đúng sinh ý kiểu gì thứ dương chỉ có thể dạng n à y hỏi dương nhân thì là nói ta cùng thi thi tỷ cũng là vừa tới chợ quỷ không có một, một lát vậy hàng mới chống lên đến còn không có khai trong đây đang nói chuyện vậy xem người trong đám một vị lao ra tử mở miệng hắn chỉ vào quầy hàng bên trên một cái màu đen áo liệm hỏi tiểu cô đ ư ơ n g bộ này áo liệm bao nhiêu tiền dương nhân nhiệt tình nói đại gia nhóm chúng ta mới vừa khai trường ngài là người khách quen đầu tiên ngài nếu là thành tâm lớn ta cho ngài cái giá ưu đãi ba mươi ức ngươi cảm thấy thế nào có áo khoác áo đông áo kép áo sơ mi cháo quần quần đông quần lót ngoài ra còn có thọ t ạ thọ mũ cấp cao một chút còn có đệm chăn gối đầu một bộ xuống tới tiện nghi cũng phải hơn trăm phổ thông đến hai ba ngàn hơn vạn cũng không ít cũng tỉ như lão gia tử coi trọng bộ này từ dương nhớ kỹ tiến vào giá là hơn chín trăm giá bán hai tám trăm đương nhiên cái này giá tiền là có thể nói hai tám trăm mua minh tệ đến mua bao nhiêu từ dương vội và ngăn cản không được không được dương nhân ba mươi ước quá tiện nghi ta đây thua thiệt nhiều lắm kia lão gia tử nghe xong gấp kêu lên n g ư ơ i người này làm sao dạng này lão bản nương đều nói ưu đãi cho ta ba mươi ước liền ba mươi ước bất quá ta chết niên đại quá lâu trong nhà đời sau tử tôn đã có bảy tám năm không cho ta đốt tiền ta dùng căn này tiểu hoàng ngư đổi được không nói từ phía sau sờ mó trong tay có thêm một cái vàng t ỏ i kia vàng t ỏ i lại lớn lại to nhìn ra tối thiểu nặng một cân từ dương há to miệng áo liệm đổi vàng t ỏ i cái này tờ mở cũng được kia lão gia tử cũng không đem vàng t ỏ i giao cho dương nhân mà là đưa ra nghĩ hỏi lão bản nương nếu như ta không nhìn lầm đây là nhân g i a áo liệm a ta cho ngươi hoàng kim như thế nào bảo đảm ngươi có thể đem đ ồ vật đốt cho ta vậy xem c o n chúng nhau nhau nhìn tới hiển nhiên bọn hắn cũng lo lắng vấn đề này yên tâm đi nhà ta thế hệ buôn bán cực kỳ chú trọng thành tín dương nhân lúc này xuống cam đoan nói ta tại nhân gian có chút quan hệ nhưng phạm là tại ta chỗ này trả tiền mua hàng chỉ cần đăng ký tốt tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ hai cái ngày làm việc bên trong ta liền sẽ đưa ngươi cần thiết đ ồ vật đốt cho ngươi trợ quỷ bên trong quý củ mọi người chắc hẳn cũng biết rõ thành giao mua bán không cho phép đổi ý không thể q u y t nợ ta tự nhiên không dám lừa gạt mọi người nếu như còn có lo lắng ta cũng có thể cho ngươi một cái địa chỉ đến thời điểm ngươi tìm đến ta ta tự mình tìm người ở trước mặt đốt cho ngươi lời vừa nói ra k i a lão ra tử phản phất ăn thuốc can thần lúc này nội hoàng kim viết xuống một tờ giấy đem tên của mình cùng ngày sinh thắng để viết tại bên trên dương nhân nhận lấy tờ giấy cam kết lao ra tử ngài là nhóm chúng ta quầy hàng người khách quen đầu tiên ta cam đoan trước tiên đem ngài áo liệm đốt cho ngài không được một bên thử dương lại mở miệng k i a lão đại gia gấp sao trợ quỷ quy củ thành giao sinh ý không thể q u y nợ không thể đổi ý lão bà ngươi cũng thu ta tiểu hoàng ngư ngươi còn muốn đổi ý hay sao a dương nhân thẹn thùng nói đại gia ngài hiểu lầm ta ta ta cùng lão bản không phải ngài nghĩ loại quan hệ đó t h ứ dương ngươi giải thích liền giải thích một mặt thẹn thùng vụng trộm vui là mấy cái ý tứ hắn nhìn về phía lao đại gia cười giải thích nói đại gia ngài hiểu lầm ta ta làm ăn coi trọng chính là một cái ít lãi tiêu thụ mạnh là mọi người trong nhà mưu phúc lợi ngài là nhóm chúng ta quầy hàng bên trên vị thứ nhất khách hàng cái này phúc lợi cho ngài quá ít ta sẽ đau lòng nói dội tay ra hướng về phía lao gia tự mở ra năm ngón tay sau đó lại lật một cái mu bàn tay nói dạng này ngoại trừ bộ này á o liệm bên ngoài ta lại cho lão ra t ử ngài đốt đánh ngội từ xuống tới như thế nào a lão ra t ử mừng rỡ nhưng vẫn là khiêm tốn một cái cái này có thể hay không nhiều lắm không có việc gì từ dương tài đại khí thô hướng về phía rất nhiều vây xem người nói phàm là buổi tối hôm nay tại bản quầy hàng mua sắm hàng hóa khách hàng bản đ i ế m hết thệ có hảo lễ đưa tiễn dạng này dương nhân người sau khi trở về lại chuẩn bị một vạn ước tiền mặt hồn g bao đến thời điểm chúng ta ngẫu nhiên rút ra n ư c vào đốt cho các vị các lão bản cái này quầy hàng bán tất cả đều là mai táng phẩm tự nhiên vây quanh ở nơi này người đều không phải là người từ dương một phen triệt để đốt lên kích tình của bọn hắn nhao n h a u ra trận bắt đầu chọn mua thậm chí có hai cái nữ quỷ vì một cái v á y kém chút đánh lên bất quá cũng có chất nghi một cái gầy còm nam tử cũng không tham dự vào tranh mua trong đại quân hắn cứng cổ nói ta không tin nào có chuyện tốt như vậy ngươi nói ngươi tại nhân gian có quan hệ có thể ta nghe nói bây giờ nhân gian làm một cái cái gì linh q u ả n cục đối nhóm chúng ta những n à y quỷ bốn phía truy sát chèn ép lợi hại hẳn là ngươi đầu nhập vào nhân gian chính phủ làm triều đình như quyền dương nhân nhẫn mại tính tình nói ngươi nếu không tin ta cho ngươi một cái địa chỉ k ê u cửa hàng ngay tại nô thành ngươi tự mình đi nhân gian tìm tòi hư thực nam tử kia cười lạnh nói ai biết rõ ngươi có phải hay không muốn thiết cái bẫy hại ta mà lại ta còn nghe nói nô thành gần nhất ra một cái biến thái đạo sĩ ưa thích buộc một chút quỷ hồn cùng hắn bịt mắt trốn tìm nếu là không đáp ứng hắn liền lấy truy nện nại đầu sơn bốn tìm muội bị nện liền thừa một cái lao đại rồi dương nhân nàng theo bản năng nhìn thoáng qua từ dương cái này hành sự phong cách làm sao giống như vậy từ đại sư từ dương cũng là x ư sở ngoa tào làm sao quỷ cũng lưu hành tin đồn nói đạo ra ta làm sao lại biến thái mấu chốt là chuyện này thế mà lưu truyền đến chợ quỷ hẳn là mãi đầu sơn chạy mất cái kia nữ quỷ cũng tiến vào chợ quỷ rồi vừa định mở miệng lúc này một vị chọn lựa hàng hóa quỷ hồn nói các ngươi đ ừ n g để ý tới kia g i a hỏa kia g i a hỏa vốn là một cái môn đọc riêng bởi vì có người đâm chết tại bên trên lây dính tiên huyết toán khí đạn sinh tinh quái là cái giang tinh rất nhanh quầy hàng bên trên hàng hóa bị thiêu tuyển chống không có cầm hoàng kim trả tiền cũng có cầm đồ trang sức châu đóo trả tiền thường à v dương yên tâm đi ta mỗi ngày cho ngươi mấy ước đều được mấy ước tính toán cái gì chỉ cần tại chợ quỷ bên trong nghiệp vụ phát triển mở cái gì đồ vật mua không được ngược lại là liêu thi thi nàng cảm nhận được từ dương vui sướng đã k í c h nói mới như thế điểm b ả o bối có gì có thể cao hứng bản vương vật bồi táng bên trong b ả o bối còn nhiều rất nhiều dương nhân đi chúng ta dạo phố đi hai nữ ném từ dương hào hứng đi dạo phiên c h ợ đi mà từ dương thì làm mỏ mẫm chạy suốt hắn bắt được không có ánh đèn vầy hàng chính là một trận nó muốn lại nhiều t r e o chọc điểm không sạch sẽ đ ồ vật có thể kỳ quái là thế mà không còn có phát sinh trước đó cái chủng loại kia tình trạng thậm chí có một cái trước gian hàng vách quan tài cũng sốc lên trong đó chui ra con mắt nhìn thoáng qua từ dương về sau lại tranh thủ thời gian đóng lại một bộ kiên kỵ bộ dạng ta tiến vào c h ợ quỷ là che đậy tự thân khí tức kia trong quan tài đồ vật kiên kỵ khẳng định không phải ta hẳn là bọn hắn sợ chính là ta trên lưng cái kia cái này khiến tử dương nhịn không được mong đợi bắt đầu trên người mình cái kia là cái gì cấp độ hồng ý đi à. Nhưng nếu là không ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t tối thiểu thu nhập lớn mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn không bằng sớm trở về đánh công đức ý niệm tới đây từ dương lúc này liền quay đầu hướng quỷ môn quan đi đến khi đi ngang qua quỷ môn quan lúc từ dương đột nhiên dừng lại bước chân hắn cảm giác chân của mình bị cái gì đồ vật rồi một cái giơ chân lên túi đầu nhìn lại một lớn thỏi kim nguyên bảo đang an tĩnh nằm trên đường từ dương nhớ tới vương đại gia dặn dò tại gia quỷ môn quan lúc đục phải trên mặt đất rơi mất cái gì đồ vật tuyệt đối không nên nhặt đây là toàn bộ tây bắc người trong g i a n hồ mọi người đều biết cấm kỵ thế là từ dương tranh thủ thời gian nhặt lên kim nguyên bảo đây có lòng mong đợi bỏ vào trong ngực dạng này có phải hay không liền mang ý nghĩa mình có thể lại nhiều t r e o chọc một cái bẩn đồ vật rồi từ dương lại chưa từng phát hiện trên lưng của hắn một cái quỷ ảnh chậm rãi h i ể n hiện k i a quỷ ảnh tóc thai bù s ù mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng vẽ khiếp sợ người này sợ không phải cái kẻ đần sư môn trưởng bối của hắn chẳng lẽ không có khuyên bảo qua hắn tiến vào chợ quỷ muốn thủ c h ợ quỷ cấm kỵ a t r e o chọc lao nương thì cũng thôi đi thế mà liền k i a bà điên ném kim nguyên bảo cũng dám nhặt xem ra ra chợ quỷ về sau ta phải nhanh một chút giải quyết cái này đồ đần nếu không một khi tia bà điên tìm tới ta cũng không muốn cùng n nghĩ đến đây k i a quỷ ảnh không từ cái lạnh run đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi đang nghệ bước vui sướng bộ pháp chuẩn bị ly khai trợ quỷ từ dương bước chân không khỏi một trận cái này từ đâu tới điểm công đức ta có vẻ như cái gì cũng không có làm a hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương tám mươi sáu thiết chủ y đạo sĩ nữ quỷ đón dâu từ dương cảm giác có chút chẳng biết tại sao ta cái gì cũng không có làm từ đâu tới điểm công đức mà lại duy nhất một lần liền cung cấp năm mươi điểm công đức cái này đủ để chứng minh trên lưng mình vị tiên là một cái hồng y hồng y lệ quỷ không phải có thể so với v õ đạo t ô n g sư đạo cảnh đạo tu a liền cái này t ừ dương lắc đầu nhắm mắt lại cất bước hướng về trong bóng tối đi đến hoảng hốt ở giữa trời đất quay cuồng đợi đến t ừ dương lại mở mắt ra lúc đã đến lúc đến cái kia ngã tư đường cùng lúc đến khác biệt chính là ngã tư đường ra thai nạn xe cộ một nam một nữ ngay tại tranh luận ngươi mỏ mầm a lớn như vậy cái xe nhìn không thấy đuổi theo ta đôi rõ ràng là ngươi chuyển xe khởi b ư ớ c đụng ta làm sao thành ta đuổi theo tôi sau đó bọn hắn liền thấy đột nhiên xuất hiện tử dương tử dương có chút xấu hổ chủ yếu là bởi vì tự m ì kết quả cái này đang máu, máu cãi lắc lắc hất a lên không xem chừng tung tóe đến hai vị kia trên mặt từ dương vội và nói hai vị thật có lỗi ta chỉ là đi ngang qua các ngươi nhao nhao các ngươi ta đi trước nói đi quay người vội bình thường hơn nửa đêm nhìn thấy một cái đột nhiên xuất hiện mặt xanh lanh vàng ra hỏa còn theo tự mình cái hót lay ra một tay máu đại khái dẫn đầu đều sẽ sợ hãi thử dương tháo mặt nạ xuống phất tay thu nhập không gian chữ vật hắn đi qua ngã tư đường theo lối đi bộ hướng cửa hàng mai táng đi đến lúc này đã là dạng sáng ba giờ trời tối người yên trên đường cái yên tĩnh trên đường cái ngẫu nhiên còn có một chiếc xe đi ngang qua thế nhưng là lối đi bộ trên cũng chỉ có t ử dương một cái đạo lộ cái khác đèn đường tản ra phát vàng ánh đèn ánh đèn chiếu trên người t ử dương đem hắn cái bóng chiếu vào trên mặt đất theo đi lại cái bóng cũng cùng đi theo đậu t ử dương dừng lại bước chân hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau mình còn có một cái cái bóng ngầm đầu nhìn một cái đèn đường t ử dương liền đánh giá ra phía trước cái bóng là trên lưng mình cái kia hồng y làm ra quỷ hắn không để ý tiếp tục đi về phía trước nhưng mà cái kia hồng y trở nên quá mức bắt đầu trên đất cái bóng Chầm rãi nếu ú đích, một một lát b i n thành một đ ầ sư tử, một một lát b i ế như t à là biến thành một cái đại mang xà. n mánh biến mạng Bên hai, cũng có thăm thảm gió lạnh thổi đến, lạnh h hổ, hoặc hai, thăm thảm thổi một một cái cái có lại đại gió siêu, siêu. Nếu như mã long bây giờ tại nơi này hắn nhất định sẽ nhìn thấy từ dương trên lưng đang nằm sấp một cái một thân áo đỏ nữ quỷ kia nữ quỷ không ngừng hướng từ dương lỗ hai thổi khí từ dương cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nặng liền phảng phất có một khối cự thạch bên hai gió lạnh siêu siêu thổi càng ngày càng lạnh trên đất cái bóng không ngừng biến hóa hình dạng có vẻ càng ngày càng dữ tợn từ dương vốn định phát tác có thể nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nhị được bên ngoài quá mức trồng trải Vạn nhất nhường kia nữ kia quỷ cửa h ạ y bây trốn trước đêm nàng mang làm đêm sao giờ, c về cửa hàng mai táng lại nghĩ biện nghĩ pháp không chậm dãi vân vân. thể tấn. k ô n g chậm táng trở về đợi lát nữa thi thi trở về trông thấy ta lại mang về một cái nữ quỷ chẳng phải là muốn tức giận có tầng này lo lắng từ dương quyết định ở khách sạn đi vào khách sạn làm vào ở từ dương đi vào phòng đem cửa k h ó a trái đem cửa sổ đóng lại sau đó lật tay một cái trong tay có mặt một nắm lớn đạo phủ hắn lại vung tay lên đánh đánh đánh đánh kia một nắm lớn đạo phủ rời khỏi tay một thoáng thời gian hiện đầy gian phòng v á c tường cửa sổ nhất là trong đó còn kèm theo lão gia tử lưu lại kia mấy trường chấn t à khu sát phủ một thời gian gian phòng vách t ư ờ n g trên cửa sổ đạo quang rực rỡ đem chọn gian phòng cũng hóa thành tường đồng vách sát đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi từ dương trên lưng kia hồng y nữ quỷ nhìn thấy một màn này không khỏi run một cái thân là hồng y ỉa nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi đã từng cùng đạo sĩ giao thủ qua khả năng đem đạo phủ là trang giấy đồng dặm dùng vẫn là lần độc gặp dù sao chế phủ một đạo mười điểm t h bảo cũng không phải là tất cả nói tù cũng tinh thông đạo này rất nhiều đạo sĩ tu luyện vài chục năm khả năng cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chế thành đơn giản một chút nói phù mà thôi nhưng mà từ dương khác biệt hắn học tập đạo phù mấy ngày thời gian liền có thể đại lượng chế tác hơn nữa còn là tại không có sư phó chỉ điểm tình hồ dưới cho nên nói từ dương tại đạo phù trên thiên phú là mười điểm đáng sợ nhưng mà điểm này hắn cũng không biết rõ quả nhiên cái này hồng ý gì là gan tương đối nhỏ ta bất quá là hướng trong phòng r á n mấy chương phù mà thôi liền hù đến nàng từ dương không nói một lời lấy ra ống mực đang chuẩn bị lại cho trong phòng đánh trên một vòng mực vào mặc tia nữ quỷ rốt cục nhịn không được đ ỗ n g nhiên âm khí bộc phát đánh út về phía tử dương nàng vốn là sau l ư n g tử dương dính vào cùng nhau cái này đột nhiên bộc phát nữ quỷ mười điểm tự tin dù là trước mắt cái này ngu đần là nhập đạo cảnh đạo tu cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn nhưng mà nàng vừa mới bộc phát t ử dương trên thân liền nổi lên một tầng kim quang đây là t ử dương tiếp h thân mang theo kim cương phủ tại âm khí kích thích phía dưới bị phát động đạo ra kim cương phủ hồng y nữ quỷ cho thấy nàng hung hãn cười lạnh nói chỉ là kim cương phủ còn không làm gì được lao nương nàng đột nhiên hiện hình nằm sấp sau l ư n g tử dương Vẫn từ âm kim h thân thể í ngưng tụ bị k cương phù nở kim quang nâng lên, mỏng ngón nên trừng nửa giống như trở rộ kim thiêu đốt, hai dài tay cao cao nâng lên, ngón tay đốt, xích, giống như sắc biến é n l ợ k i m về thành ừ dương u y ệ t thái dương đâm tới. Phúc! phù Kim cương biến dương cương đâm hộ thể kim quang trong n g á y mắt liền bị nữ quỷ lợi t r ả o xuyên thủng nhưng mà nữ quỷ lại là ngây ngẩn cả người bởi vì tại t ầ n g thứ nhất hộ thể kim quang bị đâm phá lúc từ dương trên thân lại nổi lên t ầ n g thứ hai hộ thể kim quang kim cương phù nha thật đơn giản từ dương mấy ngày nay mỗi ngày luyện tập chế phù mười mấy tiếng đã sớm nắm giữ kim cương phủ thần hành phù cùng thần lực phù cái này ba loại đạo phù chế phủ sát xuất thành công đã đạt đến một trăm hắn tiếp thân mang theo kim cương phủ tối thiểu có mấy chục tấm rốt cục hiện hình rồi sao từ dương gặp nữ quỷ hiện hình lúc này đem trong tay ống mực quăng ra cấp tốc móc ra hai tấm thần lực phủ hướng trên người mình v ỗ hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tự nhiên sinh ra tự mình trong nháy mắt liền cường trăng có thể một q u y ề n đấm chết một con trâu trở tay hướng trên bờ vai một chảo bắt lại nữ quỷ tóc sau đó luyện k h í cảnh bắt trọng pháp lực toàn lực bộc phát tại thần lực phủ ra chỉ dưới đống nhiên kéo một cái quyển kia ghé vào từ dương trên lưng nữ quỷ đúng là bị xinh sinh kéo xuống ném xuống đất nữ quỷ một mặt hoảng s nàng chính là hồng y kỳ tại chợ quỷ bên trong cũng coi là số một nhân vật những năm này theo đuôi chợ quỷ bên trong xúc phạm cầm kỵ giang hồ nhân sĩ đi vào nhân gian tổng cộng hút khô chín đầu mạng người lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay lại sẽ đưa tại một cái đồ đần trong tay không đúng cái này đạo sĩ không yếu mà lại trên thân đạo phù nhiều không kẻ xiết tổng hợp xuống tới chính liền một thời gian cũng bị chế trụ thực lực như thế làm sao có thể là kẻ ngu giả heo ăn thịt hồ nữ quỷ trong đầu lóe lên dạng này một cái từ ngữ ngay tại nàng phân thần trong chấp n h m này từ dương đã xoay người cưới tại nữ quỷ trên thân thừa cơ lay mở nữ quỷ kia đánh tan tóc đen hắn vốn cho rằng cái này nữ quỷ có lẽ giống như liếu thi thi đánh tan tóc đen phía dưới cũng có được một bộ mỹ lệ động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng mà cái này xem xét từ dương cũng là bị hù dọa nữ quỷ mặt tái nhợt một mảnh thật giống như trà sắt một tầng loại sơn lót đồng dạng miệng của nàng là lật ra hai con mắt càng là xương t ấ y xương tấy dù sao cái kia ngũ q u a n là thế nào xem làm sao xấu a quỷ a từ dương bị giật này mình xuất phát từ còn tính một quyền liền hướng về phía nữ quỷ mặt đập xuống kim quang thần chú kia kim quang thật giống như ánh nắng chiếu xạ tại nữ quỷ trên thân khiến cho nàng phát ra tiếng đeo thảm thiết thế lương đồng thời tại kim quang thần chú áp chế xuống khiến cho nàng một thời gian không cách nào hóa thành đ ồ khí mà từ dương, thì tay một dương, là lại lận tay, ẩm nữ quỷ đầu bị n ệ n dẹp sau đó lại cấp tốc khôi phục từ dương đưa tay lại làm ộ t thiết truy n ệ n xuống ẩm ẩm theo truy vung h ẩ y liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm trong đầu văng lên từ dương vượt n ệ n càng tức kỉnh c ư ờ i ha ha nói chó đồ vật để ngươi dọa người ẩm lại một truy rơi xuống tia nữ quỷ lần này trực tiếp bị nệm bạo nàng cũng t h ử a cơ hóa thành một lồn u g âm khí theo tử dương dưới thân trốn thoát có thể trong phòng này khắp nơi đều bị dán lên đạo p h ủ nàng căn bản không trốn thoát được chỉ có thể đứng ở một bên chứng to mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm từ dương kêu lên ta biết rõ thiết truy đạo sĩ là ngươi ngươi chính là cái kia tâm lý biến thái thiết truy đạo sĩ vừa nghe đến cái ngoại hiệu này từ dương lập tức giận không chỗ phát tiết hắn d ơ truy hướng phía nữ quỷ đập tới nữ quỷ tránh né vòng quanh gian phòng bên trong tháo chạy nhưng mà từ dương mở gian phòng là cái nhỏ đánh dấu ở giữa gian phòng không gian quá nhỏ nàng có thể chạy trốn tới chỗ nào một thời gian nữ quỷ chạ từ dương dơ truy tại phía s a u đuổi theo vòng quanh cái này nhỏ đánh dấu ở giữa đánh lẫn nhau đinh nữ quỷ nhận lấy k i n h hãi điểm công đức năm mươi đinh nữ quỷ nhận lấy k i n h hãi điểm công đức năm mươi đinh a từ dương đột nhiên phát hiện loại này truy đ ổ i chiến nữ quỷ cung cấp điểm công đức tần suất thế mà so vừa mới nhanh hơn vì có thể đánh đến càng nhiều công đức hắn thoáng chậm lại tốc độ cơ truy nhai răng cười đạo nhất ha ha tiểu bà bối n g ư ơ i chạy không thoát n g ư ơ i chạy đi người chạy nhanh lên nếu để cho đạo gia ta bắt lấy ta liền hà hà hà nói giơ tay lên hưu một đạo lôi quàng theo đầu ngón tay bắn ra tia lôi quan sát nữ quỷ l ọ n tóc trực tiếp đánh vào phòng vệ sinh trên cửa đem cửa phòng vệ sinh cũng n oanh chia năm xẻ bảy lôi pháp nữ quỷ hoảng sợ k ê u to a a a cứu mạng a đúng lúc này đông đột nhiên một trận tiếng chiêng trống chuyển đến ngay sau đó lại có kèn tiếng vang lên gian phòng bên trong trên vách tường trên cửa sổ những đạo p h ù kia cũng nao n h a o chấn động lên một trận vui mừng vui sướng là n điệu theo ngoài cửa sổ chuyển vào từ dương trong hai đây là vui đón dâu thứ dương dừng lại bước chân hơi sừng sờ ngoài cửa sổ chuyển đến kèn âm thanh tấu lên tiếng ngạc Từ dương rất quen thuộc, thường xuyên tại tất cả đại cổ trang truyền dương quen xuyên hình điện ảnh phim cả cổ đại bây ê n trong đón d u kêu vui phần nghe thêm chiến diễn đến, tiếng trống, ngược mừng cùng sướng. lại lại mười điểm vui được có là vẻ b â giờ xã hội rất nhiều người mới kết hôn cũng ưa thích t r ị điểm hoài cựu cũng là có người bắt chước cổ đại h ô n lễ nhấc kiệu hoa cưới vợ thế nhưng là cái này cũng b a giờ sáng nhiều nhà ai hơn nửa đêm cưới mới nương tử mà tại từ dương sững sờ lúc k i a hồng y nữ quỷ lại là cười ha ha đến rồi tia bà điên đến rồi nàng thật giống như sắp chết người bắt lấy quặn cỏ cứu mạng trong mắt thả ra cầu sinh sàn bóng kêu lên chợ quỷ bên trong cấm kỵ ngươi cũng dám phạm toàn bộ tây bắc giang hồ ai không biết do quỷ môn quan ở dưới thỏi vàng dòng không thể nhặt ngươi nhặt được kêu bà điên thỏi vàng dòng nàng đến cưới ngươi đã đến từ dương ngoài cửa sổ bài hát âm thanh càng ngày càng vang lên trên vách tường từ dương rắn ở dưới lần lượt từng cái một đạo phủ trong nháy mắt nổ tung hắn tay mắt lanh lẹ đem láo ra tử lưu lại kia mấy trường chấn tà khu sát phủ thu hồi vừa quay đầu lại lại phát hiện kia hồng y nữ quỷ đã khoan tưởng chạy ra ngoài song tử dương thầm nghĩ không tốt tự mình thiết truy đạo sĩ tâm lý biến thái thanh danh đã chuyển đến chợ quỷ cái này nếu là lại để cho cái này chó đổ vật trở về thêm mắm thêm muối một phen vậy chẳng phải là muốn ngồi vững rồi sao chỉ là bây giờ không phải là truy sát hồng y nữ quỷ thời điểm từ dương tranh thủ thời gian đi vào bên cửa sổ túi đầu nhìn xuống dưới đã thấy đường phố phía dưới bên trên một c h i kết hôn đội ngũ minh ngông đung đưa mà đến cuối cùng đứng tại tự mình chỗ ở gian phòng phía dưới đã thấy kia kết hôn đội ngũ rất phía trước hai người lặng không bay lên lơ lửng tại từ dương ngoài cửa sổ viết bay v à đạo thiên nhân lơ lửng tại từ dương ngoài cửa sổ viết bay căn bản không phải người bọn hắn tựa hồ là cắt giấy biến hóa theo chính diện nhìn lại sinh động như thật cùng chân nhân không có gì khác biệt nhưng là từ mặt bên nhìn lại liền sẽ phát hiện bọn hắn chỉ có một trang giấy mỏng hai cái người giấy khuôn mặt đỏ bừng thật giống như ấn một cái vòng đỏ đồng dạng hướng về phía từ dương cung thân hành lễ sau đó cao giọng nói giờ lành đã đến thỉnh cô ra lên kiệu hoa hai mươi linh khí suy kiệt thời đại cũ sụp đổ kéo theo sự diệt vong của tu t i ê t giả con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí từ đó thời đại mà pháp được sinh ra thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu rồi một ngày Linh khí khôi khí h p ụ chương trở lại, n ữ n hàng vạn năm trôn g phế tích thời cũ có đại vùi d ớ i l tám mươi bảy từ đại sư lên kiệu hoa từ dương ngần người thật đúng là bị kia hồng y y xấu nữ quỷ nói chúng đây là thật cưới ta tới còn có chuyện tốt như thế đây là từ dương phản ứng đầu tiên nhưng là rất nhanh trong đầu của hắn liền nổi lên vừa mới cái kia xấu hồng y nữ quỷ khuôn mặt cái này khiến hắn minh bạch cái đạo lý cũng không phải là tất cả nữ quỷ cũng cùng trong nhà liêu thi thi dương nhân đồng dạng xinh đẹp mỹ lệ vạn nhất cưới tự mình chính là cái người quái dị đây không phải là bệnh thiếu máu h ú ố n g hồ kia xấu hồng y thìa đều nói kia da hỏa là cái bà điên từ dương há có thể đáp ứng nhìn thoáng qua tung bay ở ngoài cửa sổ người giấy từ dương nói trở về nói cho ngươi gia chủ ta từ mẫu người đường đường nam nhi bạch thượng há có thể làm kia ở rể người được rồi các ngươi trở về đi đêm hôm khuya khoác tung bay ở lầu năm n g o à i cửa sổ khiến cho người ta sợ hãi k ì h ì trong đó một cái người giấy cười hì hì nói khó mà làm được cô ra không lên kiệu hoa nhóm chúng ta không có biện pháp hướng tiểu thư bàn g i a một cái khác người giấy một mặt nghiêm túc hung thần áp sát nói sợ cái gì giảm ra chân nhấc đi cũng được ôi n g o ạ tảo từ dương cái kia bạo tính tình lập tức liền lên tới hắn mở cửa sổ ra thản nhiên nói được chưa các ngươi trước tiến đến nói chuyện hai cái người giấy bay vào cửa sổ từ dương đưa tay nói tại hạ từ dương không biết rõ hai vị s ư n g hô i như thế nào ta là a đại ta là a tam hai cái người giấy cũng là đưa tay ra muốn cùng từ dương nắm tay ngay tại lúc bọn hắn rỗi tay ra trong nháy mắt từ dương đầu ngón tay lại là phốc phốc phốc phốc bắn ra hai đoàn ngọn lửa nhỏ hai cái người giấy ngón tay trong nháy mắt bị nhen lửa người giấy sợ nhất cái gì đương nhiên là lửa bọn hắn ngón tay trong nháy mắt bị nhen lửa hỏa diễm lan tràn lập tức liền đốt toàn bộ thủ trưởng ngoa t à o người không giảng võ đức một cái người giấy mắng to một tiếng vội vàng vung lên một cái tay khác muốn quay dập lửa diễm có thể cứ như vậy hắn hai cánh tay cũng bị nhen lửa Á á á. phải chết phải chết phải chết cô ra tha mạng tiểu thư cứu ta đinh người giấy nhận lấy kinh h ả i điểm công đ ấ c mười tiễn chỉ thuật một đinh người giấy nhận lấy kinh h ả i điểm công đất mười tiễn chỉ thuật một đinh một cái khác người giấy liền tương đối thông minh hắn cũng không dùng tự mình mặt khác một cái tay đi dập lửa mà l à tại trên mặt đất đánh lên lăn cái này lăn một vòng thiếu đốt thủ trưởng đụng chạm tới thân thể những bộ vị khác lập tức toàn bộ thân thể cũng bị nhanh lửa đinh người giấy nhận lấy kinh hãi điểm công đức một ư ơ i tiễn chỉ thuật một đinh liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên rất nhanh k i a hai cái người giấy liền biến thành cho tàn nhìn xem hệ thống giao diện thuộc tính điểm công đức cột sau gia tăng gần trăm mười điểm công đức cùng đạo pháp cột sau thêm ra tiễn chỉ thuật từ dương nhãn tình sáng lên ghé vào trên cửa sổ nhìn xuống đi đường phố phía dưới âm khí tràn ngập phẳng phát xương trắng bao phủ cả con đường cho nên đón dâu đội ngũ lớn như vậy trương thu cầm mới có thể không bị người phát hiện đón dâu đội ngũ m ê n h mông đung đưa khoảng chừng năm sáu mươi hàng người có nhấc t i ệ u hoa có gõ cái chiêng bùn trồn thổi kèn mặt khác t i ệ u hoa hai bên đều có hai cái hài đồng tay nâng lắng hoa không ngừng v ù n g lấy cánh hoa đương nhiên t i ệ u cánh hoa cũng không phải là chân chính cánh hoa sau khi rơi xuống đất nhìn kỹ lại lại trở thành từng mai từng m a i tiền giấy cái này tiền giấy cũng không phải là thiên địa ngân hàng in ấn tiền âm p h mà là đồng tiền hình dạng tròn trăng giấy ở giữa co phương phát lỗ tiểu giáng cùng đồng tiền không sai bị lắm mặt khác kiệu hoa rất phía trước còn có mười người phân biệt mang năm c ố quan tài t i ê u đỏ chót trên quan tài quân lấy hoa hồng lớn bên trong chứa tựa hồ là xính lễ dứt bỏ sự thật không nói nếu như vẹn vẹn theo quan tài cùng hoa hồng lớn màu sắc phối hợp đến xem ngược lại là rất vui mừng t h ứ dương xem hai mắt tỏa ánh sáng như thế lớn năm c ố quan tài nếu như bên trong chứa đều là vàng bạc châu báu thật là giá trị bao nhiêu tiền còn có đón dâu đội ngũ nhiều như vậy người giấy còn có hoa kiệu chúng q a n bay múa chiếu sáng mấy chục khoả đầu người đèn ta nếu là cho hết siêu độ đến đánh bao nhiêu điểm công đức đừng nói luyện khí cảnh c ự trọng chỉ sợ liền đạo cảnh đều có thể xông đi lên ý niệm trong lòng lấp lóe từ dương sờ lên cái cảm thầm nói nếu không ta ủy khuất chính một cái làm bộ đồng ý vụ hôn nhân này sau đó nghĩ biện pháp giết chết bọn này người giấy đánh định chủ ý từ dương lập tức lên đường đi xuống lầu hắn đi vào bên ngoài trước tiên lại có hai cái người giấy tiến lên đón từ dương giật mình thất thanh nói a đại a tam hai cái này người giấy cùng vừa mới thiêu chết kia hai cái dáng dấp như lúc trong đó một cái cười hì hì nói cô ra nhận lầm ta cũng không phải là a đại mà là a nhị vị này là a tứ t h ừ dương mẹ t r ứ n g dọa ta một hồi hắn ánh mắt lên nhìn cái này mới nhìn rõ một đám người giấy mặt những này người giấy tướng mạo hiển nhiên đều là lấy kia a đại a tam là đại lượng chế tác l i ê n l i ê n kia rơi v ã i cánh hoa hoa đồng thân hình đích thật là nhỏ có thể ngũ quan cũng là như thế xa xa nhìn xem là hoa đồng gần xem lại là người lùn cô ra a đại cùng a tam đây người giấy a nhị lại cười hì hì hỏi t h ừ dương địa chuyển nói a cái gì a đại a tam ta không nhìn thấy a người giấy a nhị bên cạnh a tứ thì là một mặt hung thân đ c sát bình tĩnh nói mất liền mất chính bọn hắn sẽ tìm trở về t ố t giờ lành đã đến còn xin cô ra nhanh chóng lên kiệu hoa nói lấy ra một bộ màu đỏ cắt giấy quần áo trên người từ dương khoa tay múa chân một cái về sau ném vào từ dương trên thân kia cắt giấy quần áo đụng một cái đến từ dương lập tức phanh nổ t u n g đợi cho một cỗ xương m ụ tiêu tán về sau từ dương liền phát hiện trên người mình có thêm một bộ vui mừng vui láo kiểu dáng cùng cổ trang truyền hình điện ảnh phim bên trong kết hôn tân lan g q u a n mặc không sai b i ệ t lắm đồng thời trên đầu cũng nhiều một đỉnh tân lan ngũ dùng tay giật giật từ dương trên mặt lóe lên một vòng kinh ngạc thân sắc y h ạ phục này thế mà cùng thật đồng dạng thật thần kỳ tiễn chỉ thuật trong lòng của hắn c ả m khái đầu ngón tay lại là thoát ra một luồng h ỏ a diễm l ạ n g y ê n không tiếng động đốt lên cho mình mặc vui áo người giấy a tứ vác áo a a a phải chết phải chết phải chết a tứ kêu to cái khác người giấy doạ sợ kia a nhị càng lá tay chân không trở ngại đinh người giấy nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười tiễn chỉ thuật một đinh nghe a tứ vì chính mình cống hiến điểm công đức t ừ dương đột nhiên có chút không đành lòng không muốn no c ư như vậy bị tươi sống đốt thành cho bụi vội vàng hô a nhị còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian hỗ trợ dập lửa、a. người giấy a nhị phản ứng lại tiến lên hỗ trợ dập lửa kết quả tự mình cũng bị ướt lên phải chết phải chết phải chết không đồng nhất một lát hóa thành cho tàn từ d ư ơ n g mặt mày hớn hở trong bụng nở hoa nhịn không được nghĩ lại nói những n à y người giấy một lần có thể vì ta cung cấp mười điểm công đức nói rõ bọn hắn là ác quỷ cấp độ cũng chính là linh quản cuộc quyết định cấp C âm hồn cấp bậc bất quá so với chân chính cấp C âm hồn sự thông minh của bọn họ tựa hồ phải kém rất nhiều hắn cất bước đi vào kiệu hoa trước thầm nghĩ ta lên trước kiệu hoa bởi vì cái gọi là không vào hang cọp nào đáng hổ tử ta ngược lại thật ra muốn nhìn có thể để cho một cái hồng y nữ quỷ cũng kiên kỵ bà điên đến cùng bao nhiêu lớn bản sự đương nhiên từ dương sở dĩ chọn lựa như vậy là bởi vì vừa mới nhẹ nhõm lấy được điểm công đức cùng tiễn chỉ thuật nhường hắn lên lòng tham nếu là kêu bà điên hạ hổ có càng nhiều người giấy tự mình khống hỏa chi thuật đơn giản chính là t h i ê n k h ắ c đến thời điểm đại thiêu hắn một trận còn sợ không kiếm được điểm công đức hắn s ố c lên t i ệ u hoa m à n t i ệ u ngồi xuống một cỗ đặc thù hương thơm đập vào mặt mặt tới t i ệ u hoa bên trong bố trí mười điểm vui mừng từ dương vui thích ngồi xuống vừa định mở ra hệ thống giao diện thuộc tính nghiên cứu một cái tăng lên tăng lên khống h hắn liền một trận hoa mắt vắng đầu không được cái này hương có độc hắn muốn phá t i ệ u mà ra lại phát hiện toàn thân trở nên bùn rùn không có lực lượng mảy may cũng để không nổi lực khí tới hắn muốn la lên miệng mở rộng lại không phát ra được thanh nhầm nào chỉ có tư duy còn có thể vận chuyển bình thường song song lần này s o n g t i ệ u hoa bên ngoài có người giấy bông nhiên gõ vàng trên đồng cao giọng nói lên t i ệ u hồi phủ hai mươi chuyện siêu hay chương tám mươi tám luyện khí c ử u trọng là đêm trăng tròn treo cao nô thành dụ dân ai lúc này đã là dạng sáng bốn giờ trên đường cái trống không cơ hồ liền xe cũng bị mất nhưng mà lại có hai tên nữ sinh ngay tại dưới đèn đường dạo bước trong đó một người giữ lại một đầu tóc ngắn một người ghim đơn đôi ngựa không phải dương nhân cùng liêu thi thi còn có thể là ai trên người các nàng quần áo như l ú c là một bộ tràn đầy dân quốc thời đại s ắ p thái áo dài không có tay làm màu trắng nội tình bên trên t h e o lên màu xanh tiểu hoa nhìn có r ũ n g khí sứ thanh hoa mỹ cảm áo dài hai bên có phân nhánh theo bộ pháp lắc lư hai nữ kia bắp đùi trắng như tuyết lúc gần lúc hiện rất có vài phần vũ mị cùng dụ hoặc dương nhân muộn cái này y phục này lộ chân có thể nào xuyên ra ngoài l i ê u thi thi có chút không quen theo bản năng dùng tay đi bắt bắt đ u ổ i kia hai bên phần nhánh khó hiểu nói tại sao có thể có người thiết kế ra y phục như thế cái này không sợ lộ h ế t ta t ỷ t ỷ quen thuộc liền tốt người xem hiện tại những cái kia nữ nhân mặc cái quần l ó t cùng kinh n h ợ n xì áo liền dám lên đường phố ngày hôm qua hai ta đánh đến cái kia vì đeo người quên rồi tây dương nữ nhân ở xem bóng thi đấu thời điểm chung quanh mấy vạn người nàng nhóm cũng dám cởi sạch sành xanh, xanh dương nhân lại là không thèm để ý chút nào hai cái nữ quỷ sinh hoạt niên đại khác biệt tính cách phương diện cũng rất là khác biệt liêu thi thi chỗ t r i ề u đại là minh triều vĩnh nhạc thời kỳ hơi có vẻ bảo thủ mà dương nhân sinh hoạt tại dân quốc cái kia tư tưởng nổ lớn nhân đại bản thân nàng còn lưu qua dương tự nhiên hơn mở ra một chút hai người đang trò chuyện đột nhiên trong bầu trời đêm âm phong đại tác từng mai từng mai đáng tiền bồng b ì n h nhiều rơi xuống ngay sau đó phía trước đường đi từng sợi âm khi giống như sương mù c u ộ n c u ộ n dâng lên đã thấy kia trong sương mù một c h i đội ngũ minh mông đung đưa thua chiến gõ trống đi tới a có người kết hôn liêu thi, thi xem kinh ngạc thật là lớn chính trượng cái này ngô thành phương viên trăm dặm khi nào ra dạng này một vị cao thủ lại dám tại bên trong thị khu rêu r i a o khắp nơi cũng không biết là yêu l à quỷ đang khi nói chuyện đón dâu đội ngũ khua chiên gót trống mang t i ệ u hoa đã đi tới các loại xem rõ ràng kia từng cái người giấy về sau dương nhân biến sắc lôi kéo liều thi thi lui về sau hai b ư ớ c thấp giọng nói thi thi tỉ nếu như ta không có đ o á n sai đây cũng là nhạc gia nhị tiểu thư tại kết hôn ồ liều thi thi nói t i ế c nhạc gia nhị tiểu thư là yêu l à quỷ nàng là quỷ vương không tệ có thể nghiêm chỉnh mà nói không thể xem như tây hạ bản địa quỷ dù sao nàng mộ tại trường an cự ly ngô thành tám trăm đến km lộ trình đây hơn đừng để cập liêu thi thi những năm này đến nay một mực ở vào trạng thái ngủ say thẳng đến một tháng trước mới t h ứ c t ỉ n h nhưng là kia thời điểm nàng ở vào một loại mơ hồ trạng thái cái gì cũng không nhớ rõ ngơ ngơ ngác ngác một đường trôi giặt đến cùng từ dương gặp nhau địa phương sau đó cùng từ dương trở về nhà đây cũng là ngay từ đầu nàng tại sao lại một mực một tấc cũng không rời thậm chí liền từ dương đi nhà xí lúc đều sẽ đi theo nguyên nhân cho nên liễu thi thi đối ngô thành bên này hiểu rõ cũng không có dương nhân nhiều cái này nhạc gia nhị tiểu thư ta cũng chưa từng gặp qua nhưng tại nhóm chúng ta tây hạ bên này quỷ quái vòng tất cả mọi người bảo nàng bà điên toàn bộ tây hạ quỷ quái vòng cơ có có hội không khí người nào có dũng khí treo trong nàng. treo liêu thi thi nói nghe nói nàng thực lực cường đại tại hồng y cấp độ bên trong cũng xem như đứng đầu nhất một nhóm kia đỉnh tiêm hồng y thì cũng là tính toán không tệ liêu thi thi gật đầu lại lắc đầu bình phan nói bất quá một cái hồng y thì liền dám như thế rêu rao khắp nơi xem ra tây hạ quỷ quái trong vòng không có gì cao thủ lợi hại t ỷ t ỷ có chỗ không biết yêu nhạc gia nhị tiểu thư còn có người t ỷ t ỷ chính là toại trấn tây hạ trợ quỷ, quỷ quỷ vương một trong lương tựa trợ quỷ tri chủ có nàng bà bọc liền là bình thường q u vương yêu vương cũng không dám đánh nhạc gia nhị tiểu thư chủ ý nghe nói nhạc gia hai vị tiểu thư khi còn sống đều là giang hồ kỳ nhân dị sĩ tinh thông các loại bảng môn tà đạo nhất là một tay cắt giấy chi thuật có thể cắt giấy trở thành sự thật người xem tia đón dâu đội ngũ thuần một sắc đều là người giấy dương nhân đối với tây hạ quỷ quái vòng ngược lại là hiểu rõ vô cùng nàng dù sao cũng là bản địa lại thêm quanh năm trà trộn trợ quỷ biết đến nhiều rất hợp lý nghe được nhạc gia đại tiểu thư lưng tựa tây hạ trợ quỷ chính là l i ề u thi thi trong mắt cũng lóe lên một vòng vẽ kiên rẻ nàng tiếng nói nhất chuyện lại nói nhân quỷ khác đường cái này nhạc gia nhị tiểu thư làm sao phái người chạy đến thành phố đến kết hôn rồi hẳ là nàng muốn c ư ớ i một vị nhân gian nam tử lúc này k i u minh mông đung đưa đón dâu đội ngũ đã đi tới hai quỷ trước người không có giảm tốc trực tiếp theo hai quỷ trước người đi qua trong đội ngũ một cái người giấy thoát ly đội ngũ là dương nhân cùng liêu thi thi đưa tới một t ấ m thiệp mời nói hai vị hôm nay là tiểu thư nhà ta ngày đại hỷ tiểu thư nhà ta mệnh chúng ta mở tiệp chiêu đại bốn phương t á m hướng mong rằng hai vị có thể phần mặt mũi đi ta nhạc phủ uống một chén rượu mừng liêu thi thi đón lấy thiệp mời nhìn lướt qua phát hiện kia thiệp mời phía trên lưu chuyển lên một vòng đồng đậm âm khí kia âm khí hóa thành một cái huyết sắc nhạc chữ có chút thần kỳ nàng nhìn thoáng qua kiệu hoa chỉ là kiệu kiệu hoa phía trên hình như có cái gì đồ vật chăn tầm mắt của nàng nhường nàng không cách nào xem đấu đương nhiên lấy liệu thi thi thực lực nếu như cưỡng ép đi xem c ố lực lượng kiên là ngăn không được nàng có thể tự mình cùng nhạc gia nhị tiểu thư không thủ không đoán người ta cũng tốt bụng hào ý mời mình uống rượu mừng làm như vậy lời nói không khỏi quá mức vô lễ thế là nhân tiện nói đa tạ mời chờ ta trở về sơ lược chuẩn bị lấy mọn liền đi nhạc phủ lấy một chén rượu uống một chút hoan nghênh đến cực điểm hai vị chỉ cần dẫn động trên thiệp mời khí tức thiệp mời tự nhiên sẽ chỉ dẫn các ngươi tiến về nhạc phủ、đường. tiếng người giấy túi đầu quay người đổi kịp đội ngũ theo tràn ngập âm khí biến mất tại đầu đường tỉ tỉ người sao tiếp nhận thì mời ta còn không có gặp qua quỷ cùng người hôn lễ đ â y nghi tự nhiên muốn đi xem một chút náo nhiệt liêu thi thi cười cười trên mặt thế mà lõe lên một vòng đỏ h n g cũng không biết giờ phút này thầm nghĩ lấy cái gì nói đi chúng ta về trước trong tiệm nếu là đi cho người ta t r ư ớ c tay không khẳng định là không được trong tiệm hẳn là còn thừa lại không ít đồ vật đợi lát nữa nhiều chọn mấy món nói hai nữ liền hướng phía cách đó không xa cửa hàng a i táng đi đến vừa đi dương nhân một bên cười nói nói tới cái này nhạc gia nhị tiểu thư kết hôn ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái chuyện lý thú nghe nói cái này nhạc gia nhị tiểu thư ưa thích nghe sách say mê cái gì ninh thải thần n h ấ p tiểu tiến h mới bạch nương tử cùng hứa tiên cố sự thế là mỗi khi gặp chợ quỷ khai trương liền đi quỷ môn quan lớn cây du phía dưới ném tỏi vào dòng nói là nhân gian nam tử nếu là nhặt được chính là cùng nàng hữu duyên liêu thi thi tàn t h ắ n nói cái này nhạc gia nhị tiểu thư ngược lại là cái diệu quỷ xem ra nàng rốt cục tìm được nàng người hữu duyên vậy cũng không dương nhân cũng cười đến gãy l ư n g rồi Tiêu nhị tiểu thư cũng ném đi mười năm thỏi vàng dòng nghe nói trong lúc đó thỏi vàng dòng bị nhặt qua mấy lần lần thứ nhất nhặt thỏi vàng dòng chính là cái hèn bọn lao đầu cùng ngày liền bị n h ặ t gia nhị tiểu thư giết chết cái thứ hai n h ặ t thỏi vàng dòng chính là cái bàn tử n h ặ t gia nhị tiểu thư xem không lên bàn tử liền đem hắn biến thành đồ đần xui xẻo nhất là cái thứ ba hắn tại tây bắc trong giang hồ rất có tiếng xấu là cái hái hoa tặc bị tiêu nhị tiểu thư tươi sống chém chết đánh vậy sau này chuyện này liền trong giang hồ truyền ra rốt cuộc không ai dám nhặt tây hạ trợ quỷ, quỷ môn quan lớn cây du ở dưới thỏi vàng dòng liêu thi thi cũng bị tr dương nhân xem chừng là cái nào đó lần thứ nhất tiến vào chợ quỷ bên trong ngu đần mà đi không hiểu chợ quỷ cấm kỵ hả nàng đột nhiên ngừng lại đôi mắt to xinh đẹp nháy nha nháy nhìn về phía liêu thi thi hai quỷ bốn mắt quên đi trong lòng dâng lên một cái cảm giác xấu đánh nàng nhóm cùng nhau hóa thành một luồng â m khí cấp tốc bay trở về cửa hàng mai táng đã thấy cửa hàng mai táng bên trong một mảnh đ i n kỵ nơi nào có tử dương bằng dáng tỉ tỉ dương nhân luôn cuống không sẽ không như thế xảo a l i u thi thi thì là trầm mặt nói điện thoại đây cho hắn gọi điện thoại m ư phút sau dương nhân cầm điện thoại lắc đầu thi thi t h ủ không ai nghe bất quá ngươi cũng không cần lo lắng có lẽ từ đại sư người còn tại chợ quỳ đây lời tuy như thế có thể liếu thi thi trong lòng vẫn là có chút không h i ể u lo lắng nàng nghĩ nghĩ nói ra mang lên đồ vật chúng ta đi nhạc phủ t i ệ u hoa bên trong từ dương cảm giác tự mình liền tựa như biến thành một đám bùn không cách nào động đậy không cách nào mở miệng chỉ có tư duy cùng t r ó n g mắt có thể chuyển động thế nhưng là hắn căn bản không có biện pháp đi đón hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiệo hoa lắc lư khẽ vấp khẽ vấp không ngừng đi về phía trước tốc độ tựa hồ rất nhanh mẹ nó kia bà điên đến cùng là lai、like、lịch gì một cái quỷ thế mà lại còn dùng mê hương t ừ dương trong lòng chửi mẹ cái này quỷ đơn giản một điểm võ đức cũng không nói hôm nay chuyện này nếu thật là thành kia truyền đi về sau tự mình còn thế nào trên giang hồ lan lộn nói từ đại sư từ thiên sư từng bị nữ quỷ mê đảo mang đến làm người ở rể không được ta không thể ngồi mà chờ chết dần dần từ dương bình tĩnh lại nghĩ lại nói đã tư duy có thể vận chuyển như vậy thì có thể hệ điều hành trong lòng của hắn mặc niệm hệ thống thuộc tính giao diện hô chi mà ra tính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật ngự thủy thuật ngũ lôi chính pháp tiễn chỉ thuật võ học lục địa phi hành thuật tu vi luyện khí cảnh bắt trọng pháp bảo thái thượng tịnh minh nhẫn đạo khí điểm công đức ba tám trăm năm mươi điểm không gian chữ vận một mươi m khối ba tám trăm năm mươi điểm công đức l rồi từ dương nhìn xem điểm công đức cột sau số lượng có dũng khí muốn thổ hết xúc động cũng may hệ thống đạt được mỗi một bút điểm công đức đều là có ghi chép từ dương n h ì n tháng o qua tự mình theo cái kia trong kính nữ quỷ trên thân tính cả siêu độ ban thưởng hết thể đánh ba trăm điểm bốn cái người giấy liền tương đối rất rưỡi bọn chúng thiêu đốt quá nhanh theo thiêu đốt đến hóa thành cho cũng liền đốt đi m ộ ư ơ i giây riêng phần mình cung cấp m ộ ư ơ i lần điểm công đ ứ c m ộ ư ơ i khắc tính cả siêu độ ban thưởng tổng cộng tám trăm điểm đây là một một trăm điểm còn lại hai bảy trăm năm mươi điểm đều là theo cái kia chạy trốn xấu hồng y nữ quỷ trên thân đánh về phần hắn nguyên bản tồn lấy công đức kia sớm đã dùng đến tu luyện ngũ lôi chính pháp ta tại đột phá đến luyện khí cảnh bắt t r ọ n về sau lại hao tốn hơn một nghìn điểm công đức đến vững chắc tu vi trên thân cái này ba nghìn tám trăm năm mươi điểm công đức toàn bộ tiêu hết hẳn là có thể để cho ta bước vào luyện khí cựu trọng cảnh mặc kệ thời khắc thế này trước tăng lên tu vi lại nói từ dương trong lòng hơi đậu đinh điểm công đức ba nghìn tám trăm năm mươi điểm ầm ầm một cỗ pháp lực đông dưng sinh ra hàn khí tức chấn động trong n g á y mắt theo luyện khí cảnh bắt trọng trung kỳ bước vào luyện khí cảnh cựu trọng trên thân kia cổ bùn rùn cảm giác vô lực trong chốc lát quét sạch xanh xanh từ dương đột nhiên ngồi dậy cười ha ha nói xong rồi luyện khí cảnh cựu trọng mà lại ta còn mượn nhờ đột phá lúc thời cơ theo bị mê đảo trạng thái bên trong t á c h r ờ i hả lời còn chưa nói hết t ừ dương chính là sắc mặt đại biến hắn ngại cảm người được k i ê một cỗ đặc thù hương thơm lại xuất hiện vừa định muốn đứng dậy xông ra kiệu hoa quen thuộc trời đất quay cùng cảm giác lại lần nữa đánh tới ta mẹ nó t ừ dương chỉ tới kịp tuân ra một câu chửi bậy liền lại lần nữa ngã mặt tại kiệu hoa bên trong hai mươi chuyện siêu hay chương tám mươi chín đi trong hôn lễ cứu người cửa hàng mai táng cửa hàng cửa ra vào liêu thi thi lấy ra thì mời rót vào ấm khí sau một khắc k i u trên thiệp mời nhạc chữ nhúc nhích bay lên phanh một cái nổ thành một đoàn huyết sắc â m khí huyết sắc â m khí ở trong trời đ ê m xoay vài vòng sau đó hướng về đông nam phương hướng bay đi dương nhân đi đuổi theo liêu thi thi kéo dương nhân thả người nhảy lên bay vào không trùng theo sát kia huyết sắc â m khí mà đi nàng một bên bay một bên túi đầu đánh giá phía dưới đ ạ o lộ nhưng mà cũng không có tìm được chi tia đón dâu đội ngũ mà lúc này t i ệ u hoa phía trên toàn thân b ù n rủn vô lực từ dương k h o mắt chạy xuống hai giọt vóng ánh nước mắt ta t h ậ ngốc không nghe lão nhân nói ăn t i ệ t t h i ở trước mắt vương đại gia cũng rõ ràng nói cho ta biết trợ quỷ cấm kỵ quý củ ta lại muốn lên vội vàng đi phạm bây giờ dạng này đều là chính ta tìm đ ư ờ n g chết xin lỗi rồi thi thi đúng lúc này kiệu hoa run lên từ dương cảm giác được rõ ràng đón dâu đội ngũ ngừng lại bên ngoài khua chiến gõ c h ố n g âm thanh càng thêm văng r ộ i kia kèn âm thanh biến đổi thổi lên bách điều chiều phượng bài hát hơn có trận trận hài đồng vui đùa ẩ m ý tiếng vang lên có người cao giọng nói tân lang quan đến đi thỉnh tân lang quan phía dưới kiệu hoa có người giấy lao ẩu bay vào kiệu hoa là từ dương đắp lên đỏ khăn cô dâu t ừ dương toàn thân bủn rùn không có lực lượng căn bản không có cách nào ngăn cản chỉ có thể ở trong lòng chửi mẹ lại có hai cái a đại a tam mô bản người giấy tiến vào kiệu hoa đem t ừ dương dịu dắt ra ngoài bên ngoài tiếng pháo nổ nổ vang t ừ dương không có biện pháp chuyển động đầu chỉ có thể dùng khỏe mắt liếc qua đi xem cách đầu xa loan thoáng nhìn thấy liên tiếp mà đầu người đèn không ngừng nổ tung tản mắt ra đại lượng huyết vụ tốt ra hỏa thành phố lớn có người dùng khí cầu đến mô phòng tiếng pháo nổ quỷ này tuyệt hơn trực tiếp bạo đầu người theo tiếng pháo nổ xuống vui đùa ầm ĩ đám trẻ con hắt lên đồng dao nhạc da mẹ cưới tân lang cưới ngô thành tuấn mỹ lan g người giấy nhấc kiệu hoa con kiến đưa đồ cưới ông mật đến tặng lễ tặng bách hoa kẹo n ệ n đến tặng lễ tặng c h â u la trướng đầu người đèn sáng trưng từ dương người đều t nhịn không được nghĩ lại nói thôi thôi đã không có lực lượng phản kháng vậy liền an tâm đi hưởng thụ đi hắn bị người giấy đỡ lấy hướng về một tòa đèn đốt sáng trưng tòa nhà lớn đi đến t i a tòa nhà cổng lớn cao lớn hào hoa trên treo nhạc phủ hai cái chữ to cổng lớn k h o n g trừng cắt chạm lấy hai cái uy vũ hùng tráng phi giáp muôn vệ bên hông vẫn xứng lấy một cái cắt giấy phát ê đao tòa nhà chu vi khắp nơi đều là ngậm lấy đến đỏ đầu người đèn đầu người đèn há hốc miệng bên trong miệng đến đỏ tản ra màu đỏ sậm q u a n mang đem c h ọ n nhà cửa tử cũng chiếu thành một mảnh huyết sáp trong trạch tử quỷ ảnh trung điệp tòa nhà phía trên âm khí như mây theo tử dương bị n â n g tiến vào đại trạch nội viện liền nhìn thấy nội viện trên đất trống bày đầy bàn t r ò lớn trên mặt bàn ngồi đầy đủ loại âm hồn quỷ vật tạ vật yêu tả có mặt xanh manh vàng có thất khiếu chảy máu còn có đầy người mủ đau nhức có thai không có đầu thậm chí tử dương còn chứng kiến một con cóc kýu toàn thân trên dưới tản ra một cỗ hôi thối trên người khí tức lại là mười điểm cường hãn không kém gì cái kia x ấ u bức hồng ì t ầ n cái người giấy xuyên thẳng qua tại đám người bên trong bưng rượu đưa đồ ăn mà trên bàn rượu trưng bày mâm thức ăn bên trong thì tất cả đều là các loại động vật nội tạng đ ấ m máu có thậm chí cũng sinh dòi bọ đột nhiên t ừ dương chấn động trong lòng hắn nhìn thấy mã long đang ngồi ở một bàn trên bàn rượu hắn đang cùng một vị ăn mặc yêu dị quỷ hồn cùng một chỗ nói nhỏ nói chuyện tiếm khi thì phát ra một trận tiếng cười biểu hiện ra một bộ ân ái bộ dạng ngo tạo t h dương chân kinh kia cách ăn mặc yêu dị quỷ hồn giữ lại tóc dài hiển nhiên là một cái n a m quỷ khi tức so cái kia xấu bức hồng y h ì muốn càng mạnh hơn ba điểm là một cái lợi hại hồng y thì ô lý thuyết mã long là thuần âm chi thể đồng dạng âm hồn quỷ vật căn bản mê hoặc không được hắn phải biết theo thể chất của hắn bị hoàng hà nữ quỷ triệt để kích phát về sau chính là không có hiện hình liêu thi thi hắn đều có thể xem đ ấ u mặc dù khi đó liêu thi thi cũng không sử dụng thủ đoạn gì nhưng cũng đủ để chứng minh thuần âm chi thể lợi hại từ dương còn muốn nhìn nhiều cũng đã bị hai cái người giấy nâng tiến vào trong phòng trên bàn diệu, mã long kẹp một ngụm mỹ vị món ngon hướng về phía bên cạnh tóc dài yêu dị nam quỷ ôn nhu nói bà bối mở miệng giờ này khắc này ở trong mắt mã long k i a tóc dài yêu dị nam quỷ căn bản cũng không phải là bộ dáng như vậy mà là một vị tướng mạo thanh tú s ờ s ờ động lòng người cô nương trên b à n đồ ăn cũng không phải một cái b à n đ ấ m máu sinh dòi b ỏ b ú t mùi động vật nội tạng mà là các loại mỹ vị nông thôn lơ ư tịch hiển nhiên đã bị mê tâm hồn mê mắt mà cái này nữ hải nhi là mã long trước trời xế chiều cùng bằng hưu đi trên núi đồ nướng nhận biết hai người vừa thấy đại yêu vào lúc ban đêm liền đã xác định quan hệ cái này không hôm nay nữ hải thân thích nhà có việc mừng nàng thậm chí mang theo mã long đến thân thích nhà an tịch cái này khiến mã long lòng tràn đầy cũng tràn đầy cảm giác hạnh phúc chính hắn lại ăn một ngụm đồ ăn nhìn xem chung quanh k i a n áo nhiệt hoàn cảnh nhịn không được nói nhà ngươi thân thích đây là chiều ở rể a c h ắ c không được phải lớn ban đêm kết hôn yêu dị nam quỷ lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa bầu trời đêm thật mạnh k h í tức quỷ vương không tốt thủ đoạn của ta còn không thể gạt được quỷ vương đến thời điểm nếu để cho phát hiện cái này ra hỏa tù vậy ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công g i chẳng rồi hắn sát mặt khe n ú p ních liền vội vàng đứng lên bắt lấy mã l o n g tay núng nịu nói thân ái ta đột nhiên nhớ tới còn có một cái việc gấp muốn trở về một chuyến ngươi có thể trước đưa ta rời đi nơi này sao đối với nàng yêu cầu mã long tự nhiên là nghe lời giám giác một người một quỷ tay nắm cấp tốc ly khai bọn hắn chân trước vừa đi đánh một cô âm phong t ổ i qua liêu thi thi tốt dương nhân xuất hiện ở nhạc phủ cửa ra vào liêu thi thi lòng có cảm giác quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa đã thấy trong bóng đêm một chiếc xe cấp tốc lái rời tỉ tỉ xem cái gì đây dương nhân không hiểu hỏi liêu thi, thi thì là lắc đầu nói không có gì đi nhóm chúng ta đi vào trước đi trong lòng lại là nói thầm bắt đầu vừa mới người kia đầy người âm khí tựa như là từ dương vị kia bằng hữu bất quá liều thi thi tâm tư cũng trên người từ dương cũng không có thể chú ý không dám xác định chỉ có thể nghĩ lại nói hẳn không phải là từ dương bằng hữu hơn nửa đêm chạy đến nơi đây làm gì trà n ở dê lẽ lại có quỷ mang theo hắn đến tham gia nhạc gia nhị tiểu thư hôn lễ hay sao tiến vào nhạc phủ hai nữ tại nhạc phủ người giấy người hầu an b à i xuống ngồi ở một tấm trên mặt bàn hai nữ xuất hiện lập tức hấp dẫn tới vô số đạo ánh mắt ở đây tất cả âm hồn tà ma đồng loạt nhìn lại có quỷ hồn mắt lộ ra vẻ tham lam khỏe miệng lưu lại nước bọn vui cười thật xinh đẹp tiểu nương môn nhi ba hắn lời còn chưa nói hết liền bị đồng hành quỷ hồn một quyền đem đầu truy tiến vào trong bụng hoảng sợ cả giận nói ngươi mẹ nó điên rồ ngươi không nhìn ra vị kia là quỷ vương sao cái này chỉ là một cái khúc nhạc rạo ngắn theo liều thi thi ngồi xuống kia lộng lấy đường hoàng gian phòng bên trong một vị mặt thật đỏ cân vạt tay hao áo đầu đội mũ p ư ợ n g khăn quảng vai nữ tử đi ra nàng sinh mười điểm mỹ lệ gương mặt có chút hài nhi mập, viên viên làm trơn. thân cao nhìn ra một m sáu không đến một bộ nhỏ nhắn xinh xắn la lụy bộ dạng thoạt nhìn cũng chỉ là cái mười lăm mười sáu tuổi đương nhiên nàng là quỷ mà lại là hồng ý lệ quỷ bên trong đỉnh tiêm cấp độ dựa theo thực tế sống tuổi tác đ ể tính sợ là tối thiểu mấy trăm tuổi là có nàng trực tiếp hướng đi liễu thi thi nói trước đó liền nghe nói ta ngô thành địa giới tới một vị thần lòng kiến thủ bất kiến vi quỷ vương vẫn muốn nhận biết một cái lại không cơ hội không nghĩ tới hôm nay có thể quang lâm ta nhạc phủ tham gia ta nhạc ngọc la đại hôn thật là khiến ta nhạc phủ đồng tất sinh huy nói đi cái vạn phúc lễ núm nhịu nói ủy vương tỷ tỷ đại gia quan lâm ngọc la không thể viết nên mong rằng tỷ tỷ chớ có thứ tội liêu thi thi mở miệng cùng nhạc gia nhị tiểu thư hàn huyên b à i câu cười hỏi đúng rồi nhạc tiểu thư làm sao không tu sửa lắng quan nhạc gia nhị tiểu thư nói tỷ tỷ có chỗ không biết kia tân lang quan chính là ta nhạc phủ người ở rể nhóm chúng ta chưa bãi đường thành thân loại trường hợp này hắn không nên xuất đầu lộ diện t h ừ dương không nên mẹ nó à thi thi cứu ta người khác trong phòng nghe được bên ngoài đối thoại mặc dù không biết rõ liêu thi thi cùng dương nhân sao lại tới đây nhạc phủ thế nhưng là, là liêu thi, thi thanh âm vang lên lúc tử dương trong mắt không khỏi bốc cháy lên hy vọng hắn muốn kêu cứu lại không cách nào lên tiếng cũng chỉ có thể ở trong lòng hò hét nhạc gia nhị tiểu thư lại đối rất nhiều âm hồn t à vật khách sáo vài câu đơn giản là có thể đến cổ động cảm kích khôn cùng các loại nàng nhìn sắc trời một chút gọi tới một cái người giấy hỏi đại tỷ của ta bên kia nói như thế nào có thể hay không chạy tới người giấy cung kính nói đại tiểu thư còn tại chợ quỷ tạm thời không cách nào thoát thân nghe nói là hôm nay tới một vị phía dưới đại nhân vật muốn gặp quỷ thị c h i chủ đại tiểu thư b ọ n người ngay tại tiếp đái vị kia đại nhân vật nhạc gia nhị tiểu thư nghĩ, nghĩ nói trời đã nhanh sáng rồi đã như vậy bắt đầu trước đi cùng lắm thì các loại minh nhi đại tỷ đến ta cùng người kia lại thành một lần thân đi đem người kia mang đến trên bàn rượu dương nhân thấp giọng nói t ỷ t ỷ người phát hiện từ đại sư không l i ê u thi thi lắc đầu một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng bình tĩnh nói trong phòng kia hoàn toàn chính xác có sống người tức giận nhưng cũng có nhạc gia nhị tiểu thư bày ra cơm chế ta như cưỡng ép nhìn trộm cũng là có thể làm được nhưng là sẽ bị càng thêm nhị tiểu thư cảm giác được nàng lấy lễ đ ạ i nhóm chúng ta nhóm chúng ta cũng không thể vô lễ dù sao tạm thời không cách nào xác nhận người kia có phải hay không t ừ dương nếu là náo động lên ô long thanh danh của ta đại khái liền muốn hư mất kia nhóm chúng ta nên làm cái gì dương nhân lo l ắ n g nói nếu thật là từ đại sư chẳng phải là liền dê nhập miệng xói rồi liêu thi thi cười nói nếu là thành thân khẳng định phải b ã i đường đợi lát nữa b ã i đường lúc tân lang quan nhất định phải ra đến thời điểm nếu là t ừ dương nhóm chúng ta trực tiếp cướp người chính là nếu không phải t ừ dương vậy liền xem cái náo nhiệt an tịch dương nhân nhãn tình sáng lên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói vẫn là thi, thi tỉ ngươi nghị chú đáo nhưng mà sau một khắc liêu thi thi cùng dương nhân liền bạc trụ bởi vì nàng trông thấy kia bị hai cái người giấy nâng ra tân lan g quan mang theo khăn cô dâu không cách nào thấy rõ khuôn mặt về phần thân hình tân lan g quan thân trên vui láo hơi có vẻ rộng rãi nhưng theo thân hình đến xem nàng không cách nào phán đoán liêu thi thi lấy lại bình tĩnh ánh mắt nhìn xem gian phòng phòng khách mở miệng nói chớ h o à n g sợ đợi lát nữa b á i đường nhất định phải đuổi b á i tân lan g q u a n túi người lúc ta liền có thể nhìn thấy hắn tướng mạo giờ lành đã đến đúng lúc này một cái người giấy cao giọng nói đưa vào động phòng liêu thi, thi dương nhân hai mươi c h u y ệ n siêu hay chương chín mươi lại một cái quỷ vương ta nương tử xong bảo thai ta mẹ nó thân còn có thể như thế thành dựa theo lệ cũ không nên túi đầu cao đường hai bái thiên địa phu thê g i a o bái xong việc sau mới đưa vào động phòng a cái này nữ quỷ như thế khỉ gấp sao trên đầu của hắn che kín đỏ chót khăn cô dâu cái này đỏ chót khăn cô dâu cũng là lấy tiễn chỉ thuật hình thành mười điểm kỳ lạ theo bên ngoài xem hoàn toàn không cách nào thấy rõ từ dương dung mạo thế nhưng là từ dương từ giữa bên cạnh nhìn ra phía ngoài lại giống như một tấm lụa mỏng cũng không quá ảnh hưởng ánh mắt từ dương con mắt chuyển động muốn nhìn một chút kia nữ quỷ bộ dạng Có từ h h ể a dương trong lòng rõ ràng cái này tất nhiên là tia bà đi tới thế nhưng lại không dám mở mắt đi xem ba dù sao nhắm mắt lại là không nhìn thấy nàng tướng mạo còn có thể dưới đáy lòng ôm lấy một tia huyết tưởng về phần mở mắt xem một cái vạn nhất thật sự là xấu bức quản chi là ở trong lòng đều sẽ lưu lại ám ảnh bà điên nhạc ngọc la sau danh tự này nghe xong liền cùng tiểu bích la không sai bị lắm、ừ. người vì sao nhắm mắt lại là không dám nhìn bạn cô nương sao dương mở nhạc ngọc la thanh â m vang lên thanh â m kia rất trong t r ẻ o nũng nịu có chút thiên nhiên kẹp t âm cảm giác nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập mấy phần điêu h o a từ dương đôi mắt khẽ nhúc ních nhưng là vẫn như cũ không dám mở ra chỉ nghe thanh em là đủ rồi hắn sợ mở mắt ra trong lòng mình kia một tia h u ễ n tưởng sẽ phá diệt thời khắc này nhạc ngọc la đã rút đi mũ phượng khăn vào vai nàng ngồi tại giường bờ dùng một cái tay nâng cầm lên tỉ mỉ đánh giá tử dương nàng giữ lại tê l ư u hải cả người nhìn mười điểm nhỏ nhắn xinh xắn đ a n g yêu đặc biệt là đôi mắt kia đen nhánh tự nhủ ngươi rất đẹp trai cùng ta trong tưởng tượng ý trung nhân đ n g dạng đúng rồi ba ba ta nghe ta thuộc hạ nói ngươi sẽ đạo pháp ngươi là đạo sĩ a l i n h t hải thần là thư sinh hứa tiên là đại p h ù ba ba mà ngươi đạo sĩ đạo sĩ vốn nên bắt quỷ trừ yêu cuối cùng lại cùng nữ quỷ yêu nhau tư thủ nhất sinh sáu cái này cố sự nhưng so sánh người kể chuyện nói những cái tia cố sự đặc sắc có thêm nói nhạc ngọc la đỏ mặt nàng không còn dám đi xem từ dương thẹn thú nói nhóm chúng ta như là đã thành thân vậy ngươi chính là ta phu quân ba ba phu quân ngựa thượng thiên liền sáng lên nhường lương tử đến vì ngươi cởi áo đi một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng v ạ c h một cái từ dương trên người tân la phục trong nháy mắt tiêu tán hóa thành một cái kéo nhỏ giấy quần áo đã rơi vào nhạc ngọc la trong tay chính là trên người cái khác quần áo cũng cùng nhau trở xuống nhạc ngọc la càng thêm không dám nhìn nàng đem tay nhỏ đặt ở từ dương trên thân lung tung sờ lấy ngươi ba ba ngươi không cần khẩn trương nàng đột nhiên hô nhỏ một tiếng đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi tiễn chỉ thuật một dương mẹ nó mà nhạc ngọc la thì lại như là bị kinh sợ con thỏ cấp tốc thu hồi hai tay nói năng lộn xộn nói đối ba ba thật xin lỗi không đúng ba ba ngươi chính là người ở rễ nên là ngươi hầu hạ bản cô nương m ớ i đúng không sai hẳn là ngươi hầu hạ bản cô nương m ớ i đúng nói đi cùng áo nằm ở từ dương bên cạnh cũng nhắm mắt lại t ừ dương sáu chờ chút cái này đặt nương kịch bản không đúng ta cũng nằm ngửa ô m cùng l ắ m thì không thèm đếm x ỉ a tâm thái ngươi đặt chỗ này vén lên quạt gô ngắn, ngắn rồi hắn chầm rãi mở mắt kỳ quái là giờ khắc này tử dương lại phát hiện tự mình khôi phục quyền khống chế thân thể nghiêng đi đầu đập vào mắt là một khuôn mặt đáng yêu b à n g kia đóng chặt hai con người có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá mà không ngừng run lông mi thật dài khẽ động khẽ động có chút đáng yêu thử dương một thời gian ngây dại cùng lúc đó bên ngoài gian phòng trong sân liêu thi thi như ngồi bàn trông nàng chưa từng nhìn thấy tân lang quan hình dạng không cách nào xác định tân lang quan có phải hay không tử dương muốn xông vào đi cứu người sợ nào ra ô long đến nhưng nếu không xông đi vào kia tử dương hôm nay chẳng phải là muốn bị kia muốn bị kia nhạc g a nhị tiểu thư khi dễ rồi làm sao bây giờ t ỷ t ỷ nhóm chúng ta nên làm cái gì dương nhân ở một bên lo nghĩ nói nếu như kia tân lang quan thật là từ đại sư lấy nhạc gia nhị tiểu thư tiếng xấu chỉ sợ nàng có thể ép khô từ đại sư hốt ăn từ đại sư huyết nục dương khí thôn p h ệ từ đại sư có tủy nàng có dũng khí liêu thi thi bỗng nhiên vô cái bàn vâng kia bàn đá trực tiếp chia năm x ẻ bảy cái này một cái cái khác tiệc rượu trên b à n quỷ hồn không tự chủ được đồng loạt lại nhìn tới một đ ộ người giấy tiến lên hỏi quỷ vương đại nhân thế nhưng là có cái gì phân phó liêu thi giương tay vô một cái đem tiêu người giấy thu hút trong tay một phát bắt được người giấy cổ áo lạnh lùng nói dẫn ta đi gặp tân l a n g quan a cái này ba ba ba người giấy mở người mở miệng nói quỷ vương đại nhân có câu nói rất hay xuân tiêu n h ấ t khắc thiên kim sáu cô ra nhà ta cùng nhị tiểu thư ngay tại động phòng hành lạc người cái này thời điểm đi vào chỉ sợ không tốt lắm đâu phốc phốc vừa dứt lời liêu thi thi liền một cái kéo người giấy đầu nàng vươn người đứng dậy nhanh chân hướng về gian phòng bên trong đi đến trên thân quỷ vương khí tức phát ra tất cả ngăn cản người giấy n a o n a u bị đánh bay ra ngoài mà sau thân hình khẽ động như là quỷ mị đồng dạng chui vào trong phòng, trong phòng. thư ừ n g c hư sáu người bất quá là ta n h ạ t phủ người ở rể thật muốn chọc giận bản cô nương bản cô nương hoàn toàn có thể một tờ thư bỏ vợ bỏ ngươi nhưng phàm là cái nam nhân tại loại này tình huống dưới đều sẽ xúc động thư dương cũng không ngoại lệ thứ ư n còn không có đụng phải nhạc Ngọc、la、Đinh. Nữ quỷ nhận lấy kinh hải, điểm công g mà điểm tay La lấy có phải hãi, đ quỷ c chỉ thuật 1. Nhạc Ngọc tiễn thuật mắt, Thứ nhiên bỗng lên, ngừng ngừng ngừng ngừng đêu La ba. mở dương vui vẻ không phải ngươi gọi ta hầu hạ ngươi a để ngươi hầu hạ bản cô nương là không sai có thể ba ba có thể sáu có thể bản cô nương còn không biết rõ tên của ngươi đây nhạc ngọc la ánh mắt có chút trốn tránh không dám nhìn tới từ dương thân thể ta gọi ba ba ba từ dương vừa mới mở miệng đột nhiên p a n h một tiếng vang trầm truyền đến cửa phòng trực tiếp bị đại lực bay liều thi thi nổi giận đùng đùng xông vào sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người cái này cùng nàng trong tưởng tượng hình ảnh lớn không tương đồng nàng coi là giờ phút này nhạc ngọc la kia tiếng xấu bên ngoài bà điên khẳng định tại trà đạ quất từ dương đang ăn uống từ dương huyết nhục dương khí x ấ u nhưng vì sao là từ dương trần trung trụ nằm lấy thân thể nửa đặt ở nhạc ngọc la trên thân từ dương máy móc quay đầu ánh mắt cùng liêu thi thi g i a o toa h phản ứng của hắn không thể bảo là không mau lẹ trong nháy mắt nhảy xuống giường nói thi thi ba ba ngươi trước đ ư n g nóng giận ngươi nghe ta nói ba ba ba nhạc ngọc la cũng phản ứng lại nàng phi thân lên trên thân rầm lần lượt từng cái một cắt giấy bay ra kia tấp cao cắt、giấy. có hình người có hình thú không ngừng bao quanh nàng phi hành trên người nàng âm khí đại t á c nội giận đùng đùng nói liêu thi thi ta kính ngươi là quỷ vương h ả o ý khoản đãi ngươi ngươi lại dám đánh q u ấ y bản t i ể u thư động phòng đại sự h ừ q u ấ y dày chuyện tốt của ngươi liêu thi thi hừ lạnh một tiếng trong không khí lập tức tràn đầy tốc sát chi ý nàng lạnh l u n g nói nhạc ngọc là ngươi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng sáu đoạt bản vương người không nói còn ác nhân cáo trạng chức trách cứ bản vương bên ngoài trên bàn rượu một chút nhỏ yêu quỷ hồn tại cỗ khí thế này phía dưới đúng là không cách nào kiên trì phát ra thống khổ tiếng kêu t h n g thiết từng cái điên cuồng hướng về nhạc phủ bên ngoài bỏ chạy các loại trốn ra nhạc phủ lúc này mới dễ dàng không í t lại ngừng lại thò đầu ra nhìn muốn nhìn một chút náo nhiệt cái gì tình huống một vị quỷ thắt cổ đầu lưỡi cũng kích động kéo trên mặt đất hai mắt sáng lên nói đến cùng cái gì tình huống vị kia ngoại lai quỷ vương cùng nhạc gia nhị tiểu thư kêu bà điên tranh nam nhân ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o cái này quá kình bạo ba ba không nghĩ tới hôm nay an t ị c thế mà có thể nhìn thấy náo nhiệt như vậy thật là làm cho ta hiện tại đi đầu thai ta cũng đáng giá đúng rồi nam nhân kia đến cùng lai、like、l ị gì không biết rõ ta nghe nói nhân gian hiện tại có một loại chức nghiệp gọi là tiểu bạch kiểm làm cái nghề nghiệp này người đều có một cái điểm giống nhau chính là dạ dày không tốt ba ba cho nên đến tìm mấy cái lợi hại nữ nhân nuôi tự mình sáu hẳn là nam nhân kia chính là trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm những n à y ngôn luận thử dương tự nhiên nghe không được h ắ n giờ phút này kẹp ở liễu thi thi cùng nhạc ngọc la ở giữa đầu lớn như cái đấu thi thi ngươi không nên vọng động ba ba có chuyện hào hào nói nhạc ngọc la sáu không muốn động thủ ngươi trước tiên đem cắt giấy thu lại a đạo này tiếng kê lại là dương nhân phát ra nàng tiến đến so liễu thi, thi trễ một chút vừa vào cửa liền a kêu một tiếng bưng kín hai mắt một đôi mắt tại giữa kẽ tay quay tròn chuyển hoán giận nói từ ba ba từ đại sư sáu ngươi làm sao không mặc quần áo từ dương lúc này mới nhớ lại y phục của mình trước đó bị nhạc ngọc la cho nhổ xong lúc này mặt mò đỏ hửng cố ý biểu hiện ra một bộ chấn định bộ dáng chậm đầu nhã nhặt mặc vào quần áo sau đó thản n h i ê nói n thi thi, ngọc la sáu cắc ngươi trước không được cầm ý nghe ta nói vài câu chuyện sự tình này cuối cùng là ta từ dương sai ta rõ ràng biết rõ trợ quỷ cấm kỵ không thể xúc phạm lại cố ý nhặt trợ quỷ, quỷ môn quan lớn cây du ở dưới tỏi vàng d ò n ba ba nói nhìn thoáng qua nhạc ngọc la n g ự a khí một trận mới nói đương nhiên đây cũng là ta không biết rõ ngọc la là đang lợi dụng loại phương thức này tìm ý c h u n g nhân trời x u i đất khiến phía dưới mới xảy ra nhiều như vậy hiểu lầm hiểu lầm nhạc ngọc la cười lạnh tiến lên kéo lại từ dương cánh tay khiêu khích giống như nhìn về phía liêu thi thi ta tại quỷ môn quan ném đi mười năm tỏi vằn g dòng dùng cái này cầu duyên phu quân ta nhận được chính là cùng ta mệnh trung chú định duyên phận huống hồ ta đã cùng phu quân bái đường thành thân vào đậu phòng có tiếp xúc gia t ị gạo sống đã luộc thành c ô n chín ngươi dù cho là quỷ vương cũng đừng hỏng chia rẽ nhóm chúng ta tranh đua miệ lưỡi không không khả phải liếu thi thi tinh tỉnh.、Có、thể nàng cũng không có khả năng thế. thẳng như nàng cũng năng Nàng ngón đen loạn nói, bản vương quản ngươi go go liễu liễu mái màu tay, tóc Có có cái vũ, gì dương u y ê thiên n phận mệnh, bản v cái biết rõ. từ rõ, d ư ơ nhân g vương người ba ba hắn là bản ba ba ắ n bản vương bà bọc. Từ dương nếu là không vui, chính là thiên vương lao tử. cũng đừng hỏng tại bản vương dưới tay cấp người. Dương n là là là lao bà bọc. vui, dưới cấp Từ tử, tại tay h hát lên mặt trắng nói nhạc gia nhị tiểu thư sự tích của ngươi ta cũng đã được nghe nói mười năm như một ngày ném thỏi vằn dòng cầu duyên tiến mệnh đối tình cảm chấp nhất không biết nhường quỷ quái vòng sơn nhân bao nhiêu nữ tử vì đó hướng tới ba ba nhị tiểu thư nếu là muốn tìm một vị như ý lan quân tất nhiên là ngươi tình ta nguyện mà cũng không phải là cưỡng ép kết hôn bái đường à. nhạc ngọc la ngẩng người trên mặt hiện ra mấy phần v ẻ trầm tư một thời gian dương cung bạn kiếm tràn ngập mùi thuốc súng màu không khí dần dần bình tĩnh lại cái này giống như rất có đạo lý từ dương vụn trộm hướng dương nhân dựng lên một cái ngón tay cái sau đó hắn chỉ nghe thấy nhạc ngọc la hỏi như vậy từ dương ngươi nguyện ý cùng ta thành thân sao từ dương hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía liễu thi, thi. đã thấy liều thi thi sắc mặt â m trầm muốn dọn nước hắn lại nhìn về phía dương nhân dương nhân thì là ngập nước mắt to mang theo cầu xin tha thứ giống như ánh mắt chính hướng phía chậm rãi lắc đầu tựa hồ là cầu khẩn tự mình hắn nhìn về phía nhạc ngọc la nhạc ngọc la đang chân thành chính nhìn xem bên trong đôi mắt ẩn ẩn có mấy phần chờ mong đúng lúc này một trận tiếng cười chuyển đến trong phòng đông dưng có thêm một thân ảnh thân ảnh tia thân hình cùng nhạc ngọc la không khác nhau chút nào chính là hình dạng cũng cơ hồ như lúc khác biệt duy nhất là nhạc ngọc la mặc đối lập bảo thủ một chút nàng lại mặc mười điểm gợi cảm nàng vừa xuất hiện liền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 những phế tích thời đại cũ có hàng vạn n ă m trôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới câu hỏi được trả lời trong chương chín mươi mốt ta tử mẫu người sẽ không làm hải vương ta nương tử t ừ dương bị tự mình vô ý thức bên trong nguy hiểm ý nghĩ dọa cho nhảy một cái mặc dù là ta cố ý xúc phạm trợ quỷ cấm kỵ nhặt thỏi vàng dòng sáu lại bởi vì tham nghiệm nghĩ thu hoạch càng nhiều điểm công đức cố ý trên kiệu hoa sáu có thể dứt bỏ sự thật không nói bọn hắn sử dụng mê hương chính là không giàng võ đức mà lại đường cũng không có bái động phòng cũng không có vào nàng sao có thể tính toán ta nương từ đây ngay tại hắng liêu thi thi đã bạo phát phía sau của nàng kinh khủng âm khí hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm chìm chìm nổi nổi khi thế chấn cả tòa gian phòng đều đang run r u dậy nàng nhìn xem nhạc gia đại tiểu thư thản nhiên nói khẩu khí thật lớn ngươi dám động từ dương nửa cái ngón tay từ một chút thật sao nhạc gia đại tiểu thư liếm môi một cái trong mắt lóe ra tia sáng yêu dị nàng đột nhiên xuất thủ năm ngón tay thành trào mang theo lăng lệ công kích đ ỗ n g nhiên hướng về từ dương đỉnh đầu trọc tới âm hồn tà ma chính là âm khí biến h à n h thân thể là âm khí ngưng kết â m thể là hư ả o cho nên đồng dạng âm hồn quỷ vật là không có đủ vật lý công kích điều kiện. nhưng đã đến hồng y cấp độ lại khác biệt cấp độ này âm hồn quỷ vật âm thể cô độc mười điểm cường đại đủ để tiến hành vật lý công k í c h hơn đừng đề cập quỷ vương quỷ vương cấp độ âm hồn âm thể ngưng kết trình độ cùng chân chính n ụ c thân đã không có gì khác biệt sáu duy nhất khác biệt khả năng chính là chân chính n ụ c thân có máu có thịt có nhiệt độ mà quỷ vương âm thể không có quỷ vương một chảo đừng nói là từ dương chính là đến một vị võ đạo t ô n g sư sợ là cũng phải bị bẻ vụn đỉnh đầu lớn mật liêu thi thi quát chói t a i đang muốn xuất thủ đúng lúc này tỉ tỉ không muốn lại là nhạc ngọc la nàng hét lớn một tiếng giang hai cánh tay ngăn tại từ dương trước người đánh nhạc gia đại tiểu thư một trào rơi xuống đứng tại nhạc ngọc la c h á n nửa tốc chỗ kia gào thét lăng lệ âm phong thổi nhạc ngọc la tóc đen tung bay tề lưu hải cũng bị thổi loạn ngọc la ngươi làm gì nhạc gia đại tiểu thư trong mắt phun trào ra l ử a giận ngoan lệ nói dưới gầm trời này hai cái đùi c ó khó tìm có thể hai cái đùi nam nhân còn nhiều rất nhiều các loại ta giết cái này người phụ tâm liền đi nhân g i a n cho ngươi buộc mấy cái nhỏ thị tươi đến từ dương ta đạp mã cái gì cũng không có làm thế nào liền thành người phụ tâm rồi nhạc ngọc la lại là một bức cũng không n ư ờ n quật cưng nói ta không muốn nhỏ thị tươi Ta l i ề nhạc muốn p u quân ta sáu ta ta đi n gia thỏi vàng dòng kêu ba người, còn không phải bị người giết đi. Nhạc gia đại i n h tiểu thư khí cắn răng nhạc ngọc la cứng cổ nói kia không đồng dạng trước đó nhạc đi thỏi vàng dòng ba người đều không phải là người tốt lành gì làm qua rất nhiều chuyện thương tiên hại lý không nói dáng dấp còn xấu có thể hắn còn có khác nữ quỷ nhạc gia đại tiểu thư nhìn thoáng qua l i ế u thi thi cùng dương nhân lệnh lung nói ta nhạc phủ người ở rễ há có thể tại bên ngoài ăn chơi làm điếm khác nữ quỷ là chỉ ta sao liệu thi thi nghe vậy gương mặt hơi có chút nóng lên theo bản năng muốn phản bác có thể nghĩ lại sáu bản vương cả đời làm việc không cần hướng người giải thích đối mặt tỷ tỷ chất vấn nhạc ngọc la cứ nói trước kia là trước kia phu quân đã cùng ta bái đường thành thân đó chính là ta người về sau lẫn nhau phụ d ạ y con ba ba à. một bên dương nhân lại là coi nhẹ cười một câu bái đường thành thân không tầm thường à, ta cùng thi tỷ thi cùng từ đại sư cũng cùng một chỗ ngủ rất lâu lời này ngược lại là không có nói sai tất cả mọi người ở cùng một chỗ nói thành cùng một chỗ ngủ cũng là hợp tình hợp lý cái gì nhạc ngọc la như gặp phải xét đánh nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu lại nhìn t r ò n g chọc vào từ dương chất hỏi nàng sáu nàng nói đều là thật này làm sao trả lời nói không phải đâu liêu thi thi cùng dương nhân khẳng định sẽ thương tâm muốn nói đúng không sáu chẳng phải là muốn đả thương nhạc ngọc la tâm như thế hồn nhiên đáng yêu một cái nhỏ nhắn xinh xắn la lị nữ quỷ vừa mới lại như thế bảo hộ chính mình sáu tự mình có thể nào làm cái này sự tình hơn đừng đề cập ba ba nàng còn có cái đồng dạng đáng yêu nhưng là khí chất hương vị hoàn toàn khác biệt song bảo thai quỷ tỷ giờ khác này từ dương đại nao bắt đầu siêu cao phụ tải nhanh chóng vận chuyển chỉ hận tự mình không phải hải vương không cách nào h o à n mị k h ô n g chế cái này nho nhỏ tu la c h à n g đột nhiên phúc trí tâm linh từ dương trong đầu linh quang loay lên đ ô n g nhiên hất lên cánh tay trên mặt một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng dùng lô mũi hử lạnh một tiếng h ử các người như thế tranh tới tranh lui đem ta từ m â u người xem như cái gì rồi vật phẩm sao nói đi xoay người đưa lưng về phía liêu t h i t h i dương nhân nhạc gia đại tiểu thư nhạc ngọc la b u ồ n cái nữ quỷ có chút bên cạnh một cái đầu dùng đứng ngoài quan sát xem xét một cái lại nói ta tử dương là người là có máu có thịt người sáu ta có tư tưởng của mình cùng yêu thích hừ lại ngạo kiều hư lạnh một tiếng từ dương nhanh chân hướng bên ngoài gian phòng đi đến hắn ra khỏi phòng xác định nhạc ra hai vị tiểu thư không có đuổi theo ra đến không khỏi nối lỏng một hơi trượt trượt thế là lớn tiếng nói thi thi dương nhân sáu vẫn chưa về nhà chẳng lẽ chờ lấy an tịch nói pháp lực vận chuyển lục địa phi hành thuật thi triển mà ra thân hình mấy cái lên xuống qua trong dây lát liền đã biến mất tại h cám bên trong liêu thi thi cùng dương nhân bay ra đi theo từ dương mà đi gian phòng bên trong nhạc ngọc la nhìn xem từ dương bóng lưng rời đi kinh ngạc xuất thần thì thả hỏi tỷ sáu hẳn là ta thật sai rồi à, nhạc gia đại tiểu thư xứng sở đừng nhìn nàng là quỷ vương bình thường tại tự mình s o n g b à o thai trước mặt mội mội chứa một bộ cái gì đều h i ể u bộ dạng nhưng trên thực tế đối với tình cảm sáu nhạc gia đại tiểu thư thậm chí còn không bằng nhạc ngọc la đây tối thiểu nhạc ngọc la nghe c h ợ quỷ người kể chuyện nói qua thiến nữ ưu hồn bạch xa chuyện nhìn qua xuân cung đồ sáu nàng đây nàng cọc lông cũng chưa có xem nhưng là tại trước mặt mội mội nhạc gia đại tiểu thư sao lại biểu hiện ra sự r ố t nát của mình thế là nàng hít một hơi nữ trọng tâm chừng nói ngọc la tỉ tỉ trước đó cũng đã nói sáu nhân duyên cái này sự tình không thể cơ cầu ta nghe nói bây giờ nhân gian nam n coi t r ọ nàng g c h trong ự n mắt lóe lên một vòng văn lệ c r i sắc dựng thẳng lên thủ đao hướng về phía cổ làm một cái gian giác động tác nói một cái bên ngoài địa quỷ vương mà thôi cùng lắm thì tỉ tỉ, tỉ tìm nhiều giúp đỡ trực tiếp đưa nàng giết chết đến thời điểm kia tiểu đạo sĩ há có thể chạy thoát được mọi mọi ngươi lòng bàn tay không được không được nhạc ngọc la đôi mắt đẹp lấp lóe cũng không biết do đang suy nghĩ cái gì mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chi sắc nói tỷ tỷ ngươi cũng đã nói muốn công bằng cạnh tranh xấu nếu là như vậy chẳng phải là gọi ta phu quân đả thương t â m từ dương một đường thi triển lục địa phi hành thuật phi nhanh mà đi hao phí tới tận hơn bốn mươi phút vừa rồi trở lại cửa hàng mai táng giờ phút này chân trời đã nổi lên màu trắng bạc tiến vào trong tiệm từ dương thở phi phò mắng thầm mẹ chứng ba ba ta thật là quá thông minh tùy tiện một cái liền theo tu la c h à n g bên trong thoát thân sạch sẽ bất quá vẫn là đến hảo hảo suy nghĩ một chút chờ sau đó làm như thế nào ứng phó liêu thi thi cùng dương nhân liêu thi Thi cùng dương nhân theo sát phía sau cũng trở về đến cửa hàng mai táng nàng nhóm tiến cửa tiệm liền thấy t ừ dương ngồi tại trước quầy trên ghế lôi kéo khuôn mặt một bộ không vui bộ dáng dương nhân lặng lẽ thẻ lưới liêu thi thi thì là dùng lỗ mũi hừ một tiếng nạo kiều đi lên lầu hai ẩm t ừ dương đ ỗ n g nhiên vô quầy hàng quắp dừng lại thạch gỗ quầy hàng bị quay phát ra một trận trầm đ ụ mũi chân vừa mới rơi vào trên bậc thang liêu thi thi n g ầ n người bay đầu lại kinh ngạc nhìn một cái từ dương sáu cái này t i ể u tử ăn thốt súng hôm nay lại dám đối bản vương hô to gọi nhỏ nàng dùng ngón tay chỉ chỉ chi chính mình trên mặt một bộ ngươi đang kêu ta thân sắc làm sao từ dương kiên cường nói nói chính là ngươi sáu ngươi đừng cười trộm còn có ngươi nói lại chỉ hướng dương nhân cả giận nói sự tình hôm nay các ngươi không có ý định cho ta cái giải thích sao một chiêu này gọi đánh đòn p h ụ đầu liêu thi thi cùng dương nhân lướp nhau có chút xứng sờ giải thích giải thích cái gì dương nhân thầm nói từ đại sư nhóm chúng ta là đi cứu ngươi t h g ta ta mẹ nó sáu từ dương khí cắn răng ngươi là đi phá hư ta công việc tốt a sáu đáng tiếc nếu không phải náo ra như thế một gốc giả đến nói không chừng mình bây giờ đang cùng nhạc ngọc la động phong đây hắn d ầ u dĩ không vui đứng dậy lên lầu lưu lại dương nhân cùng liêu thi thì hai mặt nhìn nhau thật lâu dương nhân mới nói thi thi tỷ sáu từ đại sư tựa hồ là thật tức giận ba ba hẳn là hắn là khí nhóm chúng ta q u ấy dày chuyện tốt của hắn có thể sáu có thể nhóm chúng ta cũng là tốt bụng a l i ê u thi thi lại là lắc đầu thứ dương không phải loại này không biết tốt số người trong đầu của nàng hồi tưởng đến tử dương hôm nay nói ra câu nói thứ ba Các、người đem ta từ mẫu người xem như cái gì rồi vật phẩm sao ta tử dương là cái có máu có thịt người có tư tưởng của mình c ũ n g yêu thích đứng tại chỗ mấy phút liều thi thi cắn r ă n g một cái phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm nàng nổi lên tầng đi vào từ dương phòng ngủ gặp từ dương đang luyện tập vé bừa lúc này đứng ở từ dương bên cạnh từ dương vụ n g trộm nhìn thoáng qua liều thi thi trong lòng có chút run r à y sẽ không phải là ta vừa mới biểu hiện có chút quá mức quỷ này tỉ tỉ đến trả thù ta tới à, trong lòng của hắn ý niệm nhanh quay ngược trở lại vừa định mở miệng lại nghe liều thi thi g i n tan mở miệng từ dương thật xin lỗi a từ dương ngây n g â n cả người mà liệu thi thi thì là cúi đầu không dám nhìn tới từ dương lại nói ngươi nói không sai sáu là ta cùng dương nhân cân nhắc không chu toàn không có lo lắng đến cảm thụ của ngươi sáu ngươi sáu nếu như ngươi thật ưa thích kia nhạc gia nhị tiểu thư sáu ta sáu ta không có ý kiến từ dương hắn phản ứng thân tốc cường tráng lấy lá gan một tay lấy liêu thi thi kéo vào trong l ự c hỏi thi thi kỳ thật ta cũng không phải là giận ngươi ta thích ngươi cũng không kịp đây làm sao lại tức giận đây ta chỉ là không muốn để cho ngươi vì ta cùng một cái khác quỷ vương đ ã sinh đạt ử hai mươi chuyện siêu hay chương chín mươi hai phu quân ngươi trở về à nha Tại bị Từ d ư ơ nàng g ôm v o o t r n là quỷ từ đâu tới nhịp tim đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm linh đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm linh đinh ba liên tiếp năm đạo hệ thống nhắc nhở âm tại tử dương trong đầu vang lên cái này cũng được tử dương là người nhìn xem điểm công đức cột sau trong nháy mắt nhảy vọt tăng trưởng số lượng hắn cảm thấy mình phát hiện thông hướng thế giới mới cửa lớn chìa khóa lúc này được một t ứ c lại muốn tiến một thước chuẩn bị tiến thêm một bước lúc ba ba ba dương nhân đi đến nàng mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dạng bên trong miệng phát ra một tiếng kinh hô sau đó phản ứng lại lập tức nói thi thi tỉ từ đại sư ta cái gì cũng không thấy được các ngươi tiếp tục sáu các ngươi tiếp tục nói vội vàng che mắt quay người siêu bay ra ngoài liều thi, thi mặt lập tức đỏ đến bên h a y nàng đẩy ra từ dương đuổi theo dương nhân ngươi nghe ta giải thích sáu sự tình không phải ngươi thấy như thế thi thi tỉ ta cái gì cũng không nhìn thấy ba ba mà từ dương thì là sắc mặt tái xanh mẹ chứng cái này dương nhân sáu chỉ toàn quáy dạy người công việc tốt nếu không hôm nay tối thiểu có thể cầm xuống liêu thi thi sáu nụ hôn đầu tiên dù sao bầu không khí cũng tô đậm đến nơi này chắc hẳn miệng một cái đơn giản như vậy yêu cầu nhà ta thi thi là sẽ không c ự tuyệt thôi thôi sáu ngày sau còn dài không vội tại nhất thời từ dương tự an ủi mình tối thiểu nhất hôm nay đây là một cái tốt mở đầu sáu bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan có một cái tốt đẹp mở đầu còn sợ về sau không có cơ hội sao trong óc lại nổi lên nhạc ngọc la thân ảnh từ dương lắc đầu khu trục tặc nghiệm thật sâu hút một hơi bình tâm tinh khí sau đó lại bắt đầu bắt đầu luyện phủ rất nhanh bên ngoài sắc trời dần sáng mặt trời chậm rãi thăng lên nước t r ư ờ n g buổi sáng tắm giờ từ dương thu hồi phú bút lá b ừ a ra phòng ngủ vừa vặn đụng phải từ cửa thang lầu đi tới l i u thi thi cùng dương nhân hai nữ nàng nhóm mang theo bao lớn bao nhỏ có rau quả thịt bò trứng gà hoa quả dương nhân là dân quốc thời kỳ đại thương nhân nữ nhi mà liêu thi thi thì là minh triều bố chính ty tham nghị thiên kim đều là gia đình giàu có có có thể nói cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay biết làm cơm mới là lạ bởi vì lúc trước sự tình liêu thi thi trông thấy tử dương sau có nhiều đỏ mặt nhưng là trước đó loại kiêng ngạo kiểu n g ự khí lại là trở nên ôn nhu không ít nói xem thường ai đây không phải liền là nấu cơm a ta cái này mấy ngày đánh không ít làm thức ăn ngon thiện cận nhiều lần sáu n g ư ờ i chờ ta đi trước cho ngươi nấu cái cháo b á t bảo tỉ tỉ ta tôi giúp ngươi ba ba dương nhân cũng là hào hứng tiến vào phòng bếp phòng bếp vị trí tương đối nhỏ vẹn vẹn nấu cái cháo phòng cái vừa mới mua đồ ăn cùng thịt mà thôi hai nữ liền l u ố n g cuống tay chân bận bịu thành một đoàn từ dương tiến lên hỗ trợ ngược lại là bị liêu thi thi chạy đến ra quân tử tránh xa nhà bếp h ô chứ n g p h i c h á nấu cái cháo bắt bảo mà thôi ngươi sẽ không cảm thấy ta liền cái này cũng làm không được à. từ đại sư ngươi liền đi lầu một trong tiệm a sáu các loại nấu xong cháo ta cho ngươi đưa t i ề n tới từ dương trong lòng tự nhủ sáu nấu cái cháo mà thôi thêm vào nước là được tự hồ hoàn toàn chính xác sẽ không ra vấn đề gì lúc này đi xuống lầu ngồi tại lầu một mặt tiền cửa hàng trước quậy nhìn lên cửa hàng ước chừng ba mươi phút sau dương nhân đưa cháo xuống tới nhìn trước mắt kia cao hơn bắt xuôi theo cháo sáu từ dương dùng đũa lay một cái cả k i n nói ngươi quản cái này gọi cháo cái này mẹ nó đô thành dính cơn có được hay không dương nhân có chút xấu hổ nói ta liền đựng hai bát gạo sau đây biết rõ một bát sẽ nấu đi ra nhiều như vậy trong nhà điểm nồi có nhỏ không thể liếm quá nhiều nước ba ba hai bát gạo từ dương có dung khí thổ hết xúc động sau đây là cháo bát bảo không phải gạo cơm hai bát gạo tự mình có thể nấu ra một nồi lớn đến bất quá cái này dù sao cũng là liêu thi thi cùng dương nhân lần thứ nhất nấu cơm coi như chạy nước mắt cũng phải ăn từ dương đi bên ngoài mua hai bao cải bẹ trở về cuối cùng là đem một bát bát bảo dính cơm ăn sạch liêu thi thi xuống tới thu bát gặp từ dương thật đã ăn xong một chè lớn lập tức phấn chấn nói từ dương sáu giữa chưa người muốn ăn cái gì thịt kho tàu được hay không cung bảo kê đinh bằng không sáu ta đi mua con cá làm cho ngươi đầu chua cay ca a đừng đừng khác ba ba ba từ dương vội và ngăn cản nói thi thi nấu cơm cái này sự t ì n h gấp không được ba ba chúng ta trước một bước một bước theo đơn giản nhất tự điện món ăn đến nếu không ngươi nấu cái mặt tùy tiện xào cái trứng gà là được Tốt. l i ê u thi thi khoe miệng cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc nói chờ đến trưa ta phía dưới cho ngươi ăn đến trưa l i ê u thi thi rất nhanh liền nấu xong mặt mị s ợ là bên ngoài mua có sẵn chỉ là đun sôi đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì chính là trứng gà chép có chút lão ra cháy đen một mảnh bên trong ngẫu nhiên còn có thể ăn ra vỏ trứng nát từ dương một bên d ư ơ n g d ư ơ n g nuốt xuống một bên d i ơ ngón tay cái lên t á n dương thật ăn ngon buổi chiều trong tiệm không có gì sinh ý từ dương ngẩn đến nhàm chán liền lôi kéo liêu thi thi cùng dương nhân đánh một một lát bài bộ kẻ ngay từ đầu hai nữ còn không quá sẽ chơi các loại quen thuộc quy tắc về sau rất nhanh từ dương liền bị rán mặt mũi tràn đầy đều là tờ giấy cùng bị đánh bài bộ kẻ có thể thắng mới là lạ nàng nhóm nhìn lén bài thủ đoạn tầng tầng lớp lớp từ dương căn bản không phòng được không chơi không chơi từ dương đem bài con ra nói nếu không chúng ta xem phòng đi dù sao hiện tại trong tay có tiền nô thành biệt thự cũng không quý sáu mua một bộ ở ý nghĩ này cùng một chỗ liền rốt cuộc ngăn chặn không được nô thành bên này phòng cùng giá sáu nghìn khoảng t r ư ờ n g tốt h khu vực thoáng đắt một chút từ dương tại an cư khách thượng khán một cái phát hiện tại bán biệt thự có không ít phôi thô đại khái hai trăm đến vạn trùng tu sạch sẽ có hơn hai trăm cũng có ba trăm gia mặt độc tòa nhà thoáng đắt một chút nhưng là còn không có vượt qua năm trăm vạn lúc này liên hệ môi giới nhìn mấy bộ chuẩn bị trở về nhà hòa thuận liêu thi thi dương nhân thương lượng một chút mới quyết định rất nhanh đến xuống buổi trưa liêu thi, thi kêu đến giờ cơm muốn về nhà nấu cơm t ừ dương đâu chịu lúc này lôi kéo hai nữ tiến vào tiệm cơm nói chúng ta đều đi ra xem biệt thự tới không được hảo hảo ăn trực một bữa ăn mừng một trận cơm nước xong xuôi ba người lại đi dạo một một lát đường phố một mực chờ đến tối chín điểm mới trở lại cửa hàng mở ra cửa tiệm trong nháy mắt đó t ừ dương ngây n g ẩ n cả người đã thấy nhạc ngọc la ngồi tại lầu một chiếc q u o y trên g h ế giòn tan nói phu quân ngươi trở về à nhà hai mươi chuyến hay lôi quân tưởng、trương. chương chương chín mươi ba sắc bên trong ác quỷ cầu đặt mua nhạc ngọc la sao ngươi lại tới đây tử dương nhìn trước mắt kia mặc một bộ làm váy dài trắng giữ lại tê lưu hải khuôn mặt giống như bút bê đồng dạng t i ể u nữ vừa mừng vừa sợ mà liêu thi thi cùng dương nhân liền không đồng dạng hai nữ hôm nay đi dạo đến trưa mua rất nhiều đồ vật nguyên bản thật vui vẻ tâm tình khi nhìn đến nhạc ngọc la trong chốc lát giống như bị rót một t h ú n g nước lạnh trong nháy mắt lạnh xuống nhạc ngọc la n g ư ơ i đến nhà ta làm gì dương nhân c h ấ t hỏi nhạc ngọc la giữ chặt từ dương cánh tay lay động đúng hiệu nói tỉ tỉ của ta nói bây giờ nhân dàn nữ sinh đuổi theo nam sinh coi trọng cái công bằng cạnh tranh sáu bản tiểu thư quyết định muốn cùng các người cùng một chỗ công bằng cạnh tranh phú quân nếu là công bằng cạnh tranh tiết dựa vào cái gì các ngươi có thể cùng phu quân ở cùng một chỗ ta lại không thể cái này rất hợp lý tử dương âm thầm gật đầu liêu thi thi cũng không mở miệng nàng là minh t r i ề u người tại nàng sinh hoạt thời kỳ đó nam nhân tam thê tứ thiếp là rất bình thường g i a g i a của nàng từng nạp qua bảy phòng tiểu thiếp nhất là nàng hiện tại cùng tử dương xem như có thân mật tiếp xúc đánh đáy lòng đã đem tử dương tán thành thành mình nam nhân tại cổ đại nữ tử là muốn học tập nữ đức gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó quan niệm xâm nhập lòng người chính là liêu thi, thi loại này gia đình giàu có nữ tử cũng rất được độc hại nàng nhìn về phía tử dương ném hỏi thăm giống như ánh mắt a cái này ba ba tử dương thấy thế liền biết rõ có hy vọng trong lòng mừng thầm trên mặt lại là làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo nói một cái kêu ba ba cái này đã buổi tối ngọc la một m cái tiểu cô nương mọi nhà hiện tại đem nàng đuổi đi ra không quá phù hợp a vàng không chức lưu nàng ở trong nhà qua đêm lại nói tạ ơn phu quân nhạc ngọc la mừng m rỡ n h ó n chân lên tại tử dương trên mặt ba một cái sau đó bạch bạch bạch chạy lên lầu nàng chạy đến đầu bậc thang lại ngừng lại xoay người hỏi phu quân ngươi ở tại phòng nào ta hôm nay ban đêm cùng ngươi ngủ ba ba tỷ tỷ nói nhân gian nam nhân ban đêm đi ngủ nữ nhân là muốn giúp đỡ làm ấm d ư ờ n g sáu ba ba ngươi cái này tỷ tỷ sáu làm sao nhiều như vậy ngụy biện bất quá ta ưa thích dùng k h o e mắt liếc qua nhìn thoáng qua l i ê u thi thi gặp l i ê u thi thi không quá vui vẻ từ dương vội vàng chặn lại nói không được ngươi cũng nói nếu là công bằng cạnh tranh k ê u tất cả mọi người đến đối xử như nhau sáu ta bỏ mặc nhạc ngọc la tùy hứng nữu g i k p tông đạo phu quân sáu người ta chính là muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ mà một người ba nữ quỷ cùng nhau lên tầng nhạc ngọc la thẳng đến phòng ngủ mà đi liều thi thi thấy cảnh này rõ ràng có chút không cam lòng sáu thế nhưng lại lại kéo không xuống mặt đi cùng nhạc ngọc la tranh giành tình nhân thi thi tỉ chúng ta cứ như vậy tiện nghi kia nhạc gia nhị tiểu thư dương nhân con n g ư ơ i đ ả o một vòng bám vào liều thi thi bên thai nói vài câu lúc này lôi kéo liều thi thi cùng nhau đi vào phòng ngủ từ dương đầu lớn như cái đấu cũng nói hai cái nữ nhân một cái đùa giỡn ba ba hống chi là ba cái nữ quỷ sợ l à đến đánh nhau hắn ngồi tại bên ngoài phòng khách trên ghế salon đốt lên một điếu thuốc ở trong lòng yên lặng đến ngược tính toán đánh nhau thời gian không đồng nhất một lát một thanh em chuyển ra gọi địa chủ tà đá máy bay mang cánh từ dương hắn yên lặng đi vào phòng ngủ cửa ra vào liền nhìn thấy liêu thi thi nhạc ngọc la cùng dương nhân ba người lại có nói có cười ngồi cùng một chỗ bắt đầu chơi đấu địa chủ phu quân phu quân nhạc ngọc la trông thấy từ dương liên tục kêu lên ngươi muốn tới cùng một chỗ đánh bại bộ kẻ sao đây là thi thi tỷ cùng nhân nhân tỷ vừa mới dạy r ỗ ta ba ba rất có ý tứ từ dương xem trận mắt hốc mồm cái này ba ba ba hoa hả o rồi mấu chốt là còn mở miệng một tiếng thi thi tỉ, mở miệng một tiếng nhân nhân tỷ cái này nhạc ngọc la cũng quá tốt lửa dối đi yên lặng lui trở về ghế sofa từ dương cầm lấy điện thoại ra cho mã long phát một cái tin t ư c mã long ở đây sao ra cùng uống điểm không đồng nhất một lát mã long nhắn lại không đi anh em ta muốn đi làm chính sự sau đó lại phát một cái con mắt mạo đào tâm miệng chảy nước miếng biểu lộ t ừ dương không khỏi nhớ tới kia cùng với mã long tóc dài yêu dị nam quỷ ba ba ba vội vàng lại phát một cái tin tức đi qua ngươi trước khác làm việc ra cùng một chỗ ngồi một chút ta có lời nói với ngươi mã long cũng không có nói cái gì chỉ là quay một tấm khách sạn ảnh t r ụ phát tới xong ba tử dương ngồi không yên chỉ sợ mã long con hàng này bị ma quỷ ám ảnh hiện tại đang cùng tia tóc dài yêu dị nam quỷ mướn phòng đây ba t ba ba vừa nghĩ tới hảo hình đệ của mình bị thông đít sau đó đột từ khách sạn phòng hình ảnh từ dương không từ cái lạnh run hắn đánh điện thoại đi qua đầu bên kia điện thoại lại nhắc nhở ngươi gọi d â y số máy đã đóng từ dương lại lần nữa mở ra mã long gửi tới ả n h chụp ngưu toàn từ trong đó phát hiện dấu vết để lại trong tấm ảnh mã long nằm ở trên giường nhìn giường như chùm khăn tắm lộ ra hai đầu lớn to chân cũng không có quay phim đến khách sạn bên trong căn phòng cái khác đồ v ậ làm sao bây giờ nô thành mặc dù không lớn có thể khách sạn khách sạn không ít ba ba thật muốn một nhà một nhà tìm chỉ sợ đợi khi tìm được mã long người cũng liền dắt ba ba đúng linh quản cục thừa dương nghĩ đến vương lâm hắn bấm vương lâm điện thoại đi thẳng vào vấn đề nói vương lâm bằng hưu ta bị một cái hồng y lệ quỷ cho bắt hiện tại khả năng ngay tại khách sạn m ư ơ n phòng ngươi có thể hay không hỗ trợ định vị một cái điện thoại di động của hắn ba ba sáu ba đầu bên kia điện thoại vương lâm là người hồng y lệ quỷ cựa njf khách sạn sáu mân phòng nói thực ra giờ khác này người khác là c h o n g váng tại linh quản cục làm ba năm to to nhỏ nhỏ sự kiện quỷ dị hắn gặp qua không ít các loại sự kiện quỷ dị hồ sơ càng là nghiên cứu qua không dưới ba trăm l ê n h sáu có thể âm hồn tà ma đem người cựa nzf đến khách sạn đi mân ư p h ò n g hắn vẫn là lần đầu nghe nói bất quá vương lâm dù sao cũng là chuyên nghiệp hắn rất nhanh liền phản ứng lại nói lấy nhóm chúng ta linh quản cục ngành tình báo năng lực chỉ cần điện thoại ở vào khởi động máy trạng thái dù là hắn chạy đến cả nước bất luận cái gì địa phương đều có thể tiến hành thời gian thực tinh chuẩn định vị Thứ không có biện pháp thời gian thực tinh chuẩn định vị nhưng là định vị đến hắn cuối cùng chỗ vị trí nên vấn đề không lớn Tốt, ta đưa di động hào phát cho người, điều tra ra sau trước tiên cho ta biết. Từ cút thoại, thoại phát tự thì tịch một rất tóc biết hắn sao? Nói là Lý Trùng. Nhạc Ngọc là trên mặt lộ ra một bộ chán ghét sống đưa ra sau đưa La, qua, an sao? La ra ra họa động điều điện điện động đêm đi ngươi, dương Vương ngươi Ngươi di di diễm dài hỏi. cái nói biểu nói khi còn sống là cái hái lộ bộ lộ, mình xông phòng ngủ Ngọc nhạc ăn năng hắn Nhạc Ngọc chán còn hào cho cho hào cho phủ ho là vào có mặc yêu quỷ, Lâm, là Lý là kêu như hại không thiếu nữ tử sáu tại một lần nhập thất h à n h hôm lúc bị người bắt được ngược sát mà chết sau khi hắn chết hóa thành s ắ c quỷ tính tình đại biến thế mà đem ánh mắt nhắm ngay nam tử hắn ưa thích nam giả nữ trang tại nhân gian đi lại đụng phải vừa ý nam tử liền sẽ mê nam tử tâm hồn sau đó đi kia dơ bẩn sự tỉnh ba ba ba những năm này cũng không biết rõ bao nhiêu vô tội nam tử bị sự độc hại của hắn ba đúng rồi phu quân ngươi hỏi thăm cái k i a biến thái làm gì từ dương thở dài nói ta một cái bằng hưu ba ba bị lý trùng mê tâm hồn có lẽ buổi tối hôm nay hắn liền muốn động thủ thế nhưng là mã long liều thi, thi ánh mắt khé động nhớ tới đêm qua tại nhạc phủ ngoại cảm đáp lời kia một luồng k h í tức nàng gặp từ dương mặt mày ủ rũ lúc này an ủi ngươi không cần phải lo lắng mã long người h i ể n tự có thiên tướng là sẽ không như thế dễ dàng chết húng chi hắn chính là c ự c â m chi thể bất luận cái gì âm hồn tạ vật phát hiện hắn đều sẽ coi hắn là thành bảo đồng dạng che chở chầm chầm mưu toan đến hấp thu hắn thuần âm chi khí từ dương sau khi nghe xong lúc này mới nối lỏng m ộ t hơi người sẽ không xảy ra chuyện liền tốt về phần cái mông sáu chắc hẳn mã long là sẽ không ngại cùng lúc đó linh q u ả n cục nô thành đại đội vương lâm nhận được từ dương tin nhắn về sau lập tức liền đem dãy số gửi đi tây hạ phân cục ngành tình báo thế nào bạch vi bưng một chén cà phê đi tới hỏi từ đại sư điện thoại hẳn là hắn lại phát hiện cái gì âm hồn tà ma rồi vương lâm đem từ dương thuật lại một lần hồng ý lệ quỷ bạch vi biến sắc vội và nói n xác nhận là hồng ý n g h ĩ vương lâm gật đầu nói từ đại sư nói sẽ không có sai nguy rồi sáu cái này hồng ý n g h ĩ làm sao lại chạy đến nội thành đến bạch vi đâu còn có tâm tư uống cà phê nàng nói phùng đội chính ở vào bế quan xung kích võ đạo tông sư khẩn yếu con đầu không thể quấy n h i ề u ba ba n g ư ờ i lập tức gọi điện thoại hướng phân cục cầu viện một cái hồng y cấp bậc lệ quỷ một khi tại bên trong thị khu đại khai sát giới hậu quả kia sẽ không thể đánh giá không phải có từ đại sư thế này vương lâm nói từ đại sư nói chuyện này chúng ta không cần phải để ý đến chỉ cần cho hắn chính xác khách sạn định vị là được hồi nào bạch vi dù sao cũng là cái phó đội trưởng nên có uy thế vẫn phải có nàng q u á lớn ngươi gia nhập linh q u ả n cục gần ba năm đi cấp a cấp độ hồng y có bao n h i ê u khó đối phó ngươi hẳn là minh bạch từ đại sư mặc dù lợi hại mà dù sao vẫn là luyện khí cảnh sáu luyện khí cảnh cùng hồng y hệ t r i n h lệnh thật giống như hậu thiên cảnh cùng võ đạo tông sư t r i n h lệnh vương lâm lập tức bắt đầu gọi điện thoại giao nhân mà bạch vi thì đã bắt đầu mặc lên trang bị linh quản cục công tác nhân viên là sẽ phân phối đặc thù vũ khí tỉ như xương ống đao kiếm sáu những này đồ vật chế tạo lúc ở trong đó tăng thêm rất nhiều cực kỳ khắc chế âm hồn t à vật đồ vật có thể nhường linh quản cục công tác nhân viên tại đối mặt âm hồn tạ vật lúc phát huy ra mạnh hơn chiến lược rất nhanh một trận điện thoại đánh tới vương lâm kết nối sau sắc mặt vui mừng nói bạch tỉ phân cục bên kia tới một vị mao sơn đạo trưởng sáu hắn biết rõ chúng ta tình huống chuẩn bị đến đây trợ giúp mặt khác kia định vị đã ra tới sáu phải t r ă n g hiện tại đem định vị nói cho từ đại sư bạch vi nghĩ nghĩ nói ta đến thông chi nàng cho từ dương gọi điện thoại từ dương kết nối về sau lo lắng nói định vị ra rồi là nhà ai khách sạn cái gì tạm thời không nói cho ta nghe rõ ràng bạch vi về sau từ dương không khỏi lông mày n í u lại nói chờ kia đổ bỏ mao sơn đạo trưởng theo ngân thành chạy đến ngô thành bằng hữu ta cái dám chỉ sợ đều muốn bị đâm nát sáu đi đừng nói nhảm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 Nắt nghe được cái này thô tục bạch vi cũng không tức giận ngược lại là trong lòng hơi động hỏi từ l ạ i x ư a ngươi biết cái này hồng y thì sao hắn là lai lịch gì kia ra h ỏ a gọi lý t r ù n g khi còn sống là cái hái hoa đạo tặc bị người đuổi kịp ngược sắt đến chết cho nên tính tình đại biến hóa thành s ắ c quỷ chuyên chọn nam tử ra tay từ dương chi tiết nói căn cứ ta dò thăm tình huống mười mấy năm qua tối thiểu có mười mấy cái nam tử nhận lấy sự độc hại của hắn sáu đi mau đưa định vị cho ta bạch vi không lay chuyển được từ dương chỉ có thể nói Căn cứ từ ì n ngành định vị, người cung cấp số điện thoại di động cuối cùng xuất hiện vị trí là Ngô Thành Vẹn Nạ khách sạn đường sắt cao tốc đứng h thoại khách báo cao hàng. là vị, vị di cuối cấp tốc cửa xuất số sắt trí t đại sư kia dù sao cũng là cấp a hồng Y đi h ĩ người muốn xem t r ư ờ n g ba đô nhìn xem bị cúp máy trò chuyện bạch vi lắc đầu sau đó nói vương lâm xuất phát nhóm chúng ta đi trước vẹn nạ trợ giúp từ đại sư vẹn nạ khách sạn tại ngô thành tổng cộng có hai nhà cửa hàng một cửa tiệm cự cử l y từ dương nhà không xa gọi hữu nghị tây lộ cửa hàng một cửa tiệm khác thì tại ngô thành phía đông nhất mấy năm trước bên kia xây dựng đường sắt cao tốc về sau mới kéo theo xung quanh phát triển mà cái này một cửa tiệm kiến tạo là phi thường hào hoa tối thiểu nhất tại ngô thành loại này tây bắc xa xôi tiểu chân tới nói tuyệt đối là số một đại khách sạn khách sạn là dựa theo tinh cấp khách sạn tiêu chuẩn kiến tạo trang hoàng tập d ừ n g chân ăn uống hội nghị cùng tập thể dục làm một thể đối bên ngoài tuyên truyền là có hơn một trăm ở giữa khác biệt phong cách thoải mái dễ chịu k h á c h phòng có thể thỏa mãn thương vụ du lịch các loại người khác nhau q u ầ n tiêu phí nhu cầu điểm này mã long biểu thị rất khen thì như hắn muốn làm một cái giường l u n phòng cả phòng phong cách lấy màu hồng nhạt làm chủ kia hình tròn giường lớn đầu giường còn có mấy cái nút cũng không biết rõ là dùng để làm gì sáu bên giường còn có một tấm tạo hình đặc thù cái ghế mã long nằm ở trên giường lòng tràn đầy nghi ngờ vui cùng đợi không đồng nhất một lát theo phòng tắm bên trong đi ra một đạo nổi bật thân ảnh nàng chum khăn tắm hất lên một đầu mái tóc một cái nhăn mày một nụ cười nhất cử nhất động không một không đồng ý mã long si mê bà bối mã long vội và không nhịn nổi xông tới lại bị một cái ngón tay ngọc nhỏ dài ngăn tại bờ môi trước kia xinh đẹp nữ tử nũng nịu nói thân ái như thế khi gấp làm gì sáu đêm dài đằng đắng chúng ta có là thời gian ngươi đi trước tắm rửa đi t ố t t ố t mã long v ọ t vào phòng tắm vói hoa sen nước dâng t r à o m à xuống hắn một bên hướng về phía tắm một bên k h ẽ hát năm phút sau mã long chùm khăn tắm đi ra phòng tắm đi vào giường lớn bên cạnh mã long tay sờ một cái cũng không biết từ nơi nào lấy ra một đoá hoa hồng ngậm tại bên trong miệng bảy cái b ộ t tao ba o nói thân yêu bà bối côn đen nhỏ mà đến đi ba ba ba đến đây đi ngươi hắn lời còn chưa nói hết kia trong chăn liền nhô ra một cái tay một tay lấy mã long kéo đến trên giường mã long giật mình thất thanh nói các loại sáu bà bối thanh âm của ngươi ba ba thanh âm của ta thế nào thân yêu sáu mau lại đây đi xuân tiêu nhắc khắc thiên kim sáu lao tử cũng chờ đã không kịp nữ tử mở miệng thanh âm thu c ạ n h phong phóng đâu còn có nửa phần nũng nịu bộ dạng lao tử mã long g ố c hắn điên cùng dãy rụa tay không xem t r ừ n g đụng chạm đến nữ tử thân thể lúc lập tức tê cả d a đầu ba ba nằm đi còn lớn hơn ta hắn tử trên giường bò lên muốn chạy trốn lại bị t i ê nữ n tử g ắ c mắt cá chân lại kéo trở về kiệt kiệt kiệt kiệt ba ba t i ể u bảo b ố i mà đ ừ n g dãy rủa sáu người là trốn không thoát lao tử lòng bàn tay cứu mạng a sáu người tới nhà mã long tuyệt vọng kêu to nữ tử kia cười to nói ha ha ha ha, ha người ngươi kêu đi coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi mà lại ngươi kêu càng lớn tiếng ta càng hưng phấn ba ba nàng hiện hóa ra tự mình lúc đầu tướng mạo mũi cao thẳng bờ môi d à y lớn hầu kết rõ ràng ra kia liền cùng q í t ra nơi nào còn có nửa phần nữ sinh bộ dạng đột nhiên mã long phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng tê ừ hắn trong mắt phản phất có cái gì quang dập tắt đồng dạng ba ba khoe mắt hai d ọ t vóng ánh nước mắt trở xuống mà lúc này một cỗ bờ í giờ tống thắng gấp b ỗ n nhiên đứng tại vẹn nạ khách sạn trước cửa thứ dương đẩy cửa xe ra vội vàng hướng khách sạn đi đến thiên sinh thật có lỗi sáu nơi này không thể dừng xe cửa ra vào bảo an trước tiên tiến lên đón giờ này khắc này từ dương lòng nóng như lửa đốt chỗ nào còn nhớ được những này hắn bước chân không có nửa phần chậm lại đưa chìa khóa cho bảo an quăng ra nói ngươi giúp ta ngừng tốt cùng chìa khóa cùng một chỗ ném đi qua còn có một cái đồng bạc đây là tại chợ quỷ bảy quẩy bán hàng đoạt được đồng bạc kỳ thật chính là dân quốc thời kỳ viên đại đầu cái đồ chơi này trước kia giá cả không thấp một cái có thể bán ra hơn ngàn khối ba ba nhưng là theo những năm này tây bắc bên này đảo bảo thịnh hành có người thậm chí đảo ra mấy vạt lớn cái này liền dẫn đến đồng bạc giá cả hàng xuống dưới có thể lại thế nào hàng một cái cũng đắm ba năm trăm kêu bảo an tiếp nhận đồng bạc đặt ở bên miệng dùng lượt tuổi nghe ngóng tiếng động vui vẻ nói lại là thật sau đó vui thích đi cho tử dương dừng xe về phần tử dương hắn bước nhanh đi vào khách sạn đại đường trực tiếp đi vào quầy khách sạn hỏi giúp ta cha một chút phải chăng có một cái gọi là mã long người tại các ngươi khách sạn làm và o ở thật có lỗi tiên sinh q u ầ y khách sạn tiểu tỉ tỉ lộ ra lễ phép nụ cười nhóm chúng ta khách sạn là không thể tùy ý tiết lộ cái khác hộ gia đình tin tức ba ba ta có việc gấp mà tử dương bỗng nhiên vô cái bản Cả nói, các khách các khách chịu trách dân xâm nói, bằng ngay ngươi sạn nếu như nếu là hắn sẽ ra sự tình, ngươi sạn gánh chịu nổi trách nhiệm này tại hại gặp hữu phạm pháp sau ta ra lấy sẽ sự là Ừm, sao?、Ừ. đúng lúc này từ dương sắc mặt k h ẽ nhúc đ í c h hắn ngại cảm cảm giác được một luồng âm khí tại trong khách sạn tràn ngập lúc này cấp tốc rời khỏi khách sạn đứng bên ngoài bên cạnh ngầm đầu nhìn lại đã thấy khách sạn lầu bốn trong một gian phòng âm khí cuốn cuộn giống như mây đen đồng dạng ba ba đương nhiên cái này một cảnh tượng người bình thường là không có biện pháp nhìn thấy cùng lúc đó bạch vi vương lâm cùng mấy vị khắc linh quản cục công tác nhân viên đổi tới mấy người kia đều là võ giả cảm giác linh mẫn cũng cảm giác được k i a m ộ t c ô âm khí nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi lên tốt đồng đậm âm khí có người lấy ra một loại đặc thù dụng cụ rút ra một cái cùng loại với dây hẹn vẹn đồng dạng đồ vật nhất chắc kia trên dụng cụ kim đồng hồ lập tức điên c u ồ n g chuyển động phát ra huệ huệ hữu gấp rút tiếng vang cấp A hồng y d sáu mà lại từ trường năng lượng so phổ thông cấp A hồng y d h y muốn mạnh hơn một đoạn từ dương nhìn thoáng qua kia dụng cụ có chút n g o à i ý m u ố n bất quá nghĩ lại nhưng lại cảm thấy hợp lý linh quản cục phát triển nhiều năm như vậy có chút thủ đoạn đặc thù cũng là bình thường mà giờ khắc này bên ngoài động Đã khiến cho khách cho sau ạ n chú c ý ủ nhân v đó lại đối từ dương nói từ đại sư ngươi không cần phải lo lắng mao sơn đạo trưởng lập tức tới ngay ba mươi ba thử dương chỗ nào chịu các loại hắn một cái chạy lấy đà thi triển lục địa phi hành thuật lợi dụng khách sạn cửa sổ mượn lực nhẹ nhóm liền tới đến gian kia ngoài cửa sổ con ngón búng ra đầu ngón tay ánh lửa bay ra phanh một cái liền nổ tung cửa sổ tiếng người nào gian phòng bên trong một đạo lạnh băng băng thanh âm chuyển đến từ dương nhảy cửa sổ mà vào trong tay đạo phủ thiếu đốt trong chốc lát kia quần quận âm khí tựa như cùng tuyết động gặp cực nóng nhiệt độ cao bắt đầu cấp tốc hòa tan hắn lật bàn tay một cái đại thiết truy vào tay trực tiếp hướng về kia vòng tròn lớn giường đập tới dương lớn phía trên c ư i trên người mã long tóc dài nam q u ỷ diện sắc khẽ biến phanh hóa thành âm khí tiêu tán đại thiết truy nạy không phình một tiếng đập vào trên vách tường kia thiết truy đầu đũa nửa bên lại trực tiếp k ắ c vào trong vách tường đầu đũa bên cạnh tinh bị từ dương tu luyện chính là phi tiên độ nhân kinh pháp lực tu vi vốn liền lấy hùng hậu tăng trưởng viên siêu cùng cảnh giới tu sĩ lại thêm hắn còn sử dụng thần lực phụ lẫn nhau kết hợp phía dưới cái này ném một cái chi lực kinh khủng bực nào thiết chủ y đạo sĩ lý trùng thân hình ở một bên một lần nữa ngưng tụ hắn nhìn thoáng qua khảm t ạ i trên vách tường thiết truy con người có chút co g i ù lại hiển nhiên ba ba đã nghe nói qua từ dương danh hào bất quá rất nhanh hắn liền nợ nụ cười lạnh bây giờ tây hạ quỷ quái vòng cũng tại thị truyền nói là ngô thành ra một cái đạo sĩ thiện sử một thanh đại thiết truy ưa thích ngựa sát âm hồn q u vật tâm lý cực kỳ biến thái Cũng n bất quá hắn còn lo lắng mã long sẽ nhớ không ra đây ba ba hiện tại xem ra ngược lại là dư thừa hắn quay đầu nhìn về phía lý trùng nụ cười trên mặt dần dần hóa thành vẻ giận dữ lạnh lùng nói lý trùng ngươi lại dám đem chủ ý đánh tới bằng hưu ta trên đầu sáu quả nhiên là không biết sống chết ha ha lý trùng xem thường c ư ờ i lạnh nói chỉ là luyện khí cảnh t i ể u trọng cũng dám ở trước mặt ta gióng g i ạ c sáu cũng được hôm nay ta liền cầm nã ngươi cùng ngươi bằng hưu để các ngươi thể hội một chút làm nam nhân vui vẻ Xoặt, trên huyết trực tiếp hóa thành một ra, người hắn, quang mình biến chạy hóa, hóa lắc có đ đầu ngón tay một đạo lôi quang bắn ra ẩm kia xoay tròn âm phong cùng lôi quang vừa chạm vào tức tán tiếp theo một lần nữa hóa thành lý t r ù n g chỉ là giờ khắp này lý t r ù n g trở nên suy yếu không ít lại mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc thất thanh nói lôi pháp sáu không có khả năng đây không có khả năng sáu n g ư ờ i bất quá là luyện khí cảnh tự trọng làm sao có thể tu thành lối pháp hệ thống này không đúng lắm làm sao hiếm lạ cổ quái gì đồ vật cũng có từ dương theo bản năng nhìn thoáng qua hệ thống giao diện thuộc tính cùng vũ pháp vũ pháp đồng đ ạ n giao diện thuộc tính trên cũng không có biểu diễn ra cái này đồ vật bất quá nghĩ lại cũng là hợp tình hợp lý lý trùng là sắc quỷ sáu theo sắc quỷ trên thân đánh cái kim thương không ngã chẳng lẽ không hợp logica nhưng mà từ dương chắc lần này s ư n g sở lại là cho lý trùng cơ hội hắn lắc mình biến hóa hóa thành một luồng âm khi đánh hướng về ngoài cửa sổ hướng bay mà đi từ dương ý niệm kẽ h động khống hỏa thuật thi triển mà ra x o á t một tiếng một đạo tường l ử a từ trên cửa sổ bỗng dưng dâng lên muốn ngăn lại lý trùng nhưng mà kia lý trùng cũng là tàn nhẫn nhân vật hắn tự biết lưu tại trong phòng tuyệt không phải nắm giữ lôi pháp từ dương đối thủ lúc này không để ý tự thân âm thể thiêu đốt trực tiếp hướng về kia tường lựa đội tới phốc phốc hắn dù sao cũng là một cái hồng ý l nhóm n h liền xuyên qua tường lửa nhưng mà tiếp theo ba kia bị từ dương đập phá thậm chí cũng bị mất thủy tinh cửa sổ đúng là tách ra màu vàng kim nói ánh sáng trực tiếp đem l ý trùng hóa thành âm khí gậy trở về chấn tà phá sắt phủ kim c ư ơ n g phủ khu t à phủ ba phủ cùng nhau phát động cái này ba tấm đạo phủ là từ dương nhảy cửa sổ mà hợp thời dán tại ngoài cửa sổ bên cạnh phòng chính là kia sắc quỷ lý trùng phá cửa sổ mà chạy sáu về phần cái khắc vách tường lúc ấy tình huống khẩn trương từ dương lo lắng mã long không có thời gian đi bố trí lý trùng nếu là lựa chọn xuyên tường mà đi từ dương căn bản không có biện pháp lưu hắn lại tới. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có cái này cơ hội tại lý trùng hóa thành âm khí bị bắn ngược về tới trong n g a y mắt t ừ dương lại thi triển ra ngự thủy thuật c á i kiến không khí bên trong một tích tích cột nước đột nhiên ngưng tụ k i a dọt nước lưu chuyển ở giữa đem lý trùng hóa thành âm khí bao khóa trong đó hóa thành một đoàn thủy cầu t ừ dương trước đó rất ít sử dụng đạo pháp ai bởi vì tu vi quá kém đạo pháp không có thi triển mấy lần tự mình trước hết bị echo hiện tại hắn đã là luyện khí cảnh tự trọng tu vi h ù n g hậu thi triển lên đạo pháp đến có thể nói hạ bút thành văn lại đạo pháp uy lực càng lớn hắn vây tay một cái tia thủy cầu bay thấp tại trên lòng bàn tay thủy cầu bên trong lý trùng hóa thành hình người hắn giờ phút này bị thủy cầu áp s ú c trở nên chỉ có cao nửa thước điên cùng dây dội lấy làm cho thủy cầu không ngừng biến hình nhưng thủy trung không cách nào đột phá ra trên thực tế nếu như là hắn đỉnh phong thời kỳ cái này khu khu ngự thủy thuật hóa thành thủy cầu căn bản không có biện pháp vây k h ố n hắn hướng có thể hắn đầu tiên là thụ từ dương một cái ngũ lôi chính pháp âm thể vỡ vụn thực lực đại tổn sau đó lại mạnh mẽ xuyên tâu khắc này t r ạ g thái còn chưa đủ thời kỳ toàn thị một phần hai thiết chủ y đạo sĩ có bản lĩnh phóng lao tử ra ngoài a a a người dám như thế nhục nhã lao tử các loại lao tử thoát khốn về sau nhất định dạy ngươi sống không b ằ n g chết t h ừ dương cũng không tức giận tay phải hắn nâng thủy cầu tay trái nâng lên đầu ngón tay nhẹ nhàng tại thủy cầu trên đụng một cái ccc、si si si, một tia điện quang tại đầu ngón tay lấp lóe mọi người tuần đều biết ba ba ca là có thể dẫn điện thủy cầu bên trong tia trở nên chỉ có cao gần nửa xích lý t r ù n g toàn thân điện quang bao trùm điên cùng run run y một bên rút ra, một bên tiêu lên a a a ba phải chết phải chết ba ba tha mạng đại sư tha mạng đinh xác quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi không ngã một đinh xác quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi không ngã một đinh ba ba ba liên tiếp mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên cái này khiến t ử d ư ơ n g con mắt không khỏi sáng lên lúc này cười ha ha nói ha ha ha ha, lý t r ù n g ngươi rơi vào đạo gia ta trong tay lại vẫn nghĩ thoát khốn quả thực là người xin ó i n ộ n g một bên mã long nghiến răng n g h i ế n lợi hung á c hung á c nói không sai lao tử nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn ba ba hắn cơ hồ cũng nhảy dựng lên một tay che lấy c á i mông một tay chỉ thủy cầu bên trong lý t r ù n g dùng hắn có thể nghĩ đến ác độc nhất mang lý chủng cái này thời điểm ẩm cửa gian phòng bị người theo bên ngoài phá vỡ Lại là v ư ơ người Lâm, b ạ c của á c loại linh có c vào vào, của người. Người của rượu càng thêm chân kinh cái này mẹ nó là cái gì là tại ảo thuật sao hắn thế mà nâng một cái thủy cầu tia thủy cầu bên trong còn có một thân ảnh từ dương nói cái kêu hồng y đã bị ta cầm x u ố n g sáu tốt mọi người tới trước bên ngoài c h ờ ta đi linh quản cục cùng người của có rượu nhao nhao đi ra ngoài mã long thế mà cũng đi theo phía sau t ừ dương cười khổ không được gọi lại mã long mã long nói ta còn tưởng rằng ngươi nói cái này mọi người là bao quát ta ở bên trong đây bao quát ngươi cái truy t ừ dương chỉ chỉ mã long máng ngươi mẹ nó ngược lại là mặc xong quần áo lại đi ra a n g u y ê n lai、like、mã long từ đầu đến cuối cũng bên mặc quần áo trắng hoa hoa một mảnh đơn giản kéo mắt người s á u mã long cũng phản ứng lại vừa nghĩ tới thân thể của mình bị vừa mới nhiều người như vậy thấy được chính là da mặt dám chắc như mã long cũng có chút xấu hổ lúc này cấp tốc mặc xong quần áo nói tử dương may mắn mà có ngươi kịp thời đổi tới ba ba bằng không hôm nay ta khó giữ được tử dương sắc mặt khoái dị nhìn lướt qua mã long trong lòng tự nhủ ba ba ngươi không phải đã khó giữ được à, mã long tựa hồ xem thấu tử dương ý nghĩ mặt mò đỏ ửng nói được rồi đừng đề cập cái này mất hứng sự tình trước ngươi tin cho ta hay nói là tìm ta có việc muốn nói sáu chuyện gì ga tử dương nói ta vốn là muốn nhắc nhở ngươi ai biết rõ ngươi tắt liền cơ、ừ. mã long s ư n g sở kinh ngạc nói các loại sáu ngươi là thế nào biết rõ kia gia hỏa là nam giả nữ trang là quỷ từ dương chi tiết nói ngày hôm qua ngươi không phải đi theo hắn đi ă n tịch rồi sao ta nhìn thấy an tịch mã long trừng mắt nhìn ngày hôm qua ngươi cũng tại ta làm sao không thấy được ngươi từ dương mặt đỏ lên ấp úng không nguyện ý nhiều lời thủy cầu bên trong lý trùng thì là theo kia một cái ngũ lôi chính pháp bên trong khôi phục lại c ư ờ i lạnh nói ngươi đương nhiên không nhìn thấy hắn hắn chính là nhạc phủ người ở rể lúc ấy lấy khăn hắn cô dâu tân lan quan buổi tối hôm qua nhạc phủ phát sinh sự tình quỷ quái vòng cũng chuyển khắp hắn tự nhiên biết rõ ngoa tạo mã long cả kinh kêu lên lao từ sáu n g ư ơ i sáu n g ư ơ i làm ở r ẻ rồi em đi muốn ngươi lắm miệng t ừ dương lại một cái lôi chỉ điểm vào thủy cầu phía trên điện lý trùng tiếng kêu rên liên hồi là từ dương c ô n g hiến ra một đợt điểm công đức cùng kim cương bất h o ạ i một hắn giải thích nói cọng lông ở r ẻ ta kia là bị quỷ đoạt thân mã long tiếp nhạc phủ nhị tiểu thư cũng là quỷ gặp từ dương gật đầu mã long tê hít sâu một hơi nhịn không được nói lao tử xem ra ta trước đó suy đoán không sai ngươi người này qua suối quậy ba ba làm sao mỗi ngày đều có thể đụng tới quỷ ta phát hiện mỗi lần cùng với ngươi cũng chuẩn không có công việc tốt yêu hắn giật mình nhìn về phía mã long không biết rõ mã long tại sao lại đản sinh ra loại ý nghĩ này lúc này trầm n g â m mấy giây nói mã long ba kỳ thật ngươi liền không có nghĩ tới có thể là chính ngươi vấn đề làm sao có thể mã long một bộ không tin bộ dáng ta thở nhỏ thân thể liền dán chắc từ nhỏ đến lớn liền cảm bạo cũng không có qua mấy lần ba ba trong núi thả hai năm dê đào hai năm bảo ngoại trừ g i thổi hạ vũ cùng mùa đông cơ hồ mỗi ngày ban đêm đầy khắp núi đ ồ i l o ạ n chuyển cũng chưa từng gặp qua quỷ q u thế nhưng là từ khi lần này về thành cùng ngươi đi câu được lần cá về sau liền một mực phiền phức không ngừng ba ba cái này chẳng lẽ không phải vấn đề của ngươi không thể không nói mã long phản bác trật tự rõ ràng có lý có cứ từ dương nói thôi thôi dù sao giải quyết biện pháp đã tìm được nói cho ngươi cũng không sao ba ngươi thể chất đặc thù chính là cực âm chi thể loại thể chất này nhân gian hiếm thấy chỉ có âm tạo địa phủ bên trong sinh linh bên trong mới có thể đạt sinh trước ngươi không nhìn thấy quỷ cũng không đại biểu cho ngươi không có gặp được quỷ Chỉ là bởi vì thể chất của thể là bởi ngươi vì khi ô không, có bị kích hoạt, không cách nào trông ô n nào g có kích cách bị hoạt, thấy h t mà còn â âm u nhiều qua biểu qua. nói này ngược lại cũng không phải nói ngoa. Rất nhiều người chưa thấy qua âm hồn 8A, có thể cũng không ngươi có có lại phải đại Khi thấy không chưa cho c thể gặp ma, Rất tà bé tại nông thôn khả năng trong thôn đều sẽ có như vậy một hai người đến bệnh điên chết bệnh bình thường thời điểm người hào hảo một nhận kích thích liền sẽ phát bệnh mắt trợn trắng kéo tóc của mình gặp trở ngại thậm chí là nhào cắn người khác la to đồng dạng loại bệnh này thêm ra hiện tại trên người nữ tử đi bệnh viện trà căn bản không tra được cái gì mà bệnh trưởng thành theo tuổi tác cho đến sau khi kết hôn sẽ triệt để chuyển biến tốt đẹp loại bệnh này kỳ thật chính là quỷ phụ thân một loại biểu hiện cái gọi là chuyển biến tốt đẹp thì đại biểu cho con quỷ kia đã ly khai ngươi một phen giải thích mã long lúc này mới tin tưởng hắn ngây người tại nguyên chỗ lẩm bẩm lẩm bẩm nói nếu là dạng này ba vậy ta về sau chẳng phải là không thể chậm trên ra cửa từ dương trầm n g â m nói cơ câm chi thể đối âm hồn tà ma lực hấp dẫn quá lớn kỳ thật coi như ngươi không ra khỏi cửa cũng là có khả năng bị quỷ tìm tới cửa mã long ba ba ba hắn chừng trong mắt đường này thật ra hít một hơi là con nói kỳ thật cũng không có gì sáu dù sao có ngươi tại cùng lắm thì ta đem đến cửa hàng mai táng cùng ngươi ở cùng nhau nói thế mà con đắc ý huynh đệ của ta là thiên sư ta sợ cái gì từ dương lại nói kỳ thật cái này c ự c âm chi thể ngoại trừ dễ dàng đụng quỷ bên ngoài còn có một cái khuyết điểm trí mạng ba ba nó sẽ để cho thân thể của ngươi dương khí không ngừng xói mòn mà xem như người sống dương khí là cực kỳ trọng yếu dương khí một yếu dễ dàng người yếu nhiều bệnh chờ đến dương khí triệt để trôi qua thì đại biểu cho ngươi tuổi thọ lấy hết cái gì mã long trên mặt vẻ đắc ý chìm tới đ á y ngưng kết từ dương thì là cười nói bất quá ngươi cũng không cần sợ ta biết một cái đại gia hắn có biện pháp giải quyết ngươi c ử c ô n chi thể vấn đề hơn nữa còn có thể đem ngươi bồi dưỡng thành một vị cao thủ ba tốt chúng ta đi ra ngoài trước lại nói hai người ra gian phòng đi xuống lầu giờ phút này khách sạn lầu một kêu loạn một mảnh khách sạn dừng chân khách nhân cũng bị chạy ra rất nhiều khách nhân cảm xúc kích động hết sức bất mãn càng không ngừng chất vấn trách cứ khách sạn công tác nhân viên hơn có người tiến lên chỉ vào vương lâm cái mũi mắng ngươi tên là gì cảnh hào là bao nhiêu các ngươi đội cảnh sát hình sự làm thế nào sự tình, Chẳng lẽ vì bắt cái người bị tình nghi liền có thể quái g y nhóm chúng ta những n à y dân chúng vô tội sao ba vương lâm đưa tay một cái cái tắt q u ạ tới sau đó lại là một cước đem người kia trực tiếp đá ra xa hơn sáu mét hắn nhìn xem người kia thản nhiên nói nhóm chúng ta như thế nào làm việc không cần đến ngươi đến dạy sáu còn có sơ tán đám người là vì an nguy của các ngươi suy nghĩ hôm nay chuyện này cũng chính là bị từ đại sư giải quyết rơi mất ba ba nếu không hôm nay cái này một người của quán rượu chỉ sợ tối thiểu phải chết mất mấy cái người kia bị dọa ôm bụng không dám lại nói cái gì trên thực tế vương lâm nói những lời này cũng không phải là nói ngoa một cái cường đại cấp a hồng y、Dì、xuất hiện tại nội thành bên trong sẽ tạo thành như thế nào phá hư tâm hắn biết rõ ràng đây là linh quản cục những năm này gặp phải cùng một chỗ lại cùng nhau quỷ dị vụ án tổng kết ra kinh nghiệm chết mấy người thậm chí đều là bảo thủ thuyết pháp ba năm trước đó tại nơi nào đó liền từng phát sinh cùng một chỗ án lệ linh quản cục người đang đuổi bắt một cái hồng y l ì lúc kêu hồng y lìa nhập thân vào một vị xe hàng lái xe bên trên trực tiếp lái xe đụng vào đám người tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng đúng lúc này vương lâm đột nhiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía thang máy đã thấy thang máy cửa mở ra từ dương cùng mã long đi ra từ đại sư hán nội vàng nên đón tiếp lấy nói ngươi trấn áp cấp thá hồng y l ì sự tình ta đã hồi báo cho phân cục thượng kim minh thiên nhất đã sớm sẽ đánh đến thẻ của ngươi trên sáu ngoài ra còn có mao sơn vị kia đạo trưởng vừa mới cũng tới điện thoại hắn nói muốn muốn gặp một l ầ ngươi n nói không để lại dấu vết dùng một khối vải trắng phủ lên từ dương trong tay thủy cầu bên ngoài đại đường quá nhiều người từ dương cứ như vậy nâng thủy cầu ra ngoài hoàn toàn chính xác quá chiêu riêu linh quản cục đối sự kiện quỷ dị hiện nay còn thuộc về có thể giữ bí mật thì bảo mật trạng thái thậm chí người bình thường cũng không biết rõ giang hồ tồn tại tiền thưởng không tiền thưởng không quan trọng ta thân là n ô thành một phần tử gặp được cái này sự tình không thể đổ cho người khác t h ừ dương khiêm tốn một cái dù sao kia tiền thưởng cũng sẽ không bởi vì chính mình câu này khiêm tốn lời nói mà bay đi hắn đi vào khách sạn bên ngoài tìm tới bảo an muốn tới tự mình chìa khóa nói vị tiêu mao sơn đạo sĩ muốn gặp ta liền để hắn đến cửa hàng mai táng tìm ta đi t h ừ dương cái chìa khóa xe ném cho mã long trên đường đi mã long lái xe hắn thì là v u ố t v u ố t trong tay thủy cầu thỉnh thoảng ngón tay phóng điện điện k ê u lý trùng mấy lần đinh s ắ c quỷ nhận lấy kinh h ả i điểm công đức năm mươi không ngã một hai đinh xác quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi không ngã một đinh ba nhìn xem thủy cầu bên trong giấy ruộng gào thét cầu xin tha thứ lý t r ù n g n g h e bên thai không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm từ dương nhịn không được lộ ra một vòng ý cười mà cái này một vòng ý cười xem ở trong mắt lý t r ù n g lại là giống như ác ma đồng dạng Á á á, thiết chủ y đ ạ o sĩ ngươi không phải người sáu ngươi là ác ma sáu nhà ta chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi ẩm hắn để lại một câu nói về sau phanh nổ ra liên đối lấy tia thủy cầu cũng bị nổ rách ra đinh chúc mừng ngài ngài siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức năm trăm ngọ tạo từ dương chấn kinh sáu cái này bị ta ngũ lôi chính pháp địa bạo hơi yếu nói thật bất quá cái này ra hỏa kia câu nói sau cùng là có ý gì ở trên đường trở về từ dương nhường mã long dừng xe hắn đi mua hơn ba trăm khối ăn khuya mang về cửa hàng mai táng ba cái nữ quỷ ngược lại là không có ở chơi đấu địa chủ nàng nhóm đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm dương nhân máy tính nhìn cái gì đồ vật từng cái đỏ mặt nhào nhào một phát giáp được từ dương trở về lập tức luống c u ố n tay chân tắt đi máy tính hai mươi xuyên việt đã được tám mươi năm ăn hưởng tuổi già cháu gái bỗng ngả bài ra ra ta là năm sau đó trọng sinh về tới rồi một năm sau đó Linh khôi hoàn toàn h ký p ụ chương m sau đó, võ đạo hoành dị c chín mươi sáu thành hoàng miếu di chỉ Ta nhạc o m ngọc la sạc ho khăn ở phương diện này đã rất có kinh nghiệm dương nhân liền nói ngay ngọc la muội muội đây là đồ nướng là cay đến ăn chậm một chút mã long hắn cầm một chuỗi nương thận xem trận mắt hốc mộm chỉ vào nhạc ngọc la kinh ngạc nói ngươi là sáu nhạc gia nhị tiểu thư nói nhìn thoáng qua từ dương ngươi nha không phải nói là bị cướp cô dâu a ba ban này làm sao trực tiếp mang trong nhà tới mẹ trứng ngươi còn nói ngươi không quỷ không quỷ trong nhà nuôi ba cái nữ quỷ nhạc ngọc la cũng nhận ra mã long cả kinh nói ngươi không phải liền là lý trùng mang đến cái k i a tiểu h ắ t bàn từ sao nha sáu ngươi thế mà không chết lý trùng cái k i a biến thái sáu chẳng lẽ đ ạ i phát t hiện tâm rồi hắn không nhúc nhích ngươi đi mã long một bên từ dương nói ta đi tương đối kịp thời kia lý trùng còn chưa kịp đ ộ n g thủ mã long bị bạo sự tình tự nhiên là không thể nói ra được mình có thể trêu chọc nhưng là không thể tuyên dương từ dương điểm ấy nặng nhẹ vẫn là biết đến lột lấy chỗi t ừ dương nghĩ đến lý trùng cái kia sắc quỷ lâm bị siêu độ trước đó phóng văn thoại lúc này hỏi ngọc la kia lý trùng có phải hay không có cái gì bối cảnh hắn chủ nhân là ai nhạc ngọc la nghĩ nghĩ nói lý trùng quanh năm trà trộn tại chợ quỷ bởi vì là sắc quỷ tại quỷ quái vòng thanh danh không thể nào tốt sáu bất quá ta nghe nói hắn từng tại chợ quỷ đ ả o đến một cái âm b ả o hiến tặng cho chợ quỷ xích viên quỷ vương kia xích viên quỷ vương đáp ứng là lý trùng xuất thủ một lần ba ba là thật là giả ta liền không biết rõ ồ tử dương ánh mắt khẽ nhúc ních như núi rửa của hắn thật là một cái quỷ vương kia hoàn toàn chính xác có chút phiền phức bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu là dựa vào bảo vật duy trì quan hệ kia lý t r ù n g đã chết bên cạnh mình còn có l i ê u thi thi tôn này hàng thật giá thật quỷ vương kia xích viêm quỷ vương chưa chắc sẽ vì một cái chết đi lý trùng tìm đến mình phiền phức t ừ dương cũng không đem chuyện sự tình này để ở trong lòng đã ăn xong đồ nướng hắn đem mã long đưa ra cửa hàng mai táng mã long không muốn trở về s ư n g cùng với t ừ dương mới có cảm giác an toàn t ừ dương đâu chịu s a o dù sao mình hiện tại cùng ba cái nữ quỷ cùng ở chung một mái nhà lại lưu lại mã long thực tế có chút không t i ệ n lúc này chỉ có thể đưa cho mã long hai tấm kim cương phủ hộ th Cái cái c có có、so、bán bán đúng lúc này một vị người mặc đạo bảo trung niên nam tử đi tới hắn nhìn lướt qua kia kim cương phủ trên thái thượng tịnh minh một chữ sắc mặt khẽ nhúc ních nói vô lượng thiên tôn từ dương đạo hữu nói hoàn toàn chính xác không sai sau đây là tịnh minh đạo kim cương phủ rất khó vẽ uy lực to lớn có thể ngăn cản lệ quỷ xâm nhiễm tùy thân mang lên một tâm có thể nói bách tà bất sơm đặc biệt là này phù đóng dấu chồng thái thượng tịnh minh p h á p ấn con dấu uy năng liền lại tăng lên mấy phần này phù nếu là cầm đi bán tối thiểu có thể giá trị năm mươi vạn thật mã long gặp cái này đạo sĩ một bộ đạt được cao nhân bộ dáng lúc này tin tăng phần lại thêm tử dương nhiều lần cho thấy thực lực không khỏi nhai răng n h ế t miệng cẩn thận nghiêm túc đem hai tấm đạo phù thu hồi ngăn lại một chiếc xe taxi chạy kia đạo sĩ thì là hướng về phía tử dương thợ g i i nói vận đạo mao sơn loan hải bình gặp qua tử dương đạo hữu từ dương trong lòng minh bạch cái này chỉ sợ sẽ là vương lầm trong miệng vị kia mao sơn đạo trưởng lúc này hoàn lễ khách sáo vài câu xem như quen biết nhân tiện nói loan đạo trưởng sáu vào trong điếm một lần tiến vào cửa hàng mai táng loan hải bình đánh giá chu vi ánh mắt không khỏi k h ẽ động. hắn cảm giác được trong tiệm âm khí liền biết rõ từ dương là tại trong tiệm nuôi âm hồn bị vật bất quá người trong đạo môn cũng không phải là không có người nuôi những này chỉ cần không cần tới làm ác mọi người cũng sẽ không cầm tới mặt bên trên nói sự tình loan hải bình cũng không biểu hiện ra ngoài hắn ánh mắt rơi vào treo trên tường một tấm ảnh đen trắng bên trên kia là lao ra từ di ảnh loan hải bình hướng về phía lao gia tử di ảnh cung cung kính kính hành lễ lại hỏi từ dương muốn tam trụ mùi thơm át tự thân vì lao gia tử đốt loan đạo trưởng hẳn là nhận biết ra già của ta từ dương gặp tình hình này mở miệng đặt câu hỏi loan hải bình gật đầu nói hơn hai mươi năm trước ta vừa mới bái nhập mao sơn học đạo lao tiền bối từng tới mao sơn cùng ta mao sơn trưởng giáo luận đạo sáu lúc ấy ta may mắn gặp qua lao gia tử một cái từ dương nghe xong lập tức đối loan hải bình thân cận mấy phần đuổi theo hỏi loan đạo trưởng đối ông nội ta giải bao nhiêu gặp loan hải bình băng tới nghi ngờ ánh mắt từ dương c ư i khổ giải thích nói ta cũng là tại gia gia của ta sau khi chết mới biết rõ thân phận chân thật của hắn sau đối với gia gia của ta quá khứ ta hiểu rõ cũng không n h i ề u loan hải bình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cái này từ dương niên kỷ nhẹ nhàng đã là luyện khí cảnh tự trọng hơn nữa có thể vẽ ra kim cơ ư n g phủ đủ để có thể thấy được tại đạo thuật đạo phủ trên tạo nghệ tự sâu h ứ a chi viễn lạo gia tự dạy bảo từ dương đạo thuật cùng đạo phủ đồng thời đem thái thượng tịnh minh ấn chuyển cho từ dương h i ệ n nhiên là coi hắn là làm truyền nhân của mình sáu thế nhưng là hắn vì sao không có nói cho từ dương tình hình thực tế bất quá từ dương đã hỏi hắn tựa như thực nói tới đem hứa chi viễn trong giang hồ rất nhiều chuyện cũng một một đường tới t h ừ dương nghe được xuất thần nguyên lai、like, lão gia tử tại giang hồ đạo môn bên trong xem như số một truyền kỳ nhân vật hắn từng hành tẩu giang hồ bốn phía hàng yêu phục ma cùng người luận đạo khiêu chiến bốn phương tám hướng cao thủ hắn là giang hồ đạo môn bên trong tại linh khí khôi phục sau sớm nhất tu thành thần thông cảnh cao thủ một trong hai pha ai biết bốn mươi năm trước mới linh khí khôi phục ngay lúc đó lão gia tử đã hơn ba mươi tuổi sáu tại cái tuổi này còn có thể tiến bộ dũng mãnh đủ để gặp tư chất chi bất phàm hắn thành tựu thần thông cảnh về sau liền chấp trưởng đạo môn thánh địa tây sơn vạn t h cung dẫn theo tịnh minh đạo phát triển đến một cái cực cao độ cao về phần tịnh minh đạo cùng lưu sơn đạo đạo thống chi tranh ba t ba ba loan hải bình lắc đầu nói chuyện sự tình này phát sinh ở hai mươi năm trước lúc ấy ta tu đạo không mấy năm chỉ là nghe nói qua việc này các loại tình hình cũng không hiểu do. hai người hàn huyên rất nhiều quan hệ dần dần thuộc lạc theo trong lúc nói chuyện với nhau từ dương biết được phái mao sơn chi nhánh đông đảo tại thời kỳ huy hoàng nhất càng là có ba mươi sáu trên mao sơn bảy mươi hai lần mao sơn hai mươi bốn rõ ràng đường cùng ba quỹ phái rất nhiều chi nhánh chính là bây giờ mao sơn cũng chia là nội môn ngoại môn cùng chín phái chi nhánh Luân hai ả cảnh i Bình chính là nhập đạo cảnh đạo tu. hắn nhập là đạo đạo đạo tu, về s u l ề n thành trở mươi n g môn xuyên việt đã được tám mươi năm an hưởng tuổi già cháu gái bỗng ngã bài gia gia ta là năm năm sau đó trọng sinh về tới rồi một năm sau đó linh ký hoàn toàn khôi phục hai năm sau đó võ đạo h o à n h hành dị thú cùng nổi lên ba năm sau đó dị thú thủy triều tịch quyển an ra toàn bộ chết trận đây làm u ố n ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao mời đọc chương chín mươi bảy giang hồ đệ nhất cầu tử cái gì là dâm tử ý tứ chính là lãm xê không tại tự điện từ miếu loại này từ miếu thường thường đều là từ một chút người tâm thuật bất chính còn sống âm hồn tạo vật sở kiến vì vơ vét của cải họa loạn lòng người vơ vét hưng ơ hỏa thậm chí sẽ muốn cầu các tín đồ tế vật sống như châu dê súc vật thậm chí là đồng nam đồng nữ tại u trẻ nữ cổ h đại thành hoàng thổ địa sơn thần hà bá các loại tử miếu hoàn toàn chính xác đều là chính quy tử miếu những cái kia âm thần thụ thiên địa sắc phong hưởng một phương bách tính tấm lửa đồng thời cũng làm ra phù hộ một phương trách nhiệm l âm thần ả i h vốn là dựa vào hương hỏa chi lực cùng linh khí còn sống cái này hương hỏa cùng linh khí vừa đức kim thân vừa vỡ âm thần tự nhiên tiêu tán sáu trái lại có thể còn sống tại nhân gian âm thần phần lớn đã chuyển hóa làm tạ thần cùng âm hồn tạ vật không cũng không khác biệt gì dư dương bừng tỉnh lại hỏi chuyện sự tình này giải quyết ta loan hải bình lắc đầu cười khổ nói kia thành hoàng miếu bên trong nguy hiểm trùng điệp đã c o hóa thành quỷ vượt phương hướng nhóm chúng ta tạm thời không có phương pháp phá giải chỉ có thể nghĩ biện pháp phong ấ n t ừ dưng ơ trong lòng tự nhủ s á u giết chết bên trong tà thần chẳng phải là được rồi nhưng khi trong đầu hiện lên kia bàn tay lớn màu xám một kích ở giữa t r ô n vùi liều thi thi quỷ vương phân thân lúc kinh khủng tràn g cảnh liền rõ ràng chuyện sự tình này cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể giải quyết tối thiểu nhất mình bây giờ không có cái năng lực kia bất quá nếu là có thực lực kia cái gì thành hoàng miếu di trị ngay ngược lại là rất không tệ một cái đánh điểm công đức luyện cấp nơi đêm đã khuya l o a n hải bình đứng dậy cáo tử cười nói t ừ dương đạo hữu sau này bần đạo sẽ tọa chấn ngân thành một đoạn thời gian mong rằng có thể liên lạc nhiều hơn nhất định nhất định t ừ dương đem l o a n hải bình đưa đến bên ngoài nói loan đạo trưởng nếu không ta lái xe đưa đưa ngươi không cần phiền phức ta đã thông ve sầu linh quản cục nô thành đại đội bọn hắn sẽ phái người tới đón ta sáu đối t ừ dương lần này đạo gia pháp sư đạo pháp đại hội người báo danh không t ừ dương ba ba đạo gia pháp sư đạo pháp đại hội căn bản nghe cũng chưa nghe nói qua cái này cũng như thường hắn theo tiếp xúc tu luyện tới hiện tại tổng cộng mới bao lâu hoàn toàn chính là một cái đạo tu tiểu mạnh mới đối giang hồ đạo môn bên trong sự tỉnh không hiểu rõ lắm cũng là rất bình thường mà loan hải bình liền nói lấy thực lực của ngươi tham gia luyện khí cảnh báo danh hảo hạch nhất định có thể cầm một vị trí tốt sáu thậm chí còn có đoạt giải quán quân cơ hội ta nghe nói lần này đạo gia pháp sư học được thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn lấy ra không ít bảo bối làm b a n thưởng thật sao thử dương tâm tư lắp lóe như thế chút hiểu biết giang hồ đạo môn tuyệt hảo thời cơ thậm chí có cơ hội giải được trước đây tỉnh minh đạo lưu sơn đạo một mạch hai môn đạo thống chi tranh nội tỉnh hà nói loan đạo trưởng t h ự c không dám dấu dếm sáu ta mấy năm nay vẫn luôn là tự mình suy nghĩ tu hành đối với chuyện trong trốn giang hồ không hiểu nhiều lắm sáu xin hỏi cái này đạo gia pháp sư đạo pháp đại hội như thế nào mới có thể đủ tham gia loan hải bình có chút ngoài ý muốn lại nhịn không được nhìn nhiều từ dương vài lần tự mình suy nghĩ tu hành chẳng lẽ cho phép lao tiền bối chưa từng chỉ điểm hắn sao nếu quả như thật là như thế này tia tử dương thiên phú không khỏi cũng quá đáng sợ sáu hai mươi hai tuổi luyện khí cảnh cựu trọng đồng thời đạo phụ tạo nghệ cực cao hắn theo linh quản cục bên trong bên kia đạt được tình báo là tử dương vô cùng có khả năng còn tu thành lỗi pháp thủy pháp Đáng trong i người ế c chấp này t ư không lòng thờ giải loan hải bình xuất ra một bộ hóa thành điện thoại nói chúng ta lẫn nhau tăng thêm cái h ả o hữu đi ta đem báo danh kết nối phát cho ngươi xã hội bây giờ tất cả mọi người tại rất nhanh thức thời đừng nói đạo sĩ liền liền hòa thượng cũng chơi điện thoại từ dương lấy lấy điện thoại ra cùng loan hải bình tăng thêm hào hữu mà loan hải bình thì là phát tới một cái kết nối hắn nói đây là đạo gia đạo pháp học được bên trong mạng từ a chia s dương cẩn thận xem xét phát hiện cái này pháp sư mạng là đại hạ đạo gia hiệp hội trang web chính thức một cái từ trang web giao diện rất đơn giản bên trên giới thiệu rất nhiều giang hồ đạo môn bên trong phát sinh điểm nóng tin tức những tin tức này đủ loại có một cái tin tức giảng thuật long h ổ sơn nào đó nào đó cao thủ nhi tử ở thế tục chiêu chơi gái bị bắt k ỹ càng trải qua thậm chí còn có ảnh trụi b ụ c lộ còn có người nào đó cùng người đấu pháp luận đạo l ạ c bại sau bị nhấn trên mặt đất đánh video thậm chí t ừ dương còn chứng kiến một cái tin tức nói là nào đó nào đó đạo tu cùng một vị võ đạo tông sư lão bà cấu kết r i ê n g tư gặp bị k i a võ đạo tông sư bắt kẻ gian video t ừ dương tùy ý ấn mở mấy đầu video xem gọi là một cái trận mắt hốc mổm ngoa tạo đây chính là giang hồ đạo môn a cùng mình trong tưởng tượng không quá đồng dạng a ba hắn kéo đến bình luận khu phát hiện tất cả tin tức bình luận khu cũng nâng lên một cái tên người phương vĩ theo bình luận khu từ dương h i ể u do đến kia phương vĩ được xưng là giang hồ đệ nhất c ậ u tử hắn không có chỗ ở cố định thậm chí cũng không có người biết rõ hắn chân thực hình dạng tự xưng là giang hồ bách hiểu sinh truyền nhân người này n h ư bức chỗ ở chỗ hắn luôn luôn có thể làm đến một chút kỳ kỳ quái quái bí ẩn tin tức theo lý thuyết tin tức người trong cuộc đều là một số cao thủ trong đó không thiếu nhập đạo cảnh đạo tu v õ đạo t ô n g sư loại cao thủ này lục cảm biết bao linh mẫn nói là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cũng không chút nào khoa trương nhưng là sau những n à y người trong cuộc cái gì thời điểm bị đỡi tự mình hoàn toàn không biết rõ tình hình bình luận khu bên trong bình luận đối phương vĩ khen chê không đồng nhất có ân cần t h a m hỏi phương vĩ tổ tông m ộ ư ơ i tám đời xưng hắn tùy tiện lộ ra ánh sáng người khác việc r i ê n g tư là không đạo đức hành vi hơn có người phát bài viết hiệu triệu q u ầ n hùng thiên hạ cùng nhau truy sát phương vĩ còn có một số người thì đối phương vĩ thổi phồng lợi hại xưng phương vĩ là giang hồ bách h i ể u sinh đời sau sáu người ta đời đời k i ế p k i ế p chính là lấy phương diện này mà sống tổ tông truyền thừa cũng không thể vứt đi cái này phương vĩ có chút ý tứ a t h ừ dương nhịn không được cười nói nhưng là rất nhanh hắn liền ăn vào tự mình dưa ngay tại hắn đổi mới ép sai thời điểm võ n g h i ệ t thượng xuất hiện một cái mới tin tức tin tức tiêu đề là trấn kinh lư sơn đạo tịnh minh đạo đạo thống chi tranh lại nối tiếp thanh hư chân nhân hứa chi v i ễ n truyền nhân hiện thân giang hồ từ dương ánh mắt khẽ nhúc đ í c h ấn mở cái tin tức này tin tức lại là phương vĩ phát h á n tại tin tức khúc dạo đầu trước giới thiệu sơ lược một cái lao ra t ử cuộc đời từ dương cũng là mới biết rõ sáu nguyên lai lao ra t ử đạo hiệu gọi thanh hư là tịnh minh đạo rõ ràng chữ l ấ p người sau đó lại mơ hồ nâng lên năm đó đạo thống chi tranh xưng năm đó đạo thống chi tranh mặc dù lư sơn đạo đại h ạ c h toàn thắng thế nhưng là cũng không cầm tới thái t h ư ợ n g tịnh minh ấn không cách nào hai ấn tạo thành chân chính thiên sư ấn cho nên những năm này lưu sơn đạo một mực tại tìm kiếm khắp nơi thái thượng tỉnh minh ấn tung tích thậm chí phương vi tại trong tin tức còn nâng lên lưu sơn đạo có một vị ngoại môn trưởng lão vì vậy mà tử vong có một vị thần cảnh c h â n nhân thụ trọng thương kia chết đi ngoại môn trưởng lão hẳn là liêu thi thi giết chết vị kia v ề phần thần cảnh c h â n nhân sáu từ dương nghĩ đến trước mấy ngày lao vương đầu đã nói trong lòng không khỏi khẽ động ba ba chẳng lẽ lao vương đầu xuất thủ bố trí trọng thương thần cảnh trân nhân cái này lao vương đầu lợi hại như vậy sao tin tức cuối cùng phương vi nâng lên l ư sơn đạo đã tốn hao giá cao thuê tu la môn cao thủ thỉnh tu la môn sát thủ xuất thủ ám sát thanh hư chân nhân hứa chi viễn truyền nhân để cầu đoạt lại thái thượng tịnh minh ấn nhìn đến đây về sau từ dương ánh mắt không khỏi trầm xuống tu la môn chưa nghe nói qua sáu bất quá nghe xong danh tự này liền biết rõ không đơn giản hắn nhìn thoáng qua bình luận khu bởi vì tin tức vừa mới ban bố nguyên nhân chỉ có chút ít mấy đầu bình luận thế là tự mình khấu trừ chữ tại bình luận khu hỏi có hay không sâu lớn minh đệ nói một cái, cái này tu la môn là lai lịch gì rất như bước sao l i u xong nói từ dương tìm được loan hải bình nói tới đạo gia đạo pháp đại hội báo danh lối vào điểm trở ra Hiện ra một t ấ đạo phái ể u sáu tỉnh minh Tu v đạo Phái, am hiểu đạo pháp từ dương nghĩ nghĩ viết xuống hỏa pháp hai chữ điển song bằng biểu điểm xuống xác nhận về sau giao diện hiện ra một nhóm chữ nghĩa nhắc nhở đại khái ý là đại báo danh thành công mà tại báo danh sau khi thành công cần bảo trì điện thoại thông suốt mặt khác có thể tự hành đi dưới website năm thứ năm giới đại hạ đạo ra đạo pháp đại hội pháp thuật khảo thí biểu dựa theo nhắc nhở t h ứ dương đao loa xuống một tấm pháp thuật khảo thí biểu cái này khảo thí biểu bên trên chính xác ghi lại thứ năm giới đại hạ đạo gia đạo pháp đại hội thời gian khảo thí thời gian 2 0 2 n n ba năm quý mắm năm ngày một ư ơ i một tháng bảy âm lịch năm tháng hai mươi bốn đến 2023, quý mắm năm năm tháng bảy ngày m ộ ư ơ i ba âm lịch hai mươi sáu tháng năm t h ứ dương hôm trước đi chợ quỷ lúc ấy là ngày mùng ngày hai tháng bảy âm lịch năm tháng m ộ ư ơ i năm nhìn thoáng qua điện thoại thời gian hiện tại là ngày mùng ngày bốn tháng bảy dạng sáng một điểm m ộ ư ơ i tám điểm chẳng phải là cự ly kia cái gì đạo gia đạo pháp đại hội bắt đầu ngày chỉ còn lại một tuần thời gian thứ dương lại nhìn về phía bảng biểu khảo hạnh nơi trường an tông t h á n h cung khảo thí chương trình trong một ngày sau thi viết vẽ bửa bắt quỷ cầu mưa bố vân bố trí t h i ề m điện cuối cùng một hạng là đấu pháp thứ dương ấn mở thi viết nội dung về sau lập tức người đều tê thi viết nội dung phân biệt là dễ học bắt quái sáu h ả o dược âm dương ngũ hành bộ phận tinh tuyển đạo đức kinh điện trang liệt tử quản tử thanh giới bách tự b i ế các loại bộ phận đạo gia đ i tàng ta sát sáu ta một cái gà mờ tiêu chuẩn nói tu chỗ nào hiểu những này a sáu hiện tại bỏ thi đấu vẫn được không được hai mươi chuyến hay lôi quân tưởng t r ư ơ n g t r ư ơ n g chín mươi tám đ ã nhờ len ở tu l à môn m sát thủ ngoại trừ thi viết bên ngoài đến tiếp sau khảo thí cũng không tính là khó v ẽ b ừ a bắt quỷ cái này hai hạng đều là từ dương tương đối am hiểu cầu mưa bố vân bố trí thiểm điện cái này ba loại khảo hạch là nhập đạo cảnh cấp độ nói tu tất khảo thi nội dung cần t a m tuyển thứ nhất để hoàn thành mà đối luyện khí cảnh tới nói thuộc về kèm theo đề tuyển một hạng hoàn thành có thể gia tăng khảo hạch cho điểm không hoàn thành cũng không quan trọng còn lại ngồi xuống khai đàn phương pháp trong pháp chú ngữ độ chuẩn sắc khảo thí, n từ d ư giang cảm có thấy mình vẫn là có thể g i ghi quyết. Dứt khoát h k đi đi hồ thế đi mà còn có người không biết rõ tu la môn đại huynh đệ háo tử vi chấp ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian xóa cái này bình luận ngươi đây không phải đánh tu la môn mà ta vô c h i tiểu nhi có dám hay không nói ra người sư thừa đầu thứ ba hồi phục cùng đầu thứ tư là cùng một người phát ảnh chân dung của hắn là một mảnh tu la huyết hải đe dọa ngay cả ta tu la môn cũng không biết rõ loại này truyền thừa không cần thiết tiếp tục lưu lại nhân gian từ dương cái này bạo tính t ỉ n h lập tức liền lên tới lúc này khấu trừ chữ, chữ hồi phục các ngươi tu la môn rất ngưu b ứ c sao ta vì sao muốn nhất định biết rõ ước chừng năm giây về sau người kia liền tin tức trở về phối một cái nổi giận biểu lộ nói Tatu a l m người chính thế là i i giết ớ đệ nhất Lamon muốn n thủ chức, phàm sát tổ Tatu là g cho còn đến tận này kia h ô n g c rất nhanh u tiêu cái a hư chân nhân liền o n nhân nhân, mắt kia rất nhanh liền hồi phục nói thật cho người biết đi nhiệm vụ lần này chính là ta đón ta đã đến sân bay nhiều nhất hai giờ dưới liền có thể đáp xuống cự li ngô thành gần nhất sân bay trước h ừ n g đông sáng ta tất lấy kia thanh hư chân nhân truyền nhân đầu chó có bản lĩnh n g ư ơ i xưng tên ra các loại giết cảm xúc chân nhân truyền nhân kế tiếp lao tử liền làm thì ngươi từ dương liền cái này t u la môn sát thủ liền trí thông minh này bất quá hắn nói thật hay giả còn cần xác nhận từ dương khấu trừ c h ư a nói thổi như bức ai cũng sẽ ngươi nói ngươi ở phi trường ngay tại sân bay rồi mười giây về sau người kia hồi phục tới mới vừa ở qua kiểm an hiện tại liền đăng ký sáu tiểu tử chờ sau đó máy bay lao tử lại tìm ngươi tán gấu hắn vẫn xứng một tấm sân bay h à n h t r ụ đã một tấm theo trường an bay tây hạ hà đồng sân bay v ẽ máy bay dạng sáng bốn giờ hai mươi tám hạ xuống từ dương nghĩ nghĩ lấy lấy điện thoại ra cho vương lâm gọi điện thoại đi qua rất nhanh điện thoại kết nối vương lâm tựa hồ là đang đi ngủ nghe tới tu la môn ba chữ về sau lập tức một cái giật mình thanh tỉnh lại hỏi từ đại sư ngươi làm sao đột nhiên hỏi tu la môn rồi lưu sơn đạo bên kia thì tu la môn sát thủ muốn giết ta từ dương chi tiết nói ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái tu la môn cái gì vương lâm ngữ khí trong n h mắt cất cao mười mấy cái âm lượng cả kinh nói lư sơn đạo thỉnh tu l a môn xuất thủ sáu đáng chết cái này lư sơn đạo dù sao cũng là danh môn đại phái làm sao lại làm loại này bị người phỉ nhổ sự tình ba ba từ dương đem hắn tại đạo gia đạo pháp hiệp hội tử trang ép trên nhìn thấy tin tức nói một cái phương vĩ vị t i ê u giang hồ bách hiểu sinh truyền nhân ban bố tin tức a vương lâm dừng một chút nói nếu là hắn nói như vậy chuyện sự t ì n h này tám chín phần mười là thật ba ba bất quá giang hồ tin tức không thể làm chứng c ứ nhóm chúng ta linh quản cục không có biện pháp như vậy sự tình hướng lư sơn đạo đưa ra cảnh cáo sáu từ đại sư ngàn, ngàn vạn vạn muốn xem chừng tia tu là môn truyền thừa lâu đời nó lịch sử có thể truy tố đến cổ đại là từ một chút ma đạo tà tu thậm chí là yêu âm hồn tà ma cùng nhau xây dựng ma môn linh khí khô kiệt về sau cái này tu la môn một mực chưa từng tiêu tán mà là trở thành một cái tổ chức sát thủ trong lịch sử từng phát động qua nhiều lần ám sát hoạt động sáu nhất là tại hải ngoại mười điểm hung hăng ngang ngược căn cứ nhóm chúng ta linh quản cục tình báo tu la môn tổng bộ khả năng tại đông á một vùng thế lực của nó trải rộng hải ngoại tây dương các quốc gia ba ba. sở dĩ người trong giang h ồ nghe tu la môn biến sắc là bởi vì bọn hắn một khi tiếp nhận nhiệm vụ thì nhất định sẽ hoàn thành mục tiêu mục tiêu không chết ám sát không gỉ sáu mà bọn hắn gai sát thủ đoạn lại là ngũ hoa bốn phương tám hướng khiến người ta khó mà phòng bị t h ứ d ư ơ n g nghe vậy không khỏi nhữ mày nếu là như vậy sáu vậy liền khó làm thử nghĩ một cái về sau ngươi mỗi một ngày mỗi giờ mỗi k h ắ c đều phải để phòng bị ám sát sẽ là như thế nào một loại sinh hoạt đi ra ngoài ăn một bữa cơm lo lắng bị hạ độc đi đi nhà vệ sinh lo lắng bị người từ phía sau lưng đâm đao sáu thậm chí là đi ngủ chỉ sợ đều ngủ không ăn ổn hắn trầm mấy giây hỏi chẳng lẽ trong lịch sử liền không ai thoát khỏi tu la m o n truy sát sao có vương lâm nói nhóm chúng ta linh quản cục người sáng lập năm đó liền từng lên qua tu la m o n săn giết danh sách thậm chí tu la m o n còn vận dụng bảy viên trí tôn lệnh truy sát thậm chí hiện tại nhóm chúng ta linh quản cục người sáng lập danh tự còn treo trên cao tại tu la m o n tất s á t danh sách thứ một tên hắn nợ nụ cười nói đương nhiên sau đây bất quá là tu la m o n vì duy trì mặt mũi của bọn hắn tôi h trong giang hồ ai không biết ta linh quản cục sáng lập nhân vương hầu bộ trưởng chính là đại hạ đệ nhất cừng giả phóng nhãn toàn thế giới cũng là xếp hạng trước ba siêu cấp cao thủ hắn tu la môn môn chủ đích thân đến chỉ sợ cũng rất khó là vương bộ trưởng đối thủ từ dương lúc này mới biết rõ linh quản cục người sáng lập nguyên lai、like、gọi là vương hầu cùng vương lâm hàn huyên vài câu từ dương liền vội vàng cúp điện thoại ra cửa mở chính trên bờ y giờ tống thẳng đến ngân thành hà đông sân bay mà đi n ô thành không có sân bay mà cự ly ngô thành gần nhất sân bay chính là ngân thành hà đông sân bay vị kia tự xưng tu la môn sát thủ người phát vé máy bay trên biểu hiện cũng là hà đông sân bay đã biết rõ kia tu la môn sát thủ hành túng quy tích liền t u y ệ t không ngồi chờ chết đạo lý vợ y giờ tống một đường nhanh như địa i chớp rất nhanh liền ra ngô thành hướng linh châu thành mà đi đi ngang qua linh châu thành về sau một đường hướng bắc từ dương ước t r ư ờ n g chỉ dùng một giờ hơi qua liền dừng xe ở hà đông ngoài phi trường bên cạnh bãi đỗ xe giờ phút này đêm đã khuya trong phi trường vắng ngắt các loại chuyến bay người tổng cộng không có mười m ấ y cái có chuyến bay hạ xuống theo máy bay bên trên xuống tới người cũng sẽ rất nhanh bị đón đi bên ngoài còn ngừng không ít xe cá nhân xe cá nhân chủ xe tại mời chào lấy khách nhân dù sao cái này thời gian điểm nếu như không người đến đón chỉ có thể đi làm xe cá nhân sáu những n à y xe cá nhân có chạy ngân thành có chạy linh châu thành cũng có đi ngô thành giá cả cao điểm không đồng dạng đều có thể nói từ dương m e o lên khẩu trang ngồi ở an toàn thông đạo lối đi ra hắn cầm điện thoại di động lên tại đầu kêu bình luận phía dưới hoán giận lên vị kia tự xưng là tu la môn sát thủ người dù sao là các loại khó nghe xem thường kéo cựu hận từ dương đem có thể nghĩ tới cũng phát ra lấy bảo đảm hắn xuống phi cơ nhìn thấy tin tức trước tiên liền sẽ tức giận bút khói trên đầu ba sau đó chính là kiên nhận chờ đợi từ dương cũng không xác định kia tu la môn sát thủ sẽ hay không xuống phi cơ sau trước tiên xem điện thoại nhưng là xuống phi cơ người cứ như vậy nhiều coi như nắm chặt không ra nhớ ký mặt của mọi người lỗ quay đầu lại cũng tốt phòng bị một chút ước chừng qua hơn một tiếng đồng hồ sân bay phát thanh bắt đầu nhắc nhở theo trường an hàm dương sân bay bay hướng hà đông sân bay nào đó nào đó chuyến bay an toàn đến từ dương ngừng rỡ nhìn về phía an toàn thông đạo không đồng nhất một lát hành khách theo an toàn thông đạo đi ra trong đó một vị ước chừng ba mươi tuổi quảng trường mặc một bộ mùa hè đồ thể thao nam tử đang cầm điện thoại mặt giận dữ điên cuồng đánh lấy chữ từ dương nhìn thoáng qua nam tử kia sau đó mở ra điện thoại liền thấy từng đầu hồi phục nhảy ra ngoài sáu ta năm ngoái mua cái ba lô leo núi sáu mẹ nó tiểu vương bắt đản có bản lĩnh báo ra danh tự trong vòng ba ngày nếu là không có thể gỡ xuống của ngươi đầu chó ta theo họ ngươi chó đồ vật đừng giả bộ chết ra đ ố i d â y a người già a từ dương yên lặng khôi phục một cái ha h a sau đó nhanh chân đi tới ngoài phi trường cùng kêu một đám ôm khách xe cá nhân lái xe sen lẫn trong cùng một chỗ không đồng nhất một lát nam tử kia ra hắn vẫn như cũ ôm điện thoại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đánh chữ có xe cá nhân lái xe tiến lên ôm khách hỏi huynh đệ linh châu thành có đi hay không tử dương đi qua hỏi lão bản nô thành có đi hay không năm mươi khối tiền bao đưa đến nhà ba ba l ờ i vừa nói ra một vị xe cá nhân lái xe lập tức mắng lên tiểu tử ngươi là cái nào đội xe ngươi đặc nương có ý tứ gì chúng ta đi ngô thành xe tại đều là tám mươi khối ngươi năm mươi khối nhường nhóm chúng ta làm sao kéo t ừ dương móc ra khói đưa một cái nói không có ý tứ đại ca sáu hải tử của ta bệnh sốt ruột về nhà sáu cũng không thể để cho ta xe chống trở về đi liền cái này một cái sáu ta liền kéo cái này một cái k i a xe cá nhân lái xe lúc này mới sắc mặt hòa hoãn không b t tia thanh niên nam t ử nhìn thoáng qua t ử dương nói đi lái xe ta đổi thời gian hắn là sát thủ mục tiêu chính là t ử dương sáu tự nhiên là biết rõ t ử dương hình dạng bất quá giờ phút này t ử dương mang theo khẩu trang lại thêm bên ngoài tia sáng quá m ở tia sát thủ đại khái dẫn đầu cũng không nghĩ ra sáu tự mình muốn ám sát mục tiêu thế mà lại chạy đến sân bay đến đón mình cho nên cũng không có người nhận ra t ử dương t ử dương đem bờ í giờ tống l á i tới tự tay giúp tia sát thủ kéo cửa xe ra sát thủ ôm điện thoại ngồi vào trong xe từ đầu đến cuối cũng không thấy từ dương đồng dạng t ừ dương lắc đầu sáu nếu như tu la môn sát thủ đều là loại tiêu chuẩn này vậy cũng không có gì đáng sợ sáu thân là sát thủ ngươi đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong chẳng lẽ một điểm cảnh giác để phòng tâm cũng không có kia sát thủ chụp một nhóm lớn chữ phát ra sau đó ngẩng đầu lên nói cửa hại cửa xe lái xe ba ba ta nói ta đổi thời gian ngươi thất thần làm gì t ừ dương đóng cửa xe phát động c ố xe hắn vừa lái xe một bên ở phía sau xem kính quan sát đến vị kia sát thủ hỏi lão bản nghe ngươi khẩu âm tựa hồ không phải ngô thành người sáu ngươi đến ngô thành là thăm người thân vẫn là công tác ta là tới tìm nơi nương tựa thân thích sát thủ rốt c ụ c thu hồi điện thoại bởi vì hắn phát hiện vô luận tự mình như thế nào n h ụ c mạng t i a n d ụ n đầu ô quy cũng không dám lại hồi âm thế là liền cùng từ dương hàn huyên từ dương thuận miệng lung tung trò chuyện rất nhanh lái rời sân bay hai bên đường bắt đầu có đồng ruộng xuất hiện từ dương ôi ôi kêu lên l ã o bản không được sáu bụng ta đột nhiên có chút đau ta đem xe mở đường nhỏ bên trong đi bắp nô phương tiện một cái được hay không sát thủ n h ị n h ị mày không vui nói mo một chút ta đổi thời gian từ dương đem lái xe tiến vào một cái đồng ruộng đường dưới sau đó dừng xe nhanh như chấp chui vào bắp nô trong ruộng hiện tại mùa này bắp nô g i á n g dấp chính là chỗ đ ô n g thời điểm khoảng chừng một người cao người đi đến bên cạnh vừa chui lại thêm là đêm tối cái gì cũng không nhìn thấy từ dương mới vừa xuống dưới không có một phút kia sát thủ đột nhiên nhận được một cái hồi phục hắn mở ra xem không khỏi con người cò rụt lại kia hồi phục bên trong chỉ có một tấm hình người trong hình đúng là mình sáu lúc ấy tự mình đang từ trong phi t r ư ờ n g ra túi đầu ô m điện thoại đang bận khấu trừ chữ đây người là ai hắn khấu trừ chữ hỏi thăm lại phảng phất c h â u đất xuống biển trọn vẹn năm phút cũng không thấy hồi âm mà giờ khắc này vị này sát thủ rốt c ụ c ý thức được không thích hợp sáu xe lái xe đi kéo cái phân thế mà đến bây giờ còn không có trở về hắn tấm lòng nhỏ ghé vào bên cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng mà bên ngoài chỉ có mênh mông vô b ờ ngập mễ đâu còn có nửa cái bóng người chẳng lẽ sáu là cái k i a cùng ta tại trên mạng đối dây người không có khả năng sáu một cái bàn phím hiệp mà thôi ai cho hắn là gan dám đến đ bà ta cho dù là đến bây giờ sát thủ cũng chưa từng nghĩ đến sáu nhiệm vụ của mình mục tiêu kỳ thật chính là cùng mình tại trên mạng đối dây vị kia hắn đẩy cửa xe ra đi xuống hiu một đạo q á i dị tiếng xe gió đột nhiên vang lên sát thủ đông nhiên q u a y đầu lại liền gặp một đạo lôi quang tại trong con mắt phóng đại hắn chỉ có thể theo bản năng hướng về một bên né tránh sáu nhưng mà đã mượn lôi quang tốc độ nhanh ngực nào phốc phốc vai phải của hắn trực tiếp bị xuyên thủng hắn nhìn thấy vậy đi đi lại xe đang đứng tại mười mét bên ngoài trong tay mang theo một cái t h i ế t truy mắt thấy đánh lén thành công một kích ngũ lôi chính pháp xuyên thủng sát thủ đầu vai từ dương liền biết do hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lúc này cười lạnh nói thực lực của ngươi so ngươi tại trên mạng kêu gào tiêu chuẩn kém rất nhiều quả nhiên là ngươi sát thủ con ngươi co g i t lại hắn chịu đựng trên đầu vai đau đớn hai mắt nhìn chỏng chọc vào từ dương trầm giọng nói ngươi có d ũ n g khi đánh lén ta ba ba liền không sợ ta tu la môn trả thù ha ha từ dương cười to cầm trong tay thiết truy một cái lục địa phi hành thuật đánh giết tới gàn giọng nói các ngươi tu la môn đều muốn giết ta chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kích hai mươi chương chín mươi chín buộc quỷ chơi đánh chuột đất cái gì tia sát thủ mộng vội vàng nói huynh đệ ngươi không nên hiểu lầm ta chỉ là tại trên mạng miệng pháo vài câu cũng không có thật muốn giết người ba ba hắn giờ phút này vai phải đã phế cánh tay phải liền nâng lên cũng không cách nào làm được mà lại bởi vì phải ngồi đi máy bay n u y n nhân căn có bản không có mang nào, bất kỳ vũ khí theo vũ dù sau đó với một chức sau ẩm rất nhanh từ dương bên trong một quyền đông đông đông lui nhanh mấy bước ngươi không phải võ giả ngươi là đạo tu kia sát thủ chỉ dùng một cái cánh tay trái liền đánh lui tử dương một nháy mắt lòng tin bạo d ạ n cười lạnh nói là ai đưa cho ngươi tự tin để ngươi một cái đạo tu giám cùng ta chém giết gần người lao thử sáu tuổi học võ mười sáu tuổi thời điểm liền có thể lên núi cùng g i ã thú chém giết mười tám tuổi thời điểm giết người kiếm lời nhân sinh món tiền đầu tiên sau đến nay đã lưng meo chín đầu mạng người thậm chí trong đó còn có một vị nửa bước t ô n g sư chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta hắn mặc dù tay phải bị phế thế nhưng là giờ phút này lại là khí tức như hồng từng bước tới gần cười lạnh nói xem ngươi chiêu thức ngươi nên chưa hề cùng người chém giết qua a đã như vậy hôm nay ta là song giải ngươi lại đi ngô thành rết cái tia thanh hư chân nhân truyền nhân t h ứ dương kéo khẩu trang liếm môi một cái hắn cũng không n h ộ c t r í mà là cười nói không hổ là tu la môn sát thủ là ta coi thường ngươi ba ba ngươi nói không sai thân là đạo tu cùng một vị võ g i ả cận thân chém rết đích thật là một cái hỏng bét lựa chọn có thể nhóm chúng ta đạo tu thủ đoạn như thế nào ngươi có thể so sánh hắn lật tay một cái móc ra ba tấm đạo phù hầm tờ thứ nhất đạo phù nổ tung t h ứ dương trên thân một tầm kim quang tràn ngập tấm thứ hai đạo phù nổ tung t h ừ dương chỉ cảm thấy trên thân một cỗ cự lực bỗng dưng mà sinh tấm thứ ba đạo phù nổ tung hắn cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng không ít dưới chân lại k h é động tốc độ so với v ừ a mới nhanh năm thành không chỉ kim cương phủ thần lực phủ thần hành phủ từ dương theo từ dương kéo khẩu trang kia sát thủ rốt cục thấy rõ từ dương diện mạo dưới chân hắn k h é động liền muốn tránh đi sau đáng tiếc từ dương lục địa phi hành thuật đã tiểu thành thân pháp vốn là cao minh giờ khác này ở thần hành phủ ra chỉ dưới tốc độ tăng vọt như thế nào hắn có thể tránh đến mở luyện khí cảnh cựu trọng pháp lực điên cuồng vận chuyển tại thần lực phủ ra chỉ phía dưới từ dương một truy rơi đậm thậm chí đánh ra âm bạo thanh đáng sợ nhất chính là giờ khác này kia thiết truy phía trên có lôi quan g cùng ánh lựa tràn ngập đây là từ dương ý tưởng bật phát đem khống hỏa thuật cùng ngũ lôi chính pháp vận dụng tại thiết truy phía trên quả nhiên một truy này uy lực đại tăng kia sát thủ nâng lên cánh tay trái muốn ngăn trở nhưng mà răng rắc một tiếng cánh tay trái của hắn trực tiếp bị lệ lối lượn hắn nhịn đau một c ư ớ c đá hướng từ dương tim chỉ nghe đông một tiếng liền phẳng phất đá vào lớp kín sắt thép trên vách tường kim cương phủ kim cương phủ chính là đạo gia phòng ngự đạo phủ phòng không chỉ có riêng là âm hồn tà ma này phụ thôi động liền giống như kim cương hộ thể thủy hỏa bất s ô n bách tá bất s ô n từ dương cười ha ha trong tay thiết truy lại lần nữa rơi xuống, đầu lôi quang ánh lửa đại t á c răng rác xương sọ vỡ vụn thanh â m chuyển đến tia sát thủ miệng mùi thất khiếu chảy máu thân thể nghiêng một cái chậm rãi ngã trên mặt đất t h ừ dương thu hồi thiết truy thật dài nôn một hơi tu là môn sát thủ hoàn toàn chính xác lợi hại sáu may mắn là ta chủ động xuất kích đám sát hắn tại hắn tay không tất s ắ t không có vũ khí tình hùng dưới trước phế đi vai phải của hắn nhường hắn sức chiến đấu đ ạ i giảm nếu không mặc dù có thần hành p ụ kim cương phủ cùng thần lực phụ gia trì ta muốn giết chết hắn chỉ sợ đều phải phế chút thủ đoạn t h ừ dương lấy lấy điện thoại ra lại một l ầ n nữa bấm vương lâm đ tuy nói chuyện giang hồ để giang hồ tu la môn muốn giết mình tự mình bất quá là phòng vệ chính đáng mà thôi mà dù sao người chết thi thể lưu tại nơi này sẽ khiến một chút phiền thoái không cần thiết vẫn là cho linh quản cục t r à o hỏi tốt hắn một bên gọi điện thoại một bên đưa tay tại kia sát thủ trên thi thể sửa soạn bắt đầu thẻ c ă n cước thẻ ngân hàng thái khôn danh tự này hẳn là thật x á u dù sao chứng minh nhân dân giả có thể trèo lên không được máy bay quay đầu lại n h ư ờ n g vương lâm t r a n g một cái bối cảnh của hắn về phần thẻ ngân hàng bên trong có tiền từ dương cũng không bỏ ra nổi đến trực tiếp ném xuống điện thoại di động vang lên gần ba mươi giây vương lâm vừa rồi kết nối mơ mơ màng màng nói từ đại sư sau thế nào nhưng trong lòng thì t r i b ậ y ngọ t a o cái này từ đại sư thế nào tại sao lại gọi điện thoại tới còn có để cho người ta ngủ hay không ta mới vừa nằm ngủ ba mà từ dương lại là h o á n thầm cũng d ạ n g sáng năm giờ nhiều ngày đều sắp sáng cái này tiểu tử còn không có rời giường sao thân là võ giả ngủ tới hừng sáng mới lên sao có thể luyện hào công phu hắn nói ngay vào điểm chính ta giết người vương lâm lập tức tỉnh càng ngủ hỏi người nào tu la môn sát thủ tên gọi thái ba ba ba từ dương chi tiết nói ta phải biết hắn muốn tới giết ta Thế tới chạy là xe chạy tới sân bay cửa bay sân ra vương à làm thành o lái đem bộ nhân hắn xe xe, cá đ a đến đập chết lánh tiên cường chỗ cho hẻo hạ thủ sáu vi v ư lâm ta trình trách ra. đây đáng, Lâm, coi cần như phòng không gánh Vương là vệ ba chuyện này đích thật là phòng vệ chính đáng có thể nghe ngươi miêu tả sáu làm sao cảm giác nhưng không rồng lắm bất quá tu la mua người người người có thể chu diệt giết là chuyện tốt vương lâm hỏi từ dương muốn định vị nói được rồi từ đại sư ngươi ở yên tại chỗ chờ ta ta hiện tại liền chạy tới sáu đúng rồi lâm tắt điện thoại trước vương lâm lại nghĩ tới một việc nói đúng rồi từ đại sư ngươi nhất định phải ngàn vạn xem chừng tu la môn người tu luyện ma đạo t à pháp trong tổ chức âm hồn tạ vật cũng có một chút tu la môn người sau khi chết sẽ nhanh chóng hóa thành lệ quỷ ba ba cái này sự t ì n h từng có không ít tiền lệ thật sao từ dương mừng rỡ ta đang lo giết tu la môn người không có mò được chỗ tốt đây liền nói ngay được rồi được rồi ngươi tranh thủ thời gian phái người tới a ta xem một chút cái này ra hỏa có thể hay không hóa thân lệ quỷ cúp điện thoại từ dương cẩn thận quan sát thi thể trên đất thi thể kia phía trên quả nhiên có một cố lực lượng kỳ lạ tại lan tràn cố lực lượng này tràn đầy tạ ác khí t ứ c tựa hồ là h o á niệm lệ khí sát khí kết hợp thể đồng dạng sáu nên là cái này ra hỏa tại khi còn sống tu luyện qua bí pháp nào đó kể từ đó mới có thể bảo đảm sau khi chết hóa thành lệ quỷ từ d ư ơ n g hai mắt tỏa ánh sáng lúc này lấy ra ống mực lấy thi thể làm trung tâm tại phương viên trong vòng mười thước đánh lên dây mực sau đó đốt một điếu thuốc ngồi tại bên cạnh thi thể l ặ n g lặng chờ đợi theo thời gian trôi qua trên thi thể tản ra kia cố tà ác khí tức càng ngày càng mánh liệt mà cố thi thể kia huyết n ụ thì lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô cắt xuống rất nhanh liền hóa thành một bộ thây khô ô ô ô ô, ô đột nhiên gió nổi lên trong bầu trời đêm ấm phong đại tác thổi bên cạnh ngọc mễ hoa hoa tác hưởng ha ha ha ha thử dương chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết chết ta lao tử ta bây giờ một hóa thân lệ quỷ chính là hồng y thì cấp độ sáu chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi trên thi thể ẩn ẩn sức sức một đạo quỷ ảnh bắt đầu hiện hiện h ắ n hình dạng cùng thi thể như lúc chưa hoàn toàn ngưng tụ thành â m thể liền phách lối cười to xóc nhưng là ngay sau đó tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng ngươi sáu ngươi sáu ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây hắn nhìn thấy ngồi tại tự mình bên cạnh thi thể từ dương mẹ nó nào có giết người còn thủ thi đây không phải ư ớ c hiếp người sao để đánh kia chưa hoàn toàn ngưng tụ âm thể trong nháy mắt liền muốn hóa thành một luồng âm phong bay đi chỉ tiếc t ừ dương đã sớm tại thi thể chung quanh bày ra thiên la địa vong ông một tiếng trên mặt đất ống mực đánh ở dưới dây mực hóa thành từng đạo la s e r đồng dạng k i a sáng màu đỏ giang khắp nơi tạo thành một cái bốn phương tứ chính lưới lớn chặt trước sau khoảng chừng bốn phương tám hướng kia âm phong một cái trở về lại hướng về trên bầu trời phong đi chỉ nghe soạt một tiếng trên trời lấp kín tường lửa chống rông xuất hiện kia tường lửa phía trên còn có điện quang lấp lóe giang rác một cái trực tiếp đem âm phong lại cho đánh rất trở về đinh quỳ điểm công đức năm mươi đinh quỷ h ồ n nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi đinh sáu liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên kia bị đánh rơi xuống đất quỷ hồn run lầy bậy hoảng sợ kêu lên không sáu từ dương ta đón lấy nhiệm vụ này là lỗi của ta ta không nên giết ngươi sáu ta đã chết rồi hiện tại biến thành quỷ hồn đã bị trừng phạt ngươi thả qua ta đi ta có thể trở về tu la môn nhường tu la môn cao tầng hủy bỏ đối ngươi lệnh truy sát sáu nếu không ngươi coi như giết ta về sau cũng muốn gặp phải vô cùng vô tận truy sát ba thái khôn sợ hãi hắn một bên cầu xin tha thứ một bên p u n lên lư sơn đạo mẹ nó cái này đáng chết l ư sơn đạo sáu tình báo có sai luyện khí cảnh tứ trọng luyện khí cảnh tứ trọng cái này mẹ nó là luyện khí cảnh tứ trọng sao ba ba ba bên cạnh thi thể từ dương hút một hơi thuốc sau đó đem điếu thuốc n h ấ n trên mặt đất hắn chậm đầu nhã n h ạ t đứng dậy vụ vô trên mông nhiễm đất trong tay mang theo thiết truy thiết truy phía trên khi thì tư lạp tư lạp hiện lên mấy cái hồ u a n điện hắn cất bước hướng về kia c ó cắp tại trên đất quỷ hồn đi tới người n h ạ t nói để cho ta bông tha ngươi cũng không phải không được sáu chỉ cần ngươi nói cho ta tu la môn tổng bộ ở đâu ta liền tha cho ngươi một mạng nói ầm một thiết truy rơi xuống thái khôn hóa thành quỷ hồ trên mặt đất l ư ớ t ngang n ử a thước khó khăn l ắ m tránh thoát cái này một thiết truy hắn kêu lên ta không biết rõ sáu ta tu là môn tổng bộ đến cùng tại phương nào đây là một điều bí ẩn sáu nhóm chúng ta bình thường liên hệ nhận nhiệm vụ đều là thông qua ám vong đến tiến hành ẩm từ dương lại một thiết truy nện xuống hắn cố ý nệ lệnh doa đến kia quỷ hồn hoa hoa kêu to một hơi lại là từ dương cung cấp mấy trăm điểm điểm công đức từ dương cười lạnh liền cái này cũng không biết rõ ta cần ngươi làm gì thái khôn không sáu ta hữu dụng ta hiện tại là hồng ý ỉa ta biết rõ các ngươi người trong đạo môn cũng ưa thích ngôi quỷ sáu ta có thể làm từ đại sư ngài trung thành nhất cho san ngươi mẹ nói một cái n a m quỷ ta nuôi giữa ngươi làm gì từ dương lại một cái bớn nện xuống đột nhiên nhãn tình sáng lên nói dạng này ngươi chơi với ta một cái trò chơi nếu là ngươi thắng ta nên tha cho ngươi một mạng như thế nào từ dương chỉ vào dưới chân nói lấy ngươi thi thể làm trung tâm phương viên trong vòng mười thước ta đã bày ra thiên la địa võng cho dù ngươi dựa vào đào đất cũng không cách nào chạy đi sáu nhưng là tại cái này mười mét phạm vi bên trong ngươi lại có thể tới lui tự nhiên đánh chuột đất chơi qua không ngươi tới làm chột đất ta đến nệ ngươi sáu dù sao vương lâm đợi lát nữa nhường mới đến tự mình lại muốn đánh điểm công đức sáu đêm dài đằng đắng, đắng. chơi một một lát đánh chốt đất còn có thể đổi đổi thời gian đơn giản một công ba việc mười ba làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm c h ư ơ n một trăm d á m sở bản vương đầu là đêm một cỗ màu đen xe việt d ã tại trên đường lớn nhanh như đ i ệ n chớp trên xe ngồi vương lâm bạch vi cùng loan hải bình ba người theo lý thuyết loan hải bình là muốn về ngân thành thế nhưng là hắn cùng từ dương nói xong lời nói s u đã quá muộn liền ở tại linh quản cục nô thành đại đội trong túc xá vừa nghe đến vương lâm nói từ dương giết tu la môn sát thủ loan hải bình xuất phát từ h i u kỳ liền đi theo tới hắn cũng nghĩ nhìn xem tu la m ô n người đã chết về sau là như thế nào cấp tốc hóa thành lệ quỷ nhưng là rất rõ ràng bọn hắn đến trường xe vừa mới dừng lại ba người liền nhạy cảm cảm giác được một trận tiếng kêu thảm thiết thanh â m gì vương lâm hai lỗ thai k h ẽ động hắn là võ giả lục cảm linh mẫn bạch vi cùng loan hải bình so với hắn thính giác càng thêm linh mẫn hơi chút cảm ứng liền nghe được trong đêm tối có một trận tiếng cười to chuyển đến tiếng cười kia ba ba có chút giống truyền hình điện ảnh phim bên trong nhân vật phản diện đại bột cười to nói tránh a ba ba ngươi ngược lại là tránh nhanh lên bằng không ta liền đập chết ngươi h a ha sáu thái khôn các ngươi tu la mua người chỉ có ngần ấy bản sự a l i ê n một cái truy cũng không tránh thoát a ba tha mạng từ đại sư tha mạng sáu ta sai rồi ta không nên nhận nhiệm vụ này đến giết ngươi trong tiếng cười còn kèm theo trận trận kêu thảm ba người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền nhìn xuống đất bên trong một cái quỷ phảng phất chốt đất không ngừng hướng ra chui đầu mà từ dương cầm trong tay thiết truy thì đánh lấy chốt đất phương viên mười m vị trí nói thật không nhỏ hồng y cấp độ lệ quỷ cũng không yếu chỉ là sáu từ dương vì có thể nhanh chuẩn đánh tới chốt đất thậm chí dùng tới thần h à n h p tiểu thành lục địa phi hành thuật thần hành phụ nhường hai chân của hắn giống như dẫm lên phong hòa luân thậm chí cũng chạy ra tàn ảnh cơ h ộ tại cái kia hồng y lệ quỷ từ dưới đất thò đầu ra một máy mắt từ dương thiết truy liền sẽ rơi xuống đương nhiên từ dương thu liễm lực lượng thậm chí có thời điểm sẽ cố ý nệ lệ sáu bằng không mấy truy xuống dưới quỷ kia liền không có còn như thế nào đánh công đức thấy cảnh này vương lâm bạch vi cùng loan hải bình ba người cũng trầm mặc hồi lâu vương lâm vừa rồi khàn khàn hỏi loan đại sư cái kia lệ quỷ sáu thế nhưng là cấp á hồng y t c ấ p độ loan hải bình chật vật gật đầu cấp á hồng y sáu yếu như vậy sao vương lâm có chút hoài nghi nhân sinh sáu mà lại từ đại sư vì sao biểu hiện như thế phấn khởi lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đem cái t i u cấp há hồng ý t h nhẹ nhõm đánh giết l o a n hải bình hít một hơi nói cũng không phải là cấp há hồng ý lệ quỷ quá yếu mà là từ dương quá mạnh sáu xem ra thanh hư c h â n nhân vì chính mình chọn lựa một cái tốt truyền nhân nghe được ba người tiếng bước chân về sau từ dương thu hồi truy hắn giương tay v ộ một cái trong không khí hơi nước tràn ngập một đoàn thủy cầu lại xuất hiện cấp tốc đem cái tia hồng ý lệ quỷ chấn áp tại thủy cầu bên trong ngũ hành thủy pháp luân hải bình ánh mắt khẽ nhúc ních mợ miệm nói không nờ tới từ dương đạo hữu chưa nhập đạo liền có thể đem thủy pháp tu luyện tới cấp độ này sáu tương lai lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất lấy thủy pháp nhập đạo xem ra cũng không thành vấn đề loan đại sư quá khen ta ngày tháng tu luyện ngắn ngủi đối nhập đạo còn không có chút đầu mối nào đây từ dương k i ê m tốn một cái lại nói ta vừa mới nhàn rỗi không chuyện gì liền cùng vị này tu la môn sát thủ bằng hữu chơi một một lát trò chơi s a o đúng vương lâm các ngươi linh quản cục có cái gì muốn hướng vị này sát thủ bằng hữu giải từ đại sư ý tứ là đem cái này hồng ý, ý ấy, giao cho nhóm chúng ta linh quản cục đến xử lý vương lâm trong lòng hơi động linh quản cục cũng không phải là chỉ là một cái thuần túy vũ lực cơ cấu hắn phía d ư ớ i cũng thiết lập một chút nghiên cứu ngành khai phát đăng dược kiểu mới vũ khí các loại đối quỷ hồn yêu vật cùng c ư ờ n g thi các loại phương diện cũng có nhất định nghiên cứu còn sống hồng ý nghĩa lấy linh quản cục để ẩn tự nhiên là không khó làm đến nhưng bây giờ cái này khác biệt thi thể của hắn ngay tại bên cạnh là trực tiếp theo trên thi thể đạn sinh ra sáu cái này rất có giá trị nghiên cứu có lẽ có thể nhường linh quản cục đối với tu la môn kia cái gọi là bí pháp nhiều một ít hiểu do cũng không phải là giao cho các ngươi đến xử lý chỉ là để các ngươi thẩm vấn một cái mà thôi t ừ dương còn muốn giữ lại nghiền ép làm cái này hồng y gì cuối cùng một tia tiềm lực nói chờ các ngươi thẩm vấn xong ta liền đem hắn siêu độ vô lượng tiên tôn loan hải bình nói t ừ dương đạo hữu từ bi vô cùng vô tận t ừ dương cười cười xấu hổ trong lòng tự nhủ sáu loan đại sư ngươi sợ là h i ể u lầm ta nói siêu độ cùng ngươi trong tưởng tượng siêu độ đoán chừng không quá đồng dạng sáu ta đây là vật lý siêu độ vương lâm đưa ra muốn cái này hồng y gì để đi nghiên cứu đồng thời có thể hướng lên một bên ngoài định mức là tử dương xin một bút bát thưởng tử dương nghe vậy đáp ứng dù sao một cái hồng y gì mà thôi coi như siêu độ cũng chỉ là gia tăng năm trăm điểm công đ ư c thôi giao cho linh quả n cục còn có thể là xã hội làm một chút cống hiến sáu t ử dương cũng không phải vì kia đổ bỏ tiền thưởng không thái khôn quỷ hồn gấp g i ế ta t đi s á u các người g i ế ta t đi van cầu các người cho ta một cái thông khoái các người những này ác ma đinh q u ỷ h ồ n nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi đinh ba t ba ba lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến vương lâm mang tới một cái màu bạc vật chứa kia vật chứa bên trên khắp vẽ lấy phức tạp phủ lục đạo văn cái đồ chơi này có thể cửa h i quỷ từ dương ban tín bán nghi đem thái khôn quỷ hồn nhét vào trong thùng vương lâm thì cấp tốc lấy ra một cái màu bạc nắp bình đem vật chứa đóng cực kỳ chặt chẽ sau đó lại lấy ra một tấm đạo phủ dán tại nắp bình phía trên t i ê u quỷ hồn ở bên trong đ i ê n c u ồ n g giấy ruộng đâm đến tia một bạc vật chứa t h ù n g t h ù n g rung động nhưng thủy t r u n g không cách nào thong dòng khí chạy vừa ra thứ dương hiếu kỳ nói đây là cái gì đồ vật đây là phong ma bình là nhóm chúng ta linh quản cục mới nhất thành quả nghiên cứu âm hồn t a vật phong nhập trong đó tuyệt không chạy ra đạo lý vương lâm vô vô màu bạc vật chứa một mặt đắc ý tốt bảo bối tốt bảo bối a tỷ dương xem nóng mắt, cái đồ chơi nóng này nếu là mình có thể chuẩn bị mấy cái, đây chẳng xem mắt, mấy có có bắt thể thể cái cái, phải đi đồ đây là là u bị q h ồ như rồi, đến t ờ i điểm, liền có thể sử dụng tiết kiệm đ thể dụng dùng có thì sử ợ c lâu. Tỷ như một mực hồng y dỉ nghiền ép làm nó về sau có thể đánh đến điểm công đức sẽ từng bước giảm bớt cái này thời điểm từ dưng ơ cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt đem siêu độ nhưng nếu là có thể đưa nó phong nhập trong thùng cho hắn thời gian khôi phục sau đến thời điểm chẳng phải là lại có thể lấy ra tiếp tục đánh rồi Loại linh người này quản vật chứa, các thi thể trên đất bị vương lâm nhét vào bọc đựng sát sau bỏ vào d ư ơ n g phía sau một đ o à n người bắt đầu trở về ngô thành các loại từ dương trở lại ngô thành lúc trời đã sáng rõ hắn mở ra cửa c u ố n đi vào cửa hàng mai táng về sau phát hiện nhạc ngọc la chính một mặt vẻ giận dữ ngồi tại lầu một chức quẹ ẻ trên đế gặp liêu thi thi cùng dương nhân không tại từ dương tiến lên sờ lên nhạc ngọc la đầu cười nói nương tử ngươi làm sao một cái ngồi ở chỗ này nhạc ngọc la đ ỗ n g nhiên ngầm đầu trong mắt lóe lên một vòng văn lệ chi sắc nàng lấy tay như điện bỗng nhiên bắt từ dương tay thân hình nhất chuyển chính là một cái ném qua vai cả giận nói ngươi thật to gan d á m sở bản vương đầu ts mẹ vợ phát sốt trong nhà không có thuốc hạ sốt buổi chiều lái xe đi đưa một chuyến trở về đã ban đêm tám giờ sáu có chút trễ xin lỗi mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi đao miệng n h ệ m thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến nay g cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương một trăm linh một đối phó cương thi nhà ai mạnh ẩm từ dương bị ngã xuống trong nháy mắt trên thân một đạo kim cương phủ nổ t u n g nhàn nhạt, nhạt kim quang hiện lên nhường hắn cũng không nhận bất luận cái gì đau đớn chỉ là sáu hắn có chút n ộ nhạc ngọc la hôm nay làm sao như thế táo bạo các loại sáu bản vương đây không phải nhạc ngọc la mà là tự mình chị vợ nhạc ngọc la xong bảo thai quỷ vương t ỷ tỷ tự mình thế mà s ở lấy tự mình chị vợ đầu gọi nương tử bị chơi khăm rồi a sáu cái này thời điểm l i ê u thi thi nhạc ngọc la dương nhân ba người theo bên ngoài đi đến nàng nhóm bao lớn bao nhỏ tựa hồ lại đi chợ sáng thấy cảnh này sao nhạc ngọc la cái thứ nhất nào tới phu quân phu quân ngươi không sao chứ nàng đem từ dương đỡ dậy sau đó trách hỏi tỷ ngươi làm gì đánh ta phu quân l i ê u thi thi cũng là ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói nhạc gia đại tiểu thư ngươi như đến nhà ta làm khách xem ở ngọc la trên mặt mũi chúng ta hoan nghênh đến cực điểm sáu nhưng nếu là m u ố nước hiếp từ dương đầu tiên phải hỏi một chút ta đắp không đáp ứng trên người nàng âm khí bốc lên nhạc gia đại tiểu thư như thế nào chịu được loại này khí nàng cười lạnh một tiếng trên thân âm khí cũng là bay lên mắt nhìn xem lại muốn đánh nhau từ dương vội vàng ngăn ở hai nữ ở giữa nói mọi người không nên kích động hiểu lầm ba ba chuyện mới vừa rồi là cái hiểu lầm tất cả mọi người là một người nhà làm gì tổn thương hòa khí ừ nhạc gia đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng ai cùng ngươi là một người nhà bất quá trên người âm khí khí thế lại là thu liễm nàng nhìn thoáng qua nhạc ngọc la nói ngọc la cái nói à y nhân gian cũng không c gì g tốt, n ư ơ nếu u là bị k h ấ thi p ả cái cho người giấy đi thi ỷ tỷ tỷ một tiếng, nói đập p á t ệ m này ba b i ế tỷ rồi. Nhạc ngọc la nói, thi thi Nhạc ngọc la t nhân nhân tỷ cùng phu quân bọn hắn đối với ta rất tốt sáu đối tỷ tỷ ngươi tới vội vặn ta đang chuẩn bị cùng thi thi tỷ nàng nhóm cùng một chỗ học tập nấu cơm ngươi ngồi trước một một lát các loại ăn cơm rồi đi nhạc gia đại tiểu thư cả kinh nói ngươi còn dám nấu cơm ngươi quên chúng ta khi còn sống có lần nấu cơm kém chút độc chết sư tỷ cùng sư phó nàng nhóm a sáu tỷ tỷ nhạc ngọc la mặt đọ lên chết nói cái này đều đi qua mấy trăm năm ngươi làm sao còn nhớ do đây húng chi chúng ta hiện tại l à quỷ lại không sợ ngộ độc thức ăn từ dương n g ọ a t ạ o nhạc ngọc la còn có loại này biêu hạn chiến tích mà lại các ngươi l à quỷ không sợ ngộ độc thức ăn ta đây hắn vội và nói g n ngọc la ta tỉ thật vất vả tới một lần sao có thể tự mình xuống b ế n đây đi đi đi chúng ta đi bên ngoài tỉnh tỉ tỉ hào hào ăn một bữa rất nhanh từ dương lái xe lôi kéo bốn cái nữ quỷ đi tới một nhà mì thịt bò quán tại ngô thành bên này có một loại đặc biệt trà sớm văn hóa một bình nóng hôi hồi bát bảo trà một bát sát hương nồng đậm mì thịt bò mấy đĩa trong trèo sướng miệm tức nhắm lại đốt một chút mặt điểm mấy cân thịt b mấy bát dê lẫn lộn canh cái này có thể nói là ngô thành trà sớm tối cao quý cách nhạc ngọc la cùng t ỷ t ỷ đều là lần thứ nhất ăn trà sớm đối mì thịt bò cùng kia mấy loại thức nhắm sinh ra hứng thú thật lớn một phen trò chuyện xuống tới từ dương vừa rồi biết được sáu âm hồn quỷ vật nhóm tại chợ quỷ sinh hoạt điều kiện rất kém cỏi nhất là những cái kia tuân thủ luật pháp không muốn ra ngoài hại người âm hồn quỷ vật sinh hoạt điều kiện kém cỏi nhất trong bọn họ có chút quỷ hồn chết niên đại qua xa xưa hậu bối tử tôn đã cho đoạn mất cúng vụng nghèo linh đương văn lên chợ quỷ bên trong ngược lại là có có có rượu có thể trong tiểu lâu đ như thế nào so ra mà vượt nhân gian mỹ thực nhạc gia đại tiểu thư ăn đến vừa lòng thỏa ý thái độ đối với tử dương cũng tốt rất nhiều đồng thời cùng liêu thi thi dương nhân quan hệ cũng dịu đi một chút ba ba ba trở lại cửa hàng mai táng vừa vặn gặp hậu cần đến đưa hàng trong tiệm đồ vật phía trước hai ngày chợ quỷ bên trên cơ hồ bán sạch sẽ tử dương sau khi trở về trước tiên gọi điện thoại mua hàng hiện tại hậu cần rất ra sức bất quá ba ngày thực tế liền đưa đến trong tiệm nếu là lúc trước nhiều như vậy hàng tử dương một người chuyển hàng phân loại thu dọn tối thiểu phải bận rộn một ngày thời gian nhưng bây giờ có bốn cái nữ quỷ xuất thủ bất quá một một lát liền đem vắng vẻ cần kenner toàn bộ lấp kín thậm chí liền nhạc gia đại tiểu thư cũng hào hứng sách đồ vật từ dương xem như đã nhìn ra sáu tính cách của nàng kỳ thật cùng nhạc ngọc la rất tương tự xóa bạch điềm một cái chẳng qua là bởi vì tại chợ quỷ làm quỷ vương lâu khả năng cần duy trì kia một phần quỷ vương như thế cho nên cho thấy cường thế hơn một chút theo nàng cho nhạc ngọc l à những cái kia đạo lý lớn cũng có thể thấy được đến kỳ thật nàng cũng không có gì lịch duyệt xã hội điểm này theo nàng ôm một cỗ chỉ chắt xe thể thao yêu thích không tung tay cũng có thể thấy được tới tỉ tỉ ưa thích chiếc xe này à từ dương tiến lên c ư i hỏi nhạc gia đại tiểu thư lưu luyến không rời bông xuống xe ngẩng lên đầu nói bản vương tung thành tây bắc quỷ quái vòng nhiều năm cái gì bảo bối chưa thấy qua chỉ là một cỗ tứ luân xa mà thôi ba ba tử dương không cùng nàng kéo c o n bê tại chỗ tìm đến b ồ n sắt đem chiếc xe kia đốt cho nhạc gia đại tiểu thư ô n g là mới tinh xe thể thao xuất hiện tại cửa hàng mai táng bên ngoài lúc nhạc gia đại tiểu thư lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chạy tới trên xe đi nhưng là lại không biết rõ như thế nào l á i xe liều thi thi thấy thế lắc đầu ba chính liều thi, thi kỹ thuật lái xe một lời khó nói hết n h ư n g nàng dậy lái xe đ ế là là lớn lớn nhạc t gia đại tiểu thư mặt mày hớn hở đối từ dương tài đại khí thô một mươi điểm yêu thích lại lưu lại ăn cơm trưa nhạc gia đại tiểu thư lúc này mới lấy chợ quỷ có việc phải bận rộn cáo từ đến xuống buổi trưa từ dương liên hệ môi giới lại đi xem một chuyến biệt thự lần này xem biệt thự là một bộ lớn độc tòa nhà ba tầng cao có độc lập tiểu viện nguyên chủ phòng là làm ăn mấy năm này một mực tại an thành phát triển biệt thự trùng tu song cơ h ộ i không có ở qua giá cả nha s o ngô thành bên này biệt thự cùng giá thoáng đắt một chút năm trăm tám mươi vạn chủ yếu là hắn trang trí các phương diện dùng tài tương đối tốt chỉ cần ký hợp đồng liền có thể dò sách và ở từ dương tính toán một cái nếu như là tự mình mua phôi thu phòng tự mình tìm người trang trí tối thiểu đến nửa năm sau mới có thể và ở không nói tốn hao giá tiền tuyệt đối cao hơn t ừ dương cầu ý kiến một cái ý kiến liêu thi thi dương nhân cùng nhạc ngọc la ba nữ cũng hết sức hài lòng lúc này gọi môi giới mau chóng liên hệ chủ phòng xử lý thủ tục lại kiếm cớ tại bên ngoài ăn cơm tối sau khi về đến nhà t ừ dương cùng liêu thi thi nhắc lên đạo pháp đại hội sự t ì n h nói thẳng đến thời điểm đi trường an giúp liêu thi thi đem mộ tìm ra liêu thi thi tự nhiên không có ý kiến chỉ là lo l ắ n g nói nếu là đạo pháp đại hội chỉ sợ lương sơn đạo đạo sĩ cũng sẽ tham gia sau đến thời điểm bọn hắn nếu là gây bất lợi cho người làm sao bây giờ t ừ dương cười nói lần này đạo pháp đại hội chủ sự mới là trường an tông thánh cung cái này tông thánh cung ta hướng linh quản cục nghe qua mặc dù thanh danh không hiển hách thế nhưng là địa vị cực lớn sau chính là là đời chu đại sư doãn h ỷ quan tinh vọng khí t r i địa là lao tử giảng thuật đạo đức k i n h t r i địa có thể nói là đạo gia bên trong truyền thừa xa xưa nhất đạo môn mượn hắn lư sơn đạo mấy cái lá gan cũng không dám tại tông thánh cung xuất thủ đã muốn quyết định đi tham gia đạo pháp đại hội từ dương mấy ngày nay liền vùi đầu học tập lên v á c bửa khai đàn làm phép học tập đạo pháp chú ngữ các loại tri thức mặt khác rất nhiều đạo tàng điện tịch tại trên mạng cũng có thể thẩm tra đến tạm thời ô n chân phật xem vài lần cũng tốt. tối thiểu không đến mức đạo pháp đại hội lúc thi viết hạng là không điểm rất nhanh lại là ba ngày thời gian trôi qua cự l i đạo pháp đại hội chỉ còn lại có ba ngày thời gian một ngày này buổi chiều từ dương ngay tại trong tiệm luyện tập chế phủ đã thấy linh quản cục xe việt giã đứng tại cửa hàng mai táng bên ngoài trên xe vương lâm cùng phùng triệu khánh một chiếc một s a u đi xuống từ dương ngẩng đầu nhìn lại đã thấy phùng triệu khánh cả người hồng quang đầy mặt khí chất cùng mấy ngày trước đây so sánh phát sinh biến hoa cực lớn cả người trên thân có một cỗ nói không rõ nói không rõ ý vị trong lúc phát tay tựa hồ cùng cái này một phương thiên địa hòa thành một thể t ừ dương đứng dậy nên đón cười nói chúc mừng phùng đội trưởng thiên nhân hợp nhất thành tựu võ đạo tông sư c h i cảnh phùng triệu khánh cười ha h a nói ta tu luyện mười tám năm mới có thành tựu so với từ đại sư đến lại phải kém xa ba ba mấy ngày nay sự t ì n h ta đã hiểu rõ qua từ đại sư bắt sống não đỏ quả nhiên là thiên nhân thủ đoạn võ đạo tu hành tông sư cảnh phía trên liền vì thiên nhân cảnh bị một vị võ đạo tông sư như thế tán dương t ừ dương tự nhiên là tầm tình không tệ hai người hàn huyên vài câu lại mở ra thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức sau một hồi tư dương mới nói phùng tông sư hôm nay xuất quan chẳng lẽ dự định xuất phát đi đối phó cái kia cương thi rồi phùng triệu khánh nói ta nguyên bản còn lo lắng cho dù là ta đột phá đến võ đạo thông sư muốn cầm x u ố n g cái kia cương thi cũng không có vạn toàn năm chắc sáu có thể từ đại sư đã có thể bắt sống áo đỏ một thân đạo pháp đã không kém gì nhập đạo cảnh đạo tu người ta cường cường liên thủ nhất định có thể đem cái kia cương thi chấn áp hai người một phen thương nghị quyết định tối nay xuất thủ phùng triệu khánh đứng lên nói ta nhường trong đội chuẩn bị một chút đạo cụ đợi lát nữa liền có thể đưa tới ba ba cái kia cương thi vị trí cự li ngô thành khá xa chúng ta đợi lát nữa liền xuất phát rất nhanh mạch vi đưa tới một bao lớn đạo cụ nhưng nếu như nói đối ạ o phó cương thi ba ba kia giang hồ rất nhiều lạ môn tất nhiên là mao sơn lợi hại nhất mao sơn một chút đại sư năm đó ở dân quốc thời kỳ du tẩu giang hồ hàng yêu phù ma lưu lại không ít truyền thuyết thậm chí còn bị mao sơn dưới trướng sản nghiệp đầu tư quay thành phim từng gây nên qua một đoạn thời gian cương thi phim trào lưu rất nhanh xe việt giã lái ra khỏi nội thành một đường hướng về đông nam phương hướng mà đi trên đường thông qua nói chuyện p h í m t ừ dương vừa rồi biết rõ sáu phùng triệu khánh phát hiện cái kia cương thi vừa vặn ở vào mã long quê quán nơi đó có một tòa c ổ mộ bị đào bảo người phá hư về sau dẫn đến thi đ ộ c tiêu tán thậm chí còn tạo thành một chút tổn thương phùng triệu khánh đoạn trước thời gian một mực tại trên núi chạy đoạn vì chính là giải quyết những vấn đề này tử dương trong lòng khẽ nhúc đích hỏi phùng công sư tòa kia c ủ mộ Là chương một trăm linh hai náp quan tài ép không được t Từ dương nhớ mang máng sáu lúc ấy là mã long gọi điện thoại nói hắn cùng hắn biểu ca đào được bà bối thế nhưng lại gặp một chút chuyện quỷ dị cho nên mời hắn đi khai đàn làm phép cách làm nơi là trong núi mây đen gió lớn cụ thể cái gì vị trí tử dương cũng không có ghi lại cỗ xe phi nhanh ước r ư ờ n g tại bảy điểm khoảng t r ư ờ n g tiến vào dự trấn nam bộ vùng núi nam bộ vùng núi đường núi đường rẽ mặc dù lại nhiều lại lớn thế nhưng là đạo lộ cũng không g ặ p đèn rộng rãi dầu bách đường bởi vì quanh năm rất ít chạy xe ngựa nặng xe nguyên nhân bảo tồn m ộ ư ơ i điểm hoàn hảo bởi vì là giữa hẹn nguyên nhân trời tối tương đối trễ bảy giờ đúng mặt trời còn không có xuống núi trên núi khi thì có thể nhìn thấy dê kỹ năng tại chăn dê nơi này là tiêu chuẩn cao nguyên hoàng thổ hình dạng mặt đất tuy nói núi một tòa liên tiếp một tòa thế nhưng là cũng không cao trên núi cũng cực ít có cái gì cây cối phần lớn là sớm mấy năm vì cải thiện sinh thái hoàn cảnh hưởng ứng hiệu triệu trồng cây trồng rừng r i e o xuống đỉnh đầu cỗ xe tiến vào vùng núi lại chạy được ướp chừng hơn bốn mươi phút dưới sự chỉ huy của phùng triệu khánh dọc theo một cái cắt đá đường trực tiếp lái vào trên núi cái này cắt đá đường là trên núi mấy năm gần đây trị sức gió phát điện điện tháp lúc tu có thể nói là núi núi thông suốt cuối cùng cỗ xe tại trên một đỉnh núi ngừng lại núi này trên đầu chở một cái cỡ lớn sức gió máy phát điện k i a sức gió máy phát điện xoay c h ậ m chậm phát ra rầm rầm rầm thanh âm một bên trên sườn núi còn có một khung điện tháp đứng tại dây điện phía dưới nghe k i a tư lạp tư lạp thanh âm có dung khí cảm giác ra đầu tê dại phùng triệu khánh chỉ vào phía dưới khe suối nói tòa kia cổ mộ ngay tại chân núi khe suối bên cạnh sớm nhất là phụ cận thôn mà bên trong một chút nông dân đào bảo m ó c ra một nhóm ba người thi triển thân pháp theo trên núi cấp tốc bay lượn mà xuống đến nơi từ dương mới phát hiện nơi này thế mà còn có cảnh sát đóng quân tia cổ mộ chu vi cũng kéo cảnh giới tuyến thông qua phùng triệu khánh giới thiệu tử h dương biết được nơi này đóng giữ mấy tên cảnh sát đều là bản xứ dự c h ấ n đồn công an nhân viên cảnh sát sáu bởi vì linh quản cục nhân thủ không đủ kia trong cổ mộ cương thi hiện nay vẫn còn nửa phong ấn trạng thái cho nên tạm thời an bài mấy vị nhân viên cảnh sát ở chỗ này phòng thủ mấy vị vất vả phùng triệu khánh cùng mấy vị cảnh sát nắm tay mấy vị kia cảnh sát thì là một mặt vui mừng giao tiếp về sau cũng như chạy trốn ly khai tử h dương thì là đánh giá tòa kia cổ mộ nói là cổ mộ sáu kỳ thật cũng không có nhìn thấy mộ trên mặt đất có mấy rôn đất nên là đảo bảo người móc ra bọn hắn móc ra hố bên trong có một cái lát lấy đa xanh hành lang cái này g khoảng trường, thông hướng lòng núi chỗ sâu. Từ dương tại Từ núi 2m chỗ nhảy sâu. v o trong trong một t hướng về hành lang chỗ sâu nhìn lại, nhưng mà hành lang bên trong đen nhánh một mảnh, cái gì cũng gì hố, chỗ h về mà lại, cái sâu ấ không rõ, chỉ có thể cảm nhận rõ, có cảm được âm phong siêu siêu ra bên ngoài trong u n này âm phong bên g bay. Cái âm t sen lẫn một cỗ đặc thù sát khí cỗ sát khí kia tại bên ngoài cảm giác không chịu được nhưng l à nhảy một cái xuống mùa hố tại hành lang miệng liền có thể cảm ứng rõ ràng lại sát khí vừa vào thể liền để từ dương trong lòng không hiểu dâng lên một loại táo bạo cảm giác thi độc từ dương trong lòng bừng tỉnh hắn âm thầm vận chuyển pháp lực đem tiêm một lồn u g s á t khí luyện hóa lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít lúc này phùng triệu khánh cũng nhảy vào trong hố hắn nói từ đại sư cảm thụ như thế nào từ dương nghĩ nghĩ nói ta chưa thấy qua cương thi chỉ là căn cứ một lồn u g thi đậu còn không có biện pháp phán đoán sáu phùng t ổ n g sư ngươi xác định cái này trong h u y ệ t mộ chỉ có một cái cương thi ừ m phùng triệu khánh nói trong h u y ệ t mộ một bên ta đi và o qua bên trong cũng không có cái gì đặc thù cơ quan mộ h u y ệ t mộ thất ở vào trong lòng núi bên trong chỉ có một bộ quá tải cái kia cương thi tạm thời bị phong tải trong quá tải không cách nào ra đã không cách nào ra làm gì còn hắn từ dương kinh ngạc nói hoặc là trực tiếp nghĩ biện pháp một mùi lửa ngay tiếp theo quan tài cùng một chỗ đốt đi chẳng phải là xong hết mọi chuyện giết cương thi phương pháp rất nhiều nhưng là trực tiếp nhất chính là một mùi lửa đốt đi cho ngươi đốt liền móng tay đều không thừa ngươi còn bất tử phùng triệu khánh cười khổ nói ta ngược lại thật ra nghĩ đốt có thể kia quan tài cũng không phải là bình thường quan tài mà là một bộ thạch quan như nghĩ đốt nhất định phải phá quan tài s á u một khi quan tài phá vỡ kia cương thi liền ra hắn giải thích nói mà lại kia quan tài chu vi có bảy phụ trận nhóm chúng ta không dám nhẹ nhóm na di sợ phá phụ trận dẫn đến kia trong thạch quan cương thi phá quan tài mà ra thì ra là thế t h ư dương gật đầu có chút minh bạch phùng triệu khánh cách làm đã không thể t h i ế u chết không cách nào xê dịch thạch quan vậy cũng chỉ có thể các loại thực lực đủ lại đến giải quyết cái kia cương thi hai người thương nghị một phen lúc này trước chuẩn bị tiến vào mộ thất tìm tòi hư thực vương lâm mang tới đèn tin hắn cũng nghĩ tiến vào hành lang lại bị phùng triệu khánh ngăn lại nói ngươi đi xem náo nhật gì bên ngoài trông coi liền n g ư ơ i điểm ấy tu vi nếu là xâm nhập trong đó tất nhiên sẽ bị thi độc xâm thể vương lâm dùng mình một cái vội vàng thối lui ra khỏi ngoài hố thân là linh quản cục thành viên h ắ n tự nhiên minh bạch thi độc xâm thể hậu quả một khi thi độc bộc phát như vậy tự thân liền sẽ sơ cứng sáu đến thời điểm muốn khu trục thi độc liền khó khăn phùng triệu khánh mang theo đèn tin là từ dương dẫn đường hai người đâm đầu thẳng vào hành lang bên trong cùng từ dương trong tưởng tượng khác biệt cái này bên trong dũng đạc bộ ngoại trừ càng ngày càng đậm thi độc sát khí bên ngoài cũng không có cái khác đ ồ vật thậm chí liền một cái con chuột cũng không gặp được ba ba đầy thật ra là chuyện tốt tối thiểu có thể ngăn chặn có con chuột mang theo thi độc bốn phía khuyết tán khả năng hành lang trên vách tường mọc đầy rêu xanh đi về phía trước đại khái ba bốn trăm m khoảng chừng phía trước không gian rộng mở trong sáng. đập vào mi mắt là một tòa to lớn m ộ thất cái này m ộ thất tối thiểu có cao một mươi m bốn rộng năm mươi m cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa lòng núi m ộ thất địa là một tầng kháng rắn rắn chắc chắc đất đỏ m ộ thất trung ương có một cái chín tầng cao đ ắ p đất bậc thang trên bậc thang nằm ngang lấy một c ố quan tài đá thạch quan phía trên thi đ ộ c sát k h í không ngừng ra bên ngoài tiêu tán thạch quan t r u n g quanh trên bậc thang thì lít nha lít nhít dán lần lượt từng cái một đạo phủ trừ cái đó ra trên mặt đất còn khắc họa lấy rất nhiều phụ lục đạo văn phùng triệu khánh chỉ vào những đùa chú kia đạo văn cùng đạo phủ nói từ đại sư ngươi xem sáu hiện nhiên là bị một vị nào đó cao thủ chấn áp ở chỗ này ba t ba ba hắn phía sau nói lời từ dương làm ộ t chữ cũng không nghe rõ giờ này khắc này từ dương tất cả lực chú ý toàn bộ cũng lưu tại trên đất kia phủ lục đạo văn phía trên những này đạo văn t h ô sơ giản lược nhìn lại cực kỳ giống chữ như gà đ ố i nhưng nếu là cẩn thận xem xét liền có thể phát hiện sau đây là có người tương đạo phủ vẽ trên mặt đất cái này sáu cái này sáu từ dương con người co vào những đạo phù này vẽ thủ đoạn hắn hết sức quen thuộc cùng lao ra tử lưu lại chấn tả khu sát phủ trên đạo văn cơ hồ không có sai biệt ba ba mươi không phải cơ hồ không có sai biệt mà là vốn chính là xuất từ cùng một người c h i thủ từ dương trong lòng chấn động lại tới trước bậc thang lấy xuống một tấm đạo p h ù đã thấy đạo p h ù kia phía trên che kín con dấu con dấu phía trên chữ chính là chữ tiểu truyện tiểu chữ phùng triệu khánh chỉ vào đạo p h ù phía trên chữ tiểu truyện hỏi từ đại sư chữ này sáu n g ư ờ i có thể nhận biết từ dương không nói gì mà là lật tay ở giữa lấy ra thái thượng tịnh minh ấ n phùng triệu khánh ánh mắt nhất động kinh ngạc nói cái này chữ tiểu truyện cùng cái này mai con dấu phía trên chữ tựa h ồ như lúc đồng dạng sáu từ đại sư hẳn là nơi này đạo phủ là các ngươi tịnh minh đạo người bày ra từ dương chật vật gật đầu khan khan nói những đạo phù này đích thật là ta tịnh minh đạo người lưu lại sáu mà lại ta nếu là không có đ o á n sai những đạo phù này nên là gia già của ta lưu lại phùng triệu khánh hỏi từ đại sư có thể từng nghe nói qua nơi này có thể biết rõ trong đó cương thi lai lịch từ dương lắc đầu hắn nhìn về phía thạch quan trong lòng lõe lên một cái suy đoán ba lao gia tử trong mộ trôn chính là người khác thi cốt mà vương đại gia còn nói lao gia tử đích thật là chết cầu sáu như vậy lao gia tử thi cốt đi nơi nào nghĩ đến đây từ dương liền không kịp chờ đợi đi tới thạch quan trước phùng triệu khánh gặp t ừ dương muốn mở ra thạch quan vội văn nói từ đại sư giờ phút này đã vào đêm không bằng chờ trời, trời sáng về sau lại mở quan tài sáu cương thi sợ ánh nắng tại ban ngày sức chiến đấu sẽ cực kỳ suy giảm tới lúc đó mới là đối phó hắn thời cơ tốt nhất t ừ dương biết rõ phùng triệu khánh nói không sai thế nhưng là hắn như thế nào các loại đến hướng đông nếu như cái này trong quan tài mai táng thật sự là lao ra t ử thi thể ba ba có phải hay không là bởi vì lao ra t ử tự biết lư sơn đạo thế lớn không cách nào đánh bại bọn hắn cho nên lựa chọn đoạn lạc hóa thân thành cường tay đắp lên trên nắp quan tài tử dương lại thu hồi lại hắn hơi lúng túng một có h thể ư trong u phi cương là cái gì cấp độ so với quỷ vương võ đạo thiên nhân tri cảnh đạo gia thần thống tri cảnh cao hơn một cái cấp độ ba ba dạng này cương thi nếu là xuất thế tiện đối với toàn bộ đại hạ tới nói chỉ sợ đều là một trận to lớn tai nạn từ dương một thời gian tâm loại như ma chỉ có thể rời khỏi mẫu thất phùng triệu khánh nhìn ra từ dương trạng thái t h a m dò t í n h hỏi từ đại sư sau thế nhưng là biết rõ trong quan tài cô k i a c ư ờ n g thi lai lịch từ dương không đáp chỉ là yên lặng hút thuốc hắn một đêm chưa ngủ trọn vẹn hút xong hai bao khói đợi đến ngày thứ hai h ư ở n g đ ồ n g luồng thứ nhất ánh nắng phơi tại trên thân lúc phùng triệu khánh đứng dậy vô vô từ dương bạ vai nói từ đại sư nên đối mặt cũng nên đối mặt sau có lẽ hiện thực cùng ngươi trong tưởng tượng cũng không đồng d ạ n g đây hai người lần nữa tiến vào hành lang phùng triệu khánh lấy ra công cụ bắt đầu trừ bỏ trên quan tài đá quan tài đinh theo cái thứ nhất quan tài đinh bị rút ra toàn bộ nắp quan tài rung động dữ dội lên một bộ ép không được bộ dạng. trong quan tài tựa hồ có một đôi thủ trưởng lại mãnh liệt vớt nắp quan tài hét lớn thả ta ra ngoài sáu mau thả ta ra ngoài lão đạo sĩ sáu m ư ờ i có dũng khí phong ấn lao nương các loại lao nước da nhất định phải giết cả nhà ngươi phùng triệu khánh ba thứ dương mười ba xuyên việt tu tiên thế giới mạnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí tức ở kim đan kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu mạnh đi lên lửa gạt tu tiên trí độ mời đọc cơ hội săn xả lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm